Quy một chương 548, cho tàn hồ chiến dịch. Rốt trong lúc đó mở to mắt, nhìn thấy chính là màu trắng trần nhà, mang theo trang trí đèn đồng. Tiên tính áp bách màng nhĩ, hơi ám kia sáng biểu hiện ý nguyên tại đêm lúc. Đây là mộng. Rốt sốc lên đỉnh tràn, phát hiện toàn thân cao thấp đã ướt đẫm, trái tim ngay tại nhánh chóng nảy lên, huyết dịch thanh âm đánh thẳng vào màng nhĩ. Không, đây không phải mộng. Mạch liệt cảm giác mệnh mỏi cùng thoát lực cảm giác theo sâu trong linh hồn truyền đến, không có mộng sẽ như thế chân thực. Rốt suy nghĩ khái động, linh hồn đằng không mà lên, nháy mắt trở lại trong nội cảnh. Trời có vẻ xám trắng sương mù tại trong yên tĩnh chậm rãi chạy xuôi, trong bầu trời đêm lóng lánh đã hoàn thành có định lượng ngôi sao, chính giữa kẻ thôn phệ hắc cám lập lòe tỏa sáng, giống một viên tròng mắt màu đỏ. Mộng cảnh kiến trúc đứng sững tại bóng đêm cùng sương mù bên trong, hoàn toàn như trước đây, không có chút nào cải biến. Hết thảy đều cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ là không có về sau nồng vụ che đậy hết thảy, rốt cũng có thể cảm ứng được mộng cảnh, có thể tự do thao túng nó cũng được đến phản hồi. Rốt xác nhận mộng cảnh không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền hướng thần trí ốc bên cạnh đi 2 bước, nhìn thấy khối kia một địa. Lam màu xanh mặt bia đập vào mi mắt lúc, rốt con người bỗng nhiên có dục lại. Chỉ thấy trên bia đá, tên của hắn giống bắt lửa đang thiêu đốt, chỗ gì ẩn rốt mấy cái kia chữ vô cùng trướng mắt. Phía trên vết cắt không có giống trong động nhìn thấy biến mất, nhưng vết cắt xuống hiện ra tên hệ ghẻ ổn, hiểu chữ cho chìm, hiện màu đen, không có một chút sáng bóng, tựa như chết đi đã lâu. Đây là? Hắn đã triệt để chết đi ý tứ sao? Rốt hồi tưởng lại cố kia khủng bố thi hài, còn cảm thấy sờn cả tóc gáy. Hệ ghẻ ổn rõ ràng đã thân tử hồn diệt, lại còn có thể theo trong phần mộ leo ra. Hắn chết thảm bộ dáng, để nhìn quen khủng bố chảng diện rốt cũng không nhịn được có chút lông tóc dựng đứng. Hắn trước khi chết tiếng Theogen nói đây là ngàn năm vô cục chẳng lẽ hắn muốn mượn thi hoàn hồn? Rốt cao chặt lông mày, hắn hiểu rõ đến sự tích bên trong. Hệ gãy ổn chí ít cũng là một cái anh hùng nhân vật, cho dù tại ngụm cảnh vỡ vụn trọng thương giai đoạn cũng đang cật lực trợ giúp phồn tinh vương quốc. Mặc dù là có thu hoạch thần tính nhân tố, nhưng cũng rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Vậy căn bản không giống như là một người, càng giống là vặn vẹo quái vật. A Mông thanh âm rất nhu hòa. Rốt trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên, cái kia giữ tận vặn vẹo bộ dáng, xác thực rất giống là Viễn Cổ Ác Niệm. Mà hệ gãy ổn, chẳng phải là chết tại hắn âm lưu hãm hại phía dưới sao? Rốt trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ chẳng lẽ, aung đang hại chết hệ gãy ở lúc dữ liệu được ngậm cảnh sẽ tại rất nhiều năm sau khôi phục, bởi vậy tại hắn tàn hồn trong tàn khu lưu lại loại nào đó chuẩn bị ở sau, thang đến thích hợp thời cơ đột nhiên xuất hiện, ý đồ thay thế ta tồn tại, từ đó triệt để bóp tắt nhân loại khôi phục hy vọng. Rốt càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này. hệ gãy hồn thi hải tập kích hoàn toàn là phương diện tinh thần bên trên, là tại trong linh hồn hắn tiến hành giao phong, hắn không cách nào mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể cùng người xâm nhập sát người vật lộn, cuối cùng dựa vào ý chí chiến thắng địch nhân. nếu như hắn không có nắm giữ vật lộn kỹ xảo nếu như ý chí của hắn không có cường đại như vậy, vậy hắn tinh thần có phải là liền sẽ sụp đổ, bị tu hú chiếm tổ chim khách, linh hồn đội chủ? Không sai, hẳn là dạng này. Rốt chắc chắn sự thật này. May mà ta nhớ tới ta rộng lớn lý tưởng cùng bất khuất tín nhiệm, dùng như sắt thép ý chí đệ sập bị nhân. Ha ha ha, không hổ là ta. Sau đó, rốt cẩn thận kiểm tra một chút mộ bia, ngoài ý muốn phát hiện mộ bia phía dưới có một đại đoàn màu đen cho tàn. Nô, no, đây chính là A Mông Hải cốt sao? Hắn đã chết rồi sao? Rốt cẩn thận thu thập lên cho tàn, đưa nó bỏ vào mộng cảnh trong nơi cất giữ. Đây là một khối thời gian cố định không gian chứa đựng ở bên trong đồ vật vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi chất. Trọng yếu nhất chính là, mộng cảnh bình thường sẽ đối với chứa đựng tiến vào vật phẩm tiến hành giám định, cung cáo chi rốt nó kỹ càng tác dụng cùng tin tức tương quan. Lần này cũng không có để lộ thất vọng. Một nhóm thuần bạch sắc văn tự hiện hiện ở trước mắt. Thuần tuy ác niệm kết tinh cho tàn. Không có giải thích, không có miêu tả, chỉ có cái này lẻ loi chơi chọi một hàng chữ. Dỗn nghĩ thầm, chỉ có thể chờ đợi tri thức chi thư tỉnh lại, hy vọng nó thật có thể có chút dụng. Không biết đã ngông chết hay không. Dỗn suy tư, đi tới mộ bia hậu phương, ngoài ý muốn nhìn thấy mộ bia phía sau còn có chữ viết đó là dùng xanh đen sắc văn tự viết ra danh tự xếp tại cái thứ nhất chính là Molly sau đó là anna bờ lệ ca tên mẹ fish chỉ có một chút hình dáng ở phía trên mười phần không đáng chú ý còn có một chút càng nhỏ bé hình dáng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra ruột trong nháy mắt liền rõ ràng đây là mộng cảnh sứ đồ đơn giản đến nói chính là ruột phân thân bọn hắn chỗ làm mọi chuyện đều giống như là ruột làm bởi vậy có thể thu hoạch được thần tính nhưng tại trước đó ruột mười phần xác định mộ bia về sau không có đánh tan năng niệm mộng cảnh kiến trúc còn có thể thu hoạch được năng lượng mới Rốt cảm thấy khó có thể tin, nhưng suy nghĩ của hắn gần đây xoay chuyển rất nhanh. Không, không đúng, có thể là hệ gheo ổn bị ô nhiễm tàn hồn quá nhiều phong cấm những năng lực này, đưa nó đánh giết về sau, tự nhiên mà vậy liền tỏ ra. Logic liên rất rõ ràng, đây cũng là khả năng lớn nhất một loại suy đoán. Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề không có giải, nhưng chúng nó đều dâu dịa. Rốt nhẹ nhàng đụng vào những cái tên này, lạnh quất xúc cảm theo trên đầu ngón tay truyền đến, để hắn có thể rõ ràng cảm thấy mỗi vị mộng cảnh sứ đồ trạng thái. Nô, no, còn có loại công năng này. Ha ha ha, dạng này về sau liền thuận tiện nhiều. Ta phải thêm gấp mở rộng đội ngũ. Nếu như có thể có càng nhiều mộng cảnh sứ đổ, ta sẽ còn gặp được khuyết thiếu thần tính vấn đề sao? Nô, không biết còn có hay không công năng bị tồi ra rồi. Rốt ở trong giấc mộng chuyển bài vòng, tiếc Duệ phát hiện trừ mộ bia bên ngoài, tựa hồ không có cái gì biến hóa mới. Chính vào đầu ở giữa, chợt nghe bên ngoài có người gọi hắn. Rốt, rời giường, rốt. Rốt suy nghĩ khẽ động, nháy mắt rời đi mộng cảnh, trở lại trên giường. Mở to mắt, lần đầu tiên liền thấy triều khí phồn thịnh án nạ Bơ Lệ, còn có xinh đẹp đứng ở sau lưng nàng cả sạn. "Nhanh đứng lên cho ta." Án Na Bơ Lệ trống miệng nói. "Thời gian không nhiều." Quỷ lười Rốt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, giờ sáng đã qua một cái giờ trung. Khoảng cách tập hợp thời gian đã không có bao lâu. Rốt nháy mắt bay nhảy dựng lên, một bả nhấc lên trường bảo mặc vào. Đi. Tử Quang lói lên, một thất tráng kiện vô cùng, toàn thân khoác cường điệu bọc thép nhân mã chạy vội mà ra. Ha ha ha. Rốt, nhìn thấy ta mới hình thái không có. Án nạ bợ lệ như chung bạc tiếng cười quanh quẩn ở trong sân huấn luyện. Ta đặc tính cấp độ rốt cục tăng lên, ta đã đến bảy. Đây là ta mới thức tỉnh thái, ta cảm giác ta đã nhanh vô địch. Rốt bay nhảy đến trên lưng ngựa, một thanh kéo lên cả sàn. Đừng chỉ thổi, thử nhìn một chút. Án nạ bờ lệ đạp xuống ngõng ngựa, toàn thân tử quang lấp lánh, nhàn nhạt khói tím vờn quanh tại thân thể của nàng ở giữa, bán nhân mã giống như cưỡi mây đạp gió, kéo lấy ruột cùng cả sản, trực tiếp theo nội thành khu bay lên ngoại thành khu. Tốc độ này nhanh chóng, để ruột nghẹn họ nhìn chân chối. Cho dù là hắn hiện tại tốc độ cũng đổi không đến án nạ bờ lệ, đúng chi án nạ bờ lệ giờ phút này còn là cấp 4 nhân viên chiến đấu, thế mà liền sẽ linh năng đặc không. Ta có thể bay. Án nạ bờ lệ cười đến đặc biệt vui vẻ. Ruột, tinh nguyên thật sự là quá thần kỳ, ta còn có thể muốn sao? Ruột cười nói, có ta ở đây, có thể. Trước người. Cả sản mấy lần muốn nói lại rồi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi, nhẹ giọng hỏi, ta đây. Rõ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nu nói, đương nhiên rồi, ta đại tiểu thư, ngươi làm sao lại không có đâu? Cả sản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, một thanh đập đi rồi tay, chớ có sờ đầu. Ta giải không cao. Nói mỏ, ta cả sản vóc dáng cao như vậy, làm sao lại phát sầu thần cao vấn đề đâu? Cả sản cả khuôn mặt đều biến đỏ, nhưng theo nàng thiêu đốt gương mặt bên trong, rồi đọc lên nộ khí, hắn sáng suốt đỉnh chỉ treo trọng, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên lưng ngựa, không còn động thủ động cước. Bán nhân mã rất nhanh liền đi tới Thánh hỏa tế tự trận trước Đại quảng trường bên trên, tất cả sắp xuất phát cao gia nhân viên chiến đấu đều tụ tập ở trong này. Lần này xuất động chiến đấu đội hình so tinh không thành chi thời gian chiến tranh còn muốn xa hoa. Tô Lệ Vĩ Hạ, Á Lạn, Mộ Dụ Vĩ Hạ, Giờ Gia Bạ, Mị Ca, Ám nguyệt Công chúa, Á Lệ Hãn, bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, Rốt, Gia Phong, gì chờ chờ 20 vị thủ hộ giả, còn có hơn 160 vị một cấp nhân viên chiến đấu hoặc loại một cấp nhân viên chiến đấu, lại thêm hơn ba vị cấp hai nhân viên chiến đấu cùng cấp ba nhân viên chiến đấu. Đây chính là xuất chinh lần này toàn bộ lực lượng. Vương Thành sở dĩ có thể điều động lực lượng khổng lồ như vậy, trừ các nơi phòng ngự bình tĩnh, tinh tướng ổn định, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là tiểu mới linh năng đại pháo đã sản xuất hàng loạt. Đây là đại học giả A Mỹ đệ cùng đệ tử của Hán Minh Nạ, thông qua tại tinh không thành thu hoạch được tri thức cải tiến nghiên cứu ra đến. Vui lực của nó cũng không có so đời cũ linh năng đại pháo càng mạnh, tầm bắn còn thiếu một nửa. Nhưng là nó chế tạo chi phí chỉ có kiểu cũ linh năng đại pháo 1 phần 30, khai hỏa chi phí cũng chỉ có 1 phần mười, nhưng tạo thành tổn thương nhưng khác biệt không lớn. Đây có nghĩa là Vương Thành tốn hao giống nhau tài nguyên, có thể thu hoạch được chí ít gấp mười hỏa lực linh năng đại pháo. Nếu như nó có thể đại quy mô tại các đại cứ điểm kể trên trang, nhất là vòng phòng ngự tầng ngoài cùng tòa thành cùng pháo đài, liền có thể trên phạm vi lớn giảm bất cao giai nhân viên chiến đấu. Vương Mẫn Duệ phát hiện ý nghĩa của nó cùng giá trị, sức dẹp nghị luận của mọi người mệnh lệnh sở nghiên cứu công giới toàn lực nghiên cứu nó sản xuất hàng loạt phương thức. Đầu chọc đại sư cũng không phụ sứ mệnh, dùng cực kỳ tinh xảo phương thức hoàn thành nó sản xuất hàng loạt công trường. Lang tiểu mới linh năng đại pháo bắt đầu sản xuất hàng loạt thời điểm. Đầu tiên liệt trang chính là vòng phòng ngự tầng ngoài cùng tòa thành cùng pháo đài tác dụng của nó cũng không có khiến người ta thất vọng mấy trăm ổ đại pháo bắn một lượt lúc linh năng ba động kinh thiên động địa cường cấp siêu giai trở xuống quái vật căn bản là không có cách tới gần chỉ có siêu giai bậc thứ ba trở lên quái vật mới có thể đột phá linh năng đại pháo trận nhưng dạng này đã cực đại giảm bớt phòng ngự áp lực để vương thành có thể điều động càng nhiều lực lượng để hoàn thành một trận chiến dịch thưa như như bây giờ một cú lại một cú lơ lửng xe ngựa rơi xuống nhân viên chiến đấu nhóm ở trong hoan hô lên xe hướng về vũ khí pháo đài phương hướng bay đi cái này lại là chỗ gì ẩn mạnh lên một cái trọng yếu đặc tính nguyên bản chỉ có chút ít đường dài lơ lửng linh năng xe ngựa hiện tại nhiều mấy chục lần không thôi bất quá nhiều như vậy cao giai nhân viên chiến đấu lơ lửng xe ngựa số lượng y nguyên không đủ dùng đại chủ giáo họ rút đi ra lớn tiếng nói một bộ phận nhân viên chiến đấu xin hãy chuẩn bị tốt đi bộ trong đám người lập tức ai thán âm thanh một mảnh không người nào nguyện ý trong bóng đêm lặn lội đường xa đã tiêu hao tinh lực lại tiêu hao thể lực họ rút chầm giọng nói chư vị không có cách nào ngay lúc này rồi đột nhiên hô lớn đại chủ giáo các hạ sai biệt là bao nhiêu họ rút chầm mặc một lát đáp tước trưởng hơn năm người rút mỉm cười không có vấn đề án nạ bợ lễ án nạ bợ lễ lập tức ngầm hiểu đàng không mà lên hai tay một nắm kéo một cái to lớn xe vận tải nó ngừng trong góc là dùng đến vận chuyển vật liệu. rốt mẹ lên, vung tay lên, cả sàn cùng mẹ phì sụp cũng nhảy tới. 50 người dư sải, trong đám người phát ra rung động tiếng hô. họ rụt nước nhìn cái kia giá lâm lúc lơ lửng xe ngựa khôn héo trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. án nạ bợ lệ. nàng vậy mà trưởng thành rồi. họ rụt thần sắc trở nên phức tạp, nhưng hắn còn là phất phất tay. lên đi. lời còn chưa dứt đã có không ít người nhảy tới, xe vận tải rất nhanh liền bị trượt đích. xuất phát. rốt hăng hái hô. án nạ bợ lẹ hí lên một tiếng, chân đạp hư không. Xuốn về Dũng khí pháo đài phương hướng thẳng đến mà đi. Dũng khí pháo đài là lần này chiến dịch cứ điểm, nó ở vào chỗ gì ẩn vòng phòng ngự tầng ngoài cùng góc tây nam. Lại hướng tây nam phương hướng đi, chính là cho tàn hổ cùng lâu đài cũ. Vương thành mục tiêu chính là đem cái này hai mảnh khu vực thanh lý cũng chiếm cứ, từ đó chiếm lĩnh đằng sau loại cực lớn mặt trời kết tinh khoáng mạch. Tại chiến đấu trong hội nghị, nói chuyện người biến thành Olivia. Nàng chậm rãi mà nói, đem mỗi một chỗ làm thế nào lợi và hại phân tích đến rõ ràng. Đám người thần sắc nghiêm túc, lặng lặng nghe nàng. Lần này bọn hắn xuất động lực lượng uy mạnh, nhưng cùng tinh không thành chi chiến còn là có chỗ khác biệt. Tinh không thành chiến dịch mấu chốt mục tiêu là đánh giết phồn tinh nữ vương, đoạt lại thánh hỏa chi chủng, bọn hắn không cần thanh lý cả tòa thành thị, chỉ cần đánh giết đặc biệt quái vật là được. Mà lần này chiến dịch, bọn hắn nhất định phải đem cho tàn hồ cùng lâu đài cũ hoàn toàn thanh lý, làm mới cứ điểm sử dụng. Chiến đấu nhiệm vụ là tương đương nặng. Nhưng rụt một chút cũng không lo lắng, vừa vẫn có thể rèn luyện một chút hắn tân tắc chiến kỹ xảo, thuận tiện thu hoạch linh hồn. Quy một chương 549, khai chiến. Án nạ bợ lệ chi xe vượt qua tất cả linh năng xe ngựa, cái thứ nhất tiến vào dũng khí pháo đài. Đây là một tòa ở vào trên hoang nguyên to lớn pháo đài, nó tường thành cao tới 500 dặm. Cửa thành có 100 mét rộng, phía dưới còn có một vòng 2.000 mét rộng sông hộ thành. Một cái cường đại thủ hộ chi hỏa ở vào pháo đài trung tâm, phát xạ mà đến ánh lửa đem trọn tòa pháo đài đều chiếu lên sáng trưng. Nó là như thế dễ thấy, tại mênh mông vô bờ sa mạc bên trên, một đạo to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, loại kia to lớn cảm giác chấn động, để tất cả lần thứ nhất nhìn thấy hắn người, đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy chấn động. Đây chính là Dũng khí pháo đài, chỗ gì ân cường đại nhất một trong những cứ điểm, trấn thủ tại vòng phòng ngự tầng ngoài cùng, tây nam ngoại nhất sừng, giống lưỡi dao bên trên húi, xuyên thẳng tiến vào hắc ám thế giới chỗ sâu. Có lẽ Đây chính là nó tên là Dũng khí Nguyên nhân. Pháo đài nội bộ lộ ra càng thêm nghiêm, tất cả kiến trúc đều dày đặc mà chỉ tề, dọc theo nghiêm ngặt bố cục bảo vệ chính giữa hộ lự tế tự trận. Thủ hộ chi hỏa ở trên tế đàn tàn mát ra sáng tỏ lại mảnh liệt ánh sáng, vì nhân loại ở trong này tồn tại cung cấp cơ sở. Dũng khí pháo đài thủ vệ trưởng là một vị thủ hộ giả, niên kỷ nhìn qua không lớn, vóc dáng rất cao, tóc đỏ mắt xanh, nhìn qua tràn ngập vai hùng chi khí. Ngài tốt. Hắn hướng rụt khẽ không người. Nghe đại danh đã lâu, màu đen thuần cơm rốt, thật cao hứng có thể ở trong này nhìn tới ngươi, ta là thủ hộ giả Lôi Bình, Dũng khí pháo đài thủ vệ trưởng. Hắn nạ bở lệ mừng rỡ hô, "Tạ Lệ Á ngôi sao của ngày mai." Lôi Bình mỉm cười, "Bọn hắn xưng hô như vậy ta, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy, rốt các hạ mới thật sự là ngôi sao của ngày mai." Rốt trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ họ rụt đề kể qua, phía trước mấy năm, nhân loại trong Tân Tinh tiếng hô cao nhất chính là được xưng là song tử tinh tạ Lệ Á ngôi sao của ngày mai cùng sĩ mã ngôi sao hy vọng, không nghĩ tới vậy mà ở trong này nhìn thấy trong đó một vị. "Ngài tốt, Lôi Bình các hạ, ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, nói thật, ta rất ao ước danh hiệu của ngươi." Rốt Hữu Hạo cùng hắn nắm tay. "Bọn hắn luôn luôn gọi ta màu đen thùng cơm." Lôi Bình cười nói, ngài quá hài hước. Cái danh sưng này mặc dù ban sơ nghe vào có chút kỳ quái, nhưng nghe lâu về sau liền phát hiện càng ngày càng tốt nghe. Mỗi khi nghe tới một cái như kỳ tích thắng lợi, một cái khó có thể tin tin tức tốt, ở trong đó luôn luôn nương theo lấy màu đen thùng cơm danh hiệu. Tất cả chúng ta đều chờ đợi có thể thường thường nghe tới nó. Đúng vậy a, một tên hộ vệ nói, tại Vương Thành truyền đến trong tin tức, chúng ta sẽ không ngay lập tức đọc toàn bộ tin tức, mà là trước hết nhất tại Văn tự tìm tới phải chăng có màu đen thùng cơm tồn tại? Nếu có, thì chứng minh đây là một tin tức tốt. Nếu như không có, thì hơn vân nửa là tin tức không tốt lắm lôi bình nết môi, cười đến rất vui vẻ, màu đen thùng cơm, như sấm bên tai. Rốt thi nhận sự đả kích không nhỏ, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn danh hiệu đã cùng thắng lợi khóa lại, thành rất nhiều người nội tâm bên trong ký thác, dưới loại tình huống này, lại nghĩ sửa đổi là rất trở ngại. Được rồi, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Rốt cưỡng ép quên chuyện này, chuyên trú tại chiến dịch bản thân bên trên. Hắn rất nhanh hiểu rõ đến, khu khí pháo đài là chỗ gì ẩn quy cách cao nhất một trong những cứ điểm, thủ vệ chỗ gì ẩn tây nam cổng. Nó phân phối cường đại nhất thủ hộ chi hỏa, kiên cố nhất công sự phòng ngự, toàn bộ nhân viên đều là cao giai nhân viên chiến đấu chỉ vì ngăn lại theo cho tàn hồ cùng lâu đài cũ vọt tới quái vật. Dũng khí pháo đài bản thể là từ cự nhân chế tạo, tất cả kết cấu đều là trải qua linh năng cố hóa, phi thường kiên cố. Làm chỗ di ẩn chiếm cứ cái di tích này về sau, lập tức liền ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cứ điểm, có thể chống lên vòng phòng ngự một góc. Sự thật cũng là như thế, tại dũng khí pháo đài bảo hộ xuống, chỗ di ẩn rất nhanh hướng đông hướng bắt chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ, cực đại mở rộng phạm vi lãnh địa. Nó từng là chỗ di ẩn lớn nhất điểm chống đỡ, vì chỗ di ẩn phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Nhưng bây giờ, nó lại thành chỗ di ẩn phát triển thêm một bước trở ngại. Dục khí pháo đài quá cường đại, quá kiên cố, mà phía trước của nó thì là cực kỳ nguy hiểm hắc ám thế giới chỗ sâu, khủng bố cho tàn hồ cùng lâu đài cũ bên trong tràn ngập cường đại quái vật. Nhân loại rất khó theo an toàn mà mái nhà ấm áp bên trong đi tới, tại cao tiêu hao cùng thường vòng to lớn trước mặt, chỗ gì ẩn các cao tầng đều lựa chọn trốn tránh, bọn hắn không có quyết tâm, cũng không có lực lượng lại hướng đi về phía trước một bước. Cho tới bây giờ, Lôi Bình cảm thán nói, đây là một chi trước nay chưa từng có cường đại chiến đấu tác quẩn, không phải loại trình độ này lực lượng, căn bản không có khả năng hướng về phía trước bước ra một bước này. Rốt toa mò hỏi, cho tàn hồ cùng lâu đài cũ bên trong chủ yếu quái vật là cái gì? Lôi Bình sắc mặt nghiêm túc nói, cao giai tà ma chi tử cùng cường lực độc thần chiến sĩ. Rốt nhũ mày, hai loại quái vật hắn đều gặp, độc thần chiến sĩ là tại thanh lý tinh không thành lúc gặp phải một loại khó chơi quái vật, nó có nhất định không gian năng lực, có thể đưa ngươi hút vào trong bụng tiêu hóa mà chết. Tà ma chi tử thì là một loại dấu đầu lộ đuôi buồn nôn quái vật, nó luôn luôn nuốt ở quái quần bên trong, dùng tà ác nguyện rủa đến ám hại nhân loại. Bọn chúng cùng bình thường có cái gì khác biệt? Rốt hỏi, càng cường đại càng rào hoạn, càng khó mà giết chết. Lôi Bình dừng lại một chút, nghiêm túc nói. Nhưng phiền váy nhất chính là, bọn chúng số lượng rất rất nhiều. Hai cái khu vực này khói đen đều phi thường đồng bên trong, hấp dẫn cực kỳ cường đại quái vật đến, mà lại khu vực diện tích mười phần khổng lồ, muốn triệt để thanh lý, phi thường trở ngại. Rốt lại là tinh thần chấn động, lộ ra nụ cười chân thành. Số lượng đông đảo cường đại quái vật, đây không phải kiếm một món lớn. Liên mắt nhìn ngôi sao quảng trường, đem thu hoạch được thần tính không có cụ thể trị số, nhưng rốt có thể mơ hồ cảm giác được nó rất nhiều. Rất tốt. Rốt nghĩ thầm, liên để ta hung hăng kiếm một món lớn đi. Linh hồn chuyển hóa hiệu suất lại thấp, chỉ cần có đầy đủ số lượng, cũng có thể sinh ra chất biến cũng không lâu lắm, Olivia bọn người cũng lần lượt đến. Làm bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu xếp thành một hàng lúc, tất cả mọi người không thở nổi, bọn hắn kinh dị nhìn xem cái này chưa bao giờ có cảnh tượng, tiếng hoan hô to lớn cũng theo đó vang lên. mỗi một vị chiến sĩ đều cao hứng mừng mừng, vung tay reo họ. đặc cấp chiến lực chính là tín ngưỡng của bọn họ, bọn hắn miền tảng, bọn hắn quang cùng bọn hắn lựa. không ai, không hy vọng có thể thấy đặc cấp chiến lực chiến đấu phong thái, mà số nhiều đặc cấp nhân viên chiến đấu đồng thời xuất hiện, thì là bọn hắn đấy lòng sa không thể chạm ngẫu. mà bây giờ không chỉ là số nhiều bọn hắn một hơi nhìn thấy bảy vị đặc cấp chiến lực, vừa mới tấn thăng quân vương cấp ô lỵ vị hạ bất bại chiến thần hạ lạn gia nhất có được nhiều nhất truyền kỳ cố sự song nguyên lệnh luật giả hạ lệ hạn lại thêm hỏa pháp sư mỏng rộ vị ạ, chú ý vương giờ ra bạ lôi điện chi vương mịt cả còn có thần bí ám nguyện công chúa đội hình cường đại như thế quả thực chỉ có ở trong nội mới có thể nhìn thấy ở trong chấn thiên tiếng hoan hô bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu mang theo mấy trăm vị cao gia nhân viên chiến đấu đi vào hộ lựa tế tự trận cùng lôi bình cùng dột trả mặt chi này siêu cấp chiến đấu tập quần người lãnh đạo là ô lỵ cùng hạ Nhưng vì cho vừa mới trở thành vương giả, ổ Lệ Vị ạ thành lập lòng tin, ạ lặn cùng ạ lệ hẳn đều chủ động nhường ra quyền chỉ huy, chi đội ngũ này toàn quyền do ổ Lệ Vị ạ chỉ huy. Lôi Bình, cho Tàn Hồ khu vực có tin tức mới sao? Lôi Bình trong mắt lóng lánh Minh Diệu Kim Quang, khẽ không người đáp. Vĩ đại Nguyệt Quang Kỵ sĩ các hạ, dụng khí pháo đài cao dài kẻ điều tra vừa mới nói cho ta, nơi này tạm thời chưa từng xuất hiện quá nhiều dị thường. ổ Lệ Vị ạ gật gật đầu, trầm giọng nói, như vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi, lấy dụng khí pháo đài làm cứ điểm, nuôi cái đặc cấp nhân viên chiến đấu, riêng phần mình dẫn đầu, riêng phần mình chiến đấu tập quần. Trước thanh lý cho Tàn Hồ cùng cho bảo lại tập trung toàn bộ lực lượng, đánh giết Cổ Long Chi Vương. Cái khác cao giai nhân viên chiến đấu, lấy 5 người tiểu đội hình thức, hiệp trợ thanh lý. Mỗi một cái đặc cấp nhân viên chiến đấu đều có một cái thuộc về bọn hắn chính mình vũ trang vệ đội. Có ước chừng một phần ba thủ hộ giả, có chính mình đoàn đội, rốt chính là một cái trong số đó. Cổ Long Chi Vương là yên lặng ở trong cho tàn hồ vương cấp quái vật. Truyền thuyết, cho tàn hồ chính là tại nó phun ra liệt diễm bên trong hình thành, đánh giết Cổ Long Chi Vương liền mang ý nghĩa thí vương chi chiến. Bất quá, cho dù có 7 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, cái này vẫn là một trận phong hiểm cực lớn chiến đấu cho tới bây giờ liền không có thí vương chi chiến có thể trăm phần trăm thủ thắng. đang tiến hành trước đó, thanh lý song trung quanh quái vật là ổn thỏa nhất tác pháp. bởi vậy, ô lỵ vi ạ đưa ra tác chiến phương án cũng nhận được mỗi người duy trì. ạ lại hẳn vui mừng nhìn xem nàng, cảm thán nói, ngươi rốt cục có một tia thành thục khí chất, tiểu nha đầu. ô lỵ vi ạ xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời. mọn dỗ vị ạ ô, mũi mập chết bẩm, ngươi vừa già một tuổi. ô lỵ vi ạ liếc mắt nhìn hắn, nắm đấm bóp khanh khách bang, mỗi chữ mỗi câu nói, mọn dỗ vị ạ, ngươi có phải hay không muốn chết? Ám Nguyệt công chúa ôm lấy ố lì vị ạ, nhỏ giọng nói, đừng nóng giận tỷ tỷ, cái kia dã man nhân không đáng chúng ta để ý tới. Giờ dạ bạ dùng truy tiếng va chạm kéo về chủ đề, ta đã chờ không nổi chiến đấu. Hạ lạn mỉm cười nói, để chúng ta làm một vố lớn đi. Vâng. Tất cả mọi người dơ lên cánh tay, vung tay hô to. Cứ như vậy, cơ bản tắc chiến phương án xác định được. Nhân viên chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu chiến đấu, có thể trở thành cao giai nhân viên chiến đấu, không có người sẽ lãng phí thời gian. Chỉ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vùi đầu và ghen ghen liệt liệt cho tản hồ trong chiến dịch. Do tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì có thể càng đại nạn hơn độ thu hoạch được thần tính, hắn không có đồng ý bất luận kẻ nào gia nhập, chỉ mang chi chiến đoàn cùng nhau chiến đấu. Quy một chương 550, đặc cấp chiến lực. Nhưng sự tình cũng không có giống rột tưởng tượng như thế phát triển. Bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng bọn hắn chiến đoàn trực tiếp giải quyết tất cả chiến đấu. Bất luận là cao giai tà ma chi tử, còn là cường lực độc thần chiến sĩ, ở trước mặt bọn hắn đều không chịu nổi một kích. Bị dây đặc khói đen bao khỏa cho tàn ồ, căn bản không có ngăn lại bảy vị đỉnh cấp cường giả nửa phần bộ pháp. Vô số cường đại quái vật, như là gió thu quét lá vàng bị quét ngang, chiến đấu tựa như như bẻ cánh khô chiếm cứ tại phiến khu vực này ô nhiễm, như như bẻ cảnh khô bị thanh trừ, Rốt liêu mạng cũng liền nhặt mấy cái là đàn. mặc dù chiến thuật nguyên bản là dạng này, nhưng ruột tưởng tượng là bọn hắn giống bảy răng lớn cày tại quái vật quần bên trong đào qua, mở ra bảy đạo khe lớn, đem cứng rắn nhất bộ phận gặm, xót xuống vô số quái vật cho hắn nhặt thi. nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. nghe nói vô cùng nguy hiểm cho tàn hồ cũng không có thể hiện ra nó chỗ nguy hiểm, cường đại quái vật cũng không cường đại, cứ việc bọn chúng phổ biến là bậc thứ ba, thậm chí bậc thứ năm quái vật, ruột đối phó rất là phí sức. nhưng tại đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng bọn hắn chiến đoàn trước mặt, tựa như là dây yêu ớt. Rốt thật là kinh ngạc đến mấy người, hắn nguyên bản cho rằng hắn cùng đặc cấp chiến lực chênh lệch không có xa như vậy, dù sao hắn ở trên danh nghĩa cũng là hỏa chi tử, thậm chí còn có kẻ giấu lựa thân phận. Nhưng trên thực tế biểu hiện ra sức chiến đấu, chênh lệch lại phi thường xa, coi như hắn mở ra màu đỏ chiến thần hình thức, cũng khó có thể lượt kịp. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại hao hết khí lực, vây công giết chết một đầu cao giai tà ma chi tử về sau, rốt nhịn không được phát ra sợ hãi thản phục. Ta không phải không gặp qua bọn hắn chiến đấu, vì cái gì cảm giác hiện tại chênh lệch phá lệ lớn đâu? Cả sàn tu hồi năm đấm, cuốn quanh màu đỏ nội khí dần dần tiêu tán nàng vừa rồi một đấm liền đem tà ma chi tử cánh thịt đánh gãy, mà dạng này trọng quyền, nàng bây giờ một ngày đánh ra 100 kích, còn không phải bởi vì ngươi quá yếu. Mặc dù nộ khí tiêu tán, nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu cả sàn vẫn nhịn không được đối với dọt trợn mắt nhìn, trừ nhỏ yếu, không có lý do. Dọt tăng háng một cái, cả sàn, ngươi trước bất giận, đừng để phẫn nộ ảnh hưởng ngươi, ngươi có thể phẫn nộ, nhưng không thể bị không chế, chỉ có dạng này mới có thể đi vào một bước nắm giữ nội chi trùng. Cả sàn hừ một tiếng, hít sâu một hơi, kiệt lực co vào cuốn quanh ở xung quanh người nộ khí, án nạ bội lệ theo nhân mã thái thay đổi trở về. Nàng vừa rồi lao hoàn mỹ để tà Ma Chi Tử biến thành run rẩy Chi Tử, mỗi một cái động tác không run rẩy cái ba bốn lần, quả thực có lỗi với nàng vừa mới cường hóa thức tình thái. Trọng Trang bán nhân mã bây giờ có được càng nhiều linh chi lao, đồng thời có thể lấy tốc độ nhanh hơn ném ra ngoài, cơ chế tê liệt quả thực chính là tất cả cường đại quái vật tác động. Rốt rất chờ mong tương lai khiêu chiến khói đen đại ma lúc Ạn Nạ Bơ Lệ biểu hiện, nàng trưởng thành mặc dù kém xa nàng tại linh nữ đoàn các tỷ tỷ, nhưng nàng vốn có đặc tính đủ để cho nàng đưa thân tầng chót nhất chiến đấu. Ạn Nạ Bơ Lệ thổi ra biến thân xương mù tím, một cái thanh tú thon thả thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mắt. Rốt, bọn hắn cũng mạnh lên đi ta nghe sân huấn luyện các huấn luyện viên nói qua, tại thu hoạch được tinh nguyên về sau, rất nhiều người đều đột phá bình cảnh, bọn hắn là chỗ gì ấn người mạnh nhất, khẳng định cũng có tinh nguyên số lượng. đặc cấp nhân viên chiến đấu xác thực cũng tại sử dụng tinh nguyên dược thể, hơn nữa là ưu tiên ưu lưỡng. không chỉ là ố lý vi ạ, tất cả mọi người thực lực đều có tính thực chất dâng lên, duy nhất không có sử dụng tinh nguyên dược thể chính là ạ lạn. nhưng hắn nghe nói đã nhóm lửa thứ 22 cái hỏa trùng, ngay tại hướng càng xa phương hướng dậm chân, ta biết. rốt kẽ lắc đầu, tại phong bạo cửa hải, tại tinh công thành, ta cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu qua, lúc kia bọn hắn cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Cái này không chỉ là tinh nguyên mang đến cải biến, mà lại trừ ô lý vị ạ tỷ tỷ, những người khác biến hóa vừa mới bắt đầu. Mẹ Fistel rơi xuống băng vụ bên trong đi tới, nàng bây giờ lại khôi phục thành một cái so sánh bình thường trạng thái, linh hồn nguyên dược mặc dù bây giờ đối với nàng đã không có quá hạn chế, nhưng tựa hồ y nguyên tại ảnh hưởng thân thể của nàng cùng linh hồn. Rốt, nàng hiếm thấy mở miệng nói, "Ngươi không có chú ý tới bọn hắn chiến đoàn sao?" Rốt cao mày nói, "Chiến đoàn? Đương nhiên chú ý tới, Ô Lý vị ạ Nguyệt Quang Kỵ sĩ đoàn, bọn rồ vị ạ Hỏa Pháp sư đoàn, A Lãn Thanh Lâm Kỵ sĩ đoàn, đều phi thường cường đại." nhưng cái này cùng vấn đề của ta có quan hệ gì? Mẹ Phis nhẹ nói, ngươi không biết sao? Chiến đoàn chính là vì chủ nhân phát huy chiến lực mà xây dựng tinh nhuệ chiến đấu tập quẩn. Rốt chấn động trong lòng, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói, ta cảm giác được trinh lệnh? Trên thực tế là bởi vì chiến đoàn. Mẹ Phis nhẹ nhàng gật đầu. Đặc cấp nhân viên chiến đấu chiến đoàn đều là trải qua nhiều lần biến thiên cùng khảo nghiệm về sau hình thành, có khả năng nhất phát huy chủ nhân lực lượng, tránh lược điểm của hắn. ở trong chiến đoàn đặc cấp nhân viên chiến đấu, cùng không ở trong chiến đoàn đặc cấp nhân viên chiến đấu, hắn sức chiến đấu là có rất lớn trinh lệnh. Rốt cao mày nói, nếu như vậy, vậy tại sao bọn hắn không thời khắc mang lên chiến đoàn? Mẹ fish ngắn gọn đáp, chiến lược không đủ. Ai chiến lược không đủ? Chỗ gì ẩn? Rốt yếu mày, hắn không có nghĩ qua đáp án này. Mẹ fish nhẹ nói, khi tiến vào hachi chiến đoàn trước, ta bị điều tạm qua rất nhiều lần, cùng đặc cấp nhân viên chiến đấu hợp tác cũng không phải một lần. Ta chưa bao giờ thấy qua như hôm nay dạng này, đặc cấp chiến lược có thể mang theo bọn hắn toàn bộ chiến đoàn tác chiến. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều chỉ có một hai vị chiến đoàn thành viên đi theo, chỉ có rất ít cơ hội, bọn hắn có thể dẫn đầu toàn bộ chiến đoàn thành viên tác chiến. Mà lúc kia, bọn hắn cũng không cần ta tham dự. Lãnh địa của chúng ta thực tế quá lớn, cần thủ vệ địa phương quá nhiều, phương Bắc trường thành, ngoại tâm vòng phòng ngự, phương Nam phòng tuyến, phương Tây phòng tuyến, vương thành xuống vực sâu, nam tỏa ngoại thành. Tại năm nay trước đó, chỗ gì ẩn chiến lực vĩnh viễn cũng không đủ dùng, mãi mãi cũng có vô số chiến đấu chờ đợi chúng ta. Cả Sản đột nhiên cũng than nhẹ một tiếng, nói: "Đúng vậy à, từ khi Tinh Không Thành chiến dịch chiến thắng về sau, hết thảy đều thay đổi, phụ thân cùng mẫu thân của ta mẫu thân thậm chí có thể có dành trong nhà uống trà, bọn hắn còn nói cho ta mang cái đệ đệ cái gì?" "Đây là lỗi của ngươi." "Dỗn ngộng, ta có lỗi gì? Ngươi vì cái gì không cho ta mang cái đệ đệ?" ta cùng ai? Làm sao mang? Cùng ngươi." Dột đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng đã muộn, cả sản cả khuôn mặt đều biến đỏ, màu đỏ nhiệt khí từ trên người nàng bắn ra đi, để nàng nhìn qua tựa như một đại đoàn thiêu đốt than tủi. May mắn lúc này lại tới một cái độc thần chiến sĩ, cái tên khổng lồ thân ảnh cứu rột một mạng, để hắn tránh bị cả sản một quyền đánh bay vận mệnh bi thảm. Tại giải quyết xong đầu này đáng thương độc thần chiến sĩ về sau, một ngày này thu hoạch cũng liền toàn bộ kết thúc, tại về sau 3 cái giờ trùng, rột không còn có gặp một cái quái vật, chỉ có thể tại trời tối thời điểm vội vàng trở về giúp khí pháo đại. Tại giáng ngoại lúc chiến đấu, tận lực tại mặt trời xuống núi trước hoàn thành chiến đấu như không tất yếu không muốn tại ban đêm tác chiến dốt nhưng không có khiêu chiến quy tắc ý nghĩ đây không phải khoe khoang thời điểm chỗ gì ẩn mỗi một đầu quy tắc đều là dùng vô số máu cùng nước mắt ngưng kết mà thành đại đa số nhân viên chiến đấu cũng ở thời điểm này trở về đa số thủ hộ giả cùng một cấp nhân viên chiến đấu giống như hắn không có giết tới bao nhiêu quái vật đặc cấp nhân viên chiến đấu những nơi đi qua mặt đất sạch sẽ so vương thành công thoát nước còn muốn trôi chảy nhưng ngoại trừ dốt tất cả mọi người là cao hứng mừng mừng phản phất đã thấy gần trong gang tấc thắng lợi đột nhiên một trận tiếng hoan hô to lớn truyền đến Dũng khí pháo đài cái kia khổng lồ cửa thành mở ra, long lánh ánh trang Âu Lệ Vi ả mang theo nàng Nguyệt Quang Kỵ Sĩ Đoàn Khải Hoàn mà về. Tất cả mọi người cưỡi tại màu trắng linh mã phía trên, ngoại trừ Âu Lệ Vi ả, mỗi người đều mặc thuần trắng áo giáp, cùng bao phủ bọn hắn ánh trang hòa lẫn, vô cùng lóa mắt. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, bao quát lôi bình ở bên trong tất cả mọi người đi tới cửa thành. Âu Lệ Vi ả đại nhân và thuế, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ và thuế. Tiếng hoan hô dần dần chỉnh tề nhất trí, theo Âu Lệ Vi ả bước vào, đám người tự động tách ra một con đường, hộ vệ các kỵ sĩ từng cái đều ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng mừng rỡ, rồi thậm chí nhìn thấy sủng. Tên điệu theo sát ở sau lưng của Olivia, đang dắc ý vinh vang mà hướng mỗi người phất tay. Quanh người một người cảm thán nói, ta rất muốn gia nhập nguyện Quang Kỵ Sĩ đoàn a. Đúng vậy a, Olivia đại nhân quá đẹp. Ba, một người đầu bị đánh một cái. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Chiến đấu, chiến đấu a. Thế nhưng là, Olivia đại nhân thật là đẹp, nàng không có trượng phu sao? Không biết, nhưng ta chưa nghe nói qua, nàng tựa hồ cũng không có hải tử. Ba, nói như vậy, Olivia đại nhân là độc thân. Ba, lại là một chút. Thì không cho người ta hữu tình người. Ngươi cho rằng ngươi cái này đồng cấp chó đi lên người ta liền có thể coi trọng ngươi rồi. Vì cái gì không được? Ngươi hiểu cái gì gọi tình yêu sao? Ba ba ba ba. Ta yêu ngươi cả nhà cứt chó. Dẫu không để ý đến sau lưng đồ giỡn, ố lì vị ạ trong mắt bọn họ là cao như vậy không thể leo tới, lại không nghĩ rằng đã sớm cùng hắn định ra cùng giường chung gối ước hẹn, chỉ cần hắn nô đem lực, liền có thể người biết chuyện cùng người trên lệnh vì sao lại lớn như vậy. Hắn quay đầu, rất mau nhìn đến cái thứ hai trở về đặc cấp nhân viên chiến đấu, chính là ạ Lạn. Hắn không có ố lý vị ạ như vậy hào quang lấp lánh, một nhóm 18 vị thanh giáp kỵ sĩ, cưỡi bạch linh ngựa, cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới. Mà Á Lạn cùng hắn các kỵ sĩ khác biệt duy nhất là hắn rơi chính là màu đỏ linh mã. Tiếng hoan hô lập tức đạt tới cao trào, lúc trước cùng sau đó không còn có như thế vang dội qua, mọi người đều tranh nhau chen lần hướng trước, muốn càng cự ly hơn cách nhìn một chút vị này chỗ gì ẩn chi thần. Vì nhân loại lập xuống công lao hắn mã siêu cấp cường giả, liền ngay cả án nạ bội lệ cùng cả sản cũng không ngoại lệ, các nàng cơ hồ từ nhỏ đã là nghe Á Lạn cố sự lớn lên, đồng thời cái này trường thiên cố sự tập còn tại thời gian thực đổi mới, mỗi một tập đều so trước một tập càng để cho người chờ mong. Á Lạn khẳng định đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được không kiên nhẫn, tương phản còn lấy nón an toàn xuống, mỉm cười hướng mỗi người phất tay thăm hỏi. Hắn vị sĩ đoàn cũng là như thế, thậm chí liền bọn hắn linh năng trận, đều như thế ôn hòa, tựa như một trận ôn nhu gió xuân, nhẹ nhàng đem tiếp xúc quá gần người rời ra. Rốt gãi gãi đầu, đáy lòng không hiểu sinh ra một loại quái dị tình cảm. Có lẽ là ao đi. hắn nghĩ, vùng trộm hướng ạ lạn phất phất tay. Không nghĩ tới ạ lạn vậy mà trông thấy, trở lại liếc nhìn rốt. Rốt chấn động trong lòng, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác ạ lạn trong mắt có một đạo không hiểu thần quang hiện lên. Nhưng làm hắn lấy lại tinh thần lúc, ạ lạn đã quay người Đang hoan hô cùng tán tụng âm thanh đi xa. Đây là ý gì? Rốt rơi vào trầm tư, hắn rất xác định vừa rồi nhìn thấy không phải ảo giác. A Lạn ánh mắt phi thường kỳ quái, cái loại cảm giác này khó mà kể ra. Thế nhưng là, nếu như A Lạn có chuyện gì, vì cái gì không thể trực tiếp tìm hắn đâu? Bọn hắn đều là chỗ gì ẩn cao tầng, không có phe phái lợi ích mâu thuẫn, có lời gì, cần dùng ánh mắt truyền lại. Sau lúc này trong một khoảng thời gian, Rốt đều đang suy nghĩ cái vấn đề này, thậm chí không có quá mức chú ý những chuyện khác. Thanh nội tiếng hoan hô từng cơn sóng liên tiếp, bầu không khí dần dần đi hướng cao trào. Bọn rộ vị ạ cùng hắn hỏa pháp sư chiến đoàn giờ dạ bạ cùng hắn cự truy trọng trang vệ đội, mít cạ cùng nàng thiểm điện hộ vệ đội, ạ lạy hàn cùng hắn vũ quang kỵ sĩ đoàn, áng nguyệt công chúa cùng nàng áng nguyệt vệ đội, đều lần lượt trở về. sau đó, ạ lạy hàn cùng lôi bình thông báo lần này tác chiến kết quả, dù to lớn thắng lợi để hình dung cũng không đủ, cho tàn hồ là một mảnh phi thường rộng lớn khu vực, diện tích đạt tới mấy vạn bình phương ngàn dặm. chỉ vẻn vẹn cả ngày hôm nay, liền thanh lý sắp tới một phần năm. trừ đặc cấp nhân viên chiến đấu tự thân, có rất ít người có thể nghĩ đến cái này thành tích, đặc cấp nhân viên chiến đấu lấy hoàn toàn hình thái suất kích thủy lực, rất nhiều người cũng đã quên đi. bất quá to lớn thắng lợi cũng mang đến một vài vấn đề, bởi vì đánh giết quá nhiều cường đại quái vật, tất cả mọi người linh hồn đều nhận khói đen phản hồi ô nhiễm, nhất là đặc cấp nhân viên chiến đấu, chủ giáo, mục sư, linh hồn đại sư toàn lực vì bọn họ thanh lý trong linh hồn hắc ám, chuẩn bị lần tiếp theo chiến đấu. Đối với này, rộn mười phần đau lòng, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, quy mô chiến đấu lớn như vậy, không có khả năng phục khát phồn tinh chấn lúc thao tác, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, để rộn đến tiến hành một kích cuối cùng. Trên thực tế, tiết đấu của chiến đấu tương đương nhanh chóng, đặc cấp nhân viên chiến đấu tựa như vòi rồng càn quét cho tàn hổ. Rốt cùng hắn hát chi chiến đoàn thuốc ngựa cùng theo không kịp, các ngươi quá yếu. Rốt lập tức đem nổi vứt cho hẳn nạ bờ lệ cùng cả sàn. Nếu như không phải vì bận tâm cảm giác của các ngươi, ta vài phút liền đuổi theo. Tuy là nói như vậy, nhưng rốt đấy lòng cũng biết, nếu như hắn không nhanh nghĩ biện pháp, lần này chiến dịch hắn đem không thu hoạch được một hạt nào. Không chỉ là linh hồn, còn có thần tính. Hết lần này tới lần khác chi thức chi thư cùng bút bê còn không có tỉnh, rốt đều có chút lo lắng. Hắn trông coi hơn một điểm thần tính vô dụng, chính là nguyên nhân này. đương nhiên. Hắn cũng một mực không có gặp được rất thời cơ tốt. Saga sở thành lúc đầu có một cơ hội, nhưng danh tiếng bị ạ hệ sở cùng mẹ Fisk đi, òi ạ cũng chiến thắng tâm ma của mình. Theo trong nguy cấp độ đi qua, không có tiêu hao càng nhiều thần tính, đây là một chuyện tốt, nhưng tổng tìm không thấy thời cơ sử dụng, cũng làm cho ruột trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hắn biết rõ một điểm, thần tính không phải tồn đến, nếu như không thể lợi dụng thần tính thu hoạch càng nhiều thần tính, hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị xâm lấn tiêu diệt. Ta phải nhanh tìm tới thích hợp thời cơ sử dụng. Ruột nghĩ thầm, ngày thứ hai, lúc ấy Chung Kim đồng hồ nhảy đến giờ sáng một khắc này đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng bọn hắn chiến đoàn lần nữa tại tiếng hoan hô bên trong xuất phát, sau đó là thủ hộ giả cùng một cấp nhân viên chiến đấu, rú khí pháo đài bên trong rất nhanh chỉ để lại thủ hộ giả lôi bình cùng hộ vệ của hắn, bọn hắn đem thủ vệ tòa này cứ điểm, chờ đợi các chiến sĩ khải hoàn. Rốt cũng tại xuất trình trong đại quân, tự thành tên về sau bất luận đi đến nơi đó đều là tiêu điểm hắn, giờ phút này nhưng không có lại nhận bao nhiêu chú ý, đặc cấp chiến lực mới là bọn hắn tiêu điểm. Không chỉ là các chiến sĩ, Vương Thành, hoặc được ánh mắt đều để ở chỗ này, đặc cấp chiến lược tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vương Thành thậm chí có chuyên môn học được, một đối một nghiên cứu cùng ước định. Cái này cũng cho ruột cung cấp một chút tự do hành động không gian. Dù sao nếu như hắn một mực bị nhìn chằm chằm, có chút hành động không tốt lắm làm. Mới ra pháo đài, ruột liền để án nạ bỡ để chờ tất cả mọi người hướng tây nam phương hướng gấp chạy. Lần này hắn quyết định không còn đi theo đặc cấp nhân viên chiến đấu sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt, mà là xâm nhập cho tàn lằn, vượt lên trước một bước tác chiến. Có nhất định nguy hiểm, nhưng là có thể không chế. Nhưng nếu không có nguy hiểm, lấy ở đâu linh hồn, lấy ở đâu thần tính? Đối với Vương Thành để nói, khoáng vật là bọn hắn không thể thay thế tài nguyên. Nhưng đối với Dột đến nói, linh hồn cùng thần tính mới là hắn tài nguyên. Nguy hiểm càng lớn, thần tính càng nhiều. Dột trong mắt thần quang lấp lánh, nhìn dày đặc khói đen xuống cho Tàn Hồ. Quy một chương 551, vượt sâu cùng cổ long, thượng. Như là tên của nó, cho Tàn Hồ xung quanh tất cả đều là tái nhật cho Tàn. Tại linh hồn chi nhãn quan sát xuống, màu đen không gian xuống, tái nhật màu sắc chiết xạ ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Càng đến gần trung tâm hồ nước, dạng này ánh sáng nhạt liền càng rõ ràng. Cho Tàn Hồ khu vực có hơn 2 vạn bình phương ngàn giỡn, hồ nước bản thể cũng có hơn 1000 bình phương ngàn giỡn. Kia là một đầm màu đen nước động không có chút nào gợn sóng, cũng không có nửa điểm bằng nước, tựa như một cái thông hướng vực sâu màu đen ngựa lớn, để người không rét mà run. Cổ Long Chi Vương liền yên lặng tại cái này hất thủy phía dưới, đây là một đầu cực kỳ cường đại vương cấp quái vật, nó tiền thân là thời đại viễn cổ bên trong cổ Long Vương tộc, là trong truyền thuyết ba vị sáng thế Long Vương một trong, nghe nói là cùng vật chất giới cùng nhau sinh ra cổ lão sinh vật, là được xưng là truyền kỳ giống loài, cũng là tại khói đen giáng lâm về sau nhóm đầu tiên diệt vong cường đại tồn tại. Đầu này Cổ Long Chi Vương chỉ có một nửa thân thể, 9 cái đầu chỉ còn lại một cái, thân thể mục nát nghiêm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng nó trở thành chỗ gì ẩn không dám tùy tiện khiêu chiến Vương cấp quái vật. Vương Thành định ra chiến thuật là trước đem xung quanh khu vực toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy cái này 20,0000 bình phương ngàn giật khu vực làm chủ chiến trường, lại mở ra thi vương chi chiến, đánh giết Cổ Long Chi Vương, vì đằng sau con đường dọn sạch chứng ngại. Trước mắt mà nói, chiến thuật chấp hành rất thành công. Nhưng rốt lại rất thất bại, hắn không có xâm nhập tham dự chiến đấu, cũng không có mò được bao nhiêu chất béo, vì xoay chuyển cục diện này, hắn vượt lên trước một bước đặt chân không bị thanh lý khu vực. Hán Nạp Bợ Lệ lần nữa phát huy nàng tốc độ kinh người, xa xa đem đặc cấp chiến đoàn bỏ lại đằng sau. Xâm nhập Hắc Ám thế giới chỗ sâu một khắc này, nồng đậm khói đen đập vào mặt, trên thân mọi người đều cảm thấy nhỏ xíu nhói nhói, ánh nạ bợ lệ lập tức hướng đèn lồng bên trong gia nhập càng nhiều như tố, ánh lửa dần sáng, ngăn lại khói đen ăn mọn. Cả sàn nhỏ nhắn sinh sắng thân thể có chút phát run, thanh âm cũng không khỏi nhỏ xuống tới. Vì cái gì nơi này ô nhiễm lập tức nghiêm trọng nhiều như vậy? Rốt châm giọng nói, bởi vì nơi này quái vật không có bị thanh trừ, khói đen cùng quái vật là ảnh hưởng lẫn nhau, cường đại quái vật vị trí, khói đen tất nhiên dày đặc, khói đen nồng đậm địa phương quái vật cũng tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Đây cũng là vì cái gì khoảng cách Vương Thành càng xa, càng nguy hiểm duyên cớ. Hắn ngẩng đầu tứ phương, rất nhanh liền phát hiện một đầu kỳ dị quái vật. Nó có lưng, có một cái tương đối thân thể cực lớn đầu, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, có sáu đôi hiện ra hồng quang con mắt, dầu mỡ màu đen lông dài bao trùm đầu của nó cũng có, như là dị dạng nhện, để người cực độ khó chịu. Đây chính là Tà Ma chi tử, tiêu chuẩn vực sâu quái vật, cực độ tà ác, giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén, tốc độ cực nhanh, công kích tấn mãnh, để người khó lòng phòng bị. Cho tàn hồ khu vực có đại lượng Tà Ma chi tử, liền cho thấy nơi này bị vực sâu ô nhiễm qua. Mặc dù Dột cũng không có tìm được vực sâu kẽ nước tồn tại qua vết tích, có lẽ cùng được sâu cơ chế có quan hệ, Dột nghĩ thầm, vực sâu là linh giới bóng tối, vật chất giới mặt tối, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa không gian. Nó tại vạn vật ban đầu hỗn độn thời đại liền đã tồn tại, là cùng tam giới đồng thời sinh ra cổ Lao chi địa. Trong vực sâu có dấu vô số bí mật, trong vương thành có một chút học phái, bọn hắn suốt đời sứ mệnh là tìm kiếm chân chính vực sâu chỗ gì ẩn phía dưới vực sâu cửa vào, chính là bọn hắn phát hiện thành tựu một trong. Còn có một chút chưa chứng thực truyền ngôn cho rằng, tại thời kỳ viễn cổ có một nhân loại, bởi vì tự thân tham lam, phóng thích trong vực sâu đại khủng bố mới tạo thành thế gian không thể khu trừ lớn ô nhiễm. Đây chính là khói đen khởi nguyên giả thuyết một trong. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng rất nhiều người đối với này ôm lấy rất cao kỳ vọng, Vương Thành vì thế đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Bất quá, đáng tiếc là, cho tới nay, bất luận là đối với khởi nguyên giả thuyết, còn là vực sâu nghiên cứu, đều không tiến triển chút nào. Trô gì Ân mặc dù thường xuyên nhận vực sâu kẻ nước tập kích, nhưng vực sâu kẻ nước bất quá chỉ là vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật mầy vỡ, tựa như cá trong nước trung du động đưa tới con sóng, vẻn vẹn thông qua nghiên cứu sóng nước, là không thể nào biết cá kết cấu. Vương Thành xuống vực sâu cửa vào lại quá mức nguy hiểm. Không người dám xâm nhập trong đó mạo hiểm, mà cụ thể đến mảnh này cho Tàn Hồ, khả năng liền càng nhiều, có thể là vực sâu đã từng xuất hiện qua ở đây, cũng có thể là cường đại vực sâu tạo vật ở trong này vỡ lạc, lại hoặc là loại nào đó vương thành hiện nay không có hiểu rõ hiện tượng nguyên nhân. Rốt đem dường già suy nghĩ không hề để tâm, hiện tại hắn chỉ dùng quản đánh giết quái vật là được. Sáu mắt tà mà chi tử, trực tiếp lên đi, án nạp vở lệ tiên cơ, cả sạn dùng phổ thông quyền, mẹ phi sử ngươi tùy ý đông lạnh một chút là được. Rốt nháy mắt liền an bài tác chiến phương án, Hachi chiến đoàn nhân số ít cũng có nhân số ít chỗ tốt. Tà ma chi tử cường độ có thể dùng con mắt nhiều ít đến phân biệt, con mắt càng nhiều càng lợi hại. Sáu mắt tà ma chi tử không tính rất mạnh, bình thường tác chiến là được. Tám mắt liền muốn cẩn thận một chút, mười mắt liền muốn dùng toàn lực. Mười mắt trở lên, kia liền không còn là tà ma chi tử, mà là lớn tà ma, rốt nhất định phải mở ra màu đỏ chiến thần hình thức. Trọng trang bán nhân mã tiến lên một bước, từ hông giữa bụng móc ra lao, ản nạ bợ lệ một tay cầm đường, khít sâu một hơi, dùng sức đem lao ném ra ngoài. Lao chính xác lệ đến cách xa và giảm, nhưng linh chi lao là tất chúng, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, liền quyết không có thể nào ném không. Quả nhiên, lao ở giữa không trung vạch một cái quỷ dị đường vòng cung. Theo mặt bên grim chúng tà mà chi tử, cái kia xấu xi si quái vật một cái lào đảo, tê dại thân thể vậy mà ngã xuống. Mà cùng lúc đó, rốt cùng cả sản đã một trước một sau đi tới quái vật quanh người. Cả sản hít sâu một hơi, hung khí bộc phát, cuốn quanh tại nằm đấm, một cái trọng quyền chính giữa quái vật phía sau lưng. Cùng lúc đó, rốt tướng tinh tuyến cuốn quanh tại trên nắm tay, hét lớn một tiếng, một đóa nhân tính chi hoa tan dã trong linh hồn. Thần chi một kích, hoàn mỹ vật lộn kỹ xảo tăng thêm tuyệt đối lực lượng bốc phát, để cái này một cái lập loè tỏa sáng nằm đấm, chả ngờ như thế, trực tiếp quanh chúng quái vật trước ngực. Một tiếng vang thật lớn, dột cùng cả sàn năm đấm đồng thời đánh chúng ta Ma Chi Tử. Thần chi một kích cùng nội chi lực lượng bộc phát để tà Ma Chi Tử hưởng thụ được trước nay chưa từng có siêu cấp xóa bot, siêu cường lực lượng tiền hậu giáp kích phía dưới, tà Ma Chi Tử tựa như cái bánh thịt bị truy bình, còn mấy ngàn năm cong nháy mắt bị kéo thẳng. Linh năng phòng ngự chia 5 sải bảy, linh hồn bị đánh ra một cái cự đại chống giống, cái kia động là lớn như thế, đến mức dột tay phải móc đi vào lúc đều không có không có cảm giác, hắn thậm chí không thể xác định quái vật có phải là bị hắn móc chết. Ta Ma Chi Tử linh hồn trực tiếp sụp đổ, thân thể nó tựa như một đống thịt nhão ngã trên mặt đất bụi đen cấp tốc bước hơi mà lên, một đạo hắc khí cắm vào ngực, một nhóm chữ trắng theo đáy mắt hiện hiện, sáu mắt tả ma chi tử linh hồn, vẫn được, ruột vui sướng trong lòng, cái này hiệu suất không sai, tiếp tục chiến đấu, ruột la lớn, chân lý bị nhân tính chi hoa sau khi đốt đang làm lạnh xuống tới trước đó cũng có thể sử dụng, hắn cũng không thể lạm dụng, mỗi một lần thần chi một kích đều sẽ kéo dài chân lý thời gian cùn đỗ, thẳng đến hoàn toàn làm lạnh về sau lần tiếp theo nhóm lửa, nhân tính chi hoa mười phần chân quý, mỗi một lần đều muốn vận tận kỳ dụng, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, bên kia bảy giờ đồng hồ phương hướng. Tám mắt tả ma chi tử, Mephist, trước đóng băng, án nạ bợ lệ, hai lần lao, nương theo lấy hai lần linh chi lao, rốt cùng cả sản trọng quyền, lại cho tám mắt tả ma chi tử một cái nho nhỏ rung động. Mặc dù nó không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng bị thương nặng nó lại bị hàn băng ảnh hưởng, động tác so ba tuổi tiểu hài còn muốn chậm chạm, cả sản lại là một kích phổ thông quyền đưa nó đánh bại, rốt thuận thế sơ mó, kết thúc chiến đấu. Tám mắt tả ma chi tử linh hồn, tốt, rốt lập tức muốn dỡ. Đây là bập thứ 3 quái vật, thả ở nội bộ chỗ dị ẩn, đều là một cái hạng nhất uy hiếp, rốt tự thân lên chuyện, cũng muốn bỏ ra không ít công sức. Nhưng tại chiến đoàn vây công xuống, nhanh gọn đưa nó đánh giết. Bọn hắn cơ hồ không có trả bất cứ giá nào, cả sản phổ thông quyền một ngày có thể đánh hơn mấy trăm cái. Mà bây giờ ản nạ bở lệ, một lần biến thân liền có được 35 mai linh chi lao, đồng thời cách mỗi 15 giây, nàng ống tên bên trong còn có thể tạo ra một mai. Chiến đấu như vậy độ chấn động, bọn hắn có thể đánh một ngày. Bất quá, về sau chiến đấu cấp tốc liền trở nên tăng tốc, mười mắt tà ma chi tử liền khó đối phó nhiều. Bởi vì linh hồn chi nhãn tồn tại, loại này am hiểu đánh lén quái vật, luôn luôn bị rột đánh lén, loại này tiên cơ đổi thành ưu thế phi thường lớn, nhưng mười mắt tà ma chi tử linh năng cường độ đã xông qua 14 cốc. Nương tựa theo siêu cường linh năng, mười mắt tà ma chi tử sinh tồn thời gian bình thường đều tại một khắc đồng hồ tà hưu. Mẹ phì hàn băng ở thời điểm này liền đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, tà ma chi tử bị đông cứng đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, rất giống cái 8-90 tuổi lão thái thái đầu dạ nói thật, nếu như không nhìn nó cái kia quái dị vằn bẹo mặt cùng cái kia mười đôi phát ra hồng quang con mắt, chỉ bằng nó lưng còn cùng cái kia bao trùm ở lưng cùng trên đầu lông dài, còn có cái kia mảnh khành tay chân, xác thực rất giống là lao thái thái. mà án nạ vợ lệ lao, để vị này lao thái thái lại giống hoảng mặt kín sần, bị cả sàn giận chi quyền cùng dọt kim cương ngôi sao quyền đánh tàn bạo, cuối cùng chết bởi dọt tử vong chỉ móc. Mới mắt tà ma chi tử linh năng, đây là một cái mắt trần có thể thấy cường đại linh hồn, dọt liếc mắt liền nhìn ra, hiển tế nó tuyệt đối có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Dọt nu cười dần dần trở nên rực rỡ, loại hiệu suất này mới đúng chứ một ngày như vậy đánh xuống, nói ít cũng có mấy trăm linh hồn nhập trứng. Chiến đấu mặc dù chậm lại, nhưng hiệu suất cũng không có giảm xuống. Không thể không nói, ruột có thể đánh thành dạng này công thần lớn nhất nhưng thật ra là linh hồn chi nhãn. Nếu như không có linh hồn chi nhãn, như vậy bọn hắn liền sẽ lọt vào không dừng tận tập kích. Tà ma chi tử sẽ theo từng cái không tưởng được phương hướng đối với bọn hắn phát động đột kích, càng hỏng bét chính là, bọn hắn sẽ càng đánh càng nhiều, cuối cùng lâm vào quái vật trong vòng đây. Mà sẽ không giống như bây giờ, cách thật xa liền phát hiện giấu ở trong bóng tối lão lục, ả nạ bợ lẹ một cái tất chúng lao, lão lục liền không thể không hấp tập cùng bọn hắn chính diện lên kích. Không chỉ có theo bị kẻ đánh lén biến thành kẻ đánh lén, còn có thể chuẩn xác đem quái vật chia cắt ra, từng chút từng chút tiêu diệt. Án nạ bơ lệ tán dương, đây quả thực quá thuận lợi, không hổ là ngươi a, đoàn trưởng đại nhân. Nàng mang theo treo chọc nói một câu, rốt liếc nàng liếc mắt, ngươi có thể gọi một tiếng đại ca sao? Án nạ bơ lệ phi nói, thiếu xú mỹ, ngươi còn so ta nhỏ đầu. Rốt hừ một tiếng, cương giả làm đầu, ta so với ngươi còn mạnh hơn, lại là ngươi đoàn trưởng, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng đại ca. Án nạ bơ lệ trên mặt nổi lên một trận mồng đỏ, ngươi đi chết đi, ta không gọi. Rốt rất không cao hứng nói, đây là tại cho ngươi một thang hiện tại để cho ngươi kêu lại ca, ngươi không gọi, về sau vậy ngươi cũng chỉ có thể gọi ta. với anh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy ruột, ngay sau đó mặt đất liền xuất hiện run run, liền giống bị bạo truy cổ bì, ruột cấp tốc đứng vững thân thể, giương mắt hướng chấn động phương hướng nhìn lại, linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt chỉ thấy vô tận khói đen ngay tại theo bốn phương tám hướng hướng cho tàn hồ tụ tập, một đạo khủng bố linh năng ba động theo hồ trung tâm hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra, cấp mười linh năng ba động, ruột trầm giọng nói, là cổ long chi vương tỉnh rồi sao? cả sản có chút kinh hoàng, vương cấp cái vật tỉnh rồi, nó vì cái gì bị bừng tỉnh rồi? Nó không phải tại yên lặng trạng thái sao? Không ai có thể trả lời những vấn đề này. Cho dù là không cần linh hồn chi nhãn, đám người cũng có thể nhìn thấy phương xa có một cái cự đại bóng đen dựng đứng lên. Nó tựa hồ tại ngửa mặt lên trời rít gào, càng thêm kinh người linh năng sóng thần gào thét mà tới. Đây chính là cổ Long Chi Vương sao? Rõ sợ hai than nói, nó cho người ta cảm giác tựa hồ là so trừ khói đen đại ma bên ngoài tất cả quái vật đều cường đại hơn. Càng để cho người không thể tin được chính là nó linh hồn gợn sóng. Rõ bén nhạy phát hiện nó linh hồn gợn sóng hiện quái dị quanh quẩn hình, tựa như có hai cái đầu nguồn đồng dạng. Loại tình huống này chưa hề gặp qua. Chẳng lẽ Cổ Long Chi Vương có hai cái linh hồn? Đương nhiên, đây là tuyệt không có khả năng. Dỗ suy tư thật lâu, mới nghĩ ra giải thích duy nhất. Cổ Long Chi Vương có hai phần khác biệt thuộc về Cửu Nguyên. Dỗ lòng đang trong nháy mắt cuồng loạn. Nếu như có thể đánh giết Cổ Long Chi Vương, vậy hắn liền sẽ có được ba phần Cửu Nguyên. Không có so đây càng tốt sự tình. Dỗ nắm chặt nắm đấm. Liên Dung Thí Vương chi chiến, làm ta bắt đầu đi. Nhưng sự tình cũng không có hướng rụt tưởng tượng vương hướng phát triển. Cổ Long Chi Vương cũng không hề rời đi cho Tàn Hồ, cũng không có bắt đầu chiến đấu, nó chỉ là đợi ở trung ương cho Tàn Hồ, không núc núc mà lại từ sau lúc đó một đoạn thời gian bên trong ruột không có gặp bất luận cái gì quái vật tam ma chi tử thật giống như biến mất một cái đều không có tìm được đây là có chuyện gì quái vật đều đi đâu rồi tình huống càng ngày càng không đúng thẳng đến ruột phát hiện một chút quái vật ngay tại hướng cho tàn hồ trung ương di động bọn chúng không sợ cổ long chi vương sao ruột đang nghĩ đuổi theo lúc đột nhiên một cấu nguy hiểm cực lớn cảm giác theo đáy lòng nổi lên đó á sơn chân thành tha thiết cầu điểm điểm tiểu nguyệt phiếu đổi mới bắt đầu từ ngày mai hẳn là có thể nhiều một chút bên trên một trương có bỏ suất đồng học đổi mới một lần liền tốt quy một chương 552, trăm vượt sâu cùng cổ long trùng. rốt toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến huyết dịch phảng phất đông lạnh thành khối băng linh hồn trở nên nặng nề mà tối nghĩa ngươi làm sao rồi hạ nạ vờ lệ lập tức phát hiện rốt dị dạng cơ hồ là bản năng nàng cầm lấy đèn lồng chiếu ở trên người rốt ánh lửa lập tức đem hắn chiếu lên trong suốt tại linh thị quan sát xuống linh hồn của hắn tinh khiết thông đấu như là hóa lỏng thủy tinh không có nửa điểm tạp chất quá tốt linh hồn không có việc gì rốt ngươi là phát hiện cái gì sao rốt sắc mặt trắng bệnh thân sắc phảng phất theo rất xa xôi địa phương trở về nơi này không thích hợp. tất cả mọi người dừng bước, bầu không khí trở nên hồi hộp. xảy ra chuyện gì? Rốt không có trả lời, hắn cảm giác có loại nào đó hư hào hắt cám ngay tại chiếm cứ tầm mắt của hắn, không ánh sáng khủng bố từ vô hạn cao xa địa phương rơi xuống, bao phủ hết thảy. cái này liền tại lúc này, trong đầu đống nhiên vang lên liên lặng đã lâu ả hệ sở thanh âm. à, ta cảm giác được cái gì? loại này hắt cám, loại này ô hế, tràn ngập tà ác cùng u ám. à, thật là khiến người mê luyến à, chủ nhân, bên ngoài nhất định xảy ra chuyện gì, mời để cho ta ngải tầm mắt đi. Rốt trong lòng hơi động, lập tức cho ả hề sờ mở ra ngọn cảnh quyền hạ. Nô, đây là cho tàn chi địa phủ kín lựa cho tàn, nhưng đại địa vị thế vì cái gì đang hạ xuống? Trời ạ, ta thấy cái gì? Khó có thể tin, ta không thể tin được. Ả hề sờ ngữ khí trở nên cực độ kinh ngạc cùng phân chấn, đây là rốt chưa bao giờ thấy qua, cho dù tại hắn thu hoạch được đại tiện chi lực lúc cũng chưa từng dạng này. Vượt sâu, vượt sâu ngay tại ăn mòn đại địa. Ả hề sờ hoảng sợ nói: Chủ nhân, đây mới thực là vượt sâu, cái kia liền thần linh cũng có thể ăn mòn vũ trụ mặt tối, vật chất dưới, linh dưới, cùng nguyên chi hải bóng tối. Cùng sáng thế kỷ đồng thời tồn tại vị diện, tan biến tại viễn, cổ kỉ nguyên vực sâu, rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn vạn lần không ngờ là đáp án này, thất thanh nói, vực sâu. Đúng vậy, chủ nhân. À hệ sở ngữ khí thoáng khôi phục một điểm bình thường, nhưng lại tràn ngập cuồng hỉ. Vực sâu ngay tại ăn mòn vật chất giới, đem phiến khu vực này nuốt hết. Nơi này lập tức là sẽ trở thành thâm nguyên giới vực. Ta cảm nhận được cái tia bàng bạc mà không thể dự báo hắc ám. Ha ha ha ha. Hắn cúi thiếu, tựa hồ quên đi lý tưởng của hắn, vào đúng lúc này, hắn bản năng lấy được tự phong. Chủ nhân, thật sự là đáng tiếc ta vốn cho là giờ khắc này sẽ muộn một chút đến, không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt, rất tiếc lối ta không có nhiều thời gian hơn đến giúp đỡ ngài cứu vớt ngài những cái kia đáng thương đồng bào, cái thế giới này ngay tại đi hướng tuyệt vọng, tất cả tồn tại cuối cùng đem trượt vào vực sâu, bóng tối vô tận đem bao phủ hết thảy, ta có lẽ phải ở trong vực sâu tìm kiếm đại tiện lực lượng, nhưng ta tin tưởng vững chắc, vực sâu đam hắc ma cũng là sẽ đi, khống chế bọn chúng đại tiện, liền khống chế lực lượng của bọn chúng, ta đề nghị ngài cũng theo ta cùng nhau đầu nhập hắc ám mẫu ngập, có lẽ dạng này còn có thể nhiều che chở ngài đồng bào một đoạn thời gian. ngâm miệng, rốt vẫn nổ quát đừng quên ngươi hiện tại lập trường, ta không cách nào triệt để giết chết ngươi, nhưng ta có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng toàn bộ tan thành mây khói. A hệ sở khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được hắn còn có tay cầm bóp ở trong tay rốt, bánh trứng linh hồn lập tức liền co lại xuống tới. Chủ nhân, đừng hiểu lầm, ta đương nhiên biết thân phận của ta, ta chỉ là cung cấp một cái có thể được đề nghị. Rốt lạnh lung tuyết, ta không cần loại này đề nghị, ngươi tốt nhất dựa theo lập trường của ta đi suy nghĩ. A hệ sở trầm mặc mấy giây, đung nhiên, hắn khổng lồ linh hồn hướng ruột không người một cái thật sâu. Ta biết, chủ nhân, hết thảy sẽ lấy ý chí của ngài vận hành. Ngài hai chân đạp ở trên mặt đất. Vượt sâu ngay tại ăn mòn ngài linh hồn, nếu như ngài không muốn bị vượt sâu thôn vệ, xin mau sớm rời đi đại địa, sau đó rời xa phiến khu vực này. Nguyên lai là dạng này. Rốt quát lên, nhanh bay lên, không muốn dẫm trên mặt đất. Hắn kéo lại cả sạn, đang không mà lên. Án nạ vực lệ cũng phát ra được, móng ngựa giẫm mạnh, liền chở mẹ Phi bay lên, bán nhân mã là duy nhất không đến một cấp chiến lược liền có thể sử dụng linh năng đặc không. Dưới chân bọn hắn, xám trắng đại địa đã phát ra màu đen. Như là chất lỏng hắc ám một chút xíu theo mặt đất chảy ra, đem xám trắng màu sắc bao phủ tại đen nhanh phía dưới. Toàn bộ cho tản hồ khu vực đều đang bị hắc ám nuốt hết. Đông nhiên, rốt cổ áo nóng lên, Hỏa Chi Vương quan tự động phát động, linh năng đưa tin nháy mắt đến, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân hình ảnh ở trước mắt xuất hiện, chính là đệ nhất Hỏa Chi Tử A Lệ Hàn, lập tức rời đi cho tàn hồ khu vực. A Lệ Hàn ngữ khí nghiêm túc mà gấp rút, không luận xử tại bất kỳ tình huống gì, lập tức trở lại Dũng Khí Pháo Đài. Lặp lại, lập tức trở về Dũng Khí Pháo Đài. Tiếng nói vừa ra, hình ảnh cũng theo đó tiêu tán. Dỗn lập tức xoay người ngồi lên Ản Na Bợ Lệ, "Nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ trở về." Ản Na Bợ Lệ cũng biết tình huống có ổn, không có hỏi nhiều, bốn vó giẫm mạnh, liền hướng Dũng Khí Pháo Đài tiến đến trên đường đi, bọn hắn thấy rõ đại địa một chút xíu bị thối vệ, tựa như phía dưới có một tâm trước này chưa từng có to lớn miệng. mãnh liệt vượt sâu khí tức phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. án nạ bọn lệ không thể không nâng lên phi hành độ cao, mà tại nàng không nhìn thấy phương xa, cho tàn hồ cùng trong hồ cổ long chi vương đã hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. cái kia khủng bố hắc ám phảng phất là không đáy. a hệ sở cười như điên nói, ha ha ha, vượt sâu tại thôn vệ, vượt sâu tại thôn vệ, vượt sâu là khói đen rừng ngấm, am hiểu sâu thời đại muôn tới. nhưng cho dù dạng này, ta cũng muốn thống trị cái này hoang vu thế giới đại địa rốt không nhìn à hệ sờ hầu nôn loạn ngữ, ánh mắt nhìn chằm chằm đại địa, rất nhanh, hắn nhìn thấy mấy cái lâm vào vượt sâu người, lập tức thúc đẩy ản nạ bờ lệ hạ xuống đi, cứu bọn họ. ản nạ bờ lệ không có nửa điểm do dự, từ trên trời giáng xuống, rốt trên tay tinh tuyến kích sạng, thật dài tinh quang giống một đầu roi vãi ra, đem ba cái lâm vào hắc cám vũng bùn người kéo đi ra. bán nhân mã đẳng không mà lên, phía dưới ba người trên thân kéo dài rất dài bóng đen, thẳng đến ản nạ bờ lệ bay đến đầy đủ cao độ cao, cái này như bóng với hình hắc ám mới bị kéo được. bọn hắn cuối cùng thoát ly vượt sâu ảnh hưởng. một người trong đó lập tức nhận ra được, là rốt các hạ một người khác lập tức liền khóc lên, ô ô ô, quá tốt, chúng ta được cứu, ta kém chút cho là ta chết, thật đáng sợ, cái kia hắc ám tựa như vũ bùn, không ngừng để người hướng xuống hãm, giống như có vật gì đó tại lôi kéo linh hồn của chúng ta, đây chẳng lẽ là vực sâu sao? Rốt ngắn gọn đáp, đây chính là vực sâu, vực sâu khí tức là cực kỳ đặc biệt, trải qua nhiều lần vực sâu kẻ nước ruột đối với nó rất mất cảm, mà dưới mắt là càng thêm dày đặc, càng thêm tà ác khí tức, nó cùng vực sâu kẹt nước có bản chất khác biệt, là tầng cấp cao hơn tồn tại, cho nên rốt không có bất luận cái gì hoài nghi, nó là chân chính vực sâu chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mang đủ loại nghi hoặc, rốt cấp tốc trở về Dũng khí pháo đài. Dọc theo con đường này, hắn lại lần lượt cứu hơn 10 người. Trong bọn họ chỉ có số ít không có khống chế linh năng đặc không, đa số đều là tại đạp không thời điểm bị vực sâu ảnh hưởng, linh hồn bị quấy dày mà hạ xuống, lâm vào hắc ám vũng bùn bên trong. Rốt mượn nhờ linh hồn chi nhận ánh mắt cùng hỏa chi vương quan thông tin năng lực, thành công đem tất cả bị nốt người đều cứu ra. Khi hắn vượt qua Dũng khí pháo đài tường cao lúc, toàn bộ cho tàn hồ khu vực đều bị không ánh sáng hắc ám nuốt hết, xa xa nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng hắc ám chấm dẫng. Vượt sâu khí tức bốc hơi mà lên, cùng khói đen hỗn tạp cùng một chỗ, bước lên cuốn quanh. May mắn là, vượt sâu không có vô hạn mở rộng, như là ả hệ sở nói như vậy, đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Nó vẹn vẹn chỉ là mở rộng đến cho tàn hồ địa khu biên giới, đem cuối cùng một khối sám trắng mặt đất nuốt hết về sau, liền ngừng lại. Nhưng là, coi như nó ổn định lại, như thế lớn một cái vượt sâu vết nước vắt ngang ở trước mặt, vương thành đường đi tới trước cũng bị ngăn chặn, căn bản không có khả năng vượt qua nó thanh lý lâu đài cũ, chiếm cứ lâu đài cũ xuống siêu cấp mặt trời kết tinh khoáng mạch. Rốt trong lòng có vô số nghi vấn đang lao loạn, ả sở cũng vô pháp làm ra càng nhiều giải đáp. Hắn sẽ chỉ nhiều lần nói nhân loại tận thế sắp đến, chân chính hắc ám thời đại lập tức giáng lâm, mà hắn sắp thống trị hắc ám đại tiện loại hình. Không có bất kỳ giá trị gì. Rốt che đẩy ạ hệ sở liễu lo không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, cuốn dũng khí pháo đài hộ lửa tế tự trận tiến đến. Pháo đài bên trong tiếng Trung đã vang lên, tất cả nhân viên chiến đấu đều tiến vào cao nhất tình trạng báo động, một mảnh túc sát bầu không khí. Rốt đẩy ra cửa, bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng thủ hộ giả lôi bình đều đã chờ đợi ở trong này. Mọn rồ vị ạ dẫn đầu đi lên cho hắn một cái to lớn ôm. Hảo huynh đệ, làm rất tốt, ngươi cứu thật nhiều người. Rốt cứu người đều là thông qua hỏa chi vương quan cái này kỳ dị đánh dấu đem tất cả mọi người linh năng đều kết nối cùng một chỗ, mà vương miện là cao nhất quyền hạ, có thể tự động thăm dò trùng quanh cái khác đánh dấu, cũng cưỡng chế cùng bọn hắn trò chuyện. cái khác đặc cấp chiến lực cũng có được đồng dạng đánh dấu, cho nên ruột làm sự tỉnh, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. không phải ta. ruột khiêm tốn nói, Là ạ nã bợ lê, không có tốc độ của nàng, ta cứu không được nhiều người như vậy. ạ lệ hẳn ánh mắt có chút lấp lóe. xem ra nàng cũng không phải là trong dự đoán phế vật, có lẽ họ ruột báo cáo quá mức đánh giá thất nàng. rũ khí pháo đài hộ hỏa tư thế dài lắc đầu nói, nàng tiêu hao tài nguyên quá nhiều cùng cái khắc linh nữ hoàn toàn không thể so với, phải biết kẻ bất bại Jessica ngay tại xung kích lệnh luật giả, nàng lại ngay cả kẻ hoàn mỹ còn không phải, còn là phế vật. Không, các Đức. À là nghiêm túc nhìn xem hắn, không có người nào là phế vật, mỗi người linh hồn từ Nguyên Chi Hải bên trong sinh ra một khắc này chính là độc nhất vô nhị, nàng chỉ là không thích hợp chỗ gì ẩn hoàn cảnh, nhưng tại Tiểu Rốt H chi Chiến Đoàn bên trong nàng phát huy rất tốt, dính đến mạnh nhất tân Tinh, hỏa chi ý chí thiên sứ, trẻ tuổi nhất hỏa chi tử, màu đen thủng cấm Rốt, hộ lửa tế tự trường ngậm miệng lại. Ô Lỉ Vĩ ạ dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái, cất cao giọng nói, vương thành truyền đến tin tức, Bạch Tháp đã xác nhận, cho tàn hồ khu vực phát sinh cải biến, chính là trong truyền thuyết vực sâu hóa, là vực sâu lan tràn lên phía trên, thôn phệ vật chất giới tầng ngoài kết quả. Monzo Vĩ ạ cau mày nói, mà bà, ngươi nói rõ hơn một chút, cái gì vực sâu?" Ô Lỉ Vĩ ạ đè nén nộ khí giải thích nói, "Chính là trong truyền thuyết chân chính vực sâu, vô cùng kinh khủng hắc ám vị trí, nó lan tràn tới mặt đất đi lên, thôn phệ cho tàn hồ khu vực." Alexan tầng hắng một cái, kỹ lưỡng hơn nói, "Ở trong truyền thuyết Vực sâu từ sinh ra chi lên, ngay tại tiếp tục không ngừng mà ăn mòn vật chất giới, chúng ta bản thân nhìn thấy vực sâu cái nước đều là vực sâu loại tầng diễn sinh vật mày vỡ. Mẹ dễ đi các hạ vừa mới xác định thôn vệ cho tàn hồ khu vực hắc ám, chính là chân chính vực sâu, nó không biết nhận ảnh hưởng gì, đột nhiên tăng lên ăn mòn vật chất giới, chỉ có điều thôn vệ vị trí vừa lúc tại tầng ngoài mới bị chúng ta nhìn thấy. Mòn rỗ vì á lại như cũ cho mày, cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây là thật sao? Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Cái này cùng lý luận của ta hoàn toàn không hợp, nhân loại hẳn là tại phục hương trên đường, làm sao lại xuất hiện loại này thiên tai? A Lệ Hàn liếc mắt nhìn hắn, trầm rãi nói: Bọn rỗ vị ạ, coi như lý luận của ngươi là chính xác, chúng ta phục hưng con đường cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, mà là tràn ngập khúc chết cùng gian nguy, thậm chí sẽ xuất hiện nhiều lần cùng thất bại. Chỉ có làm chúng ta vượt qua tất cả trở ngại, chinh phục tất cả gian nguy, chúng ta mới có thể hoàn thành chân chính phục hưng. Những lời này nói đến tất cả mọi người vì đó động dung. Bọn rỗ vị hạ túi lầu xuống, dùng tràn ngập cái này em ngựa khi nói, ngài nói rất đúng, là ta sai, ta đối với tương lai đoán chừng quá mức lạc quan. Một bên Mitka nhỏ giọng hỏi, A Lệ Hàn ra ra, nó sẽ còn mở rộng sao? A Lệ Hàn khẽ lắc đầu. Ta không biết nó sẽ còn hay không mở rộng, ta nghĩ nơi này cũng không người nào biết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Kế hoạch của chúng ta chẳng lẽ chết yếu sao? Về sau chúng ta cũng vô pháp lại hướng tây nam phương hướng mở rộng sao? Đối mặt cái này vô số vấn đề, ạ lại hẳn chỉ là bình tĩnh nhìn xem tất cả mọi người, dùng bình tĩnh ngự khí trả lời bọn hắn tất cả nghi vấn. Chúng ta sau đó phải làm sự tình là, trinh phạt vực sâu, hộ lửa tế tự trận bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại trên tế đàn thủ hộ chi hỏa thiêu đốt thanh âm. Qua mấy giây, mới vang lên một dội vì ạ không thể tin thanh âm, trinh phạt vực sâu, ngài là nghiêm túc sao? chúng ta có thể xuống dưới sao? Ta trước đó cảm nhận một chút, cái kia vực sâu khí tức phi thường cùng bố, cho dù là ta cũng không thể ở trong vực sâu đợi thời gian rất lâu. cái kia nồng đậm anh hồn, ô nhiễm, ô huế sẽ hủy hóa mỗi một cái linh hồn. Ta hiện tại vô cùng tin tưởng khói đen liền khởi nguyên từ trong vực sâu, vực sâu khí tức cùng khói đen có quá nhiều chỗ tương tự, bọn chúng có thể hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau đối với linh hồn tạo thành trí mạng ô nhiễm. đối mặt bọn rỗ vì ạ chất vấn, ạ lại hàn nhẹ nhàng điểm một cái. người nói không sai, trên thực tế chúng ta đã từng đối với vương thành xuống vực sâu từng có do xét đối với vực sâu đặc tính cũng có sự hiểu biết nhất định. Nếu như trước kia, ta sẽ không đưa ra đề nghị này, nhưng là hiện tại không giống. Môn Dụ vì ạ cao mày nói, ta không nhớ rõ Vương Thành từng có nhằm vào vực sâu nghiên cứu. A Lệ Hàn cười nhạt một tiếng, "Không, không phải Vương Thành nghiên cứu, mà là ạ La An." Hắn vừa mới nhóm lửa thứ 22 cái hỏa chủng, Sở nghiên cứu công giới đối với nó dám định báo cáo đã đi ra. Nó có thể cung cấp đối với vực sâu ăn mòn phòng hộ, cam đoan chúng ta không chịu đến vực sâu lây nhiễm, trải qua sở nghiên cứu công giới mệnh danh chỗ thảo luận, cái này mai hỏa chủng mệnh danh là vực sâu chi nhận. Tiên ngụ ý là nó cung cấp phòng hộ, giống như lưới giao ra vực sâu. Vào đúng lúc này, rốt cảm thấy mánh liệt không công bằng. Quy một chương 553, vượt sâu cùng cổ lòng, hạ. Rốt bây giờ không phải là đặc biệt để ý chuyện này, người khác gọi hắn màu đen thùng cơm hắn đã không tức giận. Dù sao, cường lực như vậy thùng cơm cũng rất ít thấy, không phải sao? Nếu như thùng cơm không thùng cơm, cái kia cần gì phải để ý đâu? Còn có thể che lấp ngộm cảnh tồn tại, tránh không tất yếu ngoài định mức nhiễu loạn. Nhưng là, mánh liệt như vậy so sánh, liền để hắn cảm giác được hắn bị nhầm vào. Quả thật, hắn ban sơ hỏa chủng tên rất tồi tệ, là tổng viện trưởng thì ổ đỏ bí mật ra lệnh. Nhưng đằng sau hỏa chủng cũng không cần phải loại này làm đi. Coi như các ngươi một mực tuân theo thì ô đỏ mật lệnh, không thể phiên dịch ra ngôi sao bản ý, nhưng dùng một chút uy hùng bá khí từ không tốt sao? Không bạch có thể phiên dịch thành đói khát chống rỗng, tiên hồng chi lệ có thể phiên dịch thành lỗ thủ nhỏ máu. Cái này sở nghiên cứu công giới mệnh danh chỗ, là toàn viên thân nao thiếu thốn sao? Còn là linh hồn bị không thể dự báo tà thần chiếm cứ rồi. Nếu như không phải đại chủ giáo họ rút cho hắn định ra màu đỏ chiến thần cái danh xưng này, rốt liền thật liền một cái cầm được lối ra hỏa chủng đều không có. Ban sơ, rốt còn cho rằng vương thành người phiên dịch đều là loại này tính tình, nhưng nhìn thấy á lạn phiên dịch một cái phòng hộ vực sâu ăn mòn hỏa trùng, vậy mà có thể đưa ra như thế bá khí danh hiệu, liền ngụ ý đều như vậy chuẩn xác. Loại to lớn khác biệt đối đại dẫn phát hắn mãnh liệt khó chịu. Tốt. Rốt cắn hàm răng nghĩ, cố ý làm ta đúng không? Sở nghiên cứu công giới mệnh danh chỗ, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ạ hệ sở thống trị cống thoát nước, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Phi, không có ai biết những cái kia đáng thương người phiên dịch tương lai muốn đối mặt vận mệnh, chỉ có ạ lạn liếc nhìn rốt, trong mắt màu đen bên trong có một tia ánh sáng hiện lên. Tiểu rốt, đừng trách bọn hắn. Hắn ngữ khí ôn hòa nói, nâng tay phải lên. Không ánh sáng hắc ám tại trên đầu ngón tay xoay tròn. Đây chính là phòng hộ vực sâu lực lượng, nó cũng không phải là lưới rao, bị nó chỗ bảo vệ các ngươi, mới là lưới rao. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên người dội đụng một cái, trên người hắn liền nổi lên một loại quái dị màu đen ánh sáng nhạt, cùng vượt sâu loại kia hắc ám có chút tương tự. Đám người ngạc nhiên nhìn hắn, Ô Lệ Vi ạ thậm chí đưa thay sờ sờ, sợ hãi than nói, thật bong loáng. thật mềm tốt có có giãn. Môn rỗ Vi Âm một tiếng thình miệng, mũi mập chết bẩm, ngươi còn muốn hay thương mặt? Kia là vượt sâu phòng hộ cảm giác sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Âu Lệ Vi Âm đỏ mặt lên có chút lúng túng rút tay trở về, giống như không có cảm giác gì. À lạn hừ một tiếng, tiếp tục nói, chạm đến là cảm giác không ra. Cho dù tại vực sâu dưới hoàn cảnh, nó có thể tiếp tục 12 cái giờ trống, nhưng quá nghiêm trọng ô nhiễm cùng chiến đấu kịch liệt có thể sẽ rút ngắn thời gian này. Mặt khác, đối với nó thực tế phòng hộ hiệu quả ta cũng không xác định. Cho dù tại hoàn chỉnh phòng hộ xuống, linh hồn cũng có thể là y nguyên lại nhận vực sâu ảnh hưởng, cho nên ta đề nghị khai thác thay phiên thức tác chiến. Đề nghị này được đến công nhận của tất cả mọi người. Bọn rỗ vì à hưng phấn nói. Dũng khí pháo đài bên trong tụ tập chúng ta trước kia chưa bao giờ có chiến lược, cái này siêu cấp chiến đấu tập quần thậm chí vượt qua tinh không thành chi thời gian chiến tranh tụ quần, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận thay phiên thức tác chiến hình thức, nói không trường dạng này hiệu suất ngược lại cao hơn. Ô Lệ Vị ạ có chút lo âu hỏi, thế nhưng là, đó là chân chính vượt sâu, trong truyền thuyết bóng tối mặt tối, tại thời đại viết cổ, nó là hết thảy ô nhiễm ô ghế tụ tập, chúng ta chiến lược thật đủ sao? Giờ ra bạ chợt nhớ tới cái gì, cái này sẽ không diễn biến thành vương nguy cơ a. Đám người lập tức nhớ tới bạch tháp đối với vương tiên đoán, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Giờ ra bà, Âu Lệ Vị ạ. Các ngươi không cần lo lắng." A Lệ Hàn trầm rãi nói. "Mẹ rể địt các hạ nói cho ta." Bạch Tháp vận dụng một phần nhỏ nguyên chi tiên đoán lực lượng, không có trông thấy không thể tránh né nguy cơ, nếu không, Vương Thành là tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi tiến vào vực sâu. Mặt khác, Bạch Tháp còn khởi động mắt to, đối với đột nhiên xuất hiện tại cho tàn hồ vực sâu làm ra quan sát, kết quả cho thấy nó khả năng cùng Vương Thành xuống vực sâu có một chút liên quan. Thủ hộ chi hỏa kia sáng lập tức trở nên nóng bỏng, dù mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trong sân nhiệt độ lên cao. Monjo Vi ạ dùng một loại rất nhỏ thanh âm hỏi, "Đó chính là nói?" A Lệ Hàn gật gật đầu. Lần này vực sâu chuyến đi, không chỉ là vì lâu đài cũ xuống siêu cấp mặt trời kết tinh khoáng mỹ, còn đem cho chúng ta để lộ một bộ phận vực sâu bí mật. Chúng ta truy tìm hồi lâu, có lẽ rốt cục có thể biết đáp án. Ánh mắt mọi người đều nóng rực lên, bọn hắn biết, á lại hắn nói tới chính là khói đen khởi nguyên. Nếu có thể ở trong vực sâu tìm tới manh mối, bọn hắn liền đem tại cái này vô giải đầu để bên trên, hướng về phía trước đại đại rào bước tiến lên một bước. Khói đen đã bao phủ cái thế giới này ngàn vạn năm, là hết thệ tai nạn nơi phát ra, hết thệ vận rủi lầu ngần, đối với cái này vô giải khủng bố, mỗi người đều muốn biết nó chừng tướng, tiến tới tìm tới giải quyết triệt để nó biệt pháp khổ lửa tế tự trận bên trong an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đang yên lặng nhai nuốt lấy phần này tin tức, cảm thụ được nó mang đến kinh hỉ. Đống nhiên, mòn rỗ vi ạ cảm thán một tiếng. Có lẽ, cái này ngang qua ba cái kỳ nguyên, trải qua ngàn vạn năm, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh cùng vô số cường giả thai nạn, liền đem ở trong tay chúng ta kết thúc. Ạ lằn đứng người lên, trên đầu ngón tay lấp lánh ra không ánh sáng hắt ám. Cho nên, để chúng ta chứng kiến lịch sử đi. Mòn rỗ vi ạ sửa chưa nói, là sáng tạo lịch sử. Ạ lằn cười nhạt cười, không có phản bác, vì mỗi người tăng thêm vực sâu phòng hộ. Mới tác chiến rất nhanh liền bắt đầu. Dũng khí pháo đài bên trong tổng cộng có thể tham dự tác chiến nhân số ước là 500 người. Căn cứ Á Lạn đề nghị, mỗi một vòng tác chiến chỉ xuất động một nửa người, chỉ có thể tiếp tục 6 cái giờ chung hoặc thấp hơn. Nhưng vì kỳ an toàn ở giữa, Á Lạn sẽ cho tất cả mọi người tăng thêm vực sâu phòng hộ hiệu quả, tránh tại hắn xâm nhập vực sâu tác chiến thời điểm lưu tại Dũng khí pháo đài người không cách nào chi viện. Dột rất lo lắng Á Lạn vì nhiều người như vậy tăng thêm vực sâu phòng hộ sẽ mang đến rất nặng gánh vác, nhưng Á Lạn cũng không thèm để ý. Cái hỏa trùng này ta vừa mới nhóm lửa, đối với nó nắm giữ còn không quá quen thuộc. Á Lạn mỉm cười vỗ vỗ giọt vai. Qua một đoạn thời gian, ta mới có thể càng xâm nhập thêm không chế phần này hóa trùng, lúc kia có lẽ liền không cần phiền toái như vậy. Ạ lan đội trưởng bảo vệ, cao giai kỵ sĩ bù kẹo cười nói, từ khi đánh xuống tinh không thành về sau, Ạ lan các hạ rốt cục không cần cả ngày buôn ba phân chiến, mặc dù nghỉ ngơi y nguyên không đủ, nhưng trạng thái đã được đến rất tốt làm dịu, chỗ gì ẩn bất bại chiến thần đã trở về, vực sâu chi nhận chỗ tiêu hao linh năng tương đối chúng ta đệ nhất kỵ sĩ đến nói 10 phần nhỏ bé, nếu như không phải thời gian không đủ, vị đại Ạ lan có thể vì toàn bộ vương thành đều người đều tăng thêm bên trên phần này phòng hộ, Ạ lan khẽ lắc đầu, bù kẹo xôi, không có khoa trương như vậy. Vực sâu chi nhận chỉ là sơ cấp trả thái, còn cần tiến một bước thăng cấp. Bucaso tràn ngập sùng kính nói, lấy thiên phú của ngài, ước chừng một tháng kỳ thời gian liền có thể làm được. A Lan cười cười, không tiếp tục trả lời. Chuyên chú vì mỗi người tăng thêm vực sâu phòng hộ, hộ lửa tế tự trận bên trong người đông nghịt, mỗi người đều vì sắp xuất trinh vực sâu mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bucaso xoay đầu lại, kích động nói, rốt các hạ, đây chính là A Lan đại nhân vĩ đại chỗ, hắn nhóm lửa mỗi cái hỏa chủng, đều có thể tiến một bước cường hóa, thăng cấp thẳng đến hỏa trùng cực hạn. Nếu như A Lan đại nhân có thể đột phá hỏa trùng hạn chế. Chúng ta có lẽ liền có thể nhìn thấy một đầu tuyến đường mới, độc thuộc về tinh hỏa danh sách lộ tuyến. Rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Bu ca số mặt mũi tràn đầy hứng phấn giải thích nói, "Ngài hẳn phải biết, viễn cổ cấp độ sắp xếp, phàm nhân, chiến sĩ tinh huệ, kẻ hoàn mỹ, kẻ không phải người, siêu phàm giả, lệ luật giả, cuối cùng chính là vương giả. Trô gì ân dùng chiến đấu đẳng cấp thay thế rườm giả xưng hô, nhưng chúng ta bản chất cũng không có thay đổi, nắm giữ cấp 11 linh năng, làm được hoàn mỹ linh nục cân đối, chính là siêu phàm. Nắm giữ nguyên lực lượng, chính là chạm tới thế giới bản nguyên luật pháp, đây chính là lệ luật giả. Tiến thêm một bước, chính là vương giả." Vương giả lĩnh vực lại phân làm hai cái tầng cấp, nắm giữ cơ nguyên chính là quân vương. Nắm giữ căn bản nguyên chính là cầm cây nguyên luật pháp chân vương. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tại trong cái hệ thống này, tại vượt qua lệnh luật giả cấp độ về sau, liền không có tinh hỏa danh sách vị trí sao? Ngài cũng là tinh hỏa, ngài biết đến, hỏa chủng chỉ là đặc tính mạnh vỡ, không thể có định lượng, tinh hỏa danh sách không cách nào khống chế nguyên lực lượng. Đây chính là vì cái gì cho dù có ạ Lạn đại nhân tồn tại, Vương Thành vẫn như cũ càng trọng thị linh hỏa danh sách mà không quá coi trọng tinh hỏa danh sách. Rốt trong lòng du lên, Bụtso lời nói rất có đạo lý, đây cũng là vì cái gì ạ lạn mạnh như thế, nhưng không có cho tản chi tọa nguyên nhân. Không có tương lai khả năng, liền không có hy vọng. Bất quá, hắn mặc dù bề ngoài là tinh hỏa danh sách, nhưng mà thực tế cũng không thuộc về tại bất luận cái gì hàng ngũ chiến đấu, nhưng điểm này, Bụtso là không thể nào biết đến, hắn tiếp tục nói, nếu như có người vượt qua giới hạn này đâu, đột phá hỏa chủng không thể có định lượng hạn chế. Rốt chấn động trong lòng, hắn lập tức ý thức được, nếu như loại chuyện này thật phát sinh, kia liền mang ý nghĩa ạ lạc trong nháy mắt liền nắm giữ 22 phần nguyên luật nếu như những này nguyên luật đều tấn thăng làm cường nguyên, thậm chí căn bản nguyên đầu, ruột không cách nào nghĩ tiếp nữa, hắn cảm giác hắn giống như chạm đến một cái chưa bao giờ có lĩnh vực, mà lĩnh vực này, cùng hắn cũng cùng một nhịp thở. một cảnh, không phải liền là nắm giữ số nhiều nguyên luật tồn tại sao? nhưng là, không biết vì cái gì, theo trên lý luận đến nói, hắn hẳn là so hiện tại phải cường đại hơn nhiều. nhưng hiện thực là, hắn y nguyên còn tại siêu phàm giả hàng ngũ, không có trở thành chỗ gì ẩn đứng đầu nhất cường giả. cho tới nay, ruột đều quen thuộc điều này, chưa hề cảm thấy có cái gì không đúng thậm chí còn sợ hai hắn tấn thăng tốc độ quá nhanh, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là quá nhanh, mà là quá chậm, ở trong đó rõ ràng là có vấn đề, chỉ có thể chờ đợi đến chi thức chi thư thức tỉnh lại đến hỏi thăm cái vấn đề này. Doãn nghĩ thầm, nhìn thấy Bù Cát Sổ cuồng nhiệt ánh mắt, không khỏi hỏi, ngươi là nói, ạ Lãnh đại nhân có khả năng đột phá? Bù Cát Sổ nặng nề mà nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, mặc dù ạ Lãnh đại nhân chưa hề thừa nhận, cũng cấm chỉ ta hướng ngoại nói lời như vậy, nhưng ta cho rằng ngươi cùng ạ Lãnh đại nhân rất giống, đều là đồng dạng tinh hoa danh sách, đều là đồng dạng thiên tài khoan thế, cho nên mới đem những lời này nói cho ngươi. Hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Rốt gật gật đầu, thận trọng nói, cảm ơn, ta biết. Bùa số lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, theo sát lấy hạ lạn bộ pháp đi qua. Rốt nắm chặt hai tay, cảm giác trong lòng có cái gì đang cuộn trào nhảy lên. Trộn gì ẩn lần thứ nhất vượt sâu chi chiến rất nhanh bắt đầu, không có quá nhiều nghi thức cùng chúc mừng, hơn 200 tên tiên dị ẩn cường giả tại không ánh sáng hắc ám che chở cho, đi ra dụng khí pháo đài cửa thành, hướng về phương xa cái kia vượt sâu kinh khủng trong vết nước bước đi. Để cho an toàn, đặc cấp chiến lực xuất động mạnh nhất dã lạn cùng ỗ lì vị hạ còn có giả những vân cường mạnh ạ lệ hạn cùng khó mà lường được ám nguyện công chúa. Rốt là vòng thứ hai, lưu thủ ở trong dũng khí pháo đài. Mòn rồ vị ạ, mịt cả, giờ dạng bạn cùng hắn cùng nhau ở trong hộ lừa tế tự trận chờ đợi tin tức. Lưu thủ người hiển nhiên so sánh chiến người muốn sốt sáng nhiều lắm, mỗi người đều không nói gì, chỉ đang chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Rất nhanh, tin tức thứ nhất liền truyền về, để bọn hắn lớn thở dài một hơi. Cái này cho thấy, trong vực sâu là có thể hướng vực sâu truyền ra ngoài đưa tin tức, chỉ cần linh năng đưa tin không có bị ngăn cách, sự tình liền sẽ không quá tệ đến hộ lựa tế tự trận chính là hai đạo tin tức, một đạo là thông qua hỏa chi vương quan, một đạo là thông qua linh nha tín sứ. Tin tức không có nội dung, chỉ là vì nghiệm chứng đưa tin có được hay không. Nô, no. linh nha tín sứ hủy hóa có chút nghiêm trọng. giờ dã bạ đại thủ một nắm, đem hiện đen lại lộ ra nóng nảy linh nha tín sứ bấm nát. một hồi khả năng liền không cách nào sử dụng. rốt thử tham do hỏi, một lần tính linh nha tín sứ đâu? giờ dã bạ lắc đầu, ô nhiễm quá nặng, sẽ dẫn đến tín sứ bên trong tin tức sai lệch. tiến thêm một bước, liền không cách nào đưa đạn. quả nhiên, bất quá một lát, truyền về tin tức liền chỉ còn lại hỏa chi vương quan. Bầu không khí lại trở nên có chút khẩn trương. Rất nhanh, truyền về tin tức cho thấy bọn hắn chiến đấu bắt đầu. Lại sau một lúc lâu, trận đầu chiến đấu kết thúc. Nhân loại phương tự nhiên đại hoạch toàn thắng. Lúc này, giống như thủy triều tin tức vào tới, tất cả đều là liên quan tới vực sâu hoàn cảnh, vực sâu quái vật. Văn tự lượng rất nhiều, tương đối lộn xộn, đồng thời vẫn còn tiếp tục không ngừng mà đưa tới. Hẳn là nhiều người tại tiếp tục truyền về tin tức, lúc chiến đấu kỳ cũng vô pháp hiệu đính. Rốt chỉ có thể nhanh chóng giản lược xem, hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện, ở vào cho tàn hồ khu vực vực sâu trên thực tế là một cái cự đại hồ sâu. Chiều sâu ước chừng tại 1000 giật đến 2.0000 giật tà hưu. Trong vực sâu nồng hậu dày đặc hắc ám có thể biến mất hết thảy tia sáng, đèn lồng ánh lửa cơ bản chuyển không đến 5 giật bên ngoài, ô nhiễm ăn mòn phi thường lợi hại, nhưng ạ hạạn vực sâu phòng hộ có thể chống cự đại đa số hủ hóa hiệu quả. Đáng lưu ý chính là, vực sâu ô nhiễm cùng khói đen là hỗn tạp cùng một chỗ, cho nên đèn lồng cùng màu đỏ lệ thạch vẫn là thiết yếu. Trong vực sâu quái vật lấy rơi vào trong đó, tà ma chi tử cùng độc thần chiến sĩ làm chủ, ở trong vực sâu, bọn chúng trở nên phi thường cường đại, ít nhất phải so trước kia nhiều gấp đôi chiến lực mới có thể ứng đối bọn chúng. Theo chiến đấu tiến hành, càng nhiều tin tức hơn truyền về tới, hỏa chi đánh dấu bên trong có cái phi thường lợi hại công năng là có thể đem lời muốn nói trực tiếp chuyển hóa thành văn tự, cho nên hiện ra tại rộn bọn người trước mặt chính là lượng lớn văn tự. dù sao đọc so nghe muốn trở ngại rất nhiều, đám người chỉ có thể riêng phần mình lựa chọn một bộ phận đọc, cũng sẽ có ý nghĩa bộ phận báo ra tới. rốt rất nhanh biết được, bọn hắn đã bắt đầu phân tán tác chiến, vực sâu dưới đáy so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, đồng thời vẫn còn tiếp tục hạ xuống. theo chiến đấu xâm nhập, bọn hắn dần dần gặp được chân chính vực sâu quái vật, kia là phi thường cường đại ác ma loại quái vật, chiến đấu dần dần tiến vào chân chính khâu bên trong. Rốt cũng đang khẩn trương gặp lúc, trong đầu A Hễ Sơ đột nhiên nói, "Chủ nhân, ta biết đây là có chuyện gì rồi." Rốt khẽ giật mình, "Cái gì? Ngươi biết cái gì?" "Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ ta cùng A Mông liên hệ a. Ngươi không phải ăn hắn một nửa ác nhiệm sao? Chẳng khác gì là các ngươi là lẫn nhau cộng sinh thể, có thể lẫn nhau cảm ứng." "Không sai, chủ nhân, ta trước đó cảm ứng được hắn ở dưới Vương thành đường thủy chỗ sâu, nhưng bây giờ, ta cảm ứng được hắn hạ xuống đến một cái càng sâu địa phương, cái chỗ kia phi thường quái gì, nó tại không gian bên trên thuộc về Vương thành phía dưới, nhưng ở trên vị thế, lại cách rất xa." Dốt chấn động trong lòng lập tức liền ý thức được một loại khả năng. Ý của ngươi là? A Mông tiến vào vương thành xuống vực sâu. A hệ Sở Đáp, đúng vậy, chủ nhân, đồng thời về mặt thời gian nhìn, hẳn là tại cho tàn hồ vực sâu bộc phát trước đó không lâu. Rút chân chờ một chút, có chút không dám tin hỏi, ý của ngươi là nói, vực sâu bộc phát cùng A Mông có quan hệ. A hệ Sở cẩn thận đáp, có loại khả năng này. Rốn suy nghĩ điệp tiệm, rất nhanh ý thức được khả năng này rất cao. Bởi vì Ạ Lệ hẳn nói qua, cho tàn hồ vực sâu cùng vương thành xuống vực sâu tựa hồ có liên hệ nào đó. Nhưng là, hắn là làm sao làm được? A -mông. có ảnh hưởng vực sâu biến phát sao? Aệ sở suy tư một lát, đắp, vực sâu bản thân liền là dễ dàng bị nhiễu loạn, vực sâu theo sinh ra chi lên ngay tại ăn mòn vật chất giới, chỉ cần nó hoạt động tăng lên, đối với vật chất giới ảnh hưởng liền có thể tăng cường. Mà cho tàn hồ khu vực, bản thân ngay tại nhận vực sâu ăn mòn. Rốt bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng rõ ràng những cái kia tà ma chi tử là nơi nào đến. A Mông nhất định là biết hắn tại cho tàn hồ khu vực tác chiến, từ đó chui vào vực sâu, sử dụng loại nào đó phương pháp nhiễu loạn cho tàn hồ phía dưới vực sâu, liên hồi nó hoạt động, muốn nhờ vào đó đánh giết chính mình, cũng đối với nhân loại tạo thành trầm trọng đại kích chỉ tiếc mưu kế của hắn cũng không thành công, ngược lại vì chỗ gì ẩn tranh thủ một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, cái này a mông cũng không có gì trí lực nha, Rốt nợ nụ cười. nếu như hắn không phải có được cái kia khó chơi ác niệm, căn bản đối với chúng ta tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. nhưng là gần đây thích dèm pha người khác cả hệ sơ, lúc này nhưng không có phụ hoa rốt. chủ nhân, ta cho rằng a mông mưu kế không chỉ như thế, hắn khả năng còn có tiến một bước kế hoạch, có thể sẽ chờ ngươi tiến vào vực sâu về sau ý đồ mưu hại ngài. ruột trong lòng du lên, nhưng là cũng không có quá lớn sợ hãi, cười lạnh một tiếng. đây không phải là vừa vặn. Hắn dám đến, ta liền để ngươi ăn non nê. A hệ sở ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp, nhưng rất nhanh trở thành đại tiện chi vương chờ mong lại một lần chiếm cứ tâm linh. Hắn trả sát mập hai tay, cười làm lành nói, chủ nhân nói rất đúng, ăn sạch nó, ta lại có thể lại đến một cái tầng cấp. Rốt trong lòng lại một lần tràn ngập cuồng hỉ cùng kích tỉnh, hắn không thể lập tức liền lao ra cùng vực sâu tác chiến. Nhưng hắn cũng biết đây là không có khả năng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sáu cái giờ chuông thoáng qua đi qua. Rốt cục, a lạn, a, a lại cùng ám nguyệt công chúa mang theo bọn hắn đồng bạn trở về. Pháo đài bên trong vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Mỗi người đều mang chiến tích trở về, đồng thời nhìn từ ngoài, không có nhận quá nghiêm trọng ăn mòn. Không có so đây càng tốt tin tức. Vòng thứ 2 tác chiến rất nhanh bắt đầu, rụt mang lên Ản nã Bợ Lệ, cả sản cùng mẹ Fish, làm tốt hết thể chuẩn bị, sắp bắt đầu hắn lần thứ nhất vượt sâu hành trình. Quy 1 chương 554, vượt sâu chi chiến, thượng. Nguyên bản cho tàn hồ khu vực, hiện tại đã biến thành một cái vô biên hắc ám chống giống. Ản nã Bợ Lệ dùng mình một cái, thật là khủng bố, quả thực tựa như địa ngục chi môn. Cả sản siết chặt nắm đấm, mặc kệ là cái gì cửa, ta đều muốn đem nó đánh vỡ. Hơn 200 người đội ngũ tại cái này khổng lồ mặt tối trước liền con kiến cũng không tính được, nhưng mọi người khí thế không giảm, bọn rồ vị ạ lớn tiếng nói, chư vị, để chúng ta đánh nát cái này vực sâu hắc cấm đi, mở ra kỷ nguyên mới. giờ dạ bạ trầm giọng nói, một lần cuối cùng kiểm tra trang bị, phòng hộ không thể xuất hiện vấn đề, vực sâu tầm nhìn rõ rất ngắn, xuống dưới về sau nhất định phải giữ liên lạc, không nên tùy tiện hướng trung tâm di động, rơi vào vực sâu cổ lòng chi vương không biết ở nơi nào. ghi nhớ, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ không phải đánh giết quái vật, mà là thăm dò vực sâu bí mật, tìm kiếm vực sâu tiết điểm. xuất phát. giờ dã bạ nâng lên đại truy. Phía sau hắn hộ vệ kỵ sĩ lấy một cái động tác giống nhau đều nhịp nâng lên đại truy, dẫn đầu vượt qua cái kia đạo giới hạn, bước vào trong vực sâu. Đám người nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao cắm vào đến thâm trầm trong hắc ám. Mọn dụ vị đặc biệt trầm một cái thân vị, tại bước vào vực sâu trước đó, Chuyên căn dặn rột một câu. "Ngươi chiến đoàn, là duy nhất không có hỏa chi đánh dấu chiến đoàn, ngươi nhất định phải xem trọng các nàng." Rút thân trong đầu, cùng ở sau lưng mọn dụ vị ạ, bước vào vực sâu. Hắc ám lập tức bao phủ hai mắt, thân hình của hắn rơi xuống dưới, linh hồn chi nhàn ánh mắt cấp tốc rũ ngắn, nhưng y nguyên có 100 giật tà hữu. Hắn quay đầu nhìn lại Thật giống như rơi vào một cái cực đại vô cùng trong giếng, đám người đang không ngừng theo miệng giếng bên cạnh nhảy vào, ảnh nạ bợ lệ, cả sản cùng mẹ phỉ ngay tại phía sau hắn. Cả sản hắn hô to một tiếng. Không biết vì cái gì, bởi vì hoàn cảnh mà hoảng sợ cả sản tâm lập tức an định lại. Rốt, nàng về hô một tiếng, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt, người xuyên váy trắng. Rốt hô, không thích hợp màu đỏ đồ lót. Thanh âm tại rộng lớn trong vực sâu xa xa truyền ra, nếu như không phải nồng đậm hắc ám che đậy ánh mắt, cả sạn liền sẽ một đấm đem chính mình đánh chết. Oan, màu đỏ nộ khí cuồng bạo mà ra. Cái kia dày đặc như khí máu xương mù như là như phong bạo quay trùng quanh tại quanh người nàng. Đây là rốt nhìn thấy qua dày nhất nộ khí. Cả sạn, ngươi nội chi trùng lại mạch lên. Hán Tán Dương, Án Nạ bợ lệ liếc mắt nhìn mặt đều nhanh vặn mẹo cả sạn, nhỏ giọng nói, "Rốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý một chút an nguy của ngươi." Rốt dùng đồng dạng tiểu nhân thanh âm hồi đáp, nàng nhất định phải học được khống chế phẫn nộ lực lượng, đang tức giận trung bình tĩnh, tại trong bình tĩnh phẫn nộ, dạng này mới có thể chân chính khống chế nội trì hỏa loại. Đây là thần minh chi cảm cho ra tiêu chuẩn đáp án. Hắn rất sớm đã nói cho cả sạn Đáng tiếc nàng luôn luôn sẽ bị lạc tại lửa giận bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chỉ mong nàng có thể sớm một chút linh ngộ. Rốt có chút tiếc nuối nghĩ, đây chính là khắc vào mộng cảnh mộ bia về sau duy ba hoàn chỉnh danh tự một trong đâu. Ai, ta nếu có thể phát triển thêm một chút mộng cảnh xứ đồ liền tốt. Dương gia trong suy nghĩ, rốt rất nhanh rơi xuống ngọn mờ, hách ám lập tức đem hắn nuốt hết, nhưng dừng bước với hắn trên thân tản mát ra không ánh sáng chi ám trước, khói đen từ trong bóng tối thẳm thấu ra, lại bị màu đỏ lệ thạch hồng quang chói chống cực. Nhưng cho dù tại song trọng phòng hộ phía dưới, rốt linh hồn chi nhãn y nguyên nhìn thấy mấy sợi yếu ớt dây tóc dây đen, bọn chúng phá vỡ phòng hộ, lấy khó mà phát giác phương thức cắm vào rốt trong linh hồn. Nhân tính đang chậm rãi giảm bớt, nhưng còn lâu mới có được đến cực hạn. Ô nhiễm rất nhỏ. Rốt nghĩ thầm, chỉ cần không đợi thời gian rất lâu, liền không có quan hệ, a lần thật sự là kinh nghiệm phong phú, trước khi lên đường liền đã cưỡng chế định ra 6 cái giờ chung lúc tác chiến ở giữa. Nhìn khắp bốn phía, dưới hắc cám là hoang vu mặt đất, chỉ có chút lẻ tẻ cho tàn biểu hiện ra nơi này đã từng là cho tàn hộ khu vực. Đây là có chuyện gì? Mặt đất thay đổi. A sơ Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Tại không có tri thức chi thư dưới tình huống, rốt chỉ có thể tạm thời đem hệ AES coi như bách khoa toàn thư. hệ AES hiển nhiên cũng không hề từ bỏ cái này càng thêm tiếp cận chủ nhân cơ hội. Chủ nhân, đây là vực sâu đặc tính, vực sâu có thể thôn vệ hết thảy, đem hết thảy chuyển hóa thành vực sâu hình thái. Nghe nói, vực sâu là 107 loại nguyên sơ chi luật một trong, tất cả vực sâu quái vật, vực sâu cái nước, vực sâu diễn sinh vật, thậm chí chân thực vực sâu, đều là nó sau khi vỡ vụn cụ hiện hóa sản phẩm. Rốt nếu mày, nguyên sơ chi luật là tam giới căn cơ, vạn sự vạn vật cũng không thể thoát ly nó phạm chủ. Nguyên luật, cơ nguyên, hoặc căn bản nguyên đều là nó sau khi vỡ vụn sản phẩm. Nếu như vực sâu bản thân liền là nguyên sơ chi luật, đây chẳng phải là cho thấy nó là sáng thế chi sơ hợp lý tồn tại? Rốt không có tiếp tục suy nghĩ, hiện tại hắn đầu tiên cần phải làm là tận khả năng đánh giết vực sâu quái vật, lại thử nghiệm phải chăng có khả năng phá hủy khối này vực sâu. Ngôi sao quảng trường biểu hiện hành động lần này thần tính phi thường không xác định, có thể sẽ rất ít, cũng có thể sẽ rất nhiều. Rốt rất rõ ràng nguyên nhân, đây là một lần cơ hội khó được, hắn nhất định phải nắm chặt. Dưới vực sâu tầm mắt phi thường chật hẹp, tất cả đội ngũ đều lấy chiến đoàn hình thức tác chiến, bởi vì tia sáng ảm đạm. Ánh mắt chật hẹp, bọn hắn không thể không tấp nập đưa tin câu thông. Vì để tránh cho là đường, đại đa số chiến đoàn đều chỉ có thể chen thành một đoàn di động. Hắc chi chiến đoàn cũng không thể không như thế. Cũng may rốt chiến hữu là ba cái muội tử, nhét chung một chỗ cũng không thấy đến chênh chúc. Chỉ có cả sản không quá vui lòng, không ngừng phàn nàn rốt quá béo quá cứng, không ngừng nghĩ cọ ra ngoài, nhưng nàng chỉ là hỏa chi điện đường quân dự bị, còn không có chính thức hỏa chi đánh giấu, nếu như làm mất sẽ rất phiền phức. Đừng lúc đích, ngươi lại chạy loạn ta liền đem ngươi đưa trở về. Rốt quát, cả sản xem miệng, trên thân nổ khí càng nồng nặc. Rốt không hiểu có một loại cảm giác nguy cơ, tăng tốc bộ pháp. Chủ nhân, đi sau một lát, Aệ Sở đột nhiên nói, đây khả năng là vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật mảnh vỡ. Rốt nhíu mày, có ý tứ gì? Nơi này không phải vực sâu sao? Aệ Sở giải thích nói, vực sâu là một cái phi thường mênh mông gần như vô hạn vị diện, nó có đủ loại khu vực, vực sâu thôn phệ vật chất giới về sau, sẽ hình thành một loại quá độ tính chất diễn sinh vật, bao trùm tại vực sâu ngoại tầng, khi nó hoàn toàn bị tiêu hóa về sau, mới có thể tiến vào vực sâu nội tầng. Nơi này chính là một khối ngoại tầng diễn sinh vật vết nứt, nó bị hoạt động của sâu phun ra, thôn phệ cho tàn hồ khu vực, hiện tại, ngay tại một lần nữa chìm xuống, một khi vị thế xuống đến điểm thấp nhất, liền có thể cùng vực sâu bản thể kết nối, trở lại trong vực sâu. lúc kia hết thể liền đều xong. ạ hệ sở trong lời nói không có lo lắng cùng lo lắng, ẩn ẩn còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. rốt cũng không hề để ý, chỉ cần hắn làm rõ ràng hắn hiện tại lập trường, liền không có vấn đề. ta biết, ta sẽ tại nó một lần nữa chìm về vực sâu trước đó, đưa nó phá hủy. ạ hệ sở ha ha cười nói, đương nhiên, chủ nhân chưa từng thất thủ. lại đi một hồi, rốt ở trong vực sâu gặp được cái thứ nhất quái vật, một cái bị vực sâu lây nhiễm ăn mòn tà ma chi tử. Nó còn lương thân thể bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, 12 đôi phát ra hồng quang đôi mắt gắt gao tiếp cận hắn. Cẩn thận. Rốt cùng Tà Ma chi tử cơ hội là đồng thời nhìn thấy đối phương. Tà Ma chi tử trong đôi mắt hồng quang đại thịnh, lùi lại một bước, biến mất đến trong hắc ám. Nhưng ngay mắt sau đó, một cái tay khô héo từ trong bóng tối nô ra, trực tiếp bóp xuyên rột trái tim. Cái gì? Rốt khó có thể tin, trong trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn ý thức được, ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền bị đánh giết. Trước khi chết ngay mắt, hắn đem phục sinh chi thạch điểm trùng sinh thiết lập tại chỗ cũ, đồng thời đem hết toàn lực nắm Tà chi tử cánh tay. Công. một chữ còn chưa nói hết, rốt liền thấy màu đỏ phong bạo bùng phát, hai mắt đỏ thẫm cả sạn bùng phát ra so với nàng thể tích phải lớn mấy trăm lần nộ khí, như là vòi rồng vòng xoáy quấn quanh tại tay phải của nàng bên trên. chết, với anh trọng quyền trực tiếp đánh xuyên tà ma chi tử thân thể, 12 đôi phát ra hồng quang đôi mắt lập tức giật tát. rốt giang chống đỡ trái tim bạo liệt kịch liệt đau nhức, bổ sung sơ mó, vươn sâu tà ma linh hồn. sau đó trước mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. khi hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, quả nhiên còn tại chỗ cũ, ăn nạ bợ lệ cùng mẹ phỉ sê quanh ở bên người. rốt chống lên thân thể, vội hỏi, cả sạn đâu? nắm đấm kia lực lượng quá nặng đi, nàng không chịu nổi. ở trong này, án nạ bơm lệ nhẹ một chút, vẫn không có theo loại kia khủng bố trong cảm xúc đi tới, chỉ chỉ nhân mã bọc kép mặt bên. nàng dùng sức quá độ, linh hồn phát sinh xé rách, ngất đi. dột một cái bước xa sông lên, nhìn thấy cả sạn đang nằm tại mặt bên dài trong túi quần, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, linh hồn nhận nhất định tổn thương, nhưng đã bị xử lý qua, không có trở ngại. quá tốt. dột thở một hơi dài nhẹ nhõm, là ai xử lý? án nạ bơm lệ khản khẩn đáp, mẹ nàng giống như có thể đối với linh hồn thao túng nếu như không phải nàng nói cho ta biết ngươi có thể phục sinh, ta còn tưởng rằng ngươi chết thật, ngươi thi thể dần dần trong suốt bộ dáng, thật sự là dọa sợ ta. Rốt lấy lại bình tĩnh, xin lỗi nói, thật có lỗi, là lỗi của ta, ta chưa kịp nói rõ tình huống. Hắn quay đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua mẹ phìch. Mẹ phìch nhẹ giọng đáp, hắn băng có thể tạm đông lạnh linh hồn của nàng, sau đó dùng linh năng hình thành dao giải phẫu cùng kim câu, xử lý linh hồn vỡ ra chỗ, đây chỉ là một rất nhỏ bé linh hồn vật tước. Rốt lúc này mới triệt để yên lòng. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Án nạ bơ lơ lỏng vẫn còn sợ hãi hỏi cái này tà ma chi tử làm sao nhanh như vậy? ta chưa bao giờ từng thấy nó. rốt châm giọng đáp, án nạ bỡ lệ, đây chính là vực sâu ăn mòn xuống quái vật bộ mặt thật. vực sâu là bọn chúng sân nhà, chúng ta phải cẩn thận. lời nói này cho án nạ bỡ lệ nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. hắn vừa rồi chính là có chút coi thường, lãng phí một cái phục sinh chi thạch. trong vực sâu tà ma chi tử xa so với trong dự đoán còn khó cuốn hơn, nó tựa hồ có thể lợi dụng hắc cám phát động tập kích. tại lại chế tác một mai phục sinh chi thạch, cũng đem phục sinh địa điểm chỉ định vì dưới chân về sau, bọn hắn tiếp tục đi tới. rất nhanh, lại đụng phải bị vượt sâu ăn mòn độc thần chiến sĩ. Đây không phải vực sâu nguyên sinh quái vật, bị ăn mòn cải biến thân hình khổng lồ bên trên, che kín vận vẹo hắc ám, chính trung tâm chống dỗng, biến thành hắc ám chống dỗng, không ngừng mút thỏa thích trong vực sâu hắc ám vật chết. Một trận chiến này đánh cho phi thường vất vả, dưới vực sâu độc thần chiến sĩ linh năng đến gần vô hạn 14 cấp, da dày thịt béo, rốt không thể không liên tục sử dụng chân lý, mới đưa nó đánh giết. Bị vực sâu ăn mòn độc thần chiến sĩ linh hồn. Rốt thở phào một ngụm, tại mất đi cả sạn đòn công kích này điểm về sau, đội ngũ lực phá hoại giảm xuống không ít. Tiếp tục như vậy không thể được. Rốt nghĩ nghĩ, nói: "Mephisto, ngươi cũng tới tác chiến đi." Mẹ Phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ngân bạch trong đôi mắt không có ngoài ý muốn. Quyết định này cứu vớt ruột, tại về sau trong chiến đấu, bọn hắn luôn luôn có thể rất nhanh đánh giết quái vật, mặc dù tại số ít thời điểm, bởi vì kẻ thôn phệ hắc ám không có đạt tới đầy đủ ăn mòn, dẫn đến ruột không có thu hoạch được quái vật linh hồn, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Về sau một loạt tác chiến bên trong, mẹ Phỉ rực rỡ hào quang, nàng luôn luôn sẽ dùng hình tròn hoặc trường xích hình hàn băng tác chiến, luôn luôn sẽ tại quái vật bị tê liệt lúc công kích, thậm chí tại lúc tác chiến, nàng vẫn còn tiếp tục đóng băng địch nhân của nàng. Rốt thi cải biến tác chiến trạng thái, dùng tinh tuyến cho tự mình làm một bộ khôi giáp dơ quả đấm lên cùng quái vật sát người vật lộn. quả đầy tinh tuyến mà lập lòe tỏa sáng nắm đấm tại thần chi một kích dưới sự gia chỉ phi thường cường đại, thậm chí vượt qua trước kia dùng kiếm thời điểm. vật lộn uy lực cũng xa so với tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, không bị quái vật đánh lén là được. một đường tác chiến xuống tới, cho dù tấn tượng là tất cả vượt sâu quái vật, đều tại trăm phương ngàn kế liều lĩnh giết chết hắn. chỉ cần trông thấy hắn trong ngay mắt, liền tất nhiên sẽ sử dụng công kích cường đại nhất. cái này khiến ruột có một loại thật không tốt cảm giác. a hệ sở đây là có chuyện gì? cùng a mông có quan hệ sao? a hệ sở vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, chủ nhân đoán không lầm. Đây quả nhiên là nhằm vào ngài cả bẫy, ạ hệ sợ nhiễu loạn kích hoạt phiến khu vực này, để vực sâu nổi lên vật chất dưới, chỉ cần ngươi tiến vào vực sâu, hắn có rất nhiều biện pháp ám hại ngươi. Dột tâm lập tức chấm xuống. Hắn vậy mà có thể nhiễu loạn vực sâu? ạ hệ sợ đáp, nhiễu loạn vực sâu cũng không trở ngại, vực sâu tựa như một cái miệng núi lửa, a mông chỉ là lựa chọn chính xác vị trí. Đến nỗi vực sâu quái vật đối với ngài tiểu hận, ta đoán có thể là hắn ác nghiệm một trong những năng lực. Quy 1 chương 555, vực sâu chi chiến, ha. Dột cũng không hề để ý a hệ sợ. Quái vật công kích hắn cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại tiết kiệm tìm kiếm quái vật thời gian, còn giảm bất đồng đội thương vong sát suất. Dù sao hắn có thể phục sinh, tốt nhất toàn bộ vực sâu quái vật đều đến tìm hắn. Đến nội a mông, Dột đã quyết định, trở về chuyện thứ nhất liền đem nó ăn. Đã ã hẳn có có thể phòng hộ vực sâu hỏa trùng, cái kia vương thành xuống vực sâu liền không còn là cấm khu, cũng không cần lại lo lắng vực sâu bộc phát, nguy hiểm vương thành. Nếu như có thể làm như vậy, a đã sớm làm, làm gì quấn sai như vậy đâu. Chủ nhân, A Hệ sợ nói, cho tản hồ khu vực hẳn là vực sâu điểm yếu kém. Rất có thể đã bị thẩm thấu ăn mòn rất nhiều năm, a mông chỉ là tăng tốc cái này xu thế, từ một loại nào đó trên trình độ đến nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, nếu như vực sâu tự nhiên ăn mòn, kia liền sẽ so hiện tại phiền phức rất nhiều, rất có thể lại sẽ trực tiếp tạo thành một cái vực sâu đối với vật chất giới cửa vào. Rốt cao mày nói, lại biết, trừ vương thành xuống, còn có vực sâu cửa vào sao? Có. À hệ sờ cho ra khẳng định đáp án. Vực sâu là vị thế điểm thấp nhất, nó ăn mòn vật chất giới chủ yếu phương thức, chính là chế tạo càng nhiều liên thông nó cửa vào đem càng nhiều vực sâu lực lượng phóng thích đến trong vật chất giới, thẳng đến đem vật chất giới kéo đến cùng một vị thế, đem hắn nuốt hết. Rốt Châm ngâm nói, nếu như cửa vào đã mở ra, có thể quan bề sao? hệ Sơ lắc đầu, "Chủ nhân, cái này chỉ sợ là rất khó, khả năng chỉ có thần linh mới có thể làm đến." mà Thần, sớm tại hôn độn kỷ nguyên, liền đã tuyệt tích. Rốt cười nói, "Chân chính vương giả, không phải liền là nhân loại thần linh sao?" À, hệ Sơ trầm mặc hồi lâu, mới nói ra một câu, "Nếu như là chủ nhân, tương lai có lẽ có khả năng. Nhưng chúng ta đã đợi không đến khi đó." Rốt nhíu mày, "Khối này vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật mạnh vữa?" Không phải A Mông nhiều loạn đưa tới sao?" A Hệ sở phát ra trầm muộn tiếng cười. "Chủ nhân, ta y nguyên kiên trì phán đoán của ta, vực sâu sinh động đã bắt đầu, kết thúc hết thảy đại khủng bố liền sẽ tiến đến, nhân loại không có cơ hội. A Mông chỉ là lợi dụng điểm này mà thôi. viên cổ ác nghiệp am hiểu nhất, chính là lợi dụng khắp nơi có thể thấy được lực lượng hủy diệt đến chế tạo tai nạn." "À, rất xin lỗi, chủ nhân, nói một chút không dễ nghe, nhưng ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi." "Rốt lại như cũng là đầu, ta không tin, có như tương lai có tai nạn tiến đến, nhân loại cùng nhân loại cường giả, cũng nhất định có thể chống cự." A E sở linh hồn bài trướng nhìn qua có chút đắc ý, lại có chút tiếc nuối. Chủ nhân, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng vẹn vẹn dựa vào phán đoán là không thể cứu vớt thế giới, lấy nhân loại trước mắt lực lượng, liền ngay cả khối này vượt sâu mảnh vỡ cũng vô pháp phá hủy. Nó ngay tại cấp tốc hạ xuống, rất nhanh, nó liền đem rơi vào vực sâu, một cái mới vượt sâu cửa vào liền sẽ xuất hiện, thả ra càng nhiều khói đen, thế giới ô nhiễm lại đem lên thăng một cái cấp bậc. A. Nhìn a, một cái cường đại thâm viên ác ma đi tới. A, đây là dã nộ ác ma. Nó có 3 đôi ác ma chi xí, 12 đôi cánh tay, cái này cho thấy nó đã ở trong vực sâu hoàn toàn chín muồi, có cường đại ô nhiễm lực, cao tới cấp 15 linh năng tại nó cường hóa ra bên trong vận chuyển, không, có người mạnh hơn nó. Tại vực sâu sân nhà bên trong, nó tất cả năng lực đều để đề cao. Hắn cao hứng bừng bừng nói: "Chủ nhân, chúng ta không xong." 3. Rốt trực tiếp bóc nát tinh chi tiêu ký. Một đạo vô hình đánh dấu rơi tại ác ma trên thân, là gắn tại nó trong linh hồn. Ác ma nhìn thấy rốt, 3 đôi ác ma chi xí vỗ, hướng bọn hắn cực tốc bay tới, trên trán hồng quang đại thịnh, vậy mà lại mở ra một con mắt. Á a a A Hệ Sở phát ra heo mẹ chu lên. Ác ma chi nhãn, đây là ác ma chi nhãn, cái này dàn nổ ác ma mở ra nó ác ma chi nhãn, nó ngay tại đi tấn thăng trên đường, nó tại trong vực sâu này đã săn giết vô số đồng bào thôn phệ vô số hắc ám, đáng tiếc duy nhất chính là nó không cách nào thôn phệ lại tiện, thật là khiến người tiếc đuối, bằng không mà nói, nó liền không chỉ mở ra một con mắt. 3. Rút lại lần nữa bóp nát linh giới trục xuất chú ấn. Lực lượng vô hình bắt đầu xa lánh dàn nổ ác ma, ý đồ đưa nó theo vực sâu trong không gian ép đến linh giới bên trong. Chủ nhân, A Hệ Sở cao vút kêu lên. Chủ nhân là vô địch không có đồ vật có thể chiến thắng chủ nhân. Nhưng ngay mắt sau đó, dạng nổ ác ma ác ma chi nhãn buộc phát ra khủng bố hừng quang, một đạo màu đỏ gợn sóng lan ra, càng đem lực lượng vô hình đẩy ra, trục xuất thất bại. A, hoàng bét. A hệ sở thanh âm không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Ác ma chi nhãn quá cường đại, nó hấp thu vô số vực sâu ấu huy, có thể vì dạng nổ ác ma cung cấp khó có thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng, nhưng y nguyên rất đáng tiếc, nếu như nó có thể có ba con ác ma chi nhãn, như vậy nó là sẽ trở thành thâm viên ác ma chuẩn vương. Rốt tâm chầm xuống, hắn nguyên bản không nghĩ ở trong này sử dụng màu đỏ chi thần, nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ không có biện pháp khác. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cắn nát ngón tay thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên mẹ Phi thanh âm. Thử lại lần nữa. Rốt trong lòng giận mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ Phi toàn thân bao phủ tại băng tuyết bên trong, cường đại hàn khí đập vào mặt, thậm chí đem vực sâu hắc ám đều lấy ra. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua trình độ, cái kia chói mắt lánh quang cơ hồ ngưng động như thực chất, đem không gian cũng đóng băng. A, là cái nguyền rùa này chi từ a? A hệ sở trong giọng nói tràn ngập xem náo nhiệt chế nhạo, đáng tiếc, nàng quá nhỏ yếu, linh năng đẳng cấp mới 12 cấp, trong linh hồn nguyền rủa xiển xích cũng không có mở ra. Dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều không dùng. Rốt Dương mắt nhìn lên. Nơi xa, Dã nô ác ma toàn thân đều phủ kín băng sương, nhưng nó y nguyên có thể động, thậm chí tốc độ cũng không có giảm bất quá nhiều. "Quên nói cho ngươi, chủ nhân." hệ Sở Phản Phất vừa mới nghĩ lên như nói, Dã nô ác ma đối với hàn băng gần như miễn dịch, nó đản sinh tại vực sâu nội tầng tử ngục lạnh thạch, căn bản không sợ đóng băng. Rốt ở trong lòng thở dài một hơi, nhẹ nói, "Không dùng, mẹ Phiis, ta tới đi." Đang muốn cắn nát ngón tay lúc, mẹ Phiis nhưng nói, "Án nạ bợ lệ, lao." Án nạ bợ lệ lập tức theo thương trong túi móc ra linh chi lao. Từ cái kia mơ hồ bóng trắng xa xa ném ra ngoài, tại chúng đích nó một sát na, bên người Hàn Quang nổ tung. Rốt trước mắt lập tức một mảnh trắng xóa, nặng nề hàn khí như là đất đá trôi theo bên người thổi qua. Rốt. Trong bạch quang chuyển đến mẹ Phỉ thanh âm. Rốt nháy mắt hiểu ý, lại lần nữa móc ra linh giới trục xuất phù chú, nhắm ngay đồng dạng bị bao phủ dạn nô ác ma. Nó bị hoàn toàn phong ấn tại bông tuyết bên trong. 3. Phù chú vỡ vụt, vận bèo lực lượng lại lần nữa xuất hiện, lần này, dạn nô ác ma không có chút nào ngăn cản năng lực, bị không gian bài trừ ra vực sâu, đi tới linh giới bên trong. Mở cảnh. Rốt cơ hồ là nháy mắt đi tới Quang Chi Đài trước, để lại Tinh Chi Hạch. Ánh mắt vô hạn cất cao, ưu ám hôn độn hải bên trong, có vô số lấp lánh điểm sáng, kia cũng là cường đại linh tồn tại. Rốt không nhìn bọn chúng, chỉ ghi nhớ trong đầu cái kia duy nhất lóe sáng. Quang Chi Đài phát giác được dột ý chí, Tinh Chi Hạch chỉ dẫn hắn ánh mắt, như là trong tinh không huy động trường mâu. Hồng quang trong linh hồn lấp lóe, biểu hiện đây là một cái đối với mộng cảnh đến nói, không cần quá khó liền có thể đánh giết mục tiêu. Quái vật tin tức ánh vào linh hồn của hắn. Dạ nổ a ma. Tốt. Dột huy động linh hồn xúc giác, mộng cảnh xuống, một đạo to lớn bạch quang phá không mà ra. Mười điểm thần tính nháy mắt tiêu hao vô ảnh. Đây là có được 37 phần nguyên năng linh giới đã kích. So trước kia to lớn nhiều lắm hạt ánh sáng kéo thật dài về đuôi, phá không mà đi. Nó xuyên qua hỗn độn hải, xuyên qua vị diện hàng rào cùng không gian nứt gãy, vượt qua rộng lớn linh giới, xuyên thấu không gian ngăn trở, tại tinh chi tiêu ký dưới sự chỉ dẫn, đánh trúng đoàn kia lấp lóe hồng quang. Bài ảnh Đây là một tiếng đến từ trong linh hồn chập độ, tinh chi tiêu ký thành lập liên hệ trong nháy mắt đoạn. Đoàn kia hồng quang chia 57, lấp lóe mấy lần, liền biến mất tại linh giới thâm không bên trong. Qua mấy giây, đáy mắt hiện lên một nhóm chữ trắng. Cường đại Dạ nổ Ác Ma Linh Hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn, có được một phần nguyên. Cường đại Thâm viên ác Ma có khá nhiều vực sâu đặc tính, là tại tử ngục lạnh trên đá đạn sinh ra dị thường ma vật, nhưng vỡ vụn vực sâu khiến cho nó lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Dột bị linh hồn này bên trong miêu tả kinh ngạc đến ngây người, người, vỡ vụn vực sâu chỉ là vực sâu mảnh vỡ sao? Cường đại như vậy quái vật, lực lượng của nó lại bị trên phạm vi lớn suy yếu rồi. Lúc này, a hệ sở chua chua thanh âm ở bên tai vang lên. Chủ nhân quả nhiên là vô địch, ta ngay từ đầu liền nhìn ra, nhưng là, đánh giết một cái Dạ Nô Ác Ma đối với khối này vực sâu mạnh vỡ ảnh hưởng rất nhỏ chỉ có thanh trừ nơi này đại bộ phận quái vật, vượt sâu mảnh vỡ mới có thể bởi vì không có lực lượng trèo chống mà sụp đổ. Rốt không để ý tới hắn, hắn ngay lập tức trở lại trên thân, quay người cho mẹ Phis một cái gâu ôm. "Cảm ơn ngươi, mẹ Phis." Hắn chân thành tha thiết nói. "Nha." Mẹ Phis ngân bạch đôi mắt nhìn xem hắn, trong mắt hàn ý tựa hồ muốn đem hắn đóng băng. "Ngươi có thể không hướng xuống sờ sao?" Rốt cảm giác trên tay của hắn bắt đầu kết băng, sáng suốt rút tay trở về, có chút cười xấu hổ nói, "Thật có lỗi, ta quẫn thuộc, cho ta một số người tính." "Nha." "Tốt." Rốt mừng rỡ ôm lấy nàng, không khách khí hôn lên môi của nàng. Mẹ Fis cũng không có dây rửa, song vương cứ như vậy ôm, giống như bọn hắn cũng không phải là tại vực sâu kinh khủng bên trong, mà là tại nước biết màu xanh da trời vườn hoa bên cạnh. Một bên nạ bỡ lệ liếc mắt nhìn bọn hắn, lầu bầu nói, "Cậu nam nữ, các ngươi quên bên người có như thế lớn một con ngựa sao?" "Hử, ta mới không ao giấc đâu." Cái hôn này tiếp tục thật lâu, thẳng đến ruột trên cảm giác trên môi có chút băng, hắn mới thu hồi đến nếu như hắn không làm như vậy, miệng của hắn liền sẽ bị băng trụ. "A, thương quá." Rốt không chút nào keo kiệt cho ca ngợi, đây là hắn thích nhất giao độ nhân tính thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ có thể nói là hiện giai đoạn Lý tưởng nhất phương thức còn không có giải tỏa. Liếc mắt nhìn Nhân Tính, còn thừa lại 2011 vạn. Rốt nhẹ hít một hơi hơi lạnh. Mẹ Phi hấp thụ Nhân Tính lúc có thể đột phá Nhân Tính trôi qua tốc độ cực hạn, điểm này hắn là biết đến, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này một nụ hôn, vậy mà hút rơi 2 triệu tả hữu Nhân Tính, là từ trước tới nay cao nhất. Lợi hại a. Rốt nhìn nàng một cái, muốn chia phân biệt một chút một ngụm nuốt hơn 200 vạn Nhân Tính về sau nàng có thay đổi gì. Nhưng rất đáng tiếc, trừ trên gương mặt có chút có một vệt mỏng đỏ bên ngoài, Mẹ nhìn qua không có gì cải biến. Ngươi lần này làm sao hút nhiều như vậy? Rốt do dự một chút, còn là hỏi lên. Hai triệu người tính, với hắn mà nói, cũng không phải không đau lòng. Mẹ phì ngắn gọn đáp, ta cần. Thôi ta. Rốt từ bỏ câu thông, trước mắt trọng yếu nhất còn là chiến đấu. Hai người các ngươi dính nhau hay ta? Án nạ bờ lệ chua chua thanh âm truyền đến, chúng ta có thể đi rồi sao? Rốt cười xấu hổ, đi thôi. Án nạ bờ lệ hừ một tiếng, thật đáng tiếc cả sản hôn mê bất tỉnh, không phải nàng nhất định có thể đột phá nội chi trùng cực hạ. Rốt không có để ý Án nạ bờ lệ chua lời nói, suy nghĩ của hắn đã tập trung tại thâm viên ác ma trên linh hồn. Aga, cái này tử ngục lạnh thạch là cái gì? À, hệ Sở Đáp là một loại có lực lượng cường đại kỳ vật, nghe nói là vực sâu chi thần sáng tạo. Rốt cả kinh nói, còn có vực sâu chi thần. Cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. À, hệ Sở trong thanh âm cũng lộ ra mê mang. Là theo thượng cổ lưu truyền tới nay vực sâu phiến đá bên trong phát hiện, đó cũng là một kiện cường đại kỳ vật, tại nào đó cuộc chiến đấu về sau, cùng tử ngục lạnh thạch cùng nhau yên lặng tại vực sâu chỗ sâu nhất. Ta nhớ được có một đoạn thời gian nhân loại từng sử dụng tiên đoán tìm kiếm qua vực sâu chi thần, nhưng bất luận nó phải chăng vẫn lạc, thần khu phải chăng đã hủ hóa biến chất trở thành quái vật, đều không có đáp có một số người cho rằng vực sâu chi thần cũng có khả năng chỉ chính là vực sâu bản thân. Rốt thử thăm do hỏi, nếu như ta có thể thu được những này kỳ vật, sẽ như thế nào? À hệ sở tiếng cười trở nên tùy ý, đây là không có khả năng. Chủ nhân, bọn chúng tại vực sâu chỗ sâu nhất, nơi đó chưa bao giờ có sinh linh tiến vào, chúng ta thậm chí liền làm sao đi vào cũng không biết. Đây không phải là nhân loại có thể tiến vào lĩnh vực, thần ở nơi đó cũng sẽ vỡ lạc, lấy các ngươi lực lượng, khối này vực sâu mạnh bỡ, liền có thể trở thành các ngươi mộ địa. Rốt lát đầu, ta sẽ phá hủy nó. À sở thanh âm trở nên qua loa mà theo ý, kia là đương nhiên. Chủ nhân là vô địch, à. Nó bỗng nhiên kinh hô một tiếng. À, nhìn đó là cái gì? Họ Phèn Ác Ma. Là trong truyền thuyết họ Phèn Ác Ma, đản sinh tại vực sâu phiến đá cường đại Ác Ma, đây là chuẩn vương cấp Ác Ma, nó bồi hồi tại vực sâu nội tầng cùng sâu nhất tầng, không có khả năng xuất hiện tại ngoại tầng hoặc diễn sinh tầng. Ha ha ha, vực sâu hoạt động liên hồi, cường đại thâm viên Ác Ma đều đi tới tầng ngoài. Phán đoán của ta là đúng, cái thế giới này ngay tại tăng lên hướng trong bóng tối rơi xuống. Vĩ đại am hiểu sâu thời đại liền muốn tiến đến. Aệ, sợ linh hồn bành trướng đến không thể càng lớn, hắn quay đầu hướng giọng nói. Chủ nhân Đừng dãy rủa, đây không phải các ngươi hiện tại có thể đối kháng quái vật, tranh thủ thời gian đầu nhập Hắc ám Ôm ấp đi. Trở thành nhóm đầu tiên am hiểu sâu thời đại con dân. Nhưng là, sự tình cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế phát triển. Mẹ Phi lại lần nữa đưa nó băng trụ, cũng tại ẩn ná bờ lệ tê liệt thời gian bên trong bộ phát hàn băng lực lượng, đưa nó linh hồn hoàn toàn đóng băng, khiến cho nó ngắn ngủi mất đi khống chế linh năng lực lượng. Mà như vậy ngắn ngủi mất khống chế thời gian, giốn linh giới trục xuất chú ấn lại lần nữa có hiệu lực, đem cái này địch nhân cường đại vùi đầu vào linh giới bên trong. Không biết có phải hay không là vận khí tốt, lần này Không may họ Phẹn Ác Ma được đưa đến cao tầng linh giới. Vừa lúc tại hỗn độn hải bên cạnh, rốt trực tiếp bắt đầu dùng Thái Dương Chi Tháp. Toàn này đại biểu mộng cảnh uy năng vũ khí đã chữa trị nó nữa. Linh quang pháo tại Tình Chi tiêu ký dưới sự chỉ dẫn, mỗi một pháo đều chính giữa họ Phẹn Ác Ma. Bị thương nặng nó muốn thoát đi, nhưng ngay sau đó là một phát tiêu hao 10 điểm thần tính linh giới đả kích. Cương đại chuẩn vương cấp quái vật, ngáy mắt bị nổ thành một phấn. Cương lực của Phẹn Ác Ma linh hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn, có được bảy phần nguyên. Cương đại thâm viên Ác Ma có khá nhiều vực sâu đặc tính là tại vực sâu trên phiến đá đạn sinh ra dị thường ma vật, nhưng vỡ vụ vực sâu khiến cho nó lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Tốt. rốt nắm chặt nắm đấm. Quy một chương 556, thí vương chi chiến. Dựa vào chiêu này tuyệt kỹ, còn có mẹ phịch cùng án nạ bỡ lệ phối hợp, rốt cơ hồ là một đường đi ngang đi qua. Bất luận là cường đại cỡ nào quái vật, chỉ cần không có đến vương cấp, toàn diện chịu không được linh giới đả kích. Có đôi khi quái vật bị trục xuất tới tương đối mộng cảnh hơi gần vị trí, liền thái dương chi tháp thông thường công kích đều có thể đem hắn tiêu diệt. Thần tính vào đúng lúc này, đầy đủ cho thấy vi lực của nó. Rốt tôn thật lâu thần tính rốt cục vào đúng lúc này phát huy ra tác dụng của nó. Mộng cảnh tựa như một đài vô tình máy thu hồi khí, điên cuồng thu gặt lấy vực sâu quái vật linh hồn. À hệ sở thần sắc ngốc trệ, sắc mặt ô vàng, tựa như ăn một tấn đại tiện. Lam một có được lâu đời sinh mệnh viễn cổ áp nghiệm, hắn đã từng thấy qua vô số cường giả, cho dù linh hồn của hắn không cách nào dung nạp nhiều như vậy ký ức, nhưng gặp phải tương tự trạng cảnh lúc, tiểu gì cũng sẽ kích phát dấu vết lưu lại. Tại trong sự nhận thức của hắn, rốt lam mộng cảnh chủ nhân, cùng những cái kia ở trong dòng chảy lịch sử lấp lánh ra chói mắt hào quang cường giả so sánh, thực lực còn là quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ để chinh chiến vực sâu. Cho dù đây chỉ là một khối ngoại tầng mày vỡ, lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn cùng hắn hai cái liền hắc cam chiến trường đều lên không đi kẻ yếu cộng tác liên thủ, vậy mà phát huy ra kỳ diệu tác dụng. Có lẽ hắn hỗn loạn trong tư duy đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đây mới thực sự là chủ nhân, mộng cảnh tồn tại, so ta tưởng tượng còn muốn vĩ đại. Thế nhưng là vì cái gì ta trong trí nhớ một chút ấn tượng cũng không có đâu. Nó đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta nghĩ không ra rồi, tại ả hệ sở xoắn xuyệt đồng thời, rốt ngay tại trong vực sâu hành hành. Hắn ở trong ngôi sao quảng trường có thể thấy do hắn tương lai thần tính ngay tại cấp tốc gia tăng, đánh giết vượt sâu quái vật đối với nhân loại ý nghĩa so trong tưởng tượng còn muôn lớn. Không chỉ như này, hắn tại hiệu suất cao giết chóc trong quá trình, thường xuyên đi viện trợ cái khắc lâm vào khổ chiến đội ngũ, vượt sâu quái vật bản thân liền phi thường cường đại. Tại bọn chúng trong chiến trường chính, càng là thu hoạch được cường đại giá trị. Mà nhân loại thì nhận áp chế, đội ngũ rất khó đối phó giản nổ ác ma. Nếu như vô tình gặp hắn nọ phe áp ma, bọn hắn liền nhất định phải kêu gọi chi viện. Tại hỏa chi đánh dấu linh năng trong kết đối. Cầu viện đưa tin phi thường tập nhập, rất nhiều chiến sĩ đều gặp phải phiền toái, ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu buôn ba qua lại, cũng vội vàng không đến. Rốt từ đó phát hiện kiếm lấy thần tính cơ hội tốt. Hắn mười phần chú ý đưa tin, một khi có thích hợp, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới chi viện. Bởi vì hắn chiến đấu thủ đoạn 10 phần đơn giản tô bạo, thường thường ở trong thời gian rất ngắn, liền giải trừ chiến hữu đội ngũ nguy cơ. Toàn bộ chiến đấu tập quân bên trong, cầu viện tin tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Một bên khác, bọn rủ vị ả mang theo hắn hỏa pháp sư đoàn vừa mới giải quyết một đấu cường đại vực sâu cự ma về sau, Kinh ngạc phát hiện linh năng trong kết nối không có cầu viện tin tức. Đây là có chuyện gì? Hắn tại linh năng trong kết nối đơn độc hỏi tham dở Dạ Bá. Đây là cấp bậc cao nhất đưa tin, chỉ có cùng cấp bậc Mitsuka cùng rốt có thể nhìn thấy. Ngươi dùng cự linh hình thức rồi. Giờ dạ Dạ Bá không có lập tức trả lời, hắn khả năng trong chiến đấu, nhưng Mitsuka hồi phục. Monzo Vi ạ thúc thúc, hắn không có sử dụng thạch chi cự linh, đây là lưu cho cổ lòng chi vương. Mitsuka. Monzo Vi ạ hơi có kinh ngạc hỏi, ngươi chi viện xong rồi. Dạ Phong tiểu đội thế nào rồi? Bọn hắn không có việc gì, Ji Hè gỗ rất cứng. Ngăn lại đầu kia nhiều sóng vượt sâu ma xả, vì ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Vậy là tốt rồi, vực sâu ma xả sợ ngươi nhất lôi điện. Tình trạng của ngươi thế nào? Hộ vệ tế tự nói, lôi chi linh thể còn có bảy thành linh năng, ta có thể trèo chống đến lần này tác chiến hoàn tất. Mòn rổ vị ạ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, mịt cả, tuyệt đối không được tiêu hao linh năng. Lôi chi linh thể một khi tiêu tán, lại ngưng kết vô cùng phiền phức, ngươi liền không cách nào tham dự lần này tác chiến. Cái này luân canh chiến so sánh với vòng phiền phức rất nhiều, cực kỳ cường đại quái vật theo chỗ sâu lao qua. Ta biết, mòn rổ vị hạ thúc thúc, kỳ thật ta cũng không có viện trợ quá nhiều người ai, không phải ngươi sao? đó là ai? thưa như là rột đi. hắn, mòn rột vi ạ giật nảy cả mình. hắn sao có thể làm được? những quái vật này đều là phi thường khó giải quyết được nhân. ta cùng hỏa pháp sư đoàn đến giải quyết. nếu như không sử dụng át chủ bài, cũng muốn hao phí không ít tinh lực. hắn đen chi hậu cung đoàn, có làm được cái gì? mịt cả thanh âm trở nên có chút xấu hổ. nàng dùng siêu nhỏ thanh âm nhắc nhở, mòn rột vi ạ thúc thúc. hắn nghe thấy. sau đó, rột thanh âm ngay tại linh năng trong kết nối vang lên. ngươi rất quá mức, cái gì đen chi hậu cung đoàn? các nàng là ta tốt nhất cộng tác, có thể dựa nhất đồng bạn, chúng ta là thuần khiết chiến hữu quan hệ, ngươi hiểu không? Mondo vị ạ cười nói, Tiểu Rốt, đừng không có ý tứ, một cái chiến đoàn bên trong tất cả đều là khác phái, ai không biết người đáy lòng nghĩ gì? ngươi rất không cần phải xấu hổ, nếu như coi trọng ai, cùng ta nói một tiếng, ta tự mình đem nàng áp tiến vào ngươi chiến đoàn. Rốt tức giận nói, ta liền coi trọng ngươi, ngươi tới hay không? Mondo vị a bật cười nói, khá lắm, dã tâm không nhỏ a, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ dung hạ ta như vậy đỉnh cấp cường giả, chờ ngươi thành tiểu chân chính vương giả, làm cho cả chỗ gì ẩn đều tại ngươi che chở phía dưới ta sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi. Phi, miễn, ta đối với trung niên đại thúc không cảm tính thú. Đó chính là đối với trung niên mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Ô lỵ vị hạ, đúng không? Rốt đống nhiên có chút hoảng, đây cũng không phải là khu không người, linh năng kết nối không chỉ cung cấp bậc người có thể nhìn thấy, cũng sẽ có truyền dịch. Ngươi đừng nói mỏ. Ừm, cũng đúng. Ô lỵ vị hạ kỳ thật nguyên lai là cái mập bà, mặc dù bây giờ biến đẹp, nhưng nàng linh hồn đã là mập bà hình dạng. Rốt cũng không muốn lại cùng nàng vật lộn, lập tức chặn lại nói, ngươi đừng nói. Thật tốt, đã ngươi không thích trung niên mỹ nữ cái kia thích khẳng định chính là thiếu niên mỹ nữ, no. Mịt Cát tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Mịt Cát giận dữ thanh âm lập tức vang lên, Mòn Dỗ Vi ạ thúc thúc. Ngươi lại nói ta liền đem chuyện này nói cho vương. Mòn Dỗ Vi ạ lập tức đầu hàng, tốt tốt tốt, ta không nói, nói chính sự. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc. Rốt, là ngươi hoàn thành cứu viện sao? Vâng. Ngươi làm sao làm được? Ngươi có loại nào đó chúng ta không hiểu rõ thủ đoạn sao? Vực sâu quái vật cường độ so sánh với một vòng cao rất nhiều, ta lúc đầu đã làm tốt cứu viện ngươi chuẩn bị. Rốt đáp, ta có trục xuất năng lực, đem quái vật trục xuất ra vực sâu. Mòn rộ vì cao mày nói, dạng này có thể làm sao? Loại trình độ này vượt sâu quái vật, đối với linh giới trục xuất là miễn dịch. Rốt cới đáp, đây chính là chúng ta chiến đoàn cộng đồng tác chiến kết quả, ăn nạ bợ lệ cương chế tê liệt, mẹ phí cương chế đóng băng, quái vật linh năng bị đóng băng, không cách nào phản kháng dưới tình huống bị ta trục xuất. Mòn rộ vì hạ trầm mặc mấy giây sau, mới cảm thán một tiếng. Nguyên lai là dạng này, thật có lỗi, tiểu rốt, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi chiến đoàn tương đương sướng trước. Mít nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy rộ là dạng người này. Lúc này, giờ dạng bạ chiến đấu cũng kết thúc, hắn thu kịch thanh âm tại linh năng trong kết nối vang lên. Mòn rộ vì ạ, ngươi không muốn tại linh năng trong kết nối nói không có ý nghĩa nói nhảm. Mòn rộ vì à bất mãn nói, lại không phải ta một người nói. Dơ dả bà không để ý tới hắn, tiếp tục nói, tình huống của chúng ta tương đối nguy cấp, cùng bên trên một vòng chiến đấu không giống, vực sâu tựa hồ nhận nhiễu loạn, rất cường đại quái vật theo vực sâu chỗ sâu bừng lên, áp lực của chúng ta lớn rất nhiều, nhưng đây cũng là một cái kỳ ngộ. Vực sâu chỗ sâu quái vật ít đi rất nhiều, mấy chi đội ngũ chính xâm nhập trong đó rò xét, tìm kiếm vực sâu bí mật. Cổ Long Chi Vương bị phát hiện, được xác nhận vì cái này nhanh vực sâu mảnh vỡ điểm chống đỡ. Không hề nghi ngờ, đây mới thực là vực sâu. Nhưng cùng vực sâu cái nước, chỉ là mảnh vỡ nó, cần trong đó tồn tại trèo trống, nếu không liền có khả năng sụp đổ. Vực sâu chìm xuống tốc độ đột nhiên tăng lên, bạch tháp cho rằng nó chỉ cần 3 cái giờ trống, vị thế liền đem hạ xuống đến điểm thấp nhất. Nguyên bản kế hoạch tác chiến không thể tiếp tục, ta đã thông báo hạ lạng cùng ấu lì vị hạ, rất nhanh liền phát động thí vương chi chiến, đánh giết cổ long chi vương, phá hủy khối này vực sâu mảnh vỡ. Giờ dạ bà dừng lại một chút, dùng một loại ngương trọng ngư khí nói. Jessica cùng tay đội mũ, đã ở trong vực sâu phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái, sơ bộ phán đoán, vực sâu có thể sinh ra khói đen. Ngươi nói cái gì? Mondo Vi ạ lập tức nhảy dựng lên. Vượt sâu chính là khói đen đầu nguồn. Giờ Dạ Bạ bình tĩnh nói, không thể xác định, nhưng không hề nghi ngờ, vượt sâu cũng khói đen có trọng yếu liên quan. Mondo Vi ạ phảng phất không nghe thấy, lẩm bẩm nói, truyền thuyết là thật, truyền thuyết là thật. Mịt ca nhỏ giọng hỏi, Đại Truy thúc thúc, chúng ta bây giờ phải làm gì? Toàn lực đánh giết vượt sâu quái vật. Thanh ra thì Vương Chi chiến hoàn cảnh, đồng thời giữ lại chiến lực. Nói xong, Giờ Dạ Bạ đóng lại linh năng thông tin, lại một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Theo linh năng trong kết nối lấy lại tinh thần. Dột cảm giác đầu gốc của hắn ông ông tất hưởng, thân thể không tự giác run rẩy, hắn thử nghiệm hỏi, ạ hệ Sở, đây là thật sao?" Khói đen chính là phát nguyên từ vực sâu. Cùng Dột cùng hưởng tính giác gà hệ Sở đã sớm nghe tới linh năng trong kết nối nội dung, hắn trầm mặc thật lâu, mới đáp, "Ta không biết, trong trí nhớ của ta không có dạng này đáp án." Có lẽ, chúng ta hẳn là nhiều đi một chút, có lẽ có thể tìm tới một chút bằng chứng. Dột gật gật đầu, tiếp tục hướng vực sâu chỗ sâu xuất phát. Tại đánh giết một đầu đại xà, một đầu từ Dột cùng nội tạng tạo thành quái vật về sau, Dột rốt cục phát hiện một chỗ không bình thường điểm. Tại hoang vu trên đất đá, mọc ra một cái kỳ quái nhọn. Nó có to bằng đầu người, mặt ngoài là thật dày bằng da, trải rộng to đến dọa người lỗ chân lông. Lan lộn khói đen ngay tại theo trong lỗ chân lông phun ra. Đây là vật gì? Rốt cam ghét mà nhìn xem nó, xa xa không có tới gần. À hệ sợ không xác định nói, cái này tựa như là vực sâu lỗ thoát khí. Đang quan sát sau một lát, Rốt chợt phát hiện, nó cũng không có hút vào khói đen, cũng đang không ngừng hướng ngoại phun ra khói đen. Hắn lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho cái khác ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu. Giờ dạo bà trả lời, đây chính là vực sâu lỗ thoát khí. Trước mắt chúng ta không thể xác định nó phải chăng có thể sinh ra khói đen, có thể phá hủy nó sao? Có thể, nhưng không có tác dụng. Dột đưa tay một phát tinh toa đem lô thoát khí đánh nổ, nổ tan lô thoát khí tựa như một khối hư thối thịt bắn ra, hắc vụ nhàn nhạt từ nội bộ dâng lên, rất nhanh hỗn tạp tại vực sâu hắc cám cùng càng dày đặc hơn trong hắc vụ. Án nạ bợn lệ nhỏ giọng nói, nó giống như không có tác dụng gì, trong vực sâu đồng dạng tràn ngập khói đen. Dột không nói gì, ngắm mắt nhìn lại. Nấm đậm dưới hắc ám, lạ lăn lộn khói đen, nó cùng vực sâu khí tức quấn quýt lấy nhau, không phân khác biệt. Hoàng vu trên mặt đất che kín đá vụn và khí không. Tựa như mọc đầy mụn nước làn ra, một chút vặn vẹo vực sâu quái vật ở trong đó chẳng có mục đích gì đãng. Đưa chúng nó giải quyết về sau, rốt đem tất cả lỗ thoát khí toàn bộ đánh nổ, mới tiếp tục đi đến phía trước. Tại về sau một đoạn thời gian, rốt lần lượt đánh giết rất nhiều cường đại vực sâu quái vật, tại ba vị đặc cấp chiến lực không có sử dụng toàn lực dưới tình huống, hắn đánh giết quái vật số lượng nhiều nhất, không người có thể so sánh. Mà dò xét đội ngũ cũng tìm thấy được càng nhiều vực sâu tinh tức. Tất cả vực sâu khí tức đều là theo dưới mặt đất chảy ra, địa thế càng thấp, chảy ra càng nhiều. Vực sâu khí tức là một loại cực kỳ mãnh liệt ô nhiễm cùng hủy hóa vật, nó tựa hồ đến từ vực sâu nội bộ. Tất cả vượt sâu tồn tại đều phát sinh vận vẹo hữu hóa cùng biến chất, khói đen tựa hồ đồng dạng có thể ăn mòn vực sâu quái vật. Có những nhân loại khác đã từng tới nơi này. Một chi đội ngũ tìm tới một khối mục nát nghiêm trọng hơn đá, trải qua cẩn thận phân biệt về sau, bọn hắn phát hiện đây là viễn cổ ngữ, ghi chép một chút liên quan tới thâm uyên ác ma tin tức. Tỷ Như Tạ Ma chi tử, gia Nô Ác Ma, Họ Phèn Ác Ma, Đinh dài Ác Ma, Bạch Dương Ác Ma vân vân. Tại phiến đá cuối cùng, còn có một đoạn tiên nói: Chúng ta tại chính mình chưa từng phát giác được trong sự sợ hãi nhấp nô, không hay biết, không sợ hãi, không ánh sáng sáng, vô danh chữ. Cảnh giác vân mèo thù hóa biến chất cùng điên cuồng. Tại trải qua mấy cái giờ trong chiến đấu về sau, vực sâu quái vật số lượng đã rất ít, cơ bản đã khó mà tìm đến tung tích của bọn nó. Trên thân mọi người vực sâu phòng hộ đã đến cực hạn, nhưng bọn hắn cũng không có rút lui, mà là nhóm lửa một mai tàn lửa, vây quanh nó ngồi xuống, tiến hành có hạn khôi phục. Rất nhanh, rũ khí pháo đài bên trong các chiến sĩ lần nữa tiến vào vực sâu. ạ lãn, ô lì vị ạ, ạ lại hàn cùng ám nguyệt công chúa toàn bộ trình diện. Vực sâu phòng hộ rất nhanh một lần nữa bổ sung, mới đèn lồng cùng màu đỏ lệ thạch cũng theo đó đến. ạ nói, chúng ta tu chỉnh thời gian không nhiều. Mai Tháp nói cho chúng ta biết, khối này vượt sâu mảnh vỡ còn tại gia tốc, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Monroe vì ạ dùng sức nện một cái lồng ngực, bắt đầu đi. Bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu vươn người đứng dậy, hướng về vượt sâu trung tâm đi đến. Bọn hắn chiến đoàn theo sát phía sau, những người khác thì làm thành một vòng đây, tránh bọn hắn ở trong chiến đấu bị cõi dậy. Maraot là một cái duy nhất lấy không phải lệnh luật giả chiến lực, dẫn đầu chiến đoàn tham dự trong đó. Thì Vương Chi chiến, như vậy bắt đầu. Quy một chương năm dị động. Khối này vượt sâu mảnh vỡ đường kính nước một ngàn ngàn giờ, nhưng trung tâm vừa vặn liền ở trung ương cho tàn hổ căn cứ phòng đoán, Cổ Long Chi Vương khả năng thật lâu trước đó liền bị vực sâu ăn mòn, khóa chặt vì có thể chống đỡ một mảnh vực sâu không gian tồn tại đại ma vật. Tại đi hướng trung tâm trên đường, rốt lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đến bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng bọn hắn chiến đoàn. Trong đó, Olivia á chiến đoàn là nhất là hào quang bắn ra bốn phía cùng hoa lệ. Nàng vệ đội toàn bộ là kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ kỵ sĩ, đội trưởng bảo vệ chính là rốt trước kia vẫn luyện viên xuống. Cái này si tình nam nhân truy cầu Olivia đã có 10 năm, nhưng đáng tiếc cũng không có đả động trái tim của nàng, thậm chí đều không có quá nhiều tiến vào Olivia ánh mắt. Hắn có thể trở thành đội trưởng bảo vệ chỉ là bởi vì hắn dạy bảo ra rốt, cho nên nhận hồ lý vị ạ đặc biệt để bạn. Trước mắt, xuống còn tại loại một cấp nhân viên chiến đấu đẳng cấp này khu quanh quần ở giữa, trên chiến lực đã so ra kém rốt, nhưng hắn một tay 40 giật đại kiếm tuyệt kỹ còn là đáng giá tán thưởng. Giờ phút này, hắn chính cười tại màu trắng linh mã bên trên, trong tầm mắt chỉ còn lại Olivia, thậm chí không có nhìn nhiều dột liếc mắt. Cái khác kỵ sĩ cũng là cưỡi bạch linh ngựa, người mặc màu xanh nhạt khôi giáp, trước ngực đều khảm nạm một khối to lớn như thạch, màu trắng ánh trăng nối thành một mảnh, nhìn qua tựa như mặt trăng rơi trên mặt đất. Vì Olivia kiến tạo nguyệt chi hoàn cảnh, chính là cái này vệ đội sứ mệnh. Ô Ả năng lực thụ nguyệt chi tăng thêm, tại không có nguyệt thời đoạn, nguyệt chi vệ đội có thể thông qua cầu nguyện cùng tế tự thu hoạch được nguyệt chi lực lượng, chiết xạ ra nguyệt quang Huy. Cho nên, bọn hắn cá thể thực lực đều không quá mạnh, phần lớn đều tại cấp 2 nhân viên chiến đấu hoặc cấp 3 nhân viên chiến đấu ở giữa, nhưng sùng bái mặt trăng, tinh thông nguyệt chi cầu nguyện bọn hắn, có thể vì Ả mang viễn siêu bọn hắn lực lượng tăng thêm. Đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Trên thực tế, thí vương chi chiến hai vị mạnh chủ vị nhân tuyển, chính là Olivia cùng Alan. Làm chiến đấu lúc bắt đầu, bọn hắn đem xung phong, trực diện cường đại cổ lòng chi vương mà tương đối cùng ổn lị vị ạ hoa lệ, một vị khắc mạnh chủ vị nhân tuyển thì lộ ra bình thường nhiều lắm. Á Lạn chiến đoàn vẹn vẹn chỉ là hơn 10 vị người mặc áo giáp màu xanh kỵ sĩ, không có ánh sáng, không có giải lụa màu, chỉ là cưỡi bạch linh ngựa yên lặng đi lại. Thậm chí liền ạ Lạn bản nhân áo giáp đều cùng bọn hắn nhìn không ra quá lớn khác biệt. Duy nhất phân biệt là ạ Lạn cưỡi chính là màu đỏ linh mã. Toàn bộ chỗ di ẩn bên trong, chỉ có Á Lạn linh mã là màu đỏ. Môn đồ vị ạ nói cho rốt, linh mã là thuần trắng linh giới sinh vật, từ bị nhân loại thuần phục đến nay, liền không có màu đỏ, đây là vợ hắn máu huy qua linh mã. Rốt sợ hãi nói, vợ hắn máu Bọn rùa vị ạ trầm thấp nói, hạ lạn thê tử tên là Cách Thủy Tháp, nàng có được một cái vô cùng hiếm thấy đặc tính thuần trắng chân châu, có thể ngưng tụ ra một loại nhỏ bé linh năng tinh thể tiến hóa thân thể của nàng, tựa như vỏ sò bên trong chân châu, cho nên nàng rất nhanh liền hoàn thành linh năng hóa, thân thể cùng linh hồn đều vô cùng cường đại. Nguyên bản cho tàn chi tọa là vì nàng chuẩn bị, nhưng rất đáng tiếc, nàng chết tại phong chi thành trên chiến trường. Kia là một trận bi thảm chiến đấu, tận thế giáo đồ mở ra phong chi thành cửa thành, quan bế linh năng máy phát, vô số khát máu ma tràn vào thành nội, chí ít có một nửa người bị lây nhiễm hoặc giết chết. May mắn nàng giữ vững hộ lựa tế tự trận, chống đến vương thành chi viện đến. Nhưng chính là lúc này, mệt Bở hơi thai nàng bị tiềm ẩn tại đội ngũ chi viên bên trong tận thế giáo đồ ám sát, hắn dùng một thanh bị hắc thủy ô nhiễm trủy thủ đâm xuyên trái tim của nàng, cắt linh hồn của nàng. Một vị lấp lánh nhân loại thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Cách thủy tháp trước khi chết, đưa nàng không có bị ô nhiễm thân thể linh năng hóa cũng chưa cắt xuống tới, làm hiếm thấy vật liệu, chế tạo ra Ạ Lạn Huy Quang đại thuần cùng không hủy hùng quang chi kiếm, đưa nàng máu, đúc cho Ạ Lạn Linh Mã, khiến cho nó có cường đại kháng tính cùng sức chịu đựng, đem tự thân linh hồn rút ra cùng hòa gián, chế tạo ra Ạ Lạn Thánh Tráng đại kiếm. Đây chính là Ạ Lạn bốn kiện linh hồn vũ khí, với hắn mà nói là bất luận cái gì thần khí đều không thể so sánh. Từ cách thủy tháp sau khi chết, ạ lạn chưa hề cưới vợ, chưa hề tiếp cận qua bất kỳ một cái nào nữ tử. 12 năm đến nay, hắn đều tại trong trinh chiến vượt qua. Vương Thành vì thế mười phần phát sầu, nhưng không có cách nào cải biến ý chí của hắn, đồng thời cũng xác thực tồn tại to lớn chiến lược lỗ hồng. Bọn rộ vì ạ không có tiếp tục nói hết, nhưng rộ đã biết, Vương Thành gặp được bất luận cái gì nguy cơ, chỉ cần không cách nào lập tức phái ra chi viện người, ngay lập tức nghĩ tới đều là hắn. Bất quá. Mòn Dụ vì ạ dừng lại một chút về sau, lại dùng một loại khó có thể tin nói, hắn không có bị quá độ chiến đấu tiêu hao mà mải mòn, mấy năm gần đây, thực lực của hắn ngược lại tăng lên càng nhanh, quả thực không cách nào thuyết phục. Hắn liếc nhìn Rốt, "Cùng ngươi cái tên này đồng dạng." Rốt cơi khan một tiếng, nếu như không phải ạ Lạn Hỏa chủng cùng hắn hỏa chủng khác biệt to lớn, hắn quả thực muốn hoài nghi ạ Lạn phải chăng cũng có một giấc mơ. "Vậy hắn chiến đoàn đâu?" Rốt to mò hỏi. "Ạ Lạn người tác chiến vô cùng mạnh mẽ, hắn không cần phối hợp cùng phụ trợ, tại bất luận cái gì trong đội ngũ, hắn đều là làm duy nhất hạt tâm, cho nên" Hắn chiến đoàn bên trong tất cả đều là người như vậy, năng lực chiến đấu người hết sức mạnh. Rốt nhiên một cái hắn đội trưởng bảo vệ bù chéo sổ, theo hắn hung hán hình thể đến xem, hắn chính là một người như vậy. Vậy ngươi đây này? Món rỗ vị đã lập tức lộ ra tiêu ngạo nụ cười. Ta chiến đoàn dĩ nhiên không phải loại kia đơn đả độc đấu loại hình, ta danh hiệu là hỏa pháp sư, khống chế chính là lửa nguyên rủa nguyên luật. Đây là một cái vượt qua nhiều cái lĩnh vực phức tạp nguyên luật, viên cổ kỷ nguyên trước đó là không thể nào tồn tại, tại nguyên sơ chi luật vỡ vụn về sau mới có phức tạp như vậy nguyên luật xuất hiện. Cương đại lực phá hoại cùng lực trùng kích là ta tâm, hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt đó. Dung động lực lượng theo bảng bạc trong ngọn lửa truyền lại đến quái vật trên thân, đánh nát hắc ám linh hồn, chính là ta tác chiến thủ đoạn. Ta hỏa pháp sư đoàn, toàn bộ có được giống như ta đã tính, bọn hắn có thể tăng cường ta hỏa cầu lực lượng, khiến cho nó bạo liệt ra càng lớn lực lượng. Nếu như ta không tại, bọn hắn cũng có thể ngưng tụ ra cường đại hỏa cầu tiêu diệt địch nhân. Các huynh đệ, hắn hô to một tiếng, giơ lên cao cao tay phải. Sau lưng hỏa pháp sư nhóm cùng hô lên, vì bọn rỗ vi ạ các hạ mã chiến. Loại này đều nhịp lực lượng rung động đốt, hắn rất vững tin, nếu như gọi hắn chiến đoàn tiêu gọi, ngoại trừ mộ lý tuyệt đối sẽ không có người hưởng. Tiếp xuống mọi rỗ vị ạ tràn ngập tự ngạo giới thiệu mặt khác bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu chiến đoàn. giờ dạ bạ có được chính là thạch chi lực, có thể cải biến tự thân hoặc linh hồn vũ khí trọng lượng. vung vậy ra đại truy, lại tại trong thời gian ngắn đem đại truy tăng nặng, lợi dụng to lớn quán tính đánh giết địch nhân, là hắn hoạch tâm tắc chiến thủ đoạn. hắn chiến đoàn đều là tay cầm đại truy đại lực sĩ, mỗi một cái đại truy, đều cùng giờ dạ bạ trên tay đại truy có nhất định liên hệ, có thể mượn dùng giờ dạ bạ nguyên luận lực lượng tại thời gian ngắn cải biến trọng lượng. cho nên hắn chiến đoàn là mượn nhờ hắn tồn tại mới có thể phát huy uy lực. cùng những người khác vừa vặn tương phản, mịch cả có được lôi điện chi lực. Nhưng nàng tấn thăng quá nhanh, tự thân linh hồn không cách nào điều khiển linh năng, bản thể lâu dài nằm tại vương thành dưới mặt đất, tham dự tác chiến chính là nàng lôi chi linh thể. Nàng thiểm điện vệ đội toàn bộ đều là thánh giáo hội tế tự, hắn chủ yếu tồn tại mục đích là giữ gìn lôi chi linh thể ổn định cũng vì chi nạp năng lượng, khiến cho có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Tinh không thành chi chiến trong lúc đó, chỉ là bởi vì nhân số hạn chế, thiểm điện vệ đội mới không thể tiến vào thành nội, mật cạ cũng bởi vậy không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ám Nguyệt Công chúa cũng đồng dạng hết sức gạt thủ, nàng có được cá nguyện lực lượng kế thừa ổn lĩ vị a đệ đệ đại bộ phận linh hồn là tính nhưng ám Nguyệt là cấm kỵ đặc tính, nó có thể triệu hồi ra hư ảo chi Nguyệt cũng ô nhiễm chân chính mặt trăng, từ đó trên thế gian hạ xuống đại khủng bố. bởi vậy, nàng ám Nguyệt vệ đội đồng dạng là thánh giáo hội chủ giáo cùng tế tự, mục đích chủ yếu là vì cam đoan linh hồn nàng ổn định. mặt khác, bởi vì Olivia nhận phục sinh nghi thức ảnh hưởng, nàng cũng có được một bộ phận đệ đệ linh hồn đặc tính. mặc dù tại xã cơ sở thành chi chiến hậu, nàng hoàn toàn thôn vệ bộ phận này đặc tính, khiến cho ánh trăng nguyên luật tiến thêm một bước, thăng cấp thành cường nguyên. nhưng loại chuyện này quá mức hiếm thấy, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Áng Nguyệt vệ đội còn có một bộ phận chức trách là trông coi ố cuối cùng chính là ạ lệ hàn cùng hắn vụ quang kỵ sĩ đoàn ạ lệ hàn là duy nhất song đặc tính lệnh luật giả đốt lửa cùng khói trắng hắn có thể ở trên người giấy lên đại hỏa biến thành hỏa nhân cũng có thể chuyển hóa thành khói trắng khống chế hoặc tập kích địch nhân nhưng là cùng song đặc tính linh hồn ạ lệ hàn linh hồn không quá ổn định hắn nhiều lần ý đồ ghép lại hai phần nguyên luật nhưng đều không thành công tại chiến đấu trong lúc đó hắn đặc tính sử dụng đến càng nhiều linh hồn không ổn định nhân tố lại càng lớn tại lớn tuổi về sau loại này xu hướng liền càng ngày càng rõ ràng bởi vậy hắn vũ quang kỵ sĩ đoàn cũng là vì hắn ổn định mà tồn tại tóm lại mòn rộ vi ạ làm ra tổng kết mỗi một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng bọn hắn chiến đoàn ở giữa đều là độ cao phù hợp chỉ trừ rộn hắn chiến đoàn liền mèo con hai ba con một cái chỉ đen một nửa nhân mã một cái quyền hoàng còn có một cái mẹ vịt nếu như không phải hôm nay khai phát ra một cái tuyệt hảo chiến thuật vậy bọn hắn phối hợp nhưng thật ra là phi thường đơn sơ mẹ vịt đóng băng bán nhân mã tê liệt rộn thừa cơ đi lên cổng đầu quyền hoàng đánh một chút xì dầu dạng này liền xong chỉ đen thậm chí không phải nhân viên chiến đấu mà là một vị quan chỉ huy chấp chính quan còn lưu tại tinh không thành chủ trì công việc thường ngày tiểu rộn Môn rỗ vì ạ vô vô rột bà vai, thâm thiền nói, thật tốt kinh doanh ngươi chiến đoàn, nó đối với chúng ta là phi thường trọng yếu, không muốn bị nửa người dưới khống chế linh hồn. Rốt đẩy ra tay của hắn, tức giận nói, ta giống cái loại người này sao? Môn rỗ vì ạ gật gật đầu, giống. Ngươi đây là đang ôm ta, nhưng ta vừa rồi nhìn thấy con mắt của ngươi nhìn chằm chằm ám nguyện công chúa đuổi không thả. Rốt lập tức thể thốt phủ nhận, ngươi đánh dám. Bắt đuổi của nàng áo khoác một tầng linh năng sương mù, căn bản không nhìn thấy bên trong. Môn ạ cười đến cái mũi đều nhăn lệch, tiểu rốt, ta khuyên ngươi không muốn đi tìm nàng, ngươi sẽ hối hận. Rốt rất tức giận, cự tuyệt nói chuyện cùng hắn, rời ánh mắt đến Ô Lệ Vĩ Ả trên thân. Lần này liền thuận mắt nhiều, Ô Lệ Vĩ Ả đôi chân dài lại quang lại trượt lại hoàn mỹ, quả thực có thể chơi một năm trước, hơn nữa còn có thể náo bổ ra nàng Tư Nhân hình ảnh. Đang nghĩ nhập thà rằng không lúc, Ô Lệ Vĩ Ả đống nhiên hô, tất cả mọi người, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người siết chặt vũ khí. Rốt lập tức dịch chuyển khỏi thực hiện, ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy phương xa có một đoàn sót hắc ám càng hắc ám bóng đen, chìm cư tại một cái cự đại đất lõm trung gương. Nó không ngừng mà đang gầm thét, đung đưa to lớn đầu cùng đứt gãy cánh. Rốt sao sa trông thấy, nó chỉ có hai cái đầu đang múa may, cánh sau lưng đoạn đến chỉ còn lại mấy cây khung xương, trên thân trải rộng không cách nào khép lại vết thương, trong vết thương không ngừng mà thẩm thấu ra khói đen. Rốt bỗng nhiên ý thức được, cổ Long Chi Vương dưới thân đất lõm, kỳ thật chính là cho tàn hồ. Nó đã sấy khô, cái này cũng được. Cổ Long Chi Vương nhìn qua cùng bốc hơi không có quan hệ gì, vì cái gì có thể bốc hơi như thế lớn một cái hồ nước. Rốt tự hỏi, hắn không chuẩn bị được đến đáp án, nhưng ạ hệ sở thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, cho tàn hồ bên trong toàn bộ đều là hắc thủy, khi nó bị vược sâu thôn vệ về sau. Hắc Thủy phát sinh tiến một bước diễn hóa, thuế biến thành kém một bậc khói đen. Rốt trong lòng giật mình, khói đen là không ngừng diễn biến. Hắn nhớ kỹ nguyên chi hấp vụ xuống bậc thứ nhất diễn sinh vật, chính là Hắc Thủy. Cổ Long Chi Vương cho tới nay liền ngâm tại Hắc Thủy bên trong. Phương xa, Cổ Long Chi Vương lại bắt đầu diếc gạo. Cho dù nó không có tiến vào trạng thái chiến đấu, ruột cũng cảm thấy nó cái kia bàng bả cát lực. Đây là có bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu tại chống cự nguyên nhân. Hắn nạ bỡ lẹ càng là toàn thân đang run rẩy, cơ hồ đi không được đường. Nàng linh năng đẳng cấp cùng Cổ Long Chi Vương kém quá nhiều, còn là ruột dùng linh năng bảo vệ nàng mới miễn cưỡng tốt một chút. Mẹ Phis ngược lại là thần sắc không thay đổi. Rốt nhỏ giọng hỏi, người không sợ sao? Mẹ Phis nhẹ nhàng lắc đầu, từ khi trở thành Nguyên Dùi chi Tử về sau, ta không sợ bất kỳ vật gì. Rốt khen, rất tốt, không hổ là ta tốt nhất cộng tác. Một hồi chiến đấu bắt đầu, chúng ta thử trước một chút lao chiến thuật, nhìn xem phải chăng có thể thành. Mẹ Phis ngân bạch đôi mắt nhìn xem hắn, bên trong hình như có băng xương tụ tập. Vô dụng, vương cấp quái vật có thể rất dễ dàng xuyên qua không gian. Rốt cười nói, thử một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Mẹ Phis không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận nạn vượng lệ thì lộ ra hết sức kích động, không tuyệt vọng lẩm bẩm nói, ta muốn gia nhập vương cấp chiến đấu, ta muốn gia nhập vương cấp chiến đấu. Các tỷ tỷ nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác, ta không phải phế vật. Rốt mượn nhờ linh hồn chi nhãn tầm mắt ưu thế, chăm chú nhìn cổ long chi vương. Nó tựa hồ tại vô ý thức hoạt động, cũng không có phát hiện bọn hắn. Bọn rùa vị hạ nói, cổ long chi vương linh năng trận tương đương chi nhỏ, chỉ có 500 giật, dặm. Ô lì vị hạ, chúng ta có thể tới gần một điểm. Ô lì vị hạ thì tại một ngàn giật bên ngoài dừng lại. Huu, chuẩn bị tác chiến. A nhờ trăng lấp lóe, nguyệt chi linh vực mở ra. Thanh âm của nàng hòa tan tại cái này quang mang rực rỡ bên trong. Nguyệt Chi Kỵ Sĩ Đoàn xùn hô to một tiếng. Tại Nguyệt Chi Kỵ Sĩ Đoàn làm thành một cái vòng tròn, rực rỡ ánh trăng bắn ra, cùng ụ lì vì ạ hoa lẫn. Ta bên trên, Á nhờ trăng phá không mà đi, bay thẳng cổ Long Chi Vương. Cùng nàng làm bạn, còn có một đạo thân ảnh màu xanh. Mà đúng lúc này, rốt trong đầu vang lên một đạo thật dài quỷ dị thanh âm. A, hủy diệt thời điểm. Đến quy một chương 558, tuyệt chiêu. Thanh âm gì, rốt kẽ giật mình, trong đầu quỷ dị thanh âm tựa như như u linh, đột ngột xuất hiện lại thoáng qua biến mất. Nhưng hắn vô cùng xác định, hắn không có nghe được cáo giác. Hắn đem ánh mắt xê dịch về ạ Hệ Sơ, nhưng cái sau không có bất kỳ phản ứng gì, y nguyên lăn lộn đang nghiên cứu trong cơ thể hắn màu vàng hạt tròn. Tìm kiếm một lát cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, rốt chỉ có thể đem nghi hoặc chứa ở trong lòng, tính toán đợi đến chi thức chi thư sau khi tỉnh dậy lại đến tìm kiếm đáp án. Phía trước, chiến đấu đã bắt đầu. Cổ Long Chi Vương đã bị kinh động, tại kinh người trong tiếng gầm gừ, hai vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đã cùng cái này cường đại vương cấp quái vật giao thủ. Đây là Olivia lần thứ nhất hoàn chỉnh biểu hiện ra năng quân vương cấp lực lượng, làm nàng triển khai nguyệt quang lĩnh vực. Phô thiên cái địa ánh trăng đem toàn bộ cho tàn hồ khu vực bao phủ, so sánh trước kia, phạm vi lớn không chỉ gấp 10 lần, mà nàng người khoác vô số ánh trăng, hóa thân thành một cái cự đại ánh trăng chiến sĩ, tay cầm mấy trăm dặm dài ánh trăng đại kiếm, cùng cổ Long Chi Vương chính diện chống lại. Cổ Long Chi Vương toàn thân hắc khí trào lên, hắn thân thể cao lớn hoàn toàn bị thân thể nó bên trong nồng đậm khói đen nơi bao bọc, trên thân thể đã không nhìn thấy một tia chi tiết. Cái này bi thảm cổ Long Chi Vương, tại lúc này đã hoàn toàn biến thành một đầu hắc ám chi rồng, hắn khủng bố linh năng giống như sóng địa chấn từng tầng từng tầng hướng bên ngoài khuếch tán, mà màu đen lợi trào cùng ánh trăng đại kiếm mỗi một lần va nhau cũng giống như phát sinh một trận động đất, linh năng ba động lực chủ kích, thậm chí có thể dung chuyển lệnh luật giả trở xuống linh hồn. Tại sáng cùng tối khẽ hở, còn có một đạo thân ảnh màu xanh tại không trung xuyên qua. Mặc dù nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng hắn mỗi một kích đều có thể nhấc lên bảng bạc kiếm khí, cắt trên thân rồng nồng đầm khói đen. Kiếm quang lóe lên trong đáy mắt, toàn bộ vực sâu đều bị chiếu sáng, thoáng qua mà qua, tựa như là ảo giác. Đây chính là quân vương cấp linh năng sao? Mọn rỗ vị ạ ca kính nói, quá cường đại, ta cảm nhận được vương cái bóng, mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng cũng là vương. Dự dạ bà nói, Ô Lỷ vị a đột phá vượt qua ngoài dự liệu của mọi người, đồng thời nàng trưởng thành còn không có đình chỉ, chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi, có lẽ chúng ta đem kiến thức đến Nguyệt tri quân vương Giáng Lâm. Ám Nguyệt công chúa nhìn tỷ tỷ của nàng, trong đôi mắt tràn đầy mê vụ, lẩm bẩm nói, à, đây chính là tỷ tỷ lực lượng." Á Lệ hẳn quan sát một lát, trầm giọng nói, "Cổ Long chi vương linh năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nó linh năng đạt tới cấp 15 linh năng đỉnh phong, cũng đã chuyển hóa thành vực sâu quái vận, thủ vực sâu lực lượng tăng thêm, toàn bộ không gian đều tại hô ứng nó chiến đấu. Chúng ta muốn lên sàn." Môn Dỗ vị ạ lướt lướt bà bay, nắm chặt bảo kiếm găng tay cùng trên thân sườn xích cũng bắt đầu thiêu đốt. Ha ha, không sai, lao đầu tử là thời điểm để bọn chúng cảm nhận được hỏa diễm lực phá hoại. Xoát, đoạn kiếm cắt lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra, đồng dạng bắt đầu thiêu đốt. Hỏa pháp sư mòn rỗ vị ạ, gia nhập chiến đấu. Hắn đằng không mà lên, hai tay giơ cao, một cái cự đại hỏa cầu tại đỉnh đầu của hắn thành hình. Các ngợi mòn rỗ vị ạ. hỏa pháp sư nhóm cùng nhau giơ cao hai tay, vô số đạo hỏa tuyến theo lòng bàn tay của bọn hắn bên trong bay ra, cắm vào hỏa cầu bên trong. Hỏa cầu trở nên càng thêm khổng lồ, khí tức hủy diệt bành trướng mà ra. Ha ha ha ha, ra ra nổ chết ngươi! Mòn Monzo Via a cuồng hống một tiếng, hai tay ném ra hỏa cầu. Roeng! Hỏa cầu chính giữa cổ Long Chi Vương, nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, to lớn lực trùng kích đem cổ Long Chi Vương thân thể cao lớn chấn cách tại chỗ, nồng đậm khói đen bị nổ ra một cái cự đại lỗ thủng. Cơ hội! Mòn Monzo Via a hô to một tiếng. Mập bà! Lời còn chưa dứt, Olivia ánh trăng đại kiếm sớm đã chặt xuống. Sáng tỏ sắc bén ánh trăng chi phong cắt cổ Long Chi Vương thân thể, cắt xuống một khối lớn hư tối long thể. Làm được tốt. Monzo Via a hô lớn, không hổ là ngươi, Olivia. Nhưng mà, sau một khắc, tổn hại long thể bên trong tuân ra càng nhiều khói đen, nháy mắt bổ sung lỗ hổng, cũng hướng bốn phía tràn đầy mà đi. Cổ Long Chi Vương phát ra kinh thiên động địa diệt đạo, thân thể căng phồng lên đến, hắc ám lập tức liền vượt trên ánh trăng. Ả lại hàn trầm giọng nói, Cổ Long Chi Vương đã sớm bị chiều sâu ăn mòn, trong cơ thể nó hắc ám ngay tại phóng liên tục. Ích lị vị Ả vừa mới tấn thăng quân vương cấp, chịu không được áp lực của nó, vừa dứt lời, toàn thân hắn bỗng nhiên dấy lên đại hỏa, đồng thời thân thể của hắn cũng biến thành khói trắng. Hỏa diễm liền tại hơi khói bên trong thiêu đốt, tựa như một đại đoàn thiêu đốt thần vân, hướng cổ Long Chi Vương phóng đi. Một bên khác mịt cả toàn thân điện quang lấp lóe, màu xanh điện xà tại trên thân nàng lưu chuyển, đưa nàng bọc thành một cái cự đại lôi điện cự nhân. Theo cái này lôi điện cự nhân động tác, thô to lôi điện bạch phá không gian, bổ về phía cổ Long Chi Vương. ở bên người của nàng, Ám Nguyệt Công chúa toàn thân đều bị bóng tối bao phủ, màu tối mặt trăng ở trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện, lóe ra quỷ dị sáng bóng muây tên. ở trong bóng tối kéo ra, Ám Nguyệt mưa tên. nương theo lấy một tiếng thanh thúy quát lớn, vô số đạo tản ra ám quang linh năng muây tên như là như mưa to bắn về phía cổ Long Chi Vương. mà cổ Long Chi Vương phía trên, một cái cự đại linh năng cự nhân, cơ một cái khủng bố cự truy thướng nó trùng điệp nện xuống, cái kia trầm thấp tiếng xe gió cho thấy cái này cự truy trọng lượng tuyệt không phải đang tưởng tượng bên trong. chiến đấu nháy mắt tiến vào gây cấn giai đoạn, lôi điện, hỏa diễm, ánh trăng, hồng vân xen lẫn nhau thay thế, cùng bị khói đen bao trùm của long chi vương kịch liệt giao chiến, kịch liệt chiến đấu làm cho cả không gian đều phát sinh chấn động, ruột thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé khe hở ở trong không gian lan tràn. nhưng hắn bây giờ còn chưa có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể đứng ở đây vẻ ngoài nhìn. tại vực sâu dưới sự gia trì cổ long chi vương phi thường cường đại, trên người nó khói đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, linh năng cũng là liên tục tăng lên. Làm đối kháng chính diện chủ lực Ô Lĩ Vi ạ dần dần có chút phí sức, ánh trăng đại kiếm chỉ có thể chống đỡ, không cách nào phản kích. Hắc ám bắt đầu ăn mòn ánh trăng lĩnh vực, cường đại linh năng ép tới nàng không thở nổi. Nguyệt chi kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người quỳ xuống đất cầu nguyện, bọn hắn trước ngực to lớn nguyệt thạch trở nên từ sáng, mấy liệt ánh trăng nối thành một mảnh, chiếu hướng nơi Sa Nguyệt quang lĩnh vực, làm lĩnh vực bên trong ánh trăng trở nên càng thêm cường đại, có như như thực chất ứng kết. Tại dạng này dưới sự gia trì, Ô Lĩ Vi ạ miễn cưỡng gánh vác cổ Long Chi Vương áp lực, để đồng đội có công kích không gian. Môn dụ Vi ạ không ngừng triệu hồi ra cả cường đại hỏa cầu, điên cuồng đánh tới hướng cổ Long Chi Vương. Hòa pháp sư nhóm nhau nhau vì bọn họ đoàn trưởng đưa ra thuộc về bọn hắn cái kia một phần lực lượng, nổ tung hỏa cầu luôn có thể đối với Cổ Long Chi Vương tạo thành trọng thương. Mịt Cả Lôi Điện cũng đồng dạng cương đại, nàng luôn luôn có thể xuyên thấu khói đen, trực tiếp đối với Cổ Long Chi Vương tạo thành đả kích. Ám Nguyệt công chúa mưa tên thì là Cổ Long Chi Vương bên ngoài thân khói đen mạnh nhất kẻ phá hoại, vô số mưa tên bắn phá phía dưới, để phòng hộ luôn luôn thủng trăm ngàn lỗ, luôn luôn rất dễ dàng bị Lôi Điện cùng hỏa cầu đánh xuyên. Á Lệ Hàn Hồng Vân thì phát huy ra kỳ hiệu, loại này thiêu đốt khói trắng có thể đối với Cổ Long Chi Vương tạo thành thương tổn cực lớn cũng hạn chế động tác của nó. Mà Dở Dạ bạ trọng truy cũng phát huy ra không tầm thường hiệu quả. đương nhiên, đối với cổ Long Chi Vương phá hư lớn nhất, ý nguyên vẫn là ả lạn. hắn luôn có thể là tùy tiện bổ ra khói đen, trực tiếp công kích đến cổ Long Chi Vương thân thể, trước mắt trên người nó chịu tổn thương, đại đa số đều là ả lạn tạo thành. nhưng là, vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, còn xa xa không đủ đánh giết nó. chiến đấu kịch liệt bên trong, đại địa đang lay động, vực sâu đang rung động, toàn bộ trong không gian khói đen đều tại hướng nơi này tụ tập, theo bốn vương tám hướng bay tới, truyền đến cổ Long Chi Vương trên thân thể. đây cũng không phải là dọt lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, cùng phồn tinh nữ vương lúc chiến đấu cũng là dạng này. Toàn bộ tinh không thành khói đen đều tại hướng trên người nàng tụ tập, may mắn về sau gián đoạn quá trình này. Tựa hồ cường đại quái vật đều có loại năng lực này. Aệ Sơ, ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao? Aệ Sơ đáp, quái vật bản chất chính là khói đen có định lượng, cường đại quái vật tự nhiên cũng liền cùng khói đen có liên hệ nào đó, huống chi, con quái vật này còn là mảnh vụn này hải tâm. Nô, no, sự tình có thể có chút không ổn, toàn bộ vực sâu mảnh vỡ bên trong quái vật đều tại hướng nơi này tụ tập. Dỗt kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Aệ đáp ý cười nói, đương nhiên là thông qua lực lượng của ta, không có cái gì so đại tiện là tốt hơn điều tra vật rốt không rảnh cùng hắn nói mò, lập tức hướng hạ lệ hẳn báo cáo tin tức, làm ra nhất hoạ chi tử, hắn là chi này chiến đấu tập quần thủ lĩnh. hạ lệ hẳn lập tức trả lời, ta biết. sau đó thanh âm của hắn lập tức tại linh năng trong kết nối vang lên, cự truy kỵ sĩ đoàn, thanh chi kỵ sĩ đoàn đi chi viện ngoại tầng nhân viên chiến đấu. Vu Cát Sơ cùng một tên mập cùng têo lên đáp, vâng. hai người hai cái chiến đoàn quay người mà đi, trước mắt liền biến mất trong tầm mắt. Vu Quang kỵ sĩ đoàn, Ám Nguyệt vệ đội, Thiểm Điện vệ đội thì bắt đầu tiến hành nghi thức cầu khẩn. xuống cùng hai cái tế tự đồng thời đáp, vâng. ba con đội ngũ đồng thời bắt đầu cầu nguyện, Vu Quang. Ánh quang cùng điện quang xen lẫn nhau vang lên, ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đồng thời thu hoạch được cường hóa. Bất quá, cho dù như thế, Quang Y Nguyên không cách nào che lại hắc ám. Cổ Long Chi Vương ở trong thanh âm gầm thét tuân ra càng nhiều khói đen, nó linh năng đang nhanh chóng tăng lên. Dây đặc vô cùng khói đen ngăn lại ánh trang đại kiếm, ngăn lại Hồng Vân, ngăn lại Lôi Điện cùng mưa tên, ngăn lại trọng truy. Tại vực sâu dưới sự gia trì, bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu Y Nguyên không thể lấy được ưu thế. Rốt không khỏi có chút nóng nảy, hắn nghĩ tham dự chiến đấu, lại sợ cản trở. Mạnh nhất màu đỏ chiến thần tư thái, cũng chỉ có 14 cấp linh năng, khả năng liền bọn hắn chiến đấu cái vòng kia còn không thể nào vào được. Án nạ Bở Lệ, Mephist, chúng ta thử một chút đi." Dỗn nói. Đáng tiếc là, 10 lần như một thủ đoạn, không có ở trên người cổ Long Chi Vương có hiệu quả. Linh giới trục xuất chú ấn căn bản đối với nó vô hiệu, liền một điểm bọt nước đều không có kích thích tới. Án nạ Bở Lệ lao bị khói đen thôn vệ, không biết kết cục ra sao. Mephist cũng vô pháp nháy mắt đóng băng cường đại như vậy quái vật. "Không tốt." Dỗn nghĩ thầm, cái phương thức này hoàn toàn không thể được, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. "Hắn nạ Bở Lệ, ngươi tùy cơ ứng biến." có khi cơ ngươi liền thử nghiệm lao, ăn nạ bộ lệ đào đào móng ngựa, phí mũi ra một hơi, ta biết. Mẹ Phis, ngươi tiếp tục không ngừng đóng băng, ta nhìn nó có thể chống đến lúc nào. Mẹ Phis không có trả lời, nhưng ý nguyên ruột nói tới làm. băng tuyết cùng hàn quang tại nàng quanh người dâng lên, nâng tay phải lên, nhắm ngay cổ Long Chi Vương, bắt đầu đóng băng. Thỏa. Rốt nghĩ thầm, chỉ cần thời gian đủ dài, nhất định là chúng ta thắng. Nhưng mà, rốt rất nhanh liền lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhất pháp thì mất đi hiệu lực thời điểm. Tại mẹ Phis, hàn băng đặc tính xuống, cổ Long Chi Vương rất nhanh bị băng xương đóng băng. Nhưng ngay mắt sau đó vóng đen liền theo đóng băng bên trong thoát ra, tựa như lô xác, lưu lại một cái băng xương sắc hùng. không được, mẹ phiền nghe nói, đây là vương cấp quái vật, nó điều khiển cự nguyên, có thể theo vị thế phương diện bên trên chống cự hà băng. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn không thể lại đầu cơ trục lợi, phải dùng chân thực lực lượng hành hám. tốt, đây là ngươi bổ ta. hôm nay có chút ngắn, ngày mai dài hơn, hoàn tất một đoạn ngày thì bạn. quy một chương 559, trăm năm mươi chín, ta là amon. từ khi quần tinh lấp lánh thời khắc kết thúc, một hơi thu hoạch được hơn một điểm thần tính về sau, rốt liền có một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn thứ hai ngôi sao lấm liệt chi thành, tại có định lượng về sau, liền có một cái năng lực mới. Linh triều. Tiêu hao 10 điểm thần tính, phát động linh năng thủy triều, để cao toàn bộ khu vực linh năng tốc độ khôi phục. Tự thân ở đây trong khu vực tốc độ khôi phục là 3 lần. Ngôi sao năng lực này, chỉ nhìn mặt ngoài, là không bằng trước đó thất tình. Dỗ đã từng tính toán qua, nó tăng lên tốc độ khôi phục cơỡng chỉnh chỉ có 0.70. Tám quý mua khắp đồng hồ, lấy hắn hiện tại linh năng, ước chừng cần 5 cái giờ chu mới có thể khôi phục đấy. Liên xếp như 3 lần tốc độ khôi phục, cũng xa xa không thể chèo chống trên phạm vi lớn tiêu hao. Nhưng là Linh triều có một cái mấu chốt ưu điểm, nó có thể vô hạn được ra, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều thần tính, liền có thể đến gần vô hạn vô tận linh năng trạng thái. Tựa như lúc trước tại tinh không thành bên trong lúc nhận Vương Chi trái tim tăng thêm đồng dạng. Hừ, ta mặc dù không thể tế luyện trái tim của ta, Vương cũng không thể luyện hóa hắn lá gan dạ dày trứng ruột. Nhưng là Vương Chi trái tim ý nguyên đem lại xuất hiện thế gian, liền gọi nó rột trái tim đi. Rồi suy nghĩ khẽ động, lâm liệt chi thanh liền đã bị xúc động, mười điểm thần tính nháy mắt biến mất. Nguyên Chi hải tầng sâu, vô tận năng lượng khổng lồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang trao đổi. Ngàn tỷ linh quang trong hư không lưu chuyển chất động, đột nhiên nó phản phất nhận loại nào đó nhiễu loạn, một phần ngàn tỷ năng lượng đang trao đổi bên trong chết đi, vươn sâu mảnh vỡ bên trong, trong không khí hiện ra linh năng khí tức, hư không thủy triều bắt đầu dâng lên, năng lượng chi hải hướng nơi này phát sinh nghiêng, tất cả mọi người trong nháy mắt phát giác được dị dạng, linh năng giống như được cường hóa, là chúc phúc sao? Tốc độ khôi phục tăng lên thật nhiều, cường đại như vậy chúc phúc, tổng viện trưởng, không, không, họ duột cũng không có tới, là của ai? Người nào trong chúng ta có loại năng lực này? Linh năng giao lưu như là như điện quang hỏa thạch chợt lói lên. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến một thanh âm vang lên. Đây là Tiểu Dụt. hắn nói, cho dù trong chiến đấu kịch liệt, thanh âm ý nguyên bình tĩnh mà ôn hòa. Hắn có loại năng lực này. Mòn rổ vị hạ cười to nói, ha ha ha, không sai, ta nhớ tới, Tiểu Dụt xác thực có loại năng lực này, đáng ghét, không hổ là lừa sứ giả, công năng của hắn quá nhiều, ta luôn luôn quên đi. Á lạn, ngươi là đúng, Tiểu Dụt xác thực hẳn là trực tiếp gia nhập Thí Vương chi chiến. Á lệ hắn quát, chuyên tâm chiến đấu, không cần nói nói nhảm. Mòn vị hạ không có chút nào để ý, á lẹt hạn quát lớn, cười như điên nói, hỏa cầu, ha ha ha càng nhiều càng lớn hỏa cầu. Ạ lạn ngắn gọn nói, toàn lực chiến đấu đi. Ạ lại hẳn cao mày nói, tăng lên tốc độ khôi phục bất quá không. Tám quý, mặc dù đây là lúc chiến đấu khôi phục, rất không bình thường, nhưng xa không đủ chúng ta tiêu hao, chỉ có thể thỏa mãn cấp 3 nhân viên chiến đấu toàn bộ tiêu hao. Ạ lạn mỉm cười nói, đủ, tin tưởng ta. Không có người lại nói tiếp, chiến đấu trong nháy mắt liền kịch liệt rất nhiều. Mà tại chiến trường bên ngoài, vô số chiến sĩ cùng theo bốn phương tám hướng vọt tới vực sâu quái vật kịch chiến cùng một chỗ, linh năng khôi phục chúc phúc, chính xác tác dụng tại mỗi nhân loại chiến sĩ trên thân, quái vật không có đạt được một tơ một hào tăng thêm. Thế cục chiến đấu lập tức phát sinh nghiêm trọng nghiêng, nhân loại thế công mãnh liệt rất nhiều, cấp tốc chiếm cứ thượng phong. Ngay tại cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn bên trong, rốt đáy mắt liền hiện lên một vệt kim quang, ngôi sao quảng trường bên trên, chín số lượng thoáng một cái đã qua. Hắn đem thu hoạch được 9 điểm thần tính. Ha ha ha. Rốt rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Chuyến đi này vừa đến, thương đương linh triều chỉ phí một điểm thần tính. Lựa chọn của ta quả nhiên là chính xác. Chờ ta đánh giết đầu này cổ long, còn đem thu hoạch được càng nhiều thần tính, còn có một cái vương giả linh hồn. Ta lập tức muốn có được 2 phần vương giả linh hồn. Rốt không do dự nữa. Liên tục xúc động lẫm liệt chi thanh, phương tiêm bia bên trong thần tính cấp tốc giảm bớt, linh triều liên tục phát sinh, khôn cùng vô tận năng lượng chi hải bắt đầu hướng mảnh này âm vũ chi địa quán chú linh năng. Linh năng trong kết nối, lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Trời ạ, đây là có chuyện gì? Ta linh năng thật nhiều." "Thật nhiều, yếu dần xuất lai. Like. Là vương sao?" "Không, không có khả năng, Vương Cương vừa khôi phục thân thể, không có khả năng lại dùng bí pháp chế tác vương chi trái tim, lần chiến đấu này còn lâu mới có được tinh không thành chi chiến nguy hiểm, không cần đến như thế lớn đại giới." Nhỏ bé thanh âm tại linh năng kết nối tầng dưới chót suy loạn, ngay cả chiến đấu đều trở nên chẳng phải trọng yếu, thẳng đến một cái uy nghiêm mà thanh âm giản mô vang lên. "Chuyên tâm chiến đấu, không nên kinh hoàng. Đây là chúng ta chuẩn bị vũ khí bí mật." Lộn xộn thanh âm lập tức liền biến mất, chỉ còn lại có thứ tự chiến đấu giao lưu. Thanh âm của bọn hắn đều phi thường sục sôi, linh năng vô hạn loại chuyện này, thế nhưng là cực ít có cơ hội có thể thể nghiệm, mà tại chỉ có đặc cấp nhân viên chiến đấu linh năng kết nối thượng tầng, lại hoàn toàn tư phản. 8, 9, 000, 10 lần, mỗi khắc đồng hồ 8 quý linh năng khôi phục. Là ta chiều sâu minh tưởng trạng thái tốc độ khôi phục một trăm lần. Đây là lúc chiến đấu đồng bộ khôi phục. Tiểu rốt mạnh như vậy, đây cũng là hắn viên thứ hai hỏa chủng năng lực, gọi là cái gì nhỉ? Ha ha ha, ta hỏa cầu vô hạn. Trong tiếng cười điên dại, một mai lại một mai lửa nguyên do ngưng tụ hỏa cầu đánh tới hướng đoàn kia khổng lồ bóng đen, mọn rồ vì a hỏa cầu không chỉ có càng lúc càng lớn, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lực phá hoại cũng theo đó bạo tăng. Không chỉ như này, ô lỷ vị a nguyệt quang lĩnh vực, mịt cá lôi điện, ám nguyệt công chúa mưa tên đều mạnh mấy lần. A lệ Hàn Hồng Vân, đã biến thành mây đen. Một mực che đậy ở trên đỉnh đầu của Cổ Long Chi Vương. Giờ dạ bạo thạch linh trạng thái cũng biến thành vô cùng to lớn, xôi trào linh năng cho thấy hắn mỗi một kích đều là toàn lực công kích, bị bạch quang bao phủ cự truy như là cự sơn nện ở trên thân thể của Cổ Long Chi Vương, mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát một lần khủng bố địa chấn. Chỉ có á á công kích lý nguyên lộ ra như vậy không đáng chú ý, nhưng mỗi một kích cắt khói đen lại càng ngày càng sâu. Cổ Long Chi Vương phát ra rên rỉ kêu rên, tại dạng này vây công xuống, cho dù là vương cấp quái vật cũng chịu không được. Monzo Vi ạ hưng phấn hỏi, "Rốt, ngươi năng lực này có cực hạn sao? Nó đại giới là cái gì? Không có cực hạn?" Rộn buôn buồn đáp, đại giới cực lớn. Về sau một câu nháy mắt đem mòn rỗng vị anh lại. Hắn lúc đầu muốn dùng rộn đặc thù lại nói khoác một phen lý luận của hắn, không nghĩ tới rộn nhìn qua phong khinh vấn đạm, nhưng vẫn là trả giá giá cả to lớn. Nhưng đây cũng là có thể lý giải, hết thảy lực lượng đều cần đại giới, tất cả không giàng buộc quà tặng, đều trong bóng tôi đánh dấu tốt giá cả, chỉ có trả giá ngày đó mới có thể hiểu nó đến tột cùng đến cỡ nào đắt đỏ. Không có đại giới, đại giới lớn hơn. Ha ha ha, ta hiểu. Mòn rỗng vị anh mạch suy nghĩ chuyển đổi đến cực nhanh, lập tức lại tìm đến một cái đột phá khẩu. Đó chính là nói chỉ cần giao ra được đại giới, kia liền có thể thu hoạch được vô tận linh năng. Rốt không có trả lời, đằng sau chín lần linh triều thu hoạch được phản hồi xa so với lần thứ nhất yếu. Biết bắt nhất chính là, nếu như hắn lại không nhanh một chút, Cổ Long Chi Vương liền muốn bị bọn hắn đánh chết. Các ngươi có thể chậm một chút sao? Cương đại như vậy quái vật, ta cần tạo thành đủ nhiều tổn thương mới có thể để cho kẻ thôn vệ há cám ăn mòn cướp đoạt đến nó linh hồn, đánh nhanh như vậy làm gì? Rốt buồn bực nhảy lên giữa không trung, hai tay nắm tay, nhắm ngay Cổ Long Chi Vương. Linh năng đa trọng đấu. Roeng. Linh năng kích sóng phá không mà đi. Lúc mới đầu Nó rất nhỏ yếu, như là một cây dây nhỏ. Nhưng vẻn vẹn 20 giây đi qua, uy lực của nó liền làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Ta ngửi được khí tức hủy diệt, không thể tưởng tượng nổi, tượng như trong báo cáo nói, mỗi 2 giây gấp bội. Tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường. Á Lệ Hàn đột nhiên hô, ngăn lại Cổ Long Chi Vương, vì hắn sáng tạo công kích hoàn cảnh. Cổ Long Chi Vương toàn thân hắc khí bộc phát, liều lĩnh hướng rụt vào tới. Linh năng đa trọng tấu trời sinh liền có cực mạnh uy hiếp, bất luận cái gì linh tính tương đối cao quái vật, đều sẽ ưu tiên đi công kích hắn. Mơ tưởng đi qua, một cái cự đại linh thể theo chính diện ngăn lại Cổ Long Chi Vương chính là giờ dạ bạ thạch linh. nằm trong loại trạng thái này hắn có thể tiến một bước cường hóa trọng lượng, thậm chí cải biến trọng lượng phương hướng. giờ dạ bạ toàn lực phát động hắn nguyên luật, xôi trào linh năng vì thạch linh cung cấp vô tận trọng lực, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản cổ long chi vương. ta tới giúp ngươi. tổ lì vị ạ từ trên trời giáng xuống, ánh trăng đại kiếm chém thẳng vào lòng đầu. sáng cùng tối điên cùng va chạm, hai người hợp lực phía dưới, cổ long chi vương bộ pháp cuối cùng chầm lại. ạ lại hắn hô, đánh ra nhiều điểm, vì hắn sáng tạo công kích tiện lợi. một đạo kiếm khí phá không mà tới, chém đứt cổ long chi vương trên thân phun trào khói đen khiến cho linh năng của sáng bị hăng kích khu vực trở nên yếu kém. Sau đó, hỏa cầu, lôi điện, mưa tên theo nhau mà tới, Cổ Long Chi Vương phòng ngự bị trên phạm vi lớn suy yếu. Linh năng của sáng tiến một bước đánh vào Cổ Long thân thể. Lại cho ta 5 giây." Rốt hô lớn, hắn linh năng ngay tại điên cùng giảm bớt, nhưng cũng không có vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Linh chiều ngay tại cấp tốc khôi phục hắn linh năng, Cổ Long Chi Vương mặc dù cường đại, nhưng tại đông đảo cường giả vây công xuống bị hao tổn không nhẹ, dự tính đại khái 36 giây đến 38 giây linh năng đa trọng tấu liền có thể đưa nó tiêu diệt. Đám người toàn lực tăng cường chuyển vận, tại linh chiều dưới sự gia trì, bọn hắn cũng không cần bận tâm linh năng hao tổn. 5 giây thoáng qua mà qua, linh năng dòng nước xiết đã đạt tới ban sơ gấp mấy vạn uy lực, ngưng thực cổ sáng như là một thanh hủy diệt chi kiếm, đâm xuyên cổ Long Chi vương thân thể. Và anh, cổ sáng đánh về phía phương xa, biến mất trong bóng đêm. Cổ Long Chi vương toàn thân khói đen tiêu hết, tàn tạ thân rồng rơi xuống từ trên không, ngã rầm trên mặt đất. Bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu nhìn chằm chằm nó, thẳng đến nhìn thấy bụi đen theo thi hài bên trên dâng lên, mới thở dài một hơi. Thắng. Monzovi ạ cười lớn một tiếng, giơ cao lên tay phải chỗ gì ân lại bước ra phục hưng một bước, hả cám thế giới ngay tại đi vào tiêu vong, lựa thế giới sắp đến, không người nào để ý hắn, chỉ có đánh nguyên một trận xì dầu không có đưa đến cái tác dụng gì ả nã bỡ lệ lầm bầm một tiếng, ta thế nào cảm giác hắn có điểm giống đảo ngược tận thế giáo đồ, a nhờ trăng tiêu tán, to lớn nguyệt chi cự nhân cũng sụp đổ, tố lì vị ả theo ánh trăng bên trong rơi xuống, lọn tóc, khoái mắt, thân thể mỗi một chỗ nếp uốn đều có lưu lại bạch quang, nàng nhìn qua không có quá lớn mọi mệnh, sắc mặt trừ thắng lợi hưng phấn cũng có chút mở miệng, cứ như vậy thắng rồi, nàng tự lầm bầm, một cái vương cấp quái vật, cứ như vậy bị chúng ta đánh dứt rồi. Ta giống như còn không có làm nóng người. Một đại đoàn hồng vân rơi xuống, tụ tập thành ạ lệ hàn bộ dáng, hắn cất cao giọng hô, mảnh vỡ không gian điểm chống đỡ đã bị phá hủy, không gian lập tức liền sẽ đổ sụp, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Nơi xa các chiến sĩ bắt đầu hướng ở giữa tụ tập, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười. Trận này thắng lợi, đối với chỗ Di ẩn đến nói quá trọng yếu. Nhưng mà, ngay lúc này, đột phát hiện có cái gì không đúng. Cổ Long Chi vương thân thể đã bắt đầu tiêu tán, nhưng hắn lại còn không có thu hoạch nó linh hồn liên xem như cổ Long Chi Vương là cường đại vương cấp quái vật, hắn tạo thành tổn thương không đủ kẻ thôn vệ hắc ám thu hoạch linh hồn, cũng sẽ thu hoạch được nhất định mảnh vụn linh hồn, chí ít vài tỷ vô linh chi hồn là không có vấn đề. nhưng là rốt liền một phần vô linh chi hồn đều không có, đây là có chuyện gì? Rốt nhĩ mày nhìn về phía cổ Long Chi Vương Thi Hải, nó xác thực bắt đầu vô lượng hóa, cấu thành thân thể hắc ám bắt đầu vỡ vụn tiêu tán, trở về trong hư không. nếu như quái vật không có chết, đây là không có khả năng phát sinh. Mon Dụ vị ạ vẻ mặt tươi cười hướng hắn đi tới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ruột tố chất thần kinh giơ lên một cái tay ngăn lại hắn. Chờ một chút. Hắn hét lớn một tiếng, linh hồn chi nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn chằm chằm quái vật thi hải. Monzo Vi Angạc nghiến nói, làm sao rồi? Thuận ánh mắt của hắn quay đầu liếc mắt nhìn, "Đừng lo lắng, quái vật đã chết, coi như nó ở trong vực sâu, cũng vô pháp phục sinh." "Không, không đúng." A Lạn là cái thứ hai phát hiện vấn đề, hắn lập tức từ phía sau lưng rút ra thanh trắng đại kiếm. Nhưng đã muộn, lượng lớn khói đen như là bom nổ theo trong thi hải phụ ra, đem cổ Long Chi Vương thân thể sóng đến chia năm xẻ bảy. Tại cái này tốc độ ánh sáng lóe lên trong mấy mắt, rốt chú ý tới, cổ Long Chi Vương đại bộ phận tan khu, ngay tại cắm vào hằm chỉ có tầng ngoài tại bước hơi với anh không gian bắt đầu chấn động nồng đậm hắc ám theo bốn phương tám hướng của tới đem tất cả mọi người bao phủ một cái bén nhọn tiếng cuồng tiếu quanh quần tại trong không gian ha ha ha chỗ di ẩn ngu xuẩn các ngươi xong đợi Rốt cơ hồ là cùng ạ hệ sở đồng thời hô lên tên của hắn A mông. cái gì trong bóng tối truyền đến mòn rộ vi ạ kinh ngạc thanh âm cái kia viễn cổ ác nghiệm. cái kia tận thế giáo đổ hắn vì sao lại ở trong này ta vì cái gì không thể ở trong này amon thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến tại cái này không gian trống trải bên trong trùng địa quanh quẩn Chứng kiến một nhân loại tộc đàn hy vọng cuối cùng hủy diệt là ta chuyện vui sướng nhất. Các ngươi thật là quá ngu, yên lặng ngàn vạn cổ long chi vương, làm sao lại liền thực lực này? Cho dù nó thân thể không trọn vẹn, bị thương nghiêm trọng, kia là truyền kỳ sinh vật cổ long nhất tộc vương, lại nhận vực sâu cảm hóa, các ngươi cho rằng nó sẽ bị các ngươi dạng này đánh giết sao? Không gian chấn động càng thêm kịch liệt, rốt nhìn thấy không gian vết dạn ở trong không khí leo lên, như là trong suốt mạng điện. Cái này cho thấy vực sâu mảnh vỡ xác thực muốn đổ sụp. Nhưng tất cả những thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Hắc ám như là xiềng xích đem hắn một mực cuốn lấy, linh hồn như là ham tại vạn tấn bùn nhao bên trong không cách nào động đậy dốt ý đồ cùng với đối kháng, nhưng hắn cảm giác tựa như là phủ du lây đại thụ. Ha ha ha ha! A mông bén nhọn tiếng cười đâm vào màng nhĩ đau nhức. Dãy rủa à, thét lên à, hối hận à, đây là các ngươi duy nhất có thể làm sự tình, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cái này ngàn vạn năm đến nay, ta chứng kiến qua vô số nhân loại vương quốc sinh ra cùng hủy diệt, vô số cường giả quật khởi cùng kết thúc, vô số khiến người run dậy người mở đường khai thác ra đối kháng khói đen con đường. Tại cái này dài dằng dặc trong thời gian trường hạ, chỉ có nhân loại ngu xuẩn chưa từng cải biến. Vì sao lại có một khối vực sâu mảnh vỡ đột nhiên thoát ly? vội vã như vậy thôn vệ cho tàn hồ khu vực, lại vừa lúc ngay tại các ngươi thanh lý trong quá trình. Các ngươi không có nghĩ qua sao? Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Các ngươi đang buồn sinh mệnh chỉ còn lại một phần ba khắc đồng hồ, ta lại một lần hủy diệt một cái lấp lánh văn minh. Nhìn a, vĩ đại vô thượng ý chí, ta làm được, ta sẽ kết thúc cái này hư tuần hoàn, các ngươi đều không thể ngăn cản ta. Vũ trụ có đáng buồn thiếu hụt, ta nhất định phải tái tạo hết thảy, vứt bỏ sợ hãi, kỷ nguyên mới sắp sinh ra. Ta là a vạn vật kẻ hủy diệt, thiên mệnh sáng thế người, ta đã là khởi nguyên cũng là tất thế. Quy một chương 560, ác nghiệm kết thúc. A Mông trong tiếng cười điên dại, rốt cảm giác được không gian đang vằn mèo, trên thân áp lực càng ngày càng nặng, khối này vực sâu mảnh vỡ phang phất tại quan xoắn áp xúc, đem tất cả lực lượng đều đặt ở trên người hắn. Ta biết, trong một cảnh, A hệ Sở đột nhiên hô to một tiếng. A Mông tại mượn nhờ vực sâu lực lượng đối phó chúng ta. Hắn đã hóa thân thành vực sâu. Khối này vực sâu mảnh vỡ chính là A Mông bản thể. Rốt bị A Hễ Sở lời nói kinh ngạc đến ngây người, ngươi nói cái gì? A Mông biến thành vực sâu, là vực sâu mạnh vỡ. Aệ Sở sửa chưa nói, khối này theo vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật bên trong chóc ra mảnh vỡ." Rốt khó có thể tưởng tượng, đây là làm sao làm được? Người có thể trở thành không gian bản thân sao? "Chủ nhân." Aệ Sở giải thích nói, "A Mông cũng không phải là nhân loại, nó chỉ là một đoạn ý thức, một phần chấp nghiệm, một sợi cửu hận, cho nên mới có thể không bị tiêu diệt, đây chính là viễn cổ ác nghiệm, mà vực sâu bản thân chính là một cái khổng lồ âm u ý chí tập hợp thể, trải qua biến hóa phức tạp mà hình thành không gian đặc thụ." A Mông đem ác nghiệm hàn giống, trông vào mảnh này vực sâu bên trong mảnh vỡ. Rốt lần này là thật chấn kinh, ác nghiệm chi trùng vậy mà có thể trồng trọt vào vực sâu mảnh vỡ bên trong. Đột nhiên, hắn nhớ tới, tại vực sâu chinh chiến lúc, những cái kia vực sâu quái vật đối với hắn dị thường cứu hận. Lúc ấy hắn tưởng rằng A mông nhằm vào hắn thủ đoán nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là thủ đoán nhỏ, mà là hắn bản năng ý chí phản ứng, vực sâu quái vật thiên nhiên nhận vực sâu ảnh hưởng. Bất quá! A hệ sở tiếp tục nói. Vực sâu ý chí là vô tận khổng lồ. Chúng ta thậm chí cho rằng nó là tạo vật chủ linh hồn mà tối, cho dù chỉ là như vậy tiểu nhân một mảnh vụn, hắn cũng không có khả năng trực tiếp khống chế, nhất định phải đem bên trong hình thành đại bộ phận vực sâu sinh vật đánh giết, đem vực sâu mảnh vỡ hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất trạng thái, hắn mới có thể khống chế mảnh vụn này. Cái này ác niệm chi trùng khả năng đã tại khối này bùng lòng vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật bên trong tồn tại mấy ngàn năm lâu, nó cần tận khả năng trưởng thành, để tại khống chế càng lớn mảnh vỡ. Không chỉ như này, vì thoát khỏi vực sâu quá nhiều, hắn nhất định phải vì mảnh này vực sâu mảnh vỡ tìm tới một cái kẻ trèo trống, đưa nó độc lập thành vực sâu kẻ nứt tồn tại, dạng này mới có thể dễ dàng cho hắn khống chế. Hiện nhiên, cho tàn hồ cổ Long Chi Vương chính là mục tiêu của hắn. Rõn lập tức hiểu được, chúng ta thanh lý cho tàn hồ khu vực, giết cổ Long Chi Vương, liền sẽ phá hư kế hoạch của hắn, cho nên hắn chỉ có thể trước thời hạn phát động. Khói trách khối này vượt sâu mảnh vỡ lại đột nhiên thoát ly, vội vàng vọt tới thôn vệ cho tàn hồ khu vực. A hệ sơ gật gật đầu, chủ nhân nói không sai, hắn vừa thấy được các ngươi bắt đầu tranh chiến, lập tức liền chìm vào vương thành trong vực sâu. Hắn nhất định có loại nào đó có thể ở trong vực sâu lữ hành biện pháp, mượn nhờ loại nào đó không biết thủ đoạn nhiều loại vực sâu, làm khối này vượt sâu mảnh vỡ đi ra ngoài, tại thôn vệ cho tàn hồ về sau lại dẫn dụ các ngươi đánh giết cổ Long Chi Vương, cổ Long Chi Vương vừa chết, vực sâu mảnh vỡ liền hoàn toàn thoát ly vực sâu, trở thành cùng loại vực sâu kẻ nước tồn tại. Trên thực tế, vực sâu kẻ nước phần lớn chính là dạng này diễn hóa mà đến. Ma ác niệm chi trùng tại thành hình về sau sẽ cùng A Mông phân thân, hắn có thể nháy mắt thay thế tới, xâm chiếm hắn nguyên bản ý chí. Trong cảm ứng của ta, cổ Long Chi Vương vừa chết, hắn liền theo vương thành rưỡi vực sâu biến mất, đột nhiên xuất hiện tại nơi này, khống chế vực sâu mảnh vỡ hắn, cũng hoàn thành từ viễn cổ ác niệm đến cang cường đại vĩnh hằng tồn tại chuyển biến, còn có thể mượn nhờ vực sâu lực lượng đem các ngươi bóp chết ở trong này thôn phệ các ngươi linh năng cùng lực lượng, đây chính là hắn kế hoạch, vô cùng tinh mỹ, vô cùng tỉ mỉ, vượt qua hết thể ngoài tưởng tượng, nhưng Y Nguyên chạy không khỏi con mắt của ta. Nhìn thấy sao? Đây chính là ta kinh người trí tuệ, không người có thể địch, không thể so bì, không cách nào tưởng tượng. Ta không phải là đồ đốc, trận kia thất bại tất cả đều là bởi vì bản kia phản bội chi thư, là nó phản bội ta. A hệ sợ toàn bộ linh hồn đều bành trướng, mở nhã xương mù đang cuộn trào mãnh liệt lan lụt, vô số nhỏ bé màu vàng hạt tròn như ẩn như hiện. Hiện nhiên, hắn Y Nguyên còn phi thường để ý cuộc chiến đấu kia. Lúc trước làm kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo chủ. Hắn ý đồ dùng mệnh định chi thư đánh bại cũng thay thế ruột, kết quả lại bị trong đó hoạch tương lai chi thư cho hố. Song vương liền lần kia đại bại điên cuồng vung nổi, lẫn nhau công kích, cho tới bây giờ, Song vương vẫn là đụng một cái liền nổ thùng thuốc nổ. Ruột có chút dở khóc dở cười nói, đúng, đúng ha, ả hệ sơ ngươi xác thực chưa từng có sai. Ách, ngươi đã nhìn thấu a mông lưu kế, vậy ngươi nhất định có biện pháp phá giải a. Ả hệ sơ đối với ruột qua loa đáp án hơi có chút không hài lòng, hắn ngạo mạn hừ một tiếng. Đương nhiên là có, chủ nhân của ta, cho dù hắn trở thành vực sâu mảnh vỡ, nhưng hắn vẫn là viễn cổ ác niệm, đây là vĩnh hằng là cấn, không thay đổi bản chất. Bất luận hắn trở thành cái gì, phụ thêm cái gì ra, trong cái này hạch vĩnh viễn không cách nào cải biến. Cho nên, ta biện pháp giải quyết là, hắn kiệt nhưng cười một tiếng, thả ta ra ngoài, cắn chết hắn. Rộn lập tức lộ ra nụ cười, lập tức triệu hồi ra mạnh phong chi huyễn ảnh, cũng để cho hạ hệ sở quyền hạn. Hơi mở cái bóng nháy mắt trở nên mờ nhạt, một cái mơ hồ hình người dần dần xuất hiện. Ha ha ha ha, run rẩy đi, am ông. Hạ hệ sở cười như điên, thanh âm của hắn chỉ quanh quẩn tại viễn cổ ác niệm đặc thù tinh thần liên hệ bên trong, nhưng bởi vì cùng rộn đặc thù quan hệ, hắn cũng có thể nghe tới lần trước để ngươi chạy, nhưng lần này ngươi rốt cuộc chạy không thoát, ta muốn đem ngươi ăn. hắn điên cuồng bổ nào, đối với đại địa chính là miệng vừa hạ xuống, cờ rốt. một tiếng tiếng vang kỳ quái, a hệ sở cả trương miệng đều sụp ra, lấy mạnh phong chi huyễn ảnh cường độ đều không có đứng vững lần này. mà đại địa lại một chút không hiểu, không có chút nào khuyết tổn. ha ha ha ha, a mông sắc nhọn tiếng cuồng tiếu ở trong không khí vang lên. ngu xuẩn kẻ phản bội, a hệ sở đã nhiều năm như vậy, ngươi ngu xuẩn cùng nhân loại vĩnh hằng bất biến, ngươi có thể cảm ứng được ta, ta chẳng lẽ không thể cảm ứng được ngươi sao? ngươi biết ta tồn tại, ta cũng không biết ngươi tồn tại sao? Viễn ảnh rất nhanh liền đem khuyết tổn tự động chữa trị tốt, nhưng ả Hệ Sở sắc mặt âm trầm lại ngay cả phân hoàng màu sắc cũng vô pháp che chắn. Người đã làm gì?" A Mông cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Nông đậm khói đen theo bốn phương tám hướng đánh tới, như là giam cầm những người khác như thế, cầm cố lại ả Hệ Sở. Lại có một phần năm khắc đồng hồ, các ngươi tận thế liền tương lai đến. Mà ta, sẽ thành kỷ nguyên mới người khai sáng." Tiếng cuồng tiếu tại viễn cổ ác niệm ý thức trong kết nối vang lên, mà bên ngoài tối sầm yên tĩnh liên vực sâu đều có thể xuyên thấu linh năng kết nối cũng dần dần trở nên làm đạm, rốt trên cổ áo hỏa chi vương quan tại hư hào lấp lóe thử nghiệm khôi phục kết nối, rốt trong lòng biết không ổn, tại linh hồn của hắn chi nhan dưới tầm mắt tất cả mọi người bị động lại hắc ám chói buộc, liền giống bị phong tại hồ phách bên trong tiểu côn trùng, mà không gian còn đang không ngừng của mình, giống bọn hắn đè ép, à hệ sở, rốt hô không có biện pháp khác sao, à hệ sở thanh âm trong đầu vang lên, có vẻ hơi tức hổn hển, cái này âm hiểm hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta biết hắn tại sao phải lựa chọn thôn vệ cho tàn hồ, những cái kia cho tàn là lửa đốt hết dư cho, là thuần túy nhất tự vật tuyệt đối không thể đốt dắp rưởi, nó mền tại vượt sâu tầng ngoài, hình thành một đạo che trướng, ngăn cách cũng bảo hộ hắn nội hạch, ta tiếp xúc không đến bản thể của hắn. rốt vội la lên, vậy làm sao bây giờ? A hệ sơ hô, chủ nhân, biện pháp duy nhất chính là để người mạnh nhất tôi tớ cắt tầng này ra, chỉ cần một cái lỗ hổng, lộ ra hắn nội hạch, ta liền có thể quấn lên đi. rốt sướng sở, mới ý thức tới a hệ sơ chỉ mạnh nhất người hầu chính là cái kia bảy vị lệnh luận giả, chỗ gì ẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu, ta biết. bởi vì viên cổ ác niệm liên hệ, a mông cũng nghe tới a hệ sở thanh âm, cười như đi nói, vô dụng. Không có người có thể mở ra vượt sâu không gian, chúng chi còn tiếp nhận ta ra cố. Cố gắng của các ngươi chú định uổng phí, còn có một phần sáu khắc đồng hồ, tính mạng của các ngươi cùng linh hồn đều sẽ đi về phía kết thúc. Ha ha ha ha! Rốt không để ý đến hắn, lập tức thử nghiệm liên lạc ô lỵ vi a bọn người, nhưng linh năng kết nối lúc đứt lúc nối, khó mà ổn định. Đối mặt loại này sát xuất vấn đề, rốt không chút do dự cầm ra một phần nhiều màu chi mộng, nguyên bản bốn phần đã sử dụng hết, đây là hắn trước đây không lâu vừa mới luyện chế. Đem ánh mắt tập trung tại cổ áo hỏa chi vương quan bên trên, năm ngón tay siết chặt, bóp nát nhiều màu chi mộng. Vô số ánh sáng rực rỡ điểm nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Vẹn vẹn qua một giây, hỏa chi vương quan lập tức liền trở nên ổn định lại, không còn lấp loé. Linh năng kết nối cũng theo đó khôi phục, rồi lập tức liền nghe tới vài tiếng kinh hô. Linh năng kết nối khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Đây là toàn bộ vực sâu mảnh vỡ lực lượng. Mọi người không muốn trọi cứng, nhưng tiếp tục như vậy là chờ chết. Chúng ta đều sẽ bị nghiền nát. Trọi cứng sẽ chỉ chết được càng nhanh. Mọi người, rốt hô to một tiếng, đánh gậy bọn hắn. Chớ quấy rầy, nghe ta nói, ta có biện pháp. Linh năng trong kết nối lập tức liền an tĩnh lại. Rốt cấp tốc nói, ta có biện pháp đối phó A Mông, nhưng cần mở ra không gian. Mở ra không gian. Mondo vị ạ cả kinh nói, không, không được. Ta vừa rồi đã thử qua, nơi này không gian phi thường kiên cố, còn có loại nào đó đặc dị phòng hộ, chúng ta làm không được. Soát. Một đạo kiếm khí bay ngang qua bầu trời, mảng lớn ngưng kết hắc ám bị cắt ra, trên mặt đất bị tẩy mở một đạo mấy ngàn dặm vết dài, thẳng đến rốt trước người mới thôi. Mà trước người hắn chính là A Hề Sợ. Tiểu Rốt. Phương xa, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Dạng này có thể chứ? Trong ý thức, A Mông tiếng cười im bặt mà dừng, biến thành vô cùng trấn tĩnh cái gì? cái này sao có thể? trong các ngươi không có một cái cường đại vương giả, dựa vào cái gì? rốt nhìn xem cơ hồ bị cắt thành hai nửa không gian, cái kia lõm xuống đi vết lõm, hiện nhiên chính là không gian vết rách, vương sâu không gian bị bổ ra. có thể. rốt cuồng hí nói, đây tuyệt đối có thể. ạ lạn các hạ, ạ hệ sơ, nhanh, nhanh đi. không gian ngay tại điên cuồng cuốn lên, á mông ý đổ đền bù cái này vết thương, nhưng đã muộn, ạ hệ sơ ngao một tiếng nào tới, tại hắn tiếp xúc đến vết nứt không gian trong mắt, toàn bộ huyễn ảnh thân thể đều cứng đờ, đồng thời không gian cũng phát sinh một lần khó tạ chấn động. Viễn cổ ác niệm ở giữa chiến đấu, lại một lần bắt đầu. A mông vừa sợ vừa giận, hét lớn, ngươi điên rồi sao? À hệ sở, à hệ sở cười gần nói, ta không điên, là ngươi điên. Ngươi quên ngươi là ai, mà ta chưa quên, cho dù ta tương lai trở thành thôn vệ đại tiện chi vương, ta cũng là viễn cổ ác niệm. A mông cùng nộ nói, dừng lại, mau dừng lại. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngươi không muốn nghe nhân loại kia chuyện ma quỷ? Ngươi thôn vệ ta, ngươi liền vô dụng. Ha ha ha ha. À hệ sở trong tiếng cười điên dại đầy đắc ý cùng ngả mạ. Ngưu chuẩn a, Ngưu chuẩn, trí tuệ nguyên chi ác quỷ A mông không nghĩ tới ngươi cũng có như thế chuẩn thời điểm. ngươi cho rằng ta không biết đạo lý này sao? cho nên ta mới phải trở thành thôn vệ đại tiện chi vương. không ai có thể cự tuyệt một cái có thể quản lý cống thoát nước tôi tớ. ai dám chống lại chí cao vô thượng chủ nhân? ta liền chấn hắn cống thoát nước. để hắn kéo không ra phân. điên. a mông cả giận nói, ngươi đã điên. ngươi quên chúng ta bản năng. vô thượng ý chí sẽ hạ xuống trừng phạt. a hệ sở cười lạnh một tiếng, ngu muội ra hòa à? ngươi còn tại ôm cái kia cổ xưa hảo tưởng sao? vô thượng ý chí đã sớm vỡ lạc, hắn thi thể sớm đã bị ăn mòn thành quái vật, hiện tại không biết ở nơi nào du đảng. Đây không phải càng thêm nói rõ khói đen trí cao vô thượng sao? Ngũ chuẩn, một cái liền tự thân đều không thể bảo đảm tồn tại, có tư cách gì đáng giá chúng ta hiệu chung? Hắn có thể cho tại ta cái gì? Phần này không che tinh thần xiềng xích. A, ta đã đem nó mở ra. Chết đi, a mông. Trở thành ta lương thực đi. Vì ta đạp lên cái kia vô thượng cầu thang, trở thành ta cái thứ nhất lương thực. A mông, hét to, ngươi không nhất định thắng. Ngươi không nhất định thắng. Ta muốn thôn phệ ngươi. Ta muốn thôn phệ ngươi. Hai cái viên cổ ác niệm không nói thêm gì nữa, toàn lực chiến đấu. Ban sơ, a là ở vào hạ phong. Nhưng rụt rất nhanh kịp phản ứng, nếu như a mông trở thành vực sâu, như vậy đối với vực sâu tiến hành đa kích, nhất định liền có thể trợ giúp hạ hệ sở. Hắn lập tức kêu gọi đám người đối với vực sâu tiến hành đa kích. Rốt lời nói tại lúc này đã có rất cao độ tín nhiệm, cho dù hắn không có giải thích cặn kẽ nguyên nhân, đám người cũng không chút do dự làm theo. Linh năng quang huy lập tức bao phủ phiến khu vực này. Ở trong đó, a làn đối không gian lực phá hoại mạnh nhất. Hắn tay cầm thanh trắng đại kiếm, một kiếm đâm ra, liền có thể mở ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Linh chiều hiệu quả còn không có biến mất, bọn hắn y nguyên có thể không hề cố kỵ sử dụng linh năng. Bọn rỗ vị ạ cười ha ha không hiểu là ngươi a ạ lạn, ngươi trước đó làm sao không cần. ạ lạn mỉm cười đáp, đương nhiên là phải chờ tới thời khắc mấu chốt. câu nói này để mọn rộ vì ạ cười đến mặt đều vỡ ra, thổi phong ruột là lý luận của hắn hắc tâm, bất kỳ một cái nào cường giả thừa nhận đều để hắn vô cùng vui vẻ. tại tiếp tục van kích phía dưới, dần dần ạ hệ sơ ở vào thượng phong, vực sâu phát ra khủng bố gào khét, không gian đang chấn động, đại địa đang rung dậy. a mông nhất thời giận mắng, nhất thời cầu xin tha thứ, nhưng ạ hệ sơ không hề bị lay động. cuối cùng, tại kịch liệt tiếng mắng chửi cùng tiếng ai minh bên trong, cái này vô cùng cường đại viễn cổ ác niệm bị ạ hệ sơ thôn phệ. Hắn đã từng chế tạo qua vô số bi kịch, háng hại mưu sát qua mấy không rõ cùng giả, ở trong nhân loại chế tạo đến không hết nội loạn, đời trước ngậm cảnh chi chủ bị hắn háng hại mà chết, phồn tinh vương quốc bởi vì hắn mà hủy diệt. Hắn đã từng bị Hệ Sở cho rằng là mạnh nhất viễn cổ ác niệm, có nguyên tri ác quỷ danh hiệu. Hắn chính là A Ngông, tương lai thôn phệ đại tiện chi vương cái thứ nhất lương thực. À hệ Sở nói, rốt chứng nhận. Quy 1 chương 561, ta tỉnh. Tại thôn phệ A Mông về sau, Mạnh Phong chi huyền ảnh nháy mắt vỡ nát. Hai vị viễn cổ ác niệm kịch đấu mặc dù là tại phương diện tinh thần, nhưng phản hồi tới tổn thương vẫn là từ huyền ảnh gây chịu. A hệ sở có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng có mạnh huyễn ảnh cái kia vô cùng cứng cọi thân thể một bộ phận công lao. Màu vàng linh hồn theo vỡ vụn huyễn ảnh bên trong tuôn ra, tại mộng cảnh cưỡng chế ước thúc xuống, bay trở về đến rốt trong thân thể. Cắm bảo rốt linh hồn về sau, liền trở lại trong mộng cảnh. Một màn này cũng bị tất cả mọi người trông thấy, ngưng kết hắc ám đã tản ra, tầm mắt của bọn hắn không có ngăn cản. Rốt Tố Lị Vi ạ chờ một chút, hỏi, đó là cái gì? Vì cái gì? Ta cảm giác nó tràn ngập khó nói lên lời tà ác khí tức. Môn Du Vi ạ bất mãn nói, "Mập bà, cảm giác của ngươi có phải là mắc lỗi rồi?" Vậy hiển nhiên là rốt hỏa chủng một trong những năng lực, là hóa giải nguy cơ lần này mấu chốt, nó đã cứu chúng ta tất cả mọi người, cái gì khó nói lên lời khí tức tà ác, lỗ mũi của ngươi nghe được đại tiệt rồi. Tô lì vị ạ lông mày đứng đấy, bại lộ cùng, ngươi có phải hay không nữa ra rồi. Môn Du vị ạ cổ động lên hắn mình trần bên trên mỗi một khối cơ bắp, đến a, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không cho phép ngươi nói xấu rột. Ta không có nói xấu. Tốt. A lẹ hẳn kịp thời ngăn lại bọn hắn cãi loạn, loại chuyện này, hỏi một chút rốt là được. Dở dạ bạn nói, không sai. Hỏa chủng năng lực có rất nhiều loại, có một chút sắc thực chẳng phải hợp uy, nhưng chỉ cần ở trong không chế, bình thường đều không có vấn đề. Rụt gai gai đầu, quyết định đem chức năng này gắn ở hắn mới nhất hỏa chủng bên trên. Đây là ta nhóm lửa viên thứ 13 hỏa chủng năng lực đặc thụ, có thể triệu hồi ra một cái đặc thú linh thể, nó có thể nhằm vào tinh thần thể tác chiến, là hết thể viễn cổ ác niệm cắt tinh. Đương nhiên, nó sử dụng phương thức ta vừa mới biết rõ, còn có càng nhiều công năng chờ đợi khai quật. Lôi điện vẩn quanh mình chớp chớp nàng kia chớp lấp lóe mắt to, tò mò nói một câu, cái kia linh thể là phân màu vàng đâu, nhìn qua giống như một đống lớn biết bay phân rốt mặt nháy mắt đen lại, cái này ánh mắt cùng trực giác, khó trách thời gian mấy năm liền có thể trở thành hỏa chi tử, tốc độ phát triển còn nhanh hơn ta. ạ lệ hàn quát, mịt gạ, không muốn nói mỏ. lôi điện linh thể bên trên không nhìn thấy biểu lộ, nhưng có thể tưởng tượng, ở vào vương thành lòng đất thiếu nữ khẳng định lê lưới một cái. cụ thể chi tiết chúng ta có thể đi trở về lại thảo luận. ạ làm đi tới, trở tay đem hắn thanh trắng đại kiếm cắm về trên lưng. đại kiếm không có vỏ kiếm, chỉ có một cái dây đeo, tại cắm về trong nấy mắt, ánh sáng của nó liền rơi xuống, dư quang quay lại hai vòng, mới yên tĩnh lại. không biết vì cái gì lại để ruột cảm thấy một tia nhớ nhung cùng niệm niệm không bỏ cảm giác. có lẽ đây là vong thê tàn linh đi. ạ lạn chú ý tới ruột ánh mắt, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. tóm lại chúng ta thắng lợi, ta cảm giác cái kia viễn cổ ác niệm đã biến mất, đây là tiểu ruột công lao. ruột có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy à, nhưng ạ lạn đại nhân cũng đưa đến mấu chốt tác dụng, nếu như không phải ngài bổ ra không gian, ta là không có cách nào giết chết hắn. bọn rộ vì ạ cười nói, đây chính là ạ lạn sở trường bản lĩnh, hắn thanh trắng đại kiếm có cắt đứt không gian năng lực, phi thường cường hãn. A lệ Hàn giàn mua ánh mắt quét tới, cái kia vẫn đục trong đôi mắt luôn luôn lóe ra một tia cảnh giác. Nói một chút đây là có chuyện gì đi. Rốt gật gật đầu, dùng nhất giản lược lời nói đem nguyên vị sự tình nói một lần. đương nhiên, có quan hệ cái kia lại tiện chi vương hết thảy đều bị hắn che giấu đi. Nghe xong về sau, đám người thần sắc khác nhau, trong bóng tối nhất thời trở nên mười phần yên tĩnh. Mòn rổ vì a bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, may mắn, may mắn, hắn chết rồi. Giờ dạ bạ cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, thứ này thật sự là thật đáng sợ, hắn vậy mà có thể nhiễu loạn vực sâu. A lệ Hàn nghiêm túc nói, vực sâu bản thân liền là không ổn định tồn tại. Vực sâu ngoại tầng diễn sinh vật càng là lúc nào cũng có thể sẽ chốc ra, đây chính là vực sâu kẻ nước hình thành đồng nguồn. Nhưng ta không nghĩ tới lại có người có thể trở thành vực sâu, có thể không chế vực sâu lực lượng. Mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ. Tố Lỵ Vi nhìn xem rốt, cũng thiếu chút mai táng chúng ta. Nếu như không phải tiểu mòn rổ Vi A, thật sự là đáng sợ. Cái này âm lưu chúng ta từ đầu tới đuôi liền căn bản không có phát giác được một tia. Mòn rổ Vi A đung nhiên lại lộ ra nụ cười, thương phân nói, đây không phải càng thêm chứng minh nhân loại quật khởi luận tính chính xác sao? Không lộ như vậy một cái ưu ác tính, lại bị chúng ta tiêu diệt. Nếu như hắn tiếp tục tồn tại. Đối với chúng ta phá hư là không thể tưởng tượng. Hắn để tất cả mọi người lộ ra nụ cười, nhìn về phía rụt trong ánh mắt cũng càng thêm tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Lúc này, ngưng kết hắc ám đã cơ bản vỡ vụn, tất cả mọi người tùy theo thoát khống. Vực sâu trở nên bình tĩnh, mảnh vỡ bên trong ý chí đã tiêu tán, hết thảy lại trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng rất nhanh, tiếng vang minh liền theo không gian chỗ sâu văng lên, trong không khí vết dạn điên cuồn lằn tràn, đại địa bắt đầu rung động, đã từng kiên cố vô cùng vực sâu mặt đất, ngáy mắt lướt ra vô số đạo khe nứt. Cùng vực sâu khe nứt, lại mất đi chèo chống hắn tồn tại cự hình ma vật về sau, mảnh vỡ bắt đầu sụp đổ. A lệ Hàn Hồ Rút lui, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Không đúng. Tổ lì Vi A lập tức phát hiện vấn đề, vượt sâu mảnh vỡ đã cùng vật chất giới ngăn cách, chúng ta không thể đường cũ trở về, chỉ có một cái không gian bên trên lối ra, tại chúng ta ngay phía trên, rất xa, chí ít có 80.000 dặm. Môn Dỗ Vi A hô, rốt, nhanh mở ra cổng truyền tống. Rốt vội la lên, không được, một thang kỳ, nó chỉ có thể mở một lần. Môn Dỗ Vi A ngạc nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? 80.000 dặm khoảng cách, trừ đặc cấp nhân viên chiến đấu, không ai có thể trở ra đi. Chính gấp ở giữa, bên hai lại truyền đến á lệ hạn giàn mua, nhưng bình ổn thanh âm tới, rốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ả lệ hẳn đã hóa thành một mảng lớn mây trắng trải rộng ra tại mặt đất. đứng lên trên, rốt thử đạp một bước, phát hiện nó mềm mềm, có điểm giống cao su đệm, nhưng ngăn chặn một người là không có bất cứ vấn đề gì. các chiến sĩ theo bốn phương tám hướng gấp chạy mà đến, nho nhau, nhau dẫm lên mây trắng. mây trắng diện tích rất lớn, đồng thời còn đang không ngừng hướng ngoại kéo dài. rất nhanh, nó liền nâng lên tất cả chiến sĩ, cấp tốc bay lên trên đi. mây trắng tăng tốc độ cực nhanh, cho dù chở nhiều người như vậy, nó cũng trong khoảng thời gian ngắn đạn tới khó có thể tưởng tượng tốc độ cực cao chỉ trong mấy mắt, nó liền vượt qua cái kia lối ra duy nhất, trở lại trên mặt đất. nhìn qua vô cùng quen thuộc cùng lăn lộn hắc ám, mặc dù hoàn toàn như trước đây bị bóng tối bao trùm, nhưng rột vậy mà sinh lòng ra một loại gặp lại quang minh cảm giác. mà tại bọn hắn phía dưới, cái kia khủng bố vượt sâu vết nước ngay tại cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. nương theo lấy một trận đến từ trong hư không anh mình, khối này vượt sâu mảnh vỡ triệt để đổ sụp hủy diệt. mà theo nó hủy diệt, rột cũng nhìn thấy một cỗ xưa nay chưa từng có đường cãi sám, theo đại địa xuống bay ra, cắm vào trong thân thể hắn. đáy mắt một đạo màu vàng hào quang lóe lên bị đánh giết cổ Long Chi Vương linh hồn rốt cục trở về cổ Long Chi Vương cả gì kệ xì một bộ phận mục nát linh hồn Vương linh hồn có được một phần cường nguyên thượng cổ cự Long Long Vương một trong tại hắn trong bộ tộc hắn bị coi là không thể trái nghịch thần linh đã từng Long Vương là bầu trời đại địa cùng hải dương tuyệt đối bá chủ bọn chúng nào đi tại giữa thiên địa này những nơi đi qua hết thảy sinh linh đều muốn hướng hắn túi đầu nhưng cường đại như vậy tồn tại ý nguyên thoát khỏi không được số mệnh phải ngã xuống hắn tại một trận không biết trong tai nạn gì vong Long đầu bị chém đứt tứ chi bị cắt xuống tàn khu rơi xuống tại khói đen chỗ sâu bị hủy hóa an ổn trở thành một đầu khiến người sợ hãi quái vật. Nhưng không có ai biết, hắn trước khi chết đem ẩn tuyệt đại đa số lực lượng tim rồng đào lên, bảo tồn tại một chỗ bí ẩn mộ địa bên trong, cùng sử dụng ngôi sao ma pháp cải biến hắn thân thể cùng linh hồn, để tránh cho bị khói đen hoàn toàn ăn mòn, tận khả năng giảm bớt hắn trở thành quái vật về sau lực lượng. Tại Long Vương linh hồn phía dưới, lại là một nhóm tản ra quỷ dị sáng bóng văn tự, nguyên chất vật, cực quên chi ám, nguyên chất vật, từ quên chi khí, nguyên chất vật, vượt sâu vết nước. Sau đó, lại là mấy hàng to lớn màu vàng văn tự theo trước mắt thổi qua, đánh tan bộ phận nguyên thủy vượt sâu, thần tính sáu cứu vớt nhân loại, thần tính 60. Rốt con mắt đều kém chút nhìn hoa. Hán Vạn không nghĩ tới, thu hoạch lần này, vậy mà như thế phong phú. Một phần vương linh hồn, cũng đã là to lớn kinh hỉ, vẹn vẹn chỉ là nó, liền hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Không nghĩ tới chính là, Long vương linh hồn có trước nay chưa từng có thật dài miêu tả, Rốt Kiên nhẫn sau khi xem xong, còn phát hiện một kinh hỉ. Long vương trái tim. Cổ Long Chi vương cả rỉ kệ sỉ trước khi chết đưa nó đào lên, bảo tồn tại một chỗ bí ẩn trong mộ địa. Rốt chú ý tới bảo tồn hai chữ này. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, cho dù qua vô số năm, nó còn là tươi mới trong miêu tả, có quan hệ với bí ẩn mộ địa trực tiếp pa độ, sau khi trở về, tại cơ lớn tinh trên bàn rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Rốt là thật cảm thán mộng cảnh thần kỳ, vậy mà có thể theo một cái chết đã lâu trong linh hồn đào ra nhiều như vậy tin tức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những tin tức này vốn là ẩn hàm ở trong linh hồn, có chút trong linh hồn chính là chúng, rỗng, cái gì tin tức không có. Rốt cười rất vui vẻ, hắn lại đạt được một cái vương chi linh hồn, linh hồn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người có được một phần cơ nguyên. Hắn tại nguyên trước nay chưa từng có phang phú. Tri thức chi thư, ngươi mẹ nó nhanh tỉnh lại cho ta rốt nhịn không được phàn nàn một câu, sớm biết rằng này, liền không để nó đi ngủ. Thật mẹ nó chậm chễ sự tỉnh. Thần tính thu hoạch là đương nhiên, cái này 120 điểm thần tính, chính là lần tiếp theo quần tinh lấp lánh lúc giữ gốc, khiến cho hắn thu hoạch được thần tính không thể so với lần này ít hơn bao nhiêu. Nhất làm cho rốt kinh ngạc còn là cái kia 3 phần nguyên chất vật. Cứ quên chi ám, cứ quên chi khí cùng vực sâu vết nước, vừa nhìn liền biết là cùng vực sâu có quan hệ. Nhỏ như vậy một khối vực sâu mạnh vỡ, đánh nát về sau vậy mà có thể thu được 3 khối nguyên chất vật, rốt quả thực cũng không dám tin tưởng. Hắn đang nghĩ nghiên cứu một chút lúc, bên hai cuống tiếu rốt cục để hắn nhịn không được ngươi đủ. Rột gầm thét một tiếng. Ta biết ngươi rất kích động. A hệ sở, nhưng ngươi trước đừng kích động. Từ khi trở lại mộng cảnh đến nay, A hệ sở vẫn tại cùng thiếu. Tiếng cười của hắn chưa từng có điên cuồng như vậy qua, đến mức rột cho là hắn đều muốn tắt thở. Thật có lỗi, chủ nhân. A hệ sở miễn cưỡng đình chỉ cười, đang nghĩ lúc nói chuyện, đột nhiên trong miệng của hắn toát ra một cái thanh âm quái dị. Không có thắng, các ngươi không có thắng. Ta vẫn chưa xong. Rột mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chăm chăm A hệ sở, quát, A hệ sở. A hệ sở sắc mặt cũng đồng dạng trở nên hung ác nhem hiểm. Chủ nhân, xem ra ta cao hứng quá sớm rất xin lỗi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta không cách nào cung cấp trợ giúp, ta muốn toàn lực tiêu hóa nó. Nói xong, ạ hệ sở liền cuộn rút về linh hồn tế đàn trong tường thủy tinh, tại trong phong ấn không lúc đích. Rốt thở phào một hơi, hắn trên thực tế cũng không quá lo lắng, bất luận ạ hệ sở thắng hay thua, cái này hai phần viễn của ác niệm đều sẽ vinh viễn bị khống chế ở trong giấc ngọng, rốt cuộc không còn cách nào ra ngoài quấy rối. đương nhiên, còn là ạ hệ sở thắng tốt nhất. Dùng tốt như vậy tôi tớ, không biết nơi nào có thể tìm. Trải qua như thế nháo trò, rốt cũng không có đang nghiên cứu nguyên chất vật hứng thú, quay người rời đi một cảnh lúc này bọn hắn đã trở lại dũng khí pháo đài, rốt ngắm mắt nhìn lại, cho tàn hồ khu vực đã trở lại nguyên dạng, nhưng chiến đấu vết tích cũng không có biến mất, vực sâu thôn vệ đối với phiến khu vực này tạo thành to lớn phá hư, trên mặt đất khắp nơi đều là sụp đổ cùng hủy hoại, cho tàn hồ đã bốc hơi, chỉ còn lại một cái đen như mực cự hình hồ to, lưu lại vực sâu khí tức ở trên mặt đất căn quái, cùng khói đen hôn hợp lại cùng nhau, một số năm sau, nơi này lại sẽ xuất hiện một chút vực sâu quái vật, nhưng cường đại vương cấp quái vật đã không còn tồn tại, không có cái gì có thể lại ngăn cản chỗ di ẩn bộ pháp, tại trở lại dung khí pháo đài về sau, đám người trải qua ngắn gọn thương thảo nhất trí cho rằng hẳn là thừa thắng truy kích, cấp tốc hoàn thành chiến lược nhiệm vụ, chiếm cứ lâu đài cũ, chiếm lĩnh bọn hắn tha thiết ước mơ loại cực lớn mặt trời kết tinh khoáng mạch. Thế là, chiến đấu tập quân rất nhanh tập kết cũng xuất phát. Bọn hắn vượt qua không trở ngại chút nào cho Tàn Hồ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh xuống lâu đài cũ, cũng vét sạch lâu đài cũ khu vực tất cả quái vật, đem phiến khu vực này thủ hộ chi hỏa một lần nữa nhóm lửa. Làm ánh lửa chiếu sáng toàn này mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm đều chưa từng sáng lên cổ bảo về sau, rốt trước mắt lại có một vệt kim quang hiện lên. Cứu vớt nhân loại, thần tính 120. Rốt mặt đều muốn cờ lệnh, một vòng này xuống tới hắn tất cả tiêu hao thần tính đều sẽ bù đắp lại, thậm chí còn có kiếm, mà hắn thu hoạch được linh hồn, đã chất đầy mộng cảnh. hắn lần thứ nhất có chút tin tưởng bọn rỗ vì hạ lời nói, nếu không không cách nào giải thích thắng lợi như vậy. mà tại hắn tận mắt thấy cái kia loại cực lớn mặt trời kết tinh khoáng mạch về sau, hắn liền biết phần này thần tính bên trong không có một tia trình độ, kia là một cái vô cùng to lớn khoáng mạch, vô số tàn mát ra như mặt trời, kia sáng kết tinh trải rộng hăng động, nhìn không thấy cuối. so hắn tại phùn tinh chân phát hiện mặt trời kết tinh khoáng mạch lớn chí ít năm lần, chỗ di ẩn thận muốn quát khởi. vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhân loại thật muốn phục hưng. Trong mỏ quặng quái vật tại bảy vị đặc cấp nhân viên chiến đấu mặt chớp mắt tan thành mấy khói, rất nhanh, cái này khoáng mạch liền lần nữa lại thay chủ. Nó tại vô số năm trầm luân về sau, lại một lần trở lại nhân loại trong tay. Ngay tại tất cả mọi người vui mừng khôn xiết sôi trào thời điểm, rốt trong đầu chuyển đến cười dài một tiếng. Ha ha ha ha, ta ngu xuân chủ nhân à, mời đè nén xuống sự hưng phấn của ngươi, mặc dù ta biết tại ta ngủ say qua thời gian này bên trong ngươi vô cùng giân an, nửa bước khó đi, đi lại duy gian, trải rộng bụi gai, nhưng tất cả những thứ này đã kết thúc, bởi vì ta tỉnh. Quy 1 chương 562 chúng ta chuyển thừa, chỉ nghe xong cái này tiện đến thiếu đánh thanh âm, ruột liền biết là chi thức chi thư. Gia hỏa này từ lần trước rơi vào trạng thái ngủ say đến nay, trong ngộ cảnh đã thật lâu không có tiếng động, an tĩnh để ruột đều có chút hoài niệm nó cùng bút bê thanh âm. Thút ta, nhìn tại mức này, ta liền không so đo. Cổ lão lâu đài cũ bên trong, ruột tại lửa bên cạnh tìm cái vị trí ngồi xuống, suy nghĩ khẽ động, liền đã bay vào một cảnh. Ánh mắt xoay chuyển trong ngay mắt, ruột liền thấy từ trong thần chi ốc chạy như điên đi ra chi thức chi thư, trải qua lại một lần linh hồn bổ sung nó, xuất hiện rõ ràng đổi mới. Màu vàng kim nhàn nhạt xương mụ vờn quanh tại sách một bên, thật dày sách lớn trở nên thần quang nội liễm, bìa màu vàng kim bên trên chi thức chi thư bốn chữ lớn cũng biến thành ngưng thực mà rõ ràng. Nói tóm lại, chi thức chi thư nhìn qua đúng là cao một cái cấp bậc. Mà sau lưng nó đi tới búp Bê, thì để rột hai mắt tỏa sáng. Kia là một cái sinh động như thật tuyệt mỹ hình người, nó theo một cái đơn sơ dị sét Bê, biến thành một cái tinh xảo tiểu mỹ thực thể bé con, nó có một đầu lấp lánh mái tóc dài và nõng, thanh lệ tú mỹ khuôn mặt, một đôi lam bảo thạch đôi mắt trầm tĩnh có thần, da thịt như là tuyết trắng minh ngọc, tại xương mụ nhàn nhạt xuống, tuyệt mỹ đến có một loại cảm giác không chân thật. Nếu như không phải khớp nối cho nối tiếp vẫn là rõ ràng công giới kết cấu, quả thực như là một cái chân nhân. Chủ nhân. Búp bê hạ thấp người hành lễ. Ta thức tỉnh. Rốt lúc này mới lấy lại tinh thần, a a, tốt, rất tốt. Các ngươi rốt cục tỉnh, À, a Fleurdel, lần này các ngươi vì cái gì ngủ lâu như vậy? Búp bê đáp, chủ nhân, đây là bởi vì chúng ta khôi phục linh hồn khá nhiều, vì thích thú bọn chúng mang đến cải biến, chúng ta không thể không tiến hành thời gian dài ngủ đông, hiện tại, chúng ta cơ bản đã ở vào tương đối hoàn chỉnh trạng thái, thiếu thốn bộ phận, không đến 10. Chi tức chi thư Kiêu Ngạo mà nói, không sai. Năng lực của chúng ta đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, rất nhiều di thất ký ức cũng tìm trở về, chúng ta rốt cuộc không cần giống không có đầu con rồi suy loạn, cũng không cần tại nguy hiểm không biết bên trong mười bẫm, gieo họ đi, chủ nhân của ta, vĩ đại, không thể thay thế chi thức chi thư trở về. Rốt dựng thẳng lên một ngón tay, chi thức chi thư lập tức liền đem phía sau nuốt trở vào. Sách, ngươi thật là ngủ một giấc lại thói cũ bắt đầu sinh, tốt vết sẹo quyên đau, ngươi chừng nào thì có thể bỏ ngươi cái này cuồng vọng tự đại ma bệnh. Chi thức chi thư cười khan một tiếng. Chủ nhân, nhất thời hưng phấn, nhất thời hưng phấn, từ khi tìm về linh hồn về sau, ta đã trở nên rất hiếm tổn không có người so ta càng kiêm tốn. Rốt lời nhắc lại chọn chi thức chi thư trong lời nói ma bệnh. Nói một chút đi, các ngươi lần này tỉnh lại, đến cùng có cái gì cải biến? Nhớ ra cái gì đó bí ẩn chi thức, chi thức chi thư run run một chút trang sách, lập tức lại lộ ra thần khí. Màu vàng kim nhạt xương ngủ đưa nó nâng lên, nó lơ lửng ở giữa không trung, mở miệng nói ra. Linh hồn chính là chúng ta lực lượng, tìm về linh hồn chúng ta, cũng liền khôi phục lực lượng. Áp phở ở chức trách là chiến đấu, thủ vệ mọi cảnh, nó là cường đại thủ hộ linh ở trong giấc mộng có thể thu được to lớn chiến đấu tăng thêm, có thể thông qua thần tính giải phóng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, tại có hạn dưới tình huống, nó có thể rời đi mộng cảnh, tại mộng cảnh phụ cận chiến đấu, lần tiếp theo xâm lên lúc, ngài liền có thể nhìn thấy nó chiến lược mạnh mẽ. Chi thức chi thư đang nói đồng thời, bút bê đứng bình tĩnh ở sau lưng nó, không lúc đích. Nếu có xương mù có thể che lấp nàng cất đối, nàng nhìn qua thật giống một vị màu vàng nữ chiến thần. Cái này hình tượng để dội không hiểu nhớ tới một vị khác hảo hiu, nàng cũng là tân tinh một trong, đã từng ở trong bí ẩn chi nhánh dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian, nghe nói là đi bắt chi thành tham chiến, đã thật lâu không thấy nàng. Cái này phát tán suy nghĩ rất nhanh bị rộ thu về. Ánh mắt của hắn lập lòe mà nhìn xem chi thức chi thư, chờ đợi nó tự giới thiệu. Quả nhiên, chi thức chi thư không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng. Mà ta, khống chế vạn vật chân lý, thấy do hết thể quy luật, tràn ngập trí tuệ cùng dụng khí chi thức chi thư, thì phụ trách dẫn dắt, bồi dưỡng, giao huấn, giữ gìn mộng cảnh cùng nó không may chủ nhân, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng, tránh bọn hắn lâm vào mê loạn trong vòng xoáy. Chủ nhân ngọn đèn chỉ đường, chính là ta, bị trại sơ. Rốt rất muốn giơ ngón tay giữa lên, nhưng hắn nhìn xuống, sách, giảm một chút thực tế, ngươi tự biên tự diễn ta nghe qua quá nhiều lần, mỗi lần ngươi thu hoạch được mảnh vụn linh hồn về sau đều nói như vậy, nhưng dùng một lát lại giống cái tiểu năng. Chi thức chi thư trang sách kịch liệt lật qua lật lại. ta lúc nào như cái tiểu năng, ngươi không thể nói xấu trí tuệ của ta, liền xem như chủ nhân cũng không được. thốt ra, đi. rồi thu lại ngón tay, lại nhặt nói, sách, nói chút hữu dụng. thì như mộng cảnh là cái gì, ngươi nhớ tới sao? vừa dứt lời, chi thức chi thư liền trở nên bình tĩnh trở lại, nó khép sách lại trang, bay tới bút bê trước ngực, bút bê rồi ra hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy nó. Trên trang sách màu vàng khí cùng bút bê hòa lẫn, nó to lớn bìa màu vàng kim chính đối rốt, mỗi một đầu tuyên khắc đường vân đều tại nó lúc đầu trên vị trí. Bầu không khí đột nhiên trở nên trang nghiêm mà trầm tĩnh. "Chủ nhân." Chi thức Chi thư thận trọng mở miệng nói, thanh âm của nó tẩy đi sốc nổi nạn lớn, trở nên ổn trọng. "Có quan hệ mộng cảnh, chúng ta nhớ tới rất nhiều, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng đã có thể biết nó đại khái." Bút bê nhắm mắt lại, trên người nó vàng rực phát tán ra, dung nhập vào mộng cảnh ngoài tầng, vì mộng cảnh phòng hộ, lại thêm vào một tầng kết ly. Rốt đột nhiên có chút hẩn trương, trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch trong thân thể chảy xiết. Tri thức chi thư dùng một loại bình tĩnh mà tràn ngập sùng kính ngựa khí tự thuật nói. Ngộ cảnh là một kiện không thể địch nổi vũ khí, là một phần vĩnh viễn không dập tắt hy vọng, là tụ tập một đời lại một đời nhân loại linh hồn, ngưng tụ một đời lại một đời nhân loại tâm huyết đồ đằng, là hội tụ hết thể anh linh địa đường, là tụ tập hết thể lực lượng cùng khói đen đối kháng núi nhọn. Nó đản sinh tại vô số năm trước, ban sơ cùng cuối cùng tồn tại, ta tạm thời không cách nào hồi ức, nhưng bây giờ một cảnh là trải qua vô số nhân loại người mạnh nhất huyết đục cùng linh hồn mới nương tụ ra, nó là khói đen từ địch, cũng là cứu vớt thế giới đường tắt duy nhất. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là tịnh hóa hết thể ô nhiễm đánh nát hả gãm để thế giới trở lại quang minh trong lồng ngực. đây cũng là mộng cảnh chủ nhân duy nhất chức trách. bởi vậy khi chủ nhân đến tại tĩnh mịch trong mộng cảnh hết thề đều đem xuống lại bánh răng vận mệnh lần nữa bắt đầu xoay tròn cùng khói đen tử chiến. tại ngài bước vào mộng cảnh một khắc này cũng đã bắt đầu thẳng đến một phương triệt để diệt vong mới có thể ngưng chiến. nay đã số mệnh luân hồi lặp đi lặp lại vinh thế không nớt. bút bê ôm lấy chi thức chi thư chậm rãi quỳ xuống. hai giấc mộng cảnh sinh linh cùng kêu lên nói sống lại một đời nguyện chủ nhân đến tại phương tiêm địa phía trên trở thành vạn thế chi vương. Thanh âm ở trong giấc mộng xa xa truyền ra ngoài, đáng tiếc nơi này cũng không có cái khác sinh linh, ả hề sờ ngay tại ngủ đông, tương lai chi thư nằm tại giá sách bên trong ngủ say, liền ngay cả tà quỷ chi vương cũng ôm cánh nằm ở dưới phương tiêm bia đi ngủ. Rốt trước mắt có một trận quái dị hoàng hốt, trong bất chi bất giác hắn cũng đã tiếp nhận cái thân phận này. Sách, ả thở, ta, chúng ta thế nào mới có thể làm đến điểm này? Trong khoảng thời gian này trong chiến đấu, rốt khác sâu cảm nhận được, hắn càng cường đại, càng cảm thấy nhỏ yếu, càng nhiều thắng lợi, càng cảm thấy bất lực, đứng được càng cao, càng cảm thấy nhỏ bé. Khói đen thống trị ánh mắt chiếu tới hết thảy liền trong vực sâu cũng đầy là loại này ô nhiễm, như lấy vô cùng lớn ánh mắt xem ra, chỗ gì ẩn liền một hạt hỏa tinh cũng không tính được, dùng biện pháp gì mới có thể chiến thắng cái này vô cùng to lớn hắc ám thế giới đâu? Đáp án của vấn đề này, kỳ thật mới là mấu chốt nhất. Rốt nhìn trầm trầm chi thức chi thư, hy vọng nó có thể đưa ra đáp án. Lần này, chi thức chi thư không có để rốt thất vọng. Chủ nhân, trí nhớ của ta đã tìm tới, thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất biện pháp, liền ở trong cái cao tầng linh giới này. Chi thức chi thư dừng lại một chút, chậm rãi nói: Tinh hóa cao tầng linh giới, đánh giết tất cả đại ma, tiêu nhận chúa thể, cổ thần hủy hóa vương giả lấy được cao tầng linh giới quyền không chế liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đây là gặp lại quang minh đường tắt duy nhất cũng là mộng cảnh chỗ tồn tại ý nghĩa nghe tới đáp án giờ khắc này một cỗ thông thấu vô cùng cảm giác từ đỉnh đầu dội thẳng đến bàn chân cho tới nay uất tập tại giữa ngực bụng tất cả hầm hực chi khí tất cả đều sắp xếp sạch sẽ Rốt thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài lấy biểu đạt giờ phút này tâm tình kích động trong lòng lâu như vậy hắn rốt cuộc biết mục tiêu tựa như tại đen nhánh trên đại dương bao la lạc đường vô số năm tàu thủy cuối cùng nhìn thấy phương xa hải đăng coi như muốn đạt tới cái mục tiêu này phi thường trở ngại nhưng ít ra ruột đã biết hướng phương hướng nào cố gắng. Tại mê mang cùng trong hỗn độn cảm giác phi thường không tốt, mặc dù hắn ý nguyên tại tiếp tục mạnh lên, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể trở thành trong truyền thuyết chân chính vương giả. Nhưng cho dù hắn trở thành chân vương, cũng khó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại minh ngông trong dòng sông lịch sử cũng không phải là không có chân vương xuất hiện qua. Tại càng xa xôi viễn cổ kỷ nguyên, còn có vô số thần linh cùng truyền kỳ sinh vật cũng rơi vào khói đen phía dưới. Đến tận cùng thế nào mới có thể lại lần nữa thu hoạch qua mình là quen quẩn tại ruột trong lược thật lâu vấn đề. Không hai cái gì so được đến cái này trung cực đa án tốt hơn sự tình. Rốt nắm chặt súng quyền, trầm giọng nói: Ta biết. Chi thức chi thư nói: Chủ nhân, Ngộ Cảnh đã ở trong hỗn độn hải chờ quá lâu, chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này. Rốt gật gật đầu. Từ lần trước bị khói đen đại ma tập kích về sau, Ngộ Cảnh vẫn chìm ở hỗn độn hải trong mây đen. Mặc dù mảnh này mây đen có khá mạnh ẩn ngấp năng lực, nhưng quá lâu đợi tại cùng một lúc chỗ sẽ khiến cho Ngộ Cảnh nhiễu loạn biên lớn, tiến tới dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Hiện tại, Rốt cuối cùng rõ ràng vì cái gì Ngộ Cảnh sẽ bị toàn bộ linh giới coi là địch nhân, không thể không tại cao tầng linh giới từng cái trong khu vực giao động chạy trốn. Nguyên lai like Ngộ Cảnh bản chất chính là vì tịnh hóa cao tầng linh giới trở thành cao tầng linh giới chúa tể giả. Sách. Tại đi hướng thần chi ốc trên đường, rốt đống nhiên lại hỏi. Vì cái gì tịnh hóa cao tầng linh giới, liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Chi thức chi thứ đáp, cao tầng linh giới là ảnh hưởng toàn bộ linh giới nguồn gốc khu vực, linh giới tất cả biến động, cuối cùng đều sẽ tố nguyên đến cao tầng linh giới. Mà linh giới lại là tam giới bên trong hải tâm, nó bên trên tiếp nguyên chi hải, xuống liền vật chất dưới, là năng lượng lớn nhất chuyển đổi khu vực, so nguyên chi hải phải lớn hơn nhiều. Cụ thể thủ đoạn ta còn nghĩ không ra, nhưng tại trinh phạt cao tầng linh giới trong quá trình, nhất định có thể tìm tới còn lại mảnh vỡ. Vào lúc đó. Ta cũng liền có thể kể rõ ra mộng cảnh vĩ đại tên thật. Rốt nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được máu chảy đánh thẳng vào màng nhĩ tiếng ông ông, hắn đi vào thần triếu, đi tới quang chi đài trước, hai tay đặt tại trên đài. Được sự đề nghị của chi thức chi thư, hắn không chế mộng cảnh hướng về một phương hướng khác phóng đi, rốt cục muốn rời khỏi Hỗn Độn Hải. Rốt đè nén xuống hưng phấn, nói: sách, ngươi ngủ trước đó không có chỉ cho ta mình tinh thần, ta đã chờ thật lâu, hiện tại đi nhóm lựa ngôi sao đi." Chi thức chi thư cái kia thần khí kình lập tức lại trở về, nghĩ thầm: "Quả nhiên, rời đi ta, chủ nhân cái gì cũng không được, khoảng thời gian này" chủ nhân nhất định trôi qua rất gian nan a. Rốt tiếp tục nói, ta làm rất nhiều chuyện, dùng xong một chút thần tính, nhưng kiếm được càng nhiều, ta hiện tại đã tổn rất nhiều tài nguyên, là thời điểm muốn đem bọn chúng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Chi thức chi thứ đáp, không hổ là chủ nhân, quả nhiên lợi hại. Nhưng trong lòng xem thường. Rốt đi tới phương tiêm bia trước, nhẹ nhàng đụng một cái, mặt bia liền phát sáng lên. Trên cùng, lóng lánh bạch quang văn tự như là thác nước rơi xuống. Linh hồn cường độ: 10782000. Linh hồn ngôi sao: 13. Nhân tính: 1852 vạn. Thần tính: 910. Vô linh chi hồn 91 ức. Bia bên trong, 11 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, hai cái vương linh hồn, hơi. Linh tinh, 99 vạn. Nguyên năng, 37. Nơi cất giữ, 166 vạn phần linh hồn căn bá, 11 đóa nhân tính chi hoa, 775 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 32 phần ác ngộng vật liệu, hơi. Đặc thu vật phẩm, bảy cái u ám chi thủ hộ, một khối hỗn độn chi thạch, bảy phần nhiều màu chi ngọc. Nguyên chất vật, cực quên chi ám, cực quên chi khí, vượt sâu vết nước. Chi thức chi thư mở lớn trang sách, quả thực không thể tin được con mắt của nó. Nhất là cái kia hai cái vương linh hồn quả thực tựa như trầm vào nó trong linh hồn. Chủ nhân vậy mà tại không có tình huống của nó xuống, đánh giết hai cái vương cấp quái vật, thu hoạch được hai cái vương linh hồn. Không chỉ như này, hắn đánh trả phá một mảnh vực sâu. Chỉ từ ba cái kia vực sâu nguyên chất vật, chi thức chi thư liền có thể biết được điểm này. Lại nhìn kỹ lại, chủ nhân còn thu hoạch được rất nhiều vĩ đại linh hồn, vô linh chi hồn cũng tăng vọt đến 91 ức, cái khác tài nguyên cũng xuất hiện khác biệt trình độ tăng trưởng. Thân tính mặc dù dùng xong không ít, nhưng chỉ nhìn cái kia hai cái vương linh hồn, liền biết không lỗ. Lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc, bọn hắn còn có thể thu hoạch được càng nhiều thần tính. Chủ, chủ nhân Tri thức Chi Thư vào đúng lúc này đều cả lăm, ngươi, ngươi đã làm gì? Rốt ngắn gọn đem khoảng thời gian này kinh lịch nói một lần, sau đó nói, sách, khoảng thời gian này chiến đấu, để ta khắc sâu cảm thấy ta tính hạn chế, tự thân lực lượng cùng chân lý là ta hạch tâm chiến đấu thủ đoạn, nhưng trừ cái đó ra, ta tựa hồ cũng không có đặc biệt nhiều năng lực. Ta hiện tại hẳn là nhóm lựa ngôi sao gì tốt nhất." Quy một chương 563, mới đại tinh thần. Tri thức Chi Thư nhận nghiêm trọng đả kích, trước kia nó mặc dù ngoài miệng chịu thua, nhưng ở sâu trong nội tâm ý nguyên cho rằng nó mới thật sự là kẻ chủ đạo, không có nó, chủ nhân khẳng định nửa bước khó đi vừa thấy được nó liền sẽ kêu khóc quỷ nó vay áo phía dưới nhưng sự thật không hề giống nó nghĩ như vậy do tại nó ngủ đông trong lúc đó không chỉ có không có ăn thiệt ỏi thậm chí lấy được càng lóa mắt thành kiểu hai cái vương linh hồn hai phần cường nguyên cần đánh giết hai cái vương cấp quái vật trong đó còn có một cái là khói đen hóa thân một cái khác càng là cổ đại cự long chi vương không có ta tồn tại chủ nhân căn bản không có khả năng đánh giết chuyện này đối với nó nhận biết tạo thành to lớn sung kích bất quá tri thức chi thư cũng không có tự bế thật lâu nó rất nhanh nghĩ đến một lời giải thích ta biết Nhất định là ta trí tuệ lây nhiễm chủ nhân mới khiến cho hắn có thể tại ta ngủ động trong lúc đó sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Ta không hổ là trí tuệ cùng chi thức hóa thân à? Ha ha ha ha! Nghĩ thông suốt điểm này, chi thức chi thư lại xuống lại. Nó nghiêm túc nghiên cứu một chút dột tình huống hiện tại, cùng trong động cảnh hiện hữu tài nguyên. Khi nhìn đến cái kia đến không hết cường đại linh hồn về sau, nó không thể không cảm thán chủ nhân khoảng thời gian này thu hoạch sát thực phong phú, có thể lựa chọn nào khác cũng lớn rất nhiều. Tại kỹ càng hỏi thăm dột khoảng thời gian này chiến đấu sau khi trải qua, chi thức chi thư trầm ngâm một lát. Chủ nhân, nó hơi có chút chần chờ nói. Kỳ thật ngươi phương thức chiến đấu không có cái gì thiếu hụt, bất luận là bền bỉ, bốc phát, tập kích, viễn trình hoặc cẩn thân, đều có tương ứng thủ đoạn, tác chiến hệ thống so ra mà nói còn là rất hoàn chỉnh, chỉ ít hoạch tâm không xương là toàn, không có quấy tổn. Chính yếu nhất vấn đề kỳ thật chính là linh năng vấn đề. Ngươi linh năng không đủ mạnh, chỉ ít không có mạnh đến chèo chống tất cả ngôi sao tình trạng, chân lý cần càng cường đại linh năng mới có thể chân chính hiện hiện uy lực, cự thân lực lượng bởi vì linh năng không đủ, tiếp tục thời gian quá ngắn, mới không thể không dùng không bạch đến kéo dài. Tiên huyết chi lệ thiêu đốt hiệu quả bởi vì linh năng quá yếu, uy lực không có hoàn toàn hiện hiện. Huyết khế khôi phục đồng dạng cũng là bởi vì như thế, cho nên ngươi dùng đến mới ít như vậy, chỉ lợi dụng nó cường hóa nhục thể công năng. Tinh chi toa bởi vì linh năng cường độ quá thấp, uy lực mới theo không kịp đến. Nhưng ngài tướng tinh tuyến quấn quanh trên tay vật lộn phương thức, mở một cái mới cách dùng, hy vọng về sau có thể có có thể phát huy. Đây là một viên phi thường mạnh mẽ ngôi sao. Linh chi vãn ca cùng thần minh chi cảm đều là cường hóa lực lượng ngôi sao, linh chu là đặc thù ngôi sao, lấp liệt chi thanh dùng cho hồi phục linh năng. Chính nghĩa chấp hành thì là cuối cùng phá hư thủ đoạn, uy lực của nó lớn nhất, nhưng sử dụng điều kiện nhất hà khắc. Đến nội phong chi huy ảnh. Tác dụng của nó tương đối nhiều, nhưng về ảnh cường độ cũng là theo ngươi linh năng cường độ mà biến hóa. Rốt kẽ gật đầu, chi thức chi thư nói rất đúng, nó mặc dù không am hiểu lầm trạng chiến đấu, nhưng đối với lý luận nghiên cứu rất rõ ràng. Đó chính là nói, ta hết thề vấn đề, kỳ thật liền linh năng cường độ không cao vấn đề. Chi thức chi thư phẩy phẩy trang sách, dùng một loại chắc chắn ngữ khí nói, không sai, chủ nhân, ngươi hiện tại cấp thiết nhất nhu cầu chính là linh năng, chỉ cần linh năng cường đại, hết thề vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Rốt hai mắt phóng ra ánh sáng tới. Vậy ta hiện tại hẳn là nhóm lượng ngôi sao gì mới có thể thu được nhiều nhất linh năng? Tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, tựa hồ ở trong trí nhớ kiểm tra cái gì. Không biết qua bao lâu, nó đột nhiên nhảy dựng lên. "Ta biết." Tri thức chi thư nóng bỏng nói, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ có được 2 phần vương linh hồn, 2 phần cơ nguyên, lại đem cái khác có được nguyên linh hồn hiếm tế, chúng ta sẽ có được 18 phần nguyên, bộ phận này tài nguyên, đầy đủ nhóm lửa càng ngoại tầng đại tinh thần. Đây là ta vì ngài lựa chọn 3 viên cường đại đại tinh thần, nhu cầu của bọn nó đều là 2 phần vương linh hồn, 2 phần cơ nguyên, 18 phần nguyên. Bởi vì bọn chúng quá cường đại, nhu cầu tu linh hồn là gấp đôi, tổng cộng 76 phần." cần 760 thần tính. Chi thức chi thư dừng lại một chút, nói ra ngôi sao danh tự. Bọn chúng theo thứ tự là Thời gian dạo bước, Nguyệt chi xúc, Sinh mệnh chi ca. Thời gian dạo bước là tam đại trụ cột nguyên luật ngôi sao, có thời gian lực lượng, có thể chậm lại bị ngươi đụng phải sự vật thời gian. Sinh mệnh chi ca cũng là tam đại trụ cột nguyên luật ngôi sao, có được chính là hoạt tính lực lượng, có thể biên độ lớn tăng lên sinh mệnh lực lượng. Nguyệt chi xúc là một viên có được lực lượng hủy diệt ngôi sao, nó có thể hủy hoại quái vật năng lực phòng ngự, phá hư bọn chúng linh năng phòng hộ, khiến cho chúng nó trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trừ tự thân năng lực bên ngoài, mỗi một viên tinh thần đối với linh năng cường hóa đều là cùng vị thế bên trong lớn nhất. Rốt mở to hai mắt, chi thức chi thư nói tới mỗi một viên tinh thần, đều đối với hắn có hấp dẫn cực lớn lực. Nếu như có thể, hắn thật không muốn lựa chọn. Nhưng đây là chi thức chi thư chuyên lấy bây giờ có được tài nguyên vì hắn mà lượng thân định chọn đại tinh thần, nhóm lượng mỗi một viên tinh thần tiêu hao đều đủ để dùng hết hắn tài nguyên, hắn chỉ có thể lựa chọn một viên. đang do dự rất lâu sau đó, Rốt lựa chọn nghiệt chi xúc. Thời gian dạo bước mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như lấy lệnh luật giả cấp độ đến xem, hắn hiện tại lực phá hoại là cùng không liên chuyến, coi như hắn đem địch nhân thời gian giảm bớt, hắn cũng đánh không chết mà lại, tại thực tế tác chiến bên trong, hắn có mẹ phế cùng án nã bờ lệ phụ trợ, một cái đóng băng một cái tê liệt, đối với địch nhân không chế đã đầy đủ, thời gian giảm bớt cũng không có đặc biệt đổ suất ưu thế. Sinh mệnh chi ca cũng là như thế, sinh mệnh lực không đồng đẳng với linh năng, hắn hiện tại nhất nhu cầu chính là linh năng, tăng lên sinh mệnh lực đối với hắn cũng không có quá lớn tăng thêm, huyết khế khôi phục đã đủ. Mạc Nhật Chi xuất không hề nghi ngờ là hắn cần nhất năng lực, tại vô số lần tác chiến bên trong, giọt công kích đều bị quái vật cường đại năng lượng phòng ngự ngăn lại, nếu như có thể trực tiếp phá hư phòng ngự của bọn nó, như vậy đánh ra sơ hở khả năng liền cao rất nhiều. Chi thức chi thư đối với ruột lựa chọn biểu thị đồng ý, nhưng nó cũng nói ra mặt khác hai cái ngôi sao đứng hàng ở trong này nguyên nhân. Thời gian chậm lại là một cái cực kỳ cường đại năng lực không chế, cùng đóng băng cùng tê liệt có bản chất khác biệt. ở dưới trạng thái cực hạn, thậm chí có thể đem địch nhân đóng băng tại thời không bên ngoài. Thời gian dạo bước là một viên phi thường cường đại ngôi sao, nhưng nó cường đại cũng tương tự cần linh năng trợ chống, không có linh năng, địch nhân rất nhanh liền sẽ thoát khỏi thời gian chậm lại hiệu quả. Đối với hiện tại ruột đến nói khả năng không có trọng yếu như vậy, nhưng tại tương lai, nó tuyệt đối là cường đại nhất ngôi sao một trong. Sinh mệnh lực là thân thể gánh chịu linh hồn cơ sở. Trở thành cường giả cơ sở nhất một hạng là linh nụ cân đối, chỉ có cường đại linh hồn mà không có cường đại nhục thể, là sẽ xuất hiện không cân đối trạng thái, tiến tới ảnh hưởng linh hồn tính ổn định. Sinh mệnh chi ca là hắn trở thành đặc cấp chiến lực mấu chốt ngôi sao, coi như hắn hiện tại không nhóm lửa, tương lai cũng nhất định phải nhóm lửa. Rốt gật gật đầu, trong lòng đã quyết định một chút đốt chính tự. Nguyệt chi súc sinh mệnh chi ca, cuối cùng là thời gian dạo bước. Không hề nghi ngờ, một khi đem cái này ba viên đại tinh thần toàn bộ nhóm lửa, hắn liền đem chính thức bước vào đặc cấp chiến lực hàng ngũ, trở thành chỗ gì ẩn kình thiên trụ lớn một trong. Phương vị đã vì ngươi đánh dấu ra. Chi thức chi thư phe phẩy trang sách nói, ngài tiến vào linh hồn hoang nguyên dựa theo chỉ dẫn bay là được. Đi thôi, chủ nhân, mau đem nó nhóm lửa đi. Mộng cảnh khát vọng ngôi sao mới, ngài cần càng nhiều lực lượng. Rốt kẽ gật đầu, cất bước đi tới phương tiêm bia trước mặt, cái chán sở nhẹ linh hồn mặt mặt bia. Thế giới nháy mắt xoay chuyển, trước mắt một sáng một tối, hắn lại một lần đi tới linh hồn trên hoang nguyên. Bị không ánh sáng bóng tối bao trùm trên mặt đất, trải rộng đống lửa cho tàn, trong đó có một đoàn thiêu lốt lên, có một đoàn đã biến mất, chỉ còn lại đen xì lỗ lớn tiên là có định lượng về sau ngôi sao một đạo phát sáng sương trắng hình thành mũi tên ở trước mắt rơi xuống, rốt đang nghĩ hướng nó chỉ đạo phương hướng bay đi lúc, đột nhiên, bốn phía lập tức tối xuống, ánh lửa, cho tàn, đại địa đều biến mất theo, chỉ có không ánh sáng bóng tối bao trùm hết thảy. đây, đây là chuyện gì xảy ra? rốt khiếp sợ nhìn xem bốn phía biến hóa, đây là trước kia chưa bao giờ có. ta xúc động cái gì à? còn là hảo giác. đúng lúc này, một bóng người theo trong không khí chậm rãi hiện hiện đi ra, người rốt cũng đến. đây là một cái trầm thấp thanh âm thản thản, không biết vì cái gì, rốt vậy mà cảm giác có chút quen hay. người là ai? rốt mở miệng hỏi cũng không có cảm thấy đặc biệt hồi hộp. bởi vì hắn cảm giác được bốn phía này không có nguy hiểm, trước mắt cái bóng này cũng không có ác ý. người biết ta. bóng người nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. thân ảnh của hắn dần dần ngưng thực, nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối bị bóng tối bao phủ, nhìn không rõ ràng. giốt cao chặt lông mày, ta biết, đây là chuyện gì? vì sao lại chạy đến trong ngậm cảnh đến, còn có thể tiến vào cảng bí ẩn linh hồn hoang nguyên. vô số nghi vấn vây quanh rột cái chán xoay tròn, để đầu hắn bất tỉnh não trướng. đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xông vào trong đầu của hắn, tựa như tia chớp mở ra linh hồn hắn đêm tối. hệ đệ ổn. Rốt kinh hô một tiếng, ngươi là hệ ghe ổn sao? Là ta. Vóng người chậm rãi nói, tại ngươi đánh tan điểm giữ chi bóng dáng, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đây là ta lưu lại ký ức với ảnh, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Quy một chương 564, tất cả mọi thứ. Rốt thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, đời trước ngậm cảnh chi chủ hệ ghe ổn lại còn có để lại đây. Kinh người nhất chính là nó vậy mà tiến vào linh hồn hoang nguyên. Đây là phương tiên biên nội bộ, trong ngậm cảnh bí ẩn nhất địa phương. Dốt cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nhân ảnh trước mắt, hắn rất rõ ràng nhớ kỹ lần trước sự kiện, A Mông lợi dụng trôn dấu tại hệ ghẻ ổn tàn hồn chỗ sâu ác nghiệm, ý đồ ăn mòn linh hồn của hắn, ô nhiễm một cảnh. Nếu như không phải ý chí của hắn như là như sắt thép cứng cỏi, liền muốn bị A Mông đặt được. Tại đánh giết ác nghiệm về sau, trên bia mộ tên hệ ghẻ ổn hoàn toàn biến đen, mà tên của hắn thì giống như lửa đang tiêu đốt, phảng phất sau lúc này, hắn mới chính thức được đến mộng cảnh thừa nhận, trở thành hoàn chỉnh mộng cảnh chủ. Mộ bia về sau cũng bởi vậy xuất hiện mộng cảnh sứ đồ danh sách, mộ bia xuống còn có một đoạn tàn thi cho tàn. Rốt nhớ kỹ đưa nó bỏ vào thần trí ốc bên trong nơi cất giữ suy nghĩ khép động, ngọn cảnh phản hồi tùy hành mà tới, điều này cũng làm cho rộn thở phào nhẹ nhõm lúc trước bị ác niệm xâm lấn lúc, hắn là hoàn toàn không cảm giác được ngọn cảnh. trong nơi cất giữ, các hạng vật tư bị đóng lại tại đặc thù thời không bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào, duy trì có chỉ thiếu cho cốt. quả nhiên, cái bóng này cùng hệ ghe ổn có quan hệ. Rốt cảnh giác nhìn xem hắn, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, mặc dù a mông đã bị ăn, nhưng khó đảm bảo không có cái gì lưu lại. trước mắt cảm giác an toàn có lẽ chỉ là một loại yểm hộ. bóng người nhìn ra hắn cảnh giác, nhưng cũng không hề để ý. ta hiểu ngươi cảnh giác. hắn lấy một loại bình tinh ngữ khí nói. Đây là sai lầm của ta, bởi vì ta thất bại, ta trước khi chết nhận cực lớn ô nhiễm, thi thể của ta bị kinh ngẩn, linh hồn của ta bị bóp méo ngàn lần rửa, viên cổ ác niệm nhóm muốn thông qua loại phương pháp này triệt để hủy diệt ta cùng mộng cảnh. Rất xin lỗi, ta cũng không thể không dùng mộng cảnh cái từ ngữ này, đây là ngươi, mới mộng cảnh chi chủ định nghĩa. Rốt trong lòng run lên, không khỏi hỏi, mộng cảnh là từ ta định nghĩa sao? Đúng vậy, chỉ có chủ nhân tồn tại, mộng cảnh mới có ý nghĩa, nếu không có chủ nhân, mộng cảnh liền chỉ là một cái khái niệm, tựa như nguyên chi hải bên trong luật pháp quy tắc. Úp, các ngươi xưng trì nó vì nguyên đây cũng là bọn hắn mặc dù ám toàn ta nhưng cũng không có đối với mộng cảnh tạo thành ô nhiễm nguyên nhân rốt xương sở có ý tứ gì bóng người lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt còn nhớ rõ ngươi thu hoạch được mộng cảnh một khắc này sao đầu óc của ngươi liền giống bị thiết truy gón nát rốt cho mày lập tức liền nhớ lại đến đây không phải là bởi vì ngươi phát của ngươi tại công kích phương tiêm bia sao bóng người không e dè nói đúng vậy kia là ta đã hắc hóa phát của nguyên chi linh hồn tại không có chủ nhân thời khắc mộng cảnh thời gian sẽ không trôi qua mộng cảnh sẽ không bị quan trắc không thể bị đụng vào không có thực thể tựa như là nguyên luật, là loại nào đó pháp tắc tính quy luật. khi ngươi trở thành chủ nhân của nó một khắc này, hết thảy lại lần nữa bắt đầu. hắn dừng lại một chút, theo ta tử chi lúc bắt đầu, rốt rã dự một chút, hỏi cái kia về sau là vì cái gì? bóng người bình tĩnh nói, ngươi đem linh hồn của ta đầu nhập vào đỏ chi tinh thần, kẻ thôn phệ hắc ám, kia là mộng cảnh hạch tâm, cũng là chúng ta bản nguyên. tại trở thành mộng cảnh chủ nhân một khắc này, ngươi cũng liền trở thành hắc ám kẻ thôn phệ, đỏ chi tinh thần đại hành giả, làm mộng cảnh chủ nhân chết đi, hắn liền đem trở về ngôi sao. thằng đến đời tiếp theo chủ nhân xuất hiện chỉ là bởi vì tử vong của ta quá mức gạt thủ, mới xử qua trình phát sinh một chút khó khăn chắt trở. cũng bởi vậy trôn xuống khai hoàng ẩm, ác niệm mượn từ linh hồn của ta, giấu tại trong tinh thần, y đồ tại một cái thích hợp thời cơ tập kích ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, xuyên tạc tinh thần của ngươi, từ đó đạt tới chiếm đoạt ngẫu cảnh, tiêu diệt nhân loại chi sinh mục đích. bóng người nhìn xem hắn, bóng đôi xuống trong đôi mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, lại có chút kinh hỉ. nhưng là ngươi, xứ khác người rốt, vỡ vụn hắn âm lưu, đánh bại đáng sợ ác niệm, không có để hắn đạt được. Ý chí của ngươi để người sợ hãi thán phục, ta đã từng không thể nào hiểu được ngươi vì sao lại trở thành mộng cảnh chi chủ. Nhưng một khắc này, ta biết mộng cảnh lựa chọn bất luận cái gì một nhiệm kỳ chủ nhân đều là có nguyên nhân. Cho đến giờ phút này, rốt mới hiểu được sự tình ngoạn mộn, nguyền, tại cảm thấy may mắn đồng thời lại không khỏi cảm thán vận mệnh thần kỳ. khiêm tốn nói, ha ha ha, đúng vậy à, ngươi nói không sai. đương nhiên, bóng người nụ cười trở nên đắng chắc. Ta là ngoại lệ, ta như vậy một cái đáng buồn kẻ thất bại, hẳn là vĩnh cửu bị mộng cảnh xóa tên, không có tư cách xuất hiện tại trên bia mộ. Rốt mười phần đồng tình hệ gãy ổn tao nộ nhưng hắn nghĩ không ra lời an ủi, chỉ có thể im lặng. Nhưng bóng người không có tiếp tục nói hết, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc. Ta hiện tại muốn nói cho ngươi là một chuyện trọng yếu phi thường, bị trả sở cùng hạ phờ ô đã không thể kịp thời nhớ tới nó, đưa nó nói cho ngươi. Đây là bọn chúng nghiêm trọng thất trách. Nếu như trước kia, bọn chúng lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng bây giờ, đây là quyền lực của ngươi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta mới vừa nói qua, đỏ chi tinh thần kẻ thôn vệ hắc ám, mới làm ngậm cảnh hận tâm, mới là chúng ta bản thể. Đây là vượt qua linh hồn phía trên tồn tại. Tại bình thường trạng thái, lực lượng của nó hẳn là một đời lại một đời truyền thừa xuống. Nhưng bởi vì ta tình huống đặc thụ, tại trước khi chết, ta đưa nó tách rời cũng ném ra ngoài một cảnh. Đơn giản đến nói, hiện tại Đỏ Chi tinh thần là không có linh hồn. Dỗn lập tức giật mình. Khó trách kẻ thôn phệ hắc ám cung cấp tinh năng ít như vậy, tại có định lượng trước đó mới 200, có định lượng về sau cũng chỉ 6000. Bóng người gật gật đầu, tiếp tục nói: "Cho nên, tại ta nguyên chi linh hồn trở về ngôi sao, nó liền lập tức đạt tới giới hạn trạng thái, nhưng không có cung cấp tinh năng. Cho dù ngươi hoàn thành có định lượng, nó cũng không có quá lớn năng lượng, càng không có thể hiện ra nó chân chính năng lực." Không chỉ như này, Bởi vì nó là ngươi bản mệnh, thân thể của ngươi cùng linh hồn trên thực chất cũng phi thường nhỏ yếu, ngươi trưởng thành mới có thể chậm rãi như vậy, trưởng thành con đường mới có thể như thế khuyết gãy, cái này tại Lịch Đại Mộng cánh chi chủ bên trong đều là mười phần hiếm thấy. Rốt gãy gai đầu, hỏi dò. Ngươi là nói, nếu như hết thể bình thường, ta tại ban sơ liền sẽ trở nên rất mạnh. Vóng người đáp. Đúng vậy, ngươi sẽ thu hoạch được một viên rất mạnh ngôi sao, cũng tại hoàn thành có định lượng về sau thu hoạch được toàn bộ nó năng lực, ngươi sẽ rất nhanh trở thành cái nhân loại này vương quốc cường giả, cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành, mà không phải chậm rãi như vậy hoa đi. Nghe tới đáp án này trong ngay mắt, rốt trong lòng tựa như đổ nhào ngũ vị bình, nếu quả thật có thể dạng này, vậy hắn trưởng thành liền sẽ không có nhiều như vậy khúc chết, hắn cũng sẽ không có màu đen thùng cơm, công thoát nước chi vương bết bát như vậy danh hiệu. Rốt cố nén tim như bị dao cắt cảm giật đau, hỏi: "Vậy ta hẳn là ở đâu đi tìm kẻ thôn phệ hắc cám linh hồn đâu?" Bóng người thận trọng nói: "Ta đưa nó ném về hôn Độn Hải. Đây là cao tầng linh giới một trong những khu vực, nếu như ta không có nói sai, Thâm Hải chi vương Asmon ở thôn phệ nó, ngươi có thể đánh giết nó đến đoạt lại phần này lực lượng." Rốt mở to hai mắt nhìn. Hỗn Độn Hải? Thâm Hải chi vương Asmon? bóng người kỳ quái nhìn hắn một cái, đúng thế, ngươi gặp phải nó rồi. rốt nuốt một miếng nước bọt, khó trách gia hỏa này luôn luôn truy kích hắn cùng một cảnh, thậm chí không tiếc chạy đến trong vật chất giới, nguyên lai là người được cùng hắn thôn vệ lực lượng tương cận khí tức. Ừm. ta cùng nó tao ngộ qua hai lần, lần gần đây nhất nó phá vỡ không gian vị lũy, đi tới viễn cổ chi thành sạ kia sở bên trong, còn đem vận mệnh của ta thần kiếm cướp đi. bóng người trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, vận mệnh thần kiếm, rốt ngắn gọn đem sạ kia sở viễn cổ chi thành bên trong phát sinh sự tình kể lại một lần, bao quát hắn nhìn thấy đi qua ảnh hưởng. Bóng người lâm vào lâu dài trầm mặc, qua thật lâu, hắn mới thở dài một hơi. "Nguyên Lai, like, vận mệnh chi thần cùng tái sinh máu thịt chi thần còn có dạng này một đoạn quá khứ a. Kia là thời kỳ viết cổ, là thần kỳ nguyên, vận mệnh chi thần liền có thể gặp phải đến xa như vậy tương lai, hắn không có đem di vật cho ta, hoặc là càng trước mấy đời mộng cảnh chi chủ, mà là trực tiếp lựa chọn ngươi, ở trong đó nhất định là có nguyên nhân nào đó." Bóng người nhìn xem hắn, bóng tối xuống ánh mắt cũng biến thành sắc bén. "Ngươi là đạo tụ." Rốt thở dài. "Vô dụng, một vị càng cường đại không biết tồn tại vận mệnh cố định vận mệnh, mỗi một cái cánh tay vận mệnh chuẩn bị ở sau." Với ta mà nói đều là một cái càng cường đại tai nạn, hiện tại ta gặp phải là càng hỏng bét cục diện. Bóng người cũng thở dài. Đáng tiếc, linh hồn của ta đã tiêu vong, nếu không nhất định có thể từ đó đào móc ra càng nhiều bí ẩn, cho ngươi một chút tốt đề nghị." Rốt cười nói, "Hiện tại không phải cũng là có sao. Ta lần này trở lại vương thành về sau, lập tức liền mời cầu tổ chức lực lượng Thảo phạt Thâm Hải chi vương." Bóng người gật gật đầu. "Thực lực ngươi bây giờ phi thường nhỏ yếu, mượn nhờ nhân loại lực lượng là cần thiết." Hắn đột nhiên gián đoạn, cái bóng trở nên trong suốt, có một chút cảm giác hư ảo. "Tốc, thời gian của ta một tới, rất đáng tiếc." Ta lúc đầu muốn cùng ngươi càng lâu tâm sự, thật sự là tiếc nuôi a. Rốt cũng có chút không bỏ, hắn có quá nhiều lời nói muốn hỏi cái này trước ngộm cảnh chi chủ, nhưng đến thời khắc này, hắn lại không biết nên hỏi cái gì. À đúng rồi. Bóng người bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói: "Ngươi đã không biết đọ chi tinh thần sự tình, khẳng định như vậy cũng không biết tinh hồn." Rốt kinh ngạc hỏi: "Cái gì là tinh hồn?" Bóng người không có trả lời ngay, mà là xoay người, giang hai tay ra. "Nhìn a, linh hồn này hoang nguyên, cái này vô số cho tản, ngươi biết đây là cái gì ư?" Tại thời khắc cuối cùng này, bóng người trở nên hăng hái. Trong giọng nói tràn ngập sục sôi cùng tiêu ngạo, rốt ngây ra một lúc, bạn năng hỏi, là cái gì? Đây là hội tụ vô số nhân loại anh linh điện đường A, Từ Hắc Cám Thai nạn xuất hiện đến nay, ngàn vạn năm đến, tất cả nhân loại anh hùng hào kiệt trôn xương chỗ, ý chí của bọn hắn, bọn hắn lực lượng, huyết nục của bọn hắn linh hồn, Hoa Nguyên đem bọn hắn hết thảy đều lưu tại nơi này, chỉ chờ cường điệu đốt ngày đó. Ngươi trối nhóm lửa ngôi sao, kia cũng là nhân loại anh linh. Cái này vô tận anh linh, mới hội tụ thành một cảnh vị đại. Nhóm lửa đó, để nó trở thành ngôi sao, chiếu sáng kẻ đến sau con đường, đây chính là đối với linh hồn của bọn hắn tốt nhất tế điện. Nhưng là Bóng người bỗng nhiên lời nói gió nhất chuyện nghiêm túc nói, ngươi cho rằng có định lượng về sau liền hoàn thành sao? Không, không có, ngươi thiếu khuyết một bước mấu chốt nhất thu hoạch được ngôi sao linh hồn. Tinh hồn là một ngôi sao chân chính nội hạch, ký thác chủ nhân hết thảy tưởng niệm cùng tình cảm, chỉ có thu hoạch được tinh hồn, ngươi mới có thể chân chính thu hoạch được một viên hoàn chỉnh ngôi sao, thu hoạch được nó lực lượng chân chính. Bóng người lời nói như là lôi đỉnh gõ ra ruột xương sọ, một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu rót vào, như là thể hồ quan đỉnh, vào đúng lúc này ruột cuối cùng rõ ràng, nguyên lai like hắn tiêu hao nhiều như vậy linh hồn cùng tài nguyên, thu hoạch được lực lượng xa không thành, có quan hệ trực tiếp nguyên nhân. Nguyên lai like là thiếu khuyết cái này một bước mấu chốt nhất, thu hoạch được một ngôi sao tinh hồn. Rồi đột nhiên nhớ tới, chi thức chi thư đã từng mơ hồ nói qua, tại có định lượng sau khi hoàn thành, ngôi sao còn có một cấp. Nhưng lúc đó nó phi thường mơ hồ, rốt cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, chi thức chi thư có lẽ còn là phát giác được một chút không thích hợp, nhưng bất đắc dĩ ký ức thiếu thốn để nó không rõ cái không thích hợp này chỗ ở đâu. Ta làm như thế nào thu hoạch được tinh hồn? Rốt vội hỏi. Bóng người lắc đầu, ngươi hẳn là trước tìm tới ngậm cảnh mảnh mỡ, ngậm cảnh một bộ phận công năng thiếu thốn. Rốt đột nhiên hiểu được, khó trách trong ngậm cảnh không có liên quan tới nó nhắc nhở. Thế nhưng là, mảnh vụn này ở đâu? Bóng người tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, hồi ức nói, mộng cảnh vỡ vụn chi chiến bên trong, ta bị Trư Vương vây công, bây giờ nghĩ lại, khả năng hẳn là tại băng ngục bên trong, cao tầng linh giới bên trong một cái khu vực. Ngươi có thiên cầu chi trùng, hẳn là ở nơi đó tìm kiếm. Rốt nghiêm túc đem hắn trong lời nói mỗi một chữ đều nhớ kỹ, lại nắm chặt thời gian hỏi. Mộng cảnh vỡ vụn chi chiến, bóng người thần sắc trở nên làm đạm, nhưng ngữ tốc lại tăng tốc. Đúng vậy à, kia là hỏa chi thời đại kết thúc, hắc ám náo động cùng đại tai nạn giáng lâm, kết thúc chúng ta hy vọng cuối cùng. Đây là một cái dài giang giặc cố sự, nhưng thời gian của ta không nhiều, chỉ sợ không cách nào kể xong. Bóng người thời gian dần qua trở thành nhạt, tính cả bốn phía hắc ám cùng một chỗ, rồi đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, vội vàng hỏi: Kẻ thôn phệ hắc ám đâu? Bóng người đáp: Nó là đàm thủ, là hoàn chỉnh ngôi sao, nó tinh hồn đã sớm quý vị, là từ mộng cảnh chi chủ một đời lại một đời chuyển thừa xuống. Ta tức thời, trên thực tế chính là nó tinh hồn, nó mang đi nó đại bộ phận tinh năng. Rồi thở ra một hơi thật dài, trong lòng đã làm ra quyết định, đánh giết Thâm Hải Chi Vương trở thành hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất, chuyện thứ hai chính là đi băng ngục bên trong tìm kiếm ngậm cảnh mảnh vỡ cảm ơn ngươi hắn nghiêm túc nói tại cái cuối cùng này thời gian bên trong bóng người ngẩng đầu rốt chong thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy đau thương ta chỉ là một đoạn ký ức một đoạn đi qua hình ảnh là ác niệm vặn vẹo xuống phó sản phẩm mặc dù đã không có ý nghĩa nhưng ta vẫn là nghĩ từ trong miệng của ngươi biết phồn tinh vương quốc diệt vong sao rốt nhẹ nhàng gật đầu diệt vong căn cứ thời gian suy tính ước trưởng tại ngươi sau khi chết trăm năm bóng người trên thân khí rõ ràng trở nên tiểu thụ tràn ngập cô đơn nhẹ giọng hỏi cái kia phồn tinh nữ vương đâu đại nạ nàng thế nào rồi rốt ngắn gọn đem hết thể kết quả đều nói cho hắn bóng người trong mắt đột nhiên bộc phát ra sáng tỏ ánh sáng lẩm bẩm nói à không hổ là ngươi giải nạ giải nạ thật xin lỗi ta là ta lời còn chưa dứt hắn khóc không thành tiếng bóng tối ra tốc tiêu tán rất nhanh hắn liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại cuối cùng hai câu nói cẩn thận viễn cổ ác niệm hãm hại ta không chỉ một cái vĩnh hằng pho tượng trên quảng trường ta lưu lại giải nạ vết tích ngươi có thể triệu hóa nàng nhưng chỉ có một lần tiếng nói tiêu tán cái này đã từng ngậm cảnh chi chủ Như vậy vĩnh viễn tan biến ở trong dòng chảy lịch sử, không còn tồn tại. Quy một chương 565, trăm nghiệt chi xúc. Không ánh sáng hắc ám tiêu tán, linh hồn hoang nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù trước đó từng có suy đoán, nhưng lần này ruột cắt sâu nhận thức đến, cái này từng đoàn từng đoàn cho tàn, đều là dập tắt ngôi sao, là đã từng nhân loại cường giả lưu lại cho tàn. Mảnh này linh hồn hoang nguyên, là anh linh địa đường, vĩ đại người mộ địa. Mộng cảnh lấy một loại đặc tính phương thức, một lần nữa dấy lên ngọn lửa linh hồn của bọn họ. Ngôi sao chính là anh linh, tinh năng chính là bọn hắn đặc tính, thăng cấp cùng có định lượng, chính là một lần nữa không chế đã từng nguyên luận quá trình. Hệ đệ ôn lời nói rất đúng, mộng cảnh vĩ đại, bắt nguồn từ nhân loại vĩ đại. Cái này vô tận nhiều anh linh mới là mộng cảnh nguồn gốc lực lượng. Đã từng hy sinh, không phải là không có giá trị. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến tri thức chi thư thanh âm lo lắng. Chủ nhân, chuyện gì phát sinh rồi? Vì cái gì ta vừa rồi không cách nào liên hệ đến ngươi rồi? Do suy nghĩ khẽ động, thế giới xoay chuyển, hắn lần nữa trở lại phương tiêm bia bên cạnh. Tri thức chi thư cùng Bốc Bê ngay tại trước mắt, bọn chúng nhìn qua Phi Thường lo lắng, Bốc Bê chỗ cổ tay màu vàng lưới giao đều lộ ra đến. Nhìn thấy rụt trong đáy mắt, bọn chúng mới thở dài một hơi. Bút Bê thu hồi lưỡi dao, lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Chi thức Chi Thư nhảy lên ruột đầu vai, không ngừng mà tả hữu quan sát hắn. Ta không sao. Rốt đưa nó hai xuống. Ta vừa rồi ở bên trong gặp phải đời trước ngậm cảnh Chi chủ hệ ghe ổn tàn hồn. Hắn kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, liền một chữ đều không có bỏ qua. Sau khi nghe xong, Chi thức Chi Thư tựa như hỏng bét sét đánh đồng dạng. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Ngậm cảnh vậy mà kém chút bị ô nhiễm rồi. Viễn cổ ác niệm, đáng sợ như vậy. Rốt cao mày nói, hệ ghe ổn tại phồn tinh vương quốc tao nộ, ngươi không biết sao? Tri thức chi thư lắc lư trang sách, cho thấy nó trong trí nhớ căn bản không có phương diện này nội dung. Búp bê như có điều suy nghĩ nói, ta trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh dừng lại tại mộng cảnh vỡ vụn thời khắc, làm ta tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy chính là chủ nhân. Rồi lập tức giật mình, hệ gãy ổn tại mộng cảnh vỡ vụn về sau, còn chống đỡ một đoạn thời gian, ý đồ thông qua phồn tinh vương quốc thành lập đến hồi phục. Chỉ là bởi vì lọt vào ám toán mà thất bại, mà lúc kia các ngươi cũng sớm đã lâm vào yên lặng. Tri thức chi thư hào nao nói, ta thế mà không muốn, liên quan tới tinh hồn ký ức, khó trách ta luôn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề ở đâu ta thật sự là thất trách, rốt kinh ngạc liếc nhìn nó, đây là chi thức chi thư lần thứ nhất dạng này trực tiếp thừa nhận chính mình sai, loại này phụ trách tinh thần để hắn có chút cảm động, liền mở miệng ăn mũi, đây không phải lỗi của ngươi, ký ức mất đi kia là chuyện không có cách nào khác, không, chi thức chi thư ngoan cường nói, loại này trọng yếu ký ức, ta hẳn là phân tán bình quân tại toàn bộ trong linh hồn, chỉ cần có một chút ấn tượng, ta liền có thể nhớ tới, sẽ không giống dạng này, cho dù ngươi nói cho ta, ta cũng y nguyên cái gì đều không nhớ nổi, mà lại a mông trôn tại mộng cảnh trong ngôi sao ác niệm là tuyệt đối đòn sát thủ, ta thế mà cái gì cũng không phát hiện được nếu như không phải chủ nhân ý chí vượt qua thường nhân hết thể đều xong chi thức chi thư trong lời nói tràn ngập mãnh liệt tức giận nó nhìn qua hận không thể đánh chính mình một bật hay rồi không hiểu có chút cảm động chi thức chi thư mặc dù có chút thời điểm chẳng phải đáng tin cậy một số thời khắc có một chút khôi hài nhưng nó không hề nghi ngờ là một cái trung thành cảnh cảnh phụ tá Búp bê nói chủ nhân chúng ta hẳn là mau chóng thu hồi kẻ thôn vệ hắc ám tinh hồn vương tử điện hạ lời nói cho thấy kẻ thôn vệ hắc ám làm mộng cảnh hải tâm làm ngậm cảnh chi chủ bên trong truyền thừa liên tiếp chủ tinh thần mỗi một đời ngậm cảnh chi chủ đều là đời tiếp theo ngậm cảnh chi chủ tuổi cùng nhân tố tại thế đời tích lũy xuống Kẻ thôn phệ hắc ám hẳn là phi thường cường đại, bị tách ra đi tinh hồn bên trong, cũng bao hàm trong đó đại bộ phận lực lượng. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, sẽ là rất lớn tổn thất. Lời này để rột khẩn chưa lên, lực lượng sẽ di thất sao? Đường nhân hội, chi thức chi thư giải thích nói, ta không biết chủ nhân trước dùng cái dạng gì biện pháp, nhưng bất kỳ thủ hộ hoặc phong ấn lực lượng đều là có hạn. Tinh hồn lại nhận ô nhiễm sao? Cái vấn đề này để chi thức chi thư luôn xuống trầm tư, ta không xác định, ta không biết tinh hồn có phải là thật hay không ngôi sao linh hồn. Tại trước đây thật lâu, ta kỳ thật đối với ngôi sao từng có nghi vấn. Kẻ thôn phệ hắc ám cung cấp cường độ quá ít, nhưng nó cung cấp nguyên năng lại rất nhiều. Nhưng ta quan sát thật lâu, mỗi ngôi sao đều là hoàn chỉnh lại tự nhất quán. Ta rất khó tưởng tượng bọn chúng còn có một cái linh hồn. Búp bê nói, nếu như tinh hồn là linh hồn, cái kia tất nhiên lại nhận ô nhiễm. Bất luận cái gì có hình thể, có linh tính vật chất, đều sẽ nhận khói đen ăn mòn, chưa từng ngoại lệ. Chi thức chi thư ngữ khí trở nên có chút bội vàng. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh giết Thâm Hải Chi Vương Át Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, Thâm Hải Chi Vương Át là phi thường cường đại cựu nhận chúa thể, nhưng lại rời xa chỗ dị ẩn, tạm thời sẽ không đối với nhân loại tạo thành nguy hiểm. Rất khó tưởng tượng Vương Thành ở thời điểm này nguyện ý tiêu hao đại lượng chiến lực đi vây quét nó. Cho dù hắn là chạm Tay có thể bổng tân tinh, cũng không thể đưa ra dạng này không có chút nào căn cứ yêu cầu. Nếu như Vương Thành không đồng ý hành động lần này, vậy hắn chỉ có thể đơn độc hành động. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không phải đầu này cường đại quái vật đối thủ, duy nhất phần thắng chính là đưa nó dẫn hồi linh giới, sử dụng linh giới đặc kích. Trận chiến đấu này liền tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều thần tính. Mà nhóm Lượng nhiệt chi xúc cần tốn hao 760 thần tính, hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 910 thần tính, một khi tốn hao ở trên môi sao, liền có thể không đủ dùng. Rốt nói ra hắn lo lắng, chi thức chi thư lâm vào xoắn xuýt, nhưng Bút Bê lại kiên định nói, nhóm lửa, trong trí nhớ của ta, Nguyệt Chi xúc là phi thường cường đại chiến đấu thủ đoạn, tại rất nhiều lần nguy hiểm trong chiến đấu, đều là dựa vào nó tại trong tuyệt cảnh thủ thắng, nó nhất định sẽ đối với ngài đánh giết Thâm Hải Chi Vương có trợ giúp. Rốt lo âu nói, nhưng là, ạ phật ô, đấy. cho dù ta nhóm lửa ngôi sao này, ta cũng còn lâu mới là đối thủ của Thâm Hải Chi Vương. Bút Bê không chút do dự nói, chủ nhân, chỗ di ẩn nhân loại nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Vì cái gì? Rốt kinh ngạc hỏi, ta không thể lộ ra mọi cảnh tồn tại, không cách nào nói rõ nguyên nhân, mà đánh giết Thâm Hải Chi Vương là một trận vô cùng nguy hiểm chiến đấu. Nếu như ta là vương, ta cũng sẽ không đồng ý trận này không hiểu thấu chiến đấu. Bút Bê dùng hai chữ ngăn chặn giọt miệng. Trực giác, Rốt có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Hiện tại Bút Bê sát thực tuyệt mỹ không rảnh, Lam Bảo Thạch đôi mắt như là một vũng sâu dương, để người xa vào trong đó, nhưng cũng không thể ảnh hưởng giọt lý tính tư duy. Cùng hắn không giống, trực giác của hắn là gạt người lấy cớ. Bút Bê chiến đấu trực giác là trời sinh, thậm chí có thể tại hoàn toàn không có căn cứ dưới tình huống điều động trí lực, quyết sách bố trí. Búp bê nói có trực giác, đó chính là thật trực giác. Dột vốn là còn chút do dự, nhưng tri thức chi thư rất nhanh cũng đồng ý nó. Aphrodite nói không sai, nhóm lựa ngôi sao mới là trọng yếu nhất, chỉ cần còn có cái khác khả năng, chúng ta tuyệt không thể sử dụng 760 thần tính đi đánh giết một cái quái vật, nếu không cho dù thắng, cũng là thua. Lần tiếp theo xâm lấn sẽ tới rất nhanh, vận mệnh chi cổ thần không có cho chúng ta an bài cố định thắng lợi, ngược lại cho chúng ta mang đến càng lớn tai nạn, chúng ta nhất định phải mạo hiểm. Nó dừng lại một chút, nói: "Ta cũng tin tưởng Aphrodite trực giác." Gia Hỏa này mặc dù là cái không có đầu góc vu suẫn, nhưng đồ đần cũng có góc phức khí, trực giác của nó gần đây chuẩn xác, ta tin tưởng chỗ gì ẩn nhân loại, bọn hắn chọn trợ giúp ngươi. Chi thức chi thư lời nói để rụt triệt để hạ quyết tâm. Nhật chi xúc có thể phá hư phòng ngự, tại đoàn đội tác chiến bên trong hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nói không chừng dưới sự ảnh hưởng của nó, này sẽ là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Được. Dột đưa tay phải ra, màu vàng thần tính từ trong phương tiêm bia bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là 760 thần tính, ngươi đi chế tạo 76 phần tụi linh hồn. Tri thức chi thư cẩn thận từng ly từng tí mở ra trang sách, bưng lấy thần tính, toàn thân mỗi một chỗ đều đang rung động, rốt tí tưởng, nếu như nó có mắt, nhất định là lập lòe tỏa sáng ngôi sao mắt. Hoa, nhiều như vậy thần tính, ta có thể ăn một miếng sao? Liên ăn một ngụm nhỏ. Không được, nhanh đi, thiếu một phần linh năng tụi, ta liền đem ngươi xé. Rốt khoảng xuống một câu lời hung ác, quay người sờ nhẹ phương tiêm địa, lại một lần nữa tiến vào linh hồn hoang nguyên. Tỏa sáng sương mù chỉ thị tiêu lại một lần xuất hiện ở trước mắt, rốt đi theo nó hướng ngoại bay đi. Tại cao tốc phi hành xuống, qua thật lâu mới rơi xuống. Rốt ngẩng đầu nhìn lại Tại mảnh này hoang vu trên mặt đất, chỉ có cái này một đại đoàn màu đen cho tàn tĩnh mịch đứng ở trước mắt, tàn mát ra một loại không rõ khí tức. Sương mù chỉ thị tiêu rơi tại trong cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, đây chính là đại tinh thần nghiệt chi xúc. Rốt ngưng mắt nhìn đi, một nhóm chữ trắng xuất hiện ở trước mắt. Nhóm lựa cần, 76 phần tụi linh hồn, hai cái vương linh hồn, hai phần cơ nguyên, 18 phần nguyên, 76 ước vô linh chi hồn. Rốt hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tới những này nhu cầu và tận mắt nhìn thấy những này, nhu cầu cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái sau cho người ta rung động và lớn. Liên nhìn cái kia 76 ước vô linh chi hồn, cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng may đối với hiện tại rốt đến nói, cũng không phải là đặc biệt trở ngại, hắn tại lâu dài trong chiến đấu, thu hoạch cực kỳ cường đại linh hồn. Chỉ là hiến tế trong đó trường phân nửa, liền có 91 ước hồn. Rốt hít sâu một hơi, suy nghĩ khẽ động, hai cái vương linh hồn liền rơi xuống từ trên không. Quỷ dị chi ảnh linh hồn. Cổ Long Chi vương cạ dị kệ xỉ một bộ phận mục nát linh hồn. Vẹn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, đây chính là hai đạo quân quỷ cùng một chỗ xám đen khí tức, nhưng tự mình trải qua cùng chúng nó chiến đấu rốt, mới biết được cái này hai đạo khí tức có được cường đại cỡ nào lực lượng. Sắc cơ sở trong thành bị dị chi ảnh lúc đầu chỉ là chưa hoàn thành thể, là vận mệnh chi thần lực lượng cấp tốc đưa nó thúc cũng đánh giết. Cái này vốn là vì hắn chuyên môn chuẩn bị tài nguyên, không nghĩ tới lại dẫn tới thâm hải chi vương, cũng may bọn hắn cuối cùng bình yên vô sự thoát đi. Để dọn hưởng thụ được phần này thì mỡ. Đến nỗi cổ long chi vương, dọn hiện tại hồi tưởng lại, cảm giác nó khả năng chỉ sử dụng gần một nửa lực lượng, nhưng cũng không biết có hay không cùng vận mệnh chi thần tương quan. Dọn vui ra hai tay, rút bỏ tạp niệm, đem hai đạo linh hồn dẫn vào trong cho tàn. Bọn chúng mang cường nguyên, cũng cùng nhau tiến vào trong đó. Dọn hô một tiếng, tuổi linh hồn. Đến rồi. Chi thức chi thư thanh âm trong đầu vang lên. Ngay sau đó, long lánh ánh lửa tụỷ từ trên bầu trời rơi xuống, bị rốt đầu nhập vào trong cho tàn. Bành! Trong cho tàn giấy lên màu đen lửa, rốt lần thứ nhất theo linh hồn đống lửa bên trong cảm nhận được tà ác khí tức. Cái này Anh Linh, khi còn sống sợ không phải người tốt đi. Rốt trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất mau đem nó vung ra nao bên ngoài. Nguyên. Hắn hô lớn. Đến rồi. Chi thức chi thư thuần thục lợi dụng phương tiêm bia đem những cái kia vĩ đại trong linh hồn nguyên tu hoạch. Ai nha, chủ nhân, hết thảy có 19 phần. Đừng nói nhảm, nhanh lên tới. Ta biết Rốt không nhìn thấy bất luận cái gì tính thực chất vật thể, chỉ có mấy đạo không biết có phải hay không là ảo giác trong suốt gợn sóng, nhưng ngọn lửa màu đen lại bành trướng, không có qua cho tàn. Cuối cùng là vô linh chi hồn, đây là đống lửa nhiên liệu. Rốt đưa tay phải ra, suy nghĩ khẽ động, trắng đen sen kẽ bông tuyết liền từ trời rơi xuống, bọn chúng mỗi một mảnh đều lại lớn lại dày, long lánh kỳ dị quang hoa. Đây là cao độ ngưng tụ vô linh chi hồn. Chi thức chi thư giải thích nói, một mảnh hồn hoa có 100 triệu vô linh chi hồn. Rốt thỏa mãn nhìn xem này quái dị đông tuyết bay là tạm mà rơi vào hắc hỏa bên trong, mỗi tiến vào một mảnh. Ngọn lửa màu đen liền tràn đầy một điểm. Bảy mươi 76 phiến hồn hoa trong nháy mắt liền toàn bộ tiến vào đống lửa, tại bình tĩnh mấy chục giây về sau, một đạo trùng thiên hắc hỏa ở trước mắt căng phòng lên tới. Nó chi ít có 200 giật cao như vậy, giống một thanh trực chỉ bầu trời hắc kiếm, mang theo tính hủy diệt chất khí tức tà ác như là phong bạo hướng bốn phương tám hướng tỏa ra. Do định nhãn nhìn lại, một nhóm màu trắng văn tự đang thiêu đốt màu đen trên bối cảnh hiện hiện. Nguyệt chi xúc. Trạng thái: Cố định tiêu đốt. Thinh năng: Tà ác tiếp xúc. Có định lượng: Nguồn gốc mẫu thụ Sụt tu. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa. Cường độ: 9200000. Miêu tả, hình hài có tận mã tinh thần bất diệt, nguyện chư thần đối xử tử tế ta đồng đội Anh Linh. Mặc dù Dột đã sớm biết quả đại tinh thần này phi thường cường đại, nhưng cao tới 920 vạn cường độ ý nguyên để hắn chân kinh. Phải biết, linh hồn của hắn cường độ cho đến bây giờ tổng ngạch cũng chỉ 10 triệu nhiều một chút. Dạng này tăng lên, quả thực chính là vượt qua tính. Tri thức chi thư lựa chọn, quả nhiên là chính xác. Bất luận năng lực, ngôi sao này cung cấp linh hồn cường độ, liền tuyệt đối xứng đáng nó chỗ tiêu hao tài nguyên. Đương nhiên, đây là tương đối cái khác ngôi sao mà nói. Lấy tiêu hao tài nguyên tuyệt đối mà nói, ý nguyên kém đến rất xa. Rốt đứng đang thiêu đốt hừng hực hắt hỏa trước, đưa ánh mắt về phía trước kia chưa từng chú ý miêu tả trên một hạng này. Cái này không có cái tác dụng gì một hạng, nhưng thật ra là ngôi sao Mộ Chí Minh, là đã sớm anh dũng hy sinh anh linh ý chí. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, hướng nó có chút không người. Suy nghĩ khẽ động, thế giới xoay chuyển, hắn lại đi tới phương tiêm bia bên ngoài. Chi thức chi thư vội vàng hỏi, thế nào rồi? Linh hồn trên mặt phản hồi thật chậm, rốt không có trả lời. Hắn cảm giác được linh hồn của hắn đang thiêu đốt, cường đại linh năng ở trong thân thể của hắn trào lên, vô tận lực lượng theo ý chí chỗ sâu tuấn ra. Ta lại mạnh lên quy một chương 566, vì sạch sẽ trời xanh. Sinh mệnh đang tiêu đốt, linh hồn trong thân thể sôi trào, cường đại linh năng xuyên thấu qua tinh thần nước độc, hình thành nhỏ bé hồ quang ở ngoài thân nhảy nhót. Loại cảm giác này rất quen thuộc, rốt biết, hắn linh năng đẳng cấp đột phá đến cấp 13. Khoảng cách lệnh luật giả 14 cấp, chỉ có cách xa một bước. Trong ngộng cảnh sinh ra nhỏ xíu chấn động, chi thức chi thư cuồng hỉ hô, ngôi sao nhóm lửa. Chủ nhân cường đại linh hồn cũng cho ngộng cảnh mang đến lực lượng. Rốt nắm chặt lại hai tay, mãnh liệt linh năng như là lao nhanh sông lớn trong thân thể giống như trước đó dây cương đã không cách nào thuần phục đầu này cuồng bạo ngựa hoang. Hắn cần tiến hành linh năng thăng giai nghi thức, rốt kiếm chế ngao nghe muốn động tâm, nhìn về phía phương tiêm địa, linh hồn trên mặt lại nhiều một viên lấp lánh ngôi sao, chỉ có điều, nó là màu đen, cùng chung quanh ngôi sao không hợp nhau. Lại nhìn về phía đỉnh, linh hồn cường độ bạo tăng đến 19982000, linh hồn ngôi sao số lượng gia tăng đến 14 cái, nhưng thần tính giảm bất đến 150, vô linh chi hồn còn thừa lại 1.5 tỷ. Rốt trong lòng hơi có cảm thán, bốn chữ số thần tính rốt cục vẫn là sử dụng hết, hắn không thể giống như kiệu trước đây tùy ý sử dụng, lại trở lại nhất định phải tính toán tỉ mỉ sử dụng thần tính tối đại. Bất quá Hắn cũng không phải là thập phần lo lắng đối phó Thâm Hải Chi Vương chiến đấu, hắn thậm chí không có ý định trước hướng Vương Thành cầu viện. Rồi xoay người lại đến vĩnh hằng trên quảng trường, trắng đoán như ngọc trên mặt đất, không biết lúc nào lại nhiều hơn một tòa pho tượng. Nó khuôn mặt mơ hồ, quanh người có quần tinh vần quanh, màu tím sậm trống rỗng bối cảnh hình thành bãi dài, trắng đoán như ngọc trên đầu vai có lấp lóe ngôi sao bảo thạch. Dưới pho tượng là một nhóm màu tím văn tự. Nó tử tưởng tượng niệm ngưng kết mà thành kích hoạt cần một phần nhiều màu chi ngậm, mười đoá nhân tính chi hoa chỉ có thể phát động một lần. Như chưa phát động, lần tiếp theo quần tinh kỳ hạn đến trước sắp biến mất. Đây chính là Phồn Tinh Nữ Vương Pho Tượng, hệ gãy ổn di vật, rốt trong lòng kích động, tinh không thành chi thời gian chiến tranh, Phồn Tinh Nữ Vương siêu cường chiến lực, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nếu như có thể triệu hồi ra Phồn Tinh Nữ Vương, chưa hẳn không phải là đối thủ của Thâm Hải Chi Vương. Vương Thành hiện tại ngay tại mở rộng thời khắc mấu chốt, tốt nhất không muốn đánh gãy kế hoạch của bọn hắn, cái này nói không chừng sẽ đối với Vương Thành tương lai tạo thành ảnh hưởng, tiến tới cắt giảm hắn đem thu hoạch được thần tính. Chi thức Chi Thư đánh giá Pho Tượng, phát ra mừng rỡ sợ hai thán phục. Đây chính là vị kia Nữ Vương sao? Ta theo trên Pho Tượng cảm nhận được bảng bạc ngôi sao lực lượng, nàng khống chế ngôi sao quyền hành khoảng cách nhân loại chi thần, khả năng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bút bê ngữ khí cũng không còn bình tĩnh nữa, kích hoạt pho tượng nhu cầu rất ít. Đây cũng là Vương Tử Điện Hạ quả tạo. Rốt hỏi, Aferoex, ngươi hiện tại còn có thể giáng lâm đến huyễn ảnh trên thân tác chiến sao? Có thể, mạnh phong chi huyễn ảnh có thể phát huy ra ta năm thành chiến lực. Bút bê hơi có tiếc nuối nói, nhưng rất đáng tiếc, thân thể nó không thể chứa nạp thần tính, ta chỉ có thể làm ngài trợ thủ chiến đấu. Rốt cười nói, không sao, ta lại mang lên mẹ Phis, ăn nạp vở lệ cùng cả sản, lại triệu hồi ra phồn tinh nữ vương, đánh giết Thâm Hải Chi Vương hẳn không phải là vấn đề. Tri thức chi thư hưng phấn phe phẩy trang sách, "Chủ nhân, biện pháp này tốt, có thể thử nghiệm, chúng ta có thể thiếu tổn thất rất nhiều thần tính." Vì xác nhận điểm này, nó đem đang nằm tại giá sách bên trong ngủ tương lai chi thư tốn đi ra, cưỡng ép mệnh lệnh nó làm ra tiên đoán. Đương nhiên, bởi vì liên quan đến đối tượng quá mức cường đại, tương lai chi thư lật nửa ngày, chỉ cho ra một cái mơ hồ tiên đoán, cho rằng cái này hành động không có dẫn phát tai nạn. Rốt cũng không hề để ý, hắn hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập động lực. "Sách, ngươi biết băng ngục là một mảnh cái dạng gì khu vực sao?" Tri thức chi thư thận trọng nói, "Chủ nhân, Băng ngục là cao tầng linh giới tít ngoài diện một phiến khu vực, nhận ăn mòn nghiêm trọng nhất, trong khu vực tràn ngập nguy hiểm, cường đại vận vẹo linh giới quái vật bốn phía hành hành, còn có một chút tại thời kỳ viễn cổ bị trục xuất đến kẻ thất bại, tại băng ngục hạ tầng thì tồn lấy một chút dược sưng ngục ma vận vẹo quái vật, trong đó cường đại nhất một đầu dược sưng ngục ma chi vương, nếu như chủ nhân trước lời nói không sai, như vậy một cảnh. Mạnh vỡ, hẳn là ở trên người của nó. Tốt. Hiện tại liền thay đổi phương hướng, hướng bang ngục bay đi đi. Chi tức chi thư có chút bối rối nói, chủ, chủ nhân, ngục cảnh bây giờ không phải là ngục ma chi vương đối thủ. Nó là cực kỳ tồn tại cổ xưa mà cường đại, là băng ngục đặc thù sản phẩm. Nó cùng khói đen đại ma so sánh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chúng ta sẽ bị đánh nát. Rốt lát đầu, sét. Ngươi muốn lấy động thái ánh mắt đi nhìn sự vật phát triển. Chúng ta bây giờ xác thực rất yếu, nhưng làm chúng ta đến băng ngục bên trong, tìm tới ngục ma chi vương lúc, kia liền chưa hẳn yếu rất nhiều. Chi thức chi thư lập tức rõ ràng rụt ý tứ. Ta biết, ta hiện tại liền đi thay đổi phương hướng. Chủ nhân phán đoán là đúng, mộng cảnh khôi phục cấp bách, lần tiếp theo xâm lấn sẽ tới rất nhanh, mà nguyên phản hồi quyết tán là không ngừng gia tốc, có lẽ phải không được quá lâu, chúng ta liền sẽ trực diện khói đen đại ma. Tìm đủ mộng cảnh mảnh vỡ, khôi phục mộng cảnh là việc cấp bách. Mà tịnh hóa cao tầng linh giới, đánh giết trong linh giới tất cả kinh khủng tồn tại, cũng nhất định phải là tại mộng cảnh hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể đi vào làm được. Rốt gật gật đầu, mỗi chữ mỗi câu đáp, ta rõ ràng, ta sẽ tận ta hết thể lực lượng, hoàn thành cái mục tiêu này. Liền xem như vì cái kia sạch sẽ trời xanh. Rời đi mộng cảnh về sau, rốt liền lập tức tìm tới ạ Lệ hàn. Vị này cao tuổi đệ nhất hỏa chi tử là đội ngũ người lãnh đạo, hắn có cao thượng uy vọng cùng kinh nghiệm phong phú, cho dù là cả cường đại A Lan cùng Olivia, cũng chỉ là trợ thủ của hắn giờ phút này, bọn hắn ngay tại củng cố lâu đài cũ phòng ngự trận địa, ý đồ đem nơi này chế tạo thành một cái vững như thành đồng nhân loại cứ điểm, cũng đem hắn phòng ngự phạm vi bao trùm đến mặt trời kết tinh quá mạch, dễ dàng cho trưởng kỳ khai thác cùng vận chuyển. đây không phải một chuyện đơn giản, một cái nhân loại mạnh mẽ cứ điểm thành lập, mang ý nghĩa hắc cam thế giới cách cục phát sinh cải biến, khói đen cùng lửa cân bằng, phát sinh biến động, bọn hắn có thể sẽ kinh động khó có thể tưởng tượng quái vật. đứng trước mấy chục trận hoặc càng nhiều chiến đấu mới có thể hình thành mới cân bằng, đem cái này cứ điểm ổn định lại. ba người vừa mới phá hư một cái quái vật sao huyệt, đột nhiên tìm tới bọn hắn tại nhìn thấy hắn trong máy mắt, ạ lệ hàn vận đục con mắt liền trở to. ngươi tấn thăng rồi. không, không, ngươi là tinh hỏa, ngươi lại nhóm lượn một viên ngôi sao mới. cố lý vì ạ sáng rỡ đôi mắt cười đến con cong, trong ánh mắt có cái gì lóe lên lóe lên. tiểu rốt, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là cái không sai gia hỏa. ạ lãn thần sắc nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Vì, chú ý xuống hình tượng. tiểu rốt năm nay còn không có đầy 20 tuổi, so ngươi nhỏ. ạ lãn, ngươi không biết không nên nói lung tung tuổi của nữ nhân sao? ta muốn ngươi đến ngươi lại không đến, lại ở trong này quấy nhiễu ta. ngâm miệng. ạ lệ hàn quát. Các ngươi không thấy được nhân loại thiên tài ở trước mắt lấp lánh sao? Các ngươi tại nói mỏ thứ gì? Tố Lỉ vị ạ hừ một tiếng, "Da da, ngươi quá hiếm thấy nhiều quái, tiểu tử này trước kia chính là như vậy, mỗi lần đại chiến đánh xong không lâu, liền không lên một tiếng đột nhiên thực lực xuất hiện tăng vọt, ta vừa nhìn liền biết hắn lại nhóm lửa một viên ngôi sao mới, gia hỏa này liền giống như A Lạn, đều là không thể nói lý quái thai." A Lệ Hàn thần sắc trở nên phức tạp, trong ánh mắt lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Tốt, thật tốt, rất tốt, không, có so đây càng tốt sự tình." Lại một vị đủ để sánh vai A Lạn thiên tài, đây là đối với ngươi cao nhất tán thưởng. Ta rõ ràng vương cùng mẹ dễ đi, vì sao lại loại này coi cho ngươi, rốt, ngươi mau trở lại vương thành đi, ta sẽ đem tin tức nói cho vương, hắn sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng 13 cấp linh năng thăng giai nghi thức cần thiết hết thảy. Tốc độ tăng lên như vậy, có lẽ ta rất nhanh liền sẽ thấy chân chính vị trí thứ 8 Hỏa chi tử. Ô Lý vị ạ thân mật vô vô giật vai, để hắn cảm nhận được mềm mại mà tràn ngập có gian xúc cảm. Đi thôi, tiểu gia hỏa, chắng đoan ánh trăng vĩnh viên chiếu rọi ngươi tiến lên con đường. A Lạn năm chặt lại giật tay, rốt kinh ngạc phát hiện trong tay bị nhét một khối màu đen nhạt huy chương. Đây là vực sâu phòng hộ lực lượng ngưng tụ huy chương. Ta cần thật lâu mới có thể thu được một mai, tặng cho ngươi. Vừa mới đánh nát vực sâu ngươi, mới được xưng tụng là chân chính vực sâu chi nhận. Rốt trong lòng cảm động, nhưng không đợi hắn biểu đạt cảm ơn lúc, thân hình đã bị một đoàn khói trắng trở lên. À lại hàn lạnh nhạt nói, đây là ta tách rời khói trắng, nó có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất trở lại vương thành. Đi thôi. Vang một tiếng, khói trắng phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất tại nồng đậm khói đen về sau. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của hắn, À lại hàn mới chuyển chủ đề ánh sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chúng ta thiên tài nhóm, mau mau trưởng thành a. Chỗ gì ẩn chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này cần các ngươi. Ô lì vị ạ cười nói, không chỉ là những tiểu tử kia, chúng ta những lao gia hỏa này cũng có thể tiếp tục thăng giai đâu. Hạ lẹ hàn trầm mặt xuống, cái này lại dính đến một cái cự đại vấn đề, tài nguyên, chỗ gì ân tài nguyên, mãi mãi cũng không đủ, đây là một cái gần như vô giải vấn đề. Nhưng Hạ lặn dùng hành động thực tế cho ra đáp án, chiến đấu, chỉ có vĩnh viễn không thôi chiến đấu, nhân loại lãnh địa mới có thể mở rộng, mới có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn khoáng mạch, tương lai mới có hy vọng, chiến đấu đi. Hạ lẹ hàn hóa thành thiêu đốt hồng vân, theo Hạ lặn thân ảnh màu xanh đi xa. Ô lì sớm đã gia nhập chiến đấu. Vương Thịnh, Thánh hỏa tế tự trận, làm rốt hạ xuống xong, Vương Cương vừa xem hết ạ lệ hạn truyền về tin tức, vừa nhấp mắt, liền thấy toàn thân long lánh nhỏ bé hổ con rốt. Vương trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Tiểu rốt, ngươi trở về thật đúng lúc, ngay ở chỗ này cử hành linh năng thăng gia nghi thức đi, từ ta tự mình chủ trì. Rốt đầu còn có chút tròn váng, mê mang hỏi, hiện tại cử hành sao? Đúng thế. Vương vỗ tay phát ra tiếng, lửa các tế tự lập tức theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, bắt đầu bố trí nghi thức sân bãi. Bọn hắn dùng chân ngân trái đất, dùng tinh quang hồng bảo thạch tô điểm, dùng đá mặt trời lũy thế nghi này. Cuối cùng cất đặt bên trên mấu chốt nhất vật tư. Mặt trời kết tinh. Đây là mỗi một cái kẻ giữ lửa tấn thăng nhất định phải vật phẩm. Nhìn, ta đều đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta đã sớm đoán được ngươi có thể sẽ tấn thăng, không nghĩ tới ạ Lệ hạn Tin nhanh như vậy liền đến. Vương Thần sắc lộ ra rất đắc ý. Linh năng đẳng cấp càng cao, có thể chờ đợi thời gian liền càng ngắn, bởi vì không cách nào không chế lại quá cường đại linh năng sẽ phá hư linh hồn của ngươi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiến hành linh năng thăng giai nghi thức. Đương nhiên, cái này bình thường mà nói là có trở ngại, càng cao linh năng thăng giai nghi thức, quy cách lại càng lớn, nhu cầu người chủ trì cũng càng hà khắc. Thời gian chuẩn bị sẽ rất lâu, cho nên tại tới gần Thang Gai lúc, Thang Gai người đều sẽ ở trong Sở Nghiên cứu công giới báo cáo chuẩn bị. Nhưng Tiểu Rốt ngươi là ngoại lệ, ngươi Tấn Thăng luôn luôn tính bất ngờ, lại bình thường phát sinh tại đại chiến về sau. Ta cân nhắc đến điểm này, cho nên mới sớm chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Rốt khiếp sợ nhìn xem bận rộn trang diện, nhất thời nói không ra lời. Rất nhanh, Đại chủ giáo họ rụt cùng đệ nhất trưởng lao A Mạn đổ vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Rốt trong nháy mắt, trong mắt bọn họ cũng đầy là kinh hỉ. A Mạn đồ đảo mắt một vòng, lập tức nói: Vương, hiện tại người còn chưa đủ chỉ ít còn cần một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu. Vương Thần sắc có vẻ hơi buồn rầu. Zekin cùng đỡ bở là bọn hắn vừa mới ra khỏi thành tác chiến và hệ lờ đi chi viện bắt chi thành. Chúng ta tiểu khả ái thở dè xả gặp phải một chút xíu phiền phức. Hiện ở bên trong Vương Thành không có đặc cấp chiến lực. Họ rút nói, ai có lẽ có thể. Thái Dương Kỵ sĩ thay. Rốt cả kinh nói, hắn không phải linh hồn suy sụp, lâu dài nằm tại linh trong quan tài duy trì sinh mệnh sao? Họ rút mỉm cười nói, hắn hiện tại trạng thái tốt một điểm. Tốt, liền để ai đến hít thở không khí đi. Vương vung tay lên, rất nhanh cùng Thái Dương kỵ sĩ sinh mệnh tương liên, vì hắn tiếp nhận đau khổ cùng suy kiệt sinh mệnh tượng sắp liền mang lên đến. "Hai, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Vương đối với tượng sắp hỏi. Ra ngoài ý định, trước kia chưa từng nói chuyện tượng sắp hiện tại mở miệng nói chuyện. "Ta, có thể, đây là vinh hạnh của ta." Thanh âm của hắn run rụ, lời nói chậm chạp mà trì độn. Nhưng Vương Thần Sắc không có nửa phần không kiên nhẫn, sau khi hắn nói xong mới cất cao giọng nói, "Bắt đầu đi. Tiểu rốt, ngươi nằm lên ở giữa trên bệ đá." Dốt theo lời hiện quá chữ hình nằm tại đá mặt trời xây dựng trên bệ đá. Vương đi tới nghi thức chủ vị, giơ cao hai tay, Vô tận kim quang phát ra, bao phủ sân bãi. Hai tượng sắp đến đều vương bên người, dùng sức nắm nâng lên mặt trời kết tinh. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, như mặt trời tinh khiết tia sáng theo kết tinh bên trong phóng xạ mà ra, chiếu ở trên mặt ruột. Họ rụt dùng trị liệu tia sáng bao khỏa hắn, ả mạn đổ thì đem bạch ngân tia sáng hội tụ ở trên người hắn. Mười ba cấp linh năng thăng gia nghi thức cứ như vậy bắt đầu. Mười cái giờ chung về sau, màu vàng tia sáng rơi xuống, mặt trời kết tinh vỡ vụn, chân ngân mất đi sáng bóng, tinh huy hồng bão thạch hóa thành một phấn. Rốt theo vỡ vụn đá mặt trời đứng lên, tràn ra ngoài linh năng đã biến mất lực lượng cường đại hoàn toàn dung nạp tại trong linh hồn hắn, nghi thức thành công. Ám màn đầu cùng họ rụt nhìn qua mọi mệnh vô cùng, hai tượng sắp trực tiếp vỡ vụn ra. Chỉ có Vương Hiển đến thư giãn thích ý, Tiểu rốt, đi sở nghiên cứu công giới, ngươi cần một cái hoàn chỉnh đo lường. Quy một chương 567, Thâm Hải Chi Vương, thượng. Ruột nghĩ nghĩ, không có hướng Vương đề cập có quan hệ Thâm Hải Chi Vương hành động, nếu không lại có rất nhiều sự tình không cách nào giải thích. Đến nỗi tiêu diệt khói đen, cứu vớt thế giới con đường, cũng tạm thời không cần thiết nói cho bọn hắn. Cao tầng linh giới là chỗ gì ẩn trước mắt không cách nào chạm đến khu vực trên thực tế, liên ngoại tầng linh giới đều có rất ít người đi hướng. chỗ dị ẩn trước mắt đối với linh giới thái độ là quan sát, phòng ngự, nghiên cứu, số ít thời điểm lợi dụng linh giới tiến hành không gian vượt qua, ít có người có thể tại linh giới tác chiến. do việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản, tận khả năng trợ giúp chỗ dị ẩn phát triển trở nên càng cường thịnh, dạng này hắn mới có thể thu được càng nhiều thần tính, hắn cùng ngậm cảnh cũng mới có thể trở nên càng cường đại, mới có thể đánh giết cường đại linh giới quái vật, tinh hóa cao tầng linh giới. đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm còn là tranh thủ thời gian thu hồi gì thất lực lượng. chi thức chi thư nói cho hắn. Thâm Hải Chi Vương Etes cũng là linh giới kinh khủng tồn tại một trong, nó tồn tại bản thân liền là nguồn ô nhiễm, đánh giết nó chính là tịnh hóa linh giới. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Rất tốt. Rụt nắm chặt nắm đấm. Tịnh hóa linh giới, đánh nát há cảm, nên đón Quang Minh lưu trình, liền theo ngươi bắt đầu đi. Thâm Hải Chi Vương Etes. Đầu trọc đại sư tại sở nghiên cứu công giới tổng bộ trước cổng chính tự mình nên đón rụt đến, kia từng hàng người mặc áo khoác trắng viện nghiên cứu cùng các học giả cùng nhau hướng hắn không mình hành lễ. Chút một ngày tốt lành, rụt các hạ. Rụt khoác tay, không cần như thế chính thức, ta chính là đo lường một chút linh năng đầu chọc đại sư cười nói, rốt các hạ, ngài hiện tại thế nhưng là hỏa chi tử, cho một vị hỏa chi tử đo lường linh năng, là sở nghiên cứu công giới vinh dự cao nhất. Nếu như không phải mịn nạ tiểu thư tại dốc lòng nghiên cứu chế tạo nàng số 59 cấu trang thể, ta nhất định cũng sẽ đem nàng mời đến. Nàng máy móc nghiên cứu đến thế nào rồi? Rốt to mò hỏi một câu, nô, no, giống như hiện tại có thể sản xuất đi, một cái cỡ lớn cấu trang thể công xưởng đã từ xì mạng công trường tạo dựng lên, nàng hiện tại tại cùng mấy vị đại học giả cùng một chỗ giải quyết một chút vấn đề nhỏ, có lẽ rất nhanh, trên chiến trường liền sẽ có một chút dạng này đại gia hỏa. Đầu chọc đại sư đem ruột nên tiến vào đại môn, đông đảo áo khoác trắng cùng nhau theo ở phía sau. Rốt chú ý tới, nơi biên giới có mấy cái mang kính mắt cầm cái bản bút ký một mực tại tô tô vẽ vẽ. Các ngươi chính là cái kia hố trà phiên dịch chỗ A. Lần này các ngươi lại cho ta lên khói danh tự, ta ngay tại chỗ trở mặt. Rốt âm thầm nghĩ. Ta hiện tại là hỏa chi tử, đổi cái danh tự không quá mức A. Trên đường đi. Đầu chọc đại sư không ngừng mà hướng hắn tại dạng giải sở nghiên cứu công giới bên trong các loại mới tạo vật, lần này sạ cái sở thành thu hoạch phi thường phong phú, khảo cổ nhân viên thu hoạch rất nhiều di thất tri thức, lại thêm theo tinh không thành bên trong thu hoạch được, rất nhiều trung đê giai nhân viên chiến đấu vũ khí trang bị đều chiếm được trên phạm vi lớn đổi mới. Bọn chúng tại thứ cấp trong chiến dịch biểu hiện được phi thường tốt đẹp. Bất quá, cao giai nhân viên chiến đấu trang bị cũng không có đạt được quá lớn cải biến, vũ khí của bọn hắn hoặc là cường đại linh tính vũ khí, hoặc là đặc biệt linh hồn vũ khí, lại hoặc là dứt khoát là thần khí hoặc bán thần khí, tạm thời không có cái gì cải biến. Duy nhất đáng giá nhắc lên là Viụ mới linh năng đại pháo bắt đầu lựa trang, các đại thành bảo pháo đại phòng ngự hỏa lực trên phạm vi lớn tăng cường, đây đối với chiến lực rất thiếu chỗ Di ẩn đến nói là một kiện khó được chuyện tốt, để bọn hắn có thể sẽ có hạn chiến lực vùi đầu vào càng quan trọng vị trí. Vương Thành đối với chế tạo linh năng đại pháo linh tính quán vật, tỷ như hắc thiết, hồng thiết, cao đồng, chân ngân chờ một chút, nhu cầu số lượng nhiều biên độ tăng lên. Trô Di ẩn hiện tại đối với tài nguyên nhu cầu càng lớn. Bất quá, đại quy mô mở rộng còn là muốn chờ đến nguyên chi tiên đoán về sau. Chư cho tàn hủ, lâu đài cũ khu vực bên ngoài, chiến đấu đều chỉ là biên độ nhỏ. Hiện tại Toàn bộ vương thành từ trên xuống dưới đều đang đợi Bạch Tháp kết quả, nguyên tri tiên đoán nghi thức đã tiến hành đến ngày thứ 7, Bạch Tháp vì thế đầu nhập vào có thể đầu nhập hết thảy, Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ định tự mình chủ trì nghi thức, đại lượng kẻ tiên đoán, người quan sát đỉnh tháp tham dự vào trong đó, toàn bộ Bạch Tháp vận chuyển trước mắt chỉ duy trì tại thấp nhất hạ độ. Hết thảy đều vì nguyên tri tiên đoán nhường đường. Ai, vương thành hiện tại tài nguyên là thật rất thiếu. Nói nói, đầu chọc đại sư thở dài một hơi. Vừa mới cầm xuống lớn như vậy một mảnh mặt trời kết tinh quán mạch, nhưng sở nghiên cứu công giới lại ngược lại liền một khối mặt trời kết tinh đều không được kia, càng quá mức chính là Trước đó phân xuống tới lại còn bị thu hồi đi. Đây quả thực quá vô lý, cho dù có người tấn thăng, cũng không thể loại này làm A. Sở nghiên cứu công giới cũng đại biểu một con đường A. Nghiên cứu của chúng ta đồng dạng phi thường trọng yếu. Rốt cơi khan một tiếng, chuyển hướng cái đề tài này. Ách ha ha, đại sư, ta muốn biết một chút, chúng ta hiện tại linh năng kỹ thuật lớn nhất bình cảnh ở đâu. Nói đến đây đề tài, đầu chọc đại sư lập tức tinh thần. Chúng ta đối với linh năng nghiên cứu đã tới một cái tương đương chiều sâu, có lý luận phương diện bên trên Chúng ta đã xâm nhập đến năng lượng khởi nguyên cùng vật chất chuyển đổi, nhưng tại thực tế ứng dụng bên trên, chúng ta lớn nhất bình cảnh ngay tại ở siêu cao tầng cấp linh năng chứa đựng vấn đề, không có linh năng thủy tinh có thể tồn chữ cấp 11 trở lên linh năng, chúng ta chỉ có thể lấy linh năng hàng ngũ đến để cao linh năng cường độ, nhưng hàng ngũ càng lớn liền càng không ổn. Định, mỗi gia tăng một khối linh năng thủy tinh, không ổn định tính liền đề cao 3%, làm tổng linh năng đẳng cấp vượt qua 14 cấp lúc, toàn bộ hàng ngũ không ổn định tính đã cao tới 81%, rất dễ dàng phát sinh nổ tung. Đầu chọc đại sư lưu lo không ngừng nói, nhưng rốt cơ bản đều là lỗ thai trái tiến vào lỗ thai phải ra thật vất vả đạt tới linh năng phòng thí nghiệm, đầu trọc đại sư mới đỉnh chỉ liễu lo không ngừng, cung kính nói: Rốt các hạ, mời đến đi, đây là toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong tiên tiến nhất linh năng phòng thí nghiệm. Rốt cất bước đi vào, trước mắt nháy mắt sáng lên, trên trời, trên mặt đất, chỗ gần, nơi xa, tất cả đều là óng ánh sáng long lanh thủy tinh, cảm giác hắn thật giống như đi tới một cái thủy tinh thế giới. đầu trọc đại sư đẩy tới một tấm thủy tinh giường, để rốt nằm đi lên. ngay sau đó hắn liền bị vô số thủy tinh dụng cụ vây quanh, áo khoác trắng nhóm vây đầy quanh người, cái này chiến trận so trước đó bất kỳ lần nào linh năng kiểm tra còn khoa trương. Đầu trọc đại sư hưng phấn đến tựa như một cái hầu tử, tại vô số thủy tinh dụng cụ trước ngày tới ngày lui. Sa hoa nhất, sa hoa nhất. Cao linh súc môi, mở ra, mở ra. Thấu kính, thấu kính. Một cái cự đại linh năng bảng bị đẩy tới, ngăn lại rụt ánh mắt. Đằng sau mang theo kính mắt thông dịch viên không ngừng mà nhìn xem bảng, tựa như phát điên viết. Tiếng kinh hô liên tiếp. Trời ạ. Như thế tinh khiết linh hồn, quả thực tựa như đứa bé sơ sinh, tuyệt đối hoàn mỹ linh năng số liệu. Không, đây không phải số liệu, đây là nghệ thuật. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đặc thù hóa chủng. Thật kỳ quái nha. Đây là vừa mới nhóm lửa hỏa chủng, nó là màu đen, ta từ đó cảm nhận được khủng bố, ta ác, sền sệt, ướt ác, âm ầm, mềm dẻo, còn có triệt để bóc ra, tính hủy diệt đâm xuyên, a a a a, ta linh cảm phát động, tên của nó, tên của nó là ta ác sốc tu. Rốt cơ hồ là bay nhảy dựng lên. Đánh rắm. Tên của nó gọi hủy diệt đả kích. Ta nói, ai cũng không cho phép đổi. Thông dịch viên nhóm hai mặt nhìn nhau, cái này hiển nhiên không hợp quy trình, nhưng bọn hắn cũng không dám chống lại hỏa chi tử mệnh lệnh. Hỏa chi, vị này trẻ tuổi hỏa chi tử còn là vì Trụ Gi ẩn mang đến hi và người. Sàn sạt thanh âm không ngừng truyền đến, thông dịch viên nhóm vội vàng sửa đổi tên của nó. Thái độ này, so với lúc trước Như Bức Hống Hống coi trời bằng vùng bộ dáng muốn tốt quá nhiều. Cũng may mắn viên này hỏa chủ trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua, cho nên bọn hắn chỉ dùng sửa đổi trên tay văn tự liền có thể. Đang chơi đùa mấy cái giờ chung về sau, rốt đo lường cuối cùng hoàn thành. Đầu chọc đại sư xuất cụ một phần cực kỳ kỹ càng linh năng kiểm tra báo cáo. Người kiểm tra, rốt. Linh năng đẳng cấp 13. Cao nhất linh năng cường độ, 40111 ngà khắc. Lớn nhất linh năng chuyển vận, 8020 ngà khắc. Bình quân linh áp, 201 ngà khắc. Dự đoán linh năng tổng lượng: 807 quỹ. Tinh thần cảnh tính: cực mạnh. Linh hồn tịnh hóa năng lực: cực mạnh. Thu ô nhiễm trình độ: 0%. Thu nguyên rủa: 0. Báo cáo rất dài, đằng sau còn có quan hệ hắn mỗi một cái hỏa trùng kỹ càng chi tiết, linh hồn hình dạng, ổn định độ, thậm chí liền linh hồn chi xương ngủ phân bố, đều tiêu đến rõ ràng. Dỗ xem hết báo cáo về sau, đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Đại sư, vì cái gì ta linh năng cường độ là 4 vạn ngàn khắc? Ta nhớ được cấp 13 linh năng tựa như là 5 vạn ngàn khắc. Đầu chọc đại sư mỉm cười, đáp, rốt tất hạ. 5 vạn ngàn khắc là một cái đại khái trị số, chỉ là để cho tiện ký ức, chính xác trị số là 46720 ngàn khắc, vượt qua trị số này đã vị 13 cấp linh năng. Rốt cao mày nói, nhưng ta không phải là chỉ có 40111 ngàn khắc sao? Đầu trọc đại sư nụ cười rõ ràng hơn. Rốt các hạ, xuất hiện loại tình huống này duy nhất ngoại lệ là, ngài linh năng kết cấu quá hoàn mỹ, bất luận là cường độ, chuyển vận, linh áp, còn là tổng lượng, đều ở vào gần như hoàn mỹ tỷ lệ, linh năng cộng hưởng đạt tới hiệu suất cao nhất suất, nó biểu hiện ra ngoài chỉnh thể lực lượng, vượt qua 46720 ngàn khắc linh năng. Cho nên, ngài linh năng đẳng cấp trước thời hạn đạt tới cấp 13. Rốt gãi gãi đầu, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, lại hỏi, cái kia cấp 14 linh năng đâu? Đầu chọc đại sư đáp, 140627 ngàn khắc, nhưng ngài chỉ cần vượt qua 133733 ngàn khắc, liền có thể tiến giai thành đặc cấp nhân viên chiến đấu. Rốt cảm thấy tim một trận căng lên, hắn lần đầu rõ ràng cảm giác được hắn cùng đẳng cấp chiến lược trên lệnh. Khó trách cổ đại tại chính thức trực diện hắc ám trên chiến trường, chỉ có lệnh luật giả trở lên cường giả mới xứng tiến vào. Một cái lệnh luật giả linh năng cương độ, tiếp cận 10 cái 12 cấp linh năng siêu phẩm giả. 30 cái cấp 11 linh năng siêu phẩm giả, còn lại càng nhỏ yếu hơn, kia là vô số kể. Khó trách tại chỗ gì ẩn, chỉ có cao giai nhân viên chiến đấu có thể đi vào tầng ngoài cùng chiến trường, mới tính được là bên trên chiến trường chân chính. Nội bộ chiến đấu, được xưng là chỉ an chiến. Vòng vòng ngự trong vòng khu vực, được xưng là khu vực an toàn. Những cái kia địch nhân nguy hiểm nhất, đã sớm tại ngoại tầng trong chiến trường bị cắt lại. Còn có kinh khủng hơn địch nhân, thậm chí tại rời xa chỗ gì ẩn vị trí, liền bị ngăn lại. Rút hít vào một hơi, tiến thêm một bước hỏi, cấp 15 linh năng đầu. Đầu chọc đại sư đáp, 423287 ngàn khắc. Ngài Chí Ít cần 42 vạn ngàn khắc linh năng mới có thể bước vào quân vương cấp lĩnh vực. Dỗ im lặng không nói, hắn không nghĩ tới, Tô Lệ Vi ạ cường độ vậy mà đến dạng này một cái trình độ kia người. Lúc trước hắn luôn cho là Tô Lệ Vi ạ tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ cần đánh thắng nàng, lúc nào đi trên giường tái chiến, dùng phương thức gì tái chiến, đây không phải là hắn định đoạt sao? Hiện tại xem ra, cái hy vọng này rất xa vời, Chí Ít hiện tại còn xa xa không có đến trình độ này. Từ từ sẽ đến đi, trước tiên đem Thâm Hải Chi Vương giết, nhìn xem thu về ngôi sao mạnh bao nhiêu, lại đến quyết định con đường tiếp theo. Dỗ thở ra một hơi đồng nhiên lại nghĩ đến, không biết vương linh năng đến trình độ nào, đáng tiếc hắn cũng không thể đến đo đo. Đầu chọc đại sư cũng thở dài một hơi, trước mắt mà nói, chỉ có linh hồn có thể có được cường đại như vậy linh năng, bất luận cái gì dạng linh năng thủy tinh, đều xa xa làm không được. Rốt trong lòng hơi động, đống nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, hắn nhớ kỹ, trở thành quân vương cấp điều kiện, tựa hồ không chỉ là linh năng, có lẽ, hắn thử nghiệm nói, linh hồn có thể khống chế cường đại như vậy linh năng, là bởi vì nó nắm giữ nguyên, nguyên vị thế tầng cấp càng cao, linh hồn khống chế linh năng mới có thể càng mạnh. Câu nói này tựa như lôi bổ đầu chọc đại sư đầu hắn sững sờ rất lâu, mới thì thào nói, à đúng, đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Mấu chốt, mấu chốt là nguyên a. ha ha ha ha. đầu chọc đại sư chợt cười to, một thanh nắm chặt rốt hai tay, luôn miệng nói, ta biết, ta biết. rốt các hạ, ngài quả nhiên là ngàn năm ra một lần tuyệt thế kỳ tại a. nói xong, hắn liền xoay người chạy như điên, chớp mắt liền biến mất không thấy tâm hơi, chỉ để lại rột lúng túng đứng tại chỗ. ách ha ha ha, mọi người đi làm việc đi, đi làm việc đi. nói xong. Rốt liền lòng bàn chân bôi dầu chạy đi, thậm chí quên căn dặn bọn hắn một câu, hắn tân tinh thần là hủy diệt đặc kích, mà không phải tại ác xuất tu. Bất quá, đây chỉ là một chuyện nhỏ, rốt rất nhanh liền quên ở sau đầu. Hắn cũng không có phát hiện, một vị tướng mạo thường thường thông dịch viên đang theo dõi hắn đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra quái dị ánh sáng, máy vi tính trong tay của hắn bên trên họa rất nhiều đến màu đen dày to, che đậy trước đó bản nháp. Nhưng tại phía dưới cùng trống rông bên trên, thanh thanh sở sở viết ba cái chữ: Nhật chi xúc. Dỗn rời đi sở nghiên cứu công giới về sau lại đi một chuyến sở phán quyết nội vụ tại cùng người quen biết cũ nhóm đánh qua trả hỏi về sau nhìn thấy phán quyết tổng trưởng Lucy Rốt dọt một loại phương thức khác đem A Mông tin chết cáo chi hắn để hắn gấp rút hành động diệt đi A Mông thuộc hạ tận thế giáo phái trải qua ngắn gọn thảo luận về sau bọn hắn nhất trí cho rằng hắn là kẻ giáng lâm giáo phái Lucy lập tức phái ra đại lượng tinh nhuệ kẻ phán quyết đối với kẻ giáng lâm giáo phái khả năng địa điểm ẩn nút tiến hành tàn quét quả nhiên kẻ giáng lâm giáo phái ở vào rắn mất đầu hỗn loạn trạng thái đối mặt kẻ phán quyết tập kích không có chút nào hoàn thủ chỗ trống bị đánh cho bốn phía chạy tán loạn chật vật không chịu nổi tác chiến còn chưa kết thúc nhưng kết cục đã chú định. Lucy ân mưng rỡ, không nghĩ tới dạng này lại diệt đi một cái tận thế giáo phái. Hiện tại, Trương Nguyên giáo chỉ tận thế tà giáo bên ngoài, liền chỉ còn lại người sống sót giáo phái. Thủ lĩnh của hắn là ai đâu? Rốt cơ hồ dám khẳng định, nhất định cũng là Viễn Cổ ác nghiệm, chỉ là không biết giấu ở nơi nào. Nhưng bây giờ, cũng không phải là xử lý tận thế giáo đồ thời điểm. Rồi đi sở phán quyết nội vụ về sau, rồi đi tới linh hồn rèn đúc đại sư trong tháp. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn linh hồn vũ khí hẳn là tạo tốt. Uy một chương năm trăm sáu chưa từng có linh hồn vũ khí. Rốt đối với hắn linh hồn vũ khí thế nhưng là một mực mười phần nhớ mong hắn cho rằng sửa đổi hình tượng nên theo một thanh cường đại linh hồn vũ khí bắt đầu thích hợp nhất ta linh hồn vũ khí nhất định là cùng ta bản chất cao lớn uy manh bền bỉ không ngừng nô no, nó sẽ là cái gì hình dạng đây này ruột mang mỹ hảo tưởng tượng đi tới linh hồn rèn đúc đại sư dưới lù trong tháp cao tháp cao nội bộ là một mảnh bận rộn cảnh tượng khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa lô thông gió dương thanh âm liên tiếp đinh đinh đang đang rèn đúc âm thanh núi thành một mảnh lò rèn bên trong phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm nhuộm đỏ cả tòa tháp cao Mồ hôi đầm địa học đồ bước chân gấp rút vận chuyển vật liệu. Thợ gen nhóm một mặt vùi đầu gian khổ lằng ra, một mặt lớn tiếng thúc giục, trang diện khí thế ngất trời. Theo Vương quốc khôi phục, công việc của bọn họ cũng biến thành rườm rà. Đặc biệt là tại thu hoạch được mới linh năng kỹ thuật về sau, mỗi người đều đang điên cuồng công tác, một ngày chỉ ngủ hai ba cái giờ chung có khơi người, nhưng không có người có lời mà hắn giận, bọn hắn làm hết vậy đều là vì chỗ gì ẩn, vì có thể tại lửa chiếu giỏi hạ sinh tồn. Rốt không có quấy giày bọn hắn, đi thẳng tới đỉnh tháp. Kia là giới lũ đại sư chuyên môn công sưởng. Ra ngoài ý định, cả tòa tháp cao đều tại bận rộn bên trong, nhưng tòa này công xưởng lại yên lặng, một cái học đồ đều không có. Đứng gác gác cổng thấy là rộn, thậm chí không có thông báo, trực tiếp mở ra đại môn để hắn đi vào. Rộn liếc mắt liền thấy ngồi tại trên ghế dựa lớn lù, hắn chỉ mặc một đầu con đùi, hai chân dẫm tại dưới mặt ghế, cong lưng, đem đầu thả tại trên nắm tay, lộ ra màu đồng, cổ da thịt cùng đầy người khối cơ thịt, đặc biệt giống trong truyền thuyết kia suy nghĩ người pho tượng. Pho tượng không có bị rộn đến kinh động, rộn lúc đầu cũng không dành lòng quấy rầy hắn chiều sâu suy nghĩ, nhưng gác cổng trực tiếp kéo vang lên trúng cửa, đem hắn bình tĩnh. A, là rộn các hạ a. Duy đại sư nổi giận mặt nháy mắt biến thành kinh hỉ, bộ mặt cơ bắp bỡi vì biến hóa đến quá nhanh thậm chí phát sinh run rẩy. Ta đợi ngươi rất lâu, ngươi linh hồn vũ khí, ta đã chế tạo tốt. Đây là ta chế tạo qua hoàn mỹ nhất linh hồn vũ khí, vì nó, ta hao hết tất cả linh cảm, vắt hết tất cả dịch não. Duy đại sư theo trên ghế dựa lớn nhảy lên một cái, nhưng bởi vì ngồi quá lâu cức bộ rút gần mặt hướng xuống té ngã trên đất, không đợi ruột đỡ dậy, hắn lại nhảy lên một cái, giả vờ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng đường bằng công xưởng mỗi bên khác, một cái gần trăm dặm cao sắt kép trước cổng chính. Ha ha ha, đây là ta suốt đời kết tác, trước đó ta chưa bao giờ có tốt như vậy tác phẩm. Sau đó, ta cũng rất khó lại đạt tới dạng này cao phong. Ra đi, thể hiện ra ngươi quang huy đi. Linh chi điểm giữ. Du đại sư hai tay nắm lại đại môn, trên lưng cơ bắp gò lên, rốt rõ ràng cảm thấy ước trưởng mười cấp linh năng ở trên người hắn bộc phát. Du đại sư chiến lược không kém a. Long hắn thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa bằng thép, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, cửa bằng thép bị chậm rãi kéo ra, mãnh liệt linh quang bắn ra đến, em chút lóe mù rụt con mắt. Ha ha ha ha, thật cường liệt linh quang. Cái này bằng bạc linh thính, không hổ là ta chế tạo đỉnh tiêm vũ khí. Trong tiếng cười điên dại, tia sáng dần dần rơi xuống, lộ ra bên trong phức tạp thuần vừa kết cấu, bọn chúng hiện từng mảnh từng mảnh phiến lá hình, bảo vệ chính trung tâm một khối tỏa sáng nóng ánh sáng long lanh thủy tinh. Như là sương mù linh quang dần dần tiêu tán, rốt nhìn thấy nó chơn thân. Kia là một khối trái tim hình thủy tinh, trong thủy tinh có vô số nếp gấp, thật giống như nát một chỗ về sau lại nối liền lại đến, tinh khiết tia sáng tại trong thủy tinh phát sinh vô số vết xạ, hào quang rực rỡ mê loạn dột hai mắt. Lư đại sư cười đến so bất luận cái gì một khắc đều muốn vui vẻ, nhìn về phía thủy tinh trái tim ánh mắt tựa như nhìn xem hắn 180 tuổi mới sinh ra con một. Rốt các hạ, đây chính là ngươi linh hồn vũ khí, linh chi điểm giữ. Ngươi hẳn là cảm nhận được nó rung động, nó cùng linh hồn của ngươi tương liên, là ngươi thân thể ngoại định mức dọc theo đến một bộ phận. Dù đại sư dùng so bưng lấy hắn, chứng còn muốn cẩn thận cẩn thận tay đem nó theo thép trong quạt hạ xuống. Vào thời khắc ấy, rốt rõ ràng cảm nhận được một loại rung động, một cô mãnh liệt kêu gọi tại ảnh hưởng tinh thần của hắn. Viên kia thủy tinh trái tim để cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Dù đại sư đi đến rột trước người, hai tay đem thủy tinh trái tim nâng đến rột trước mắt. Ngài biết nó vì cái gì gọi linh chi điểm giữ sao? Rốt không khỏi hỏi, vì cái gì? bởi vì mỗi khi nó phát động thời điểm, quái vật liền đem chết thạm, phát động trước linh quang, chính là quái vật trước khi tử vong điểm dữ. Dư đại sư một thanh cởi ra ruột trường bảo, xé ra ruột áo lót, lộ ra hắn trải qua huyết khế khôi phục cường hóa về sau đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. À, hoàn mỹ dáng người, đây chính là hỏa chi tử cái kia đạt tới hoàn mỹ linh nục cân đối nục thể đi, thật sự rất thơm ngọt ngon như đâu. Dư đại sư đem thủy tinh trái tim đeo tại ruột tim, Rốt lúc này mới phát hiện, trái tim đằng sau còn có hai đầu hoàn toàn trong suốt dây buộc. Dư đại sư linh xảo hai tay trực tiếp đưa nó vòng qua ruột lồng ngực hệ tới, thậm chí không có vì vậy quay người. Thủy tinh trái tim không tính rất dày, ước chừng chỉ có nửa cái ngón tay cái, lớn nhỏ vừa vặn bao trùm hắn ngực trái. Nhìn qua tựa như một cái trong suốt hộ tâm kính. Khi nó đeo lên đi một khắc này, cảm giác của nó liền biến mất, rốt không cảm giác được nó tồn tại. Đưa thay sờ sờ ngực trái, tựa như sờ ngực của mình cơ đồng dạng. Đây chính là ta linh hồn vũ khí. Rốt dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem sư lục đại sư, nó có làm được cái gì? Sư lục đại sư đọc hiểu rốt ánh mắt, hương phấn nói, rốt các hạ, ta từng vô số lần nghĩ tới, ngài cần nhất chính là cái gì, cái dạng gì linh hồn vũ khí thích hợp nhất, tại nó tạo hình hoàn thành về sau chính là tự do của ta phát huy thời gian, nhưng giờ khắc này lại là ta khó khăn nhất thời gian, ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Thẳng đến có một ngày, ta đang đọc ngài chiến đấu tài liệu lúc đông nhiên nghĩ đến, ngài có được đếm không hết chiến đấu thủ đoạn, lại tương lai sẽ còn có được càng nhiều. Như vậy, đối với ngài để nói, trọng yếu nhất tuyệt không phải chiến đấu phương thức, mà là linh năng. Dù đại sư một mặt nói một mặt khoa tay mó chân, vô cùng hưng phấn để hắn căn bản không dừng được. Cho nên, ta liền lựa chọn cái phương hướng này. Linh chi điểm dữ, ngài hiện tại liền có thể thử một lần. Hắn một chỉ sau lưng. Nô. No. Liên dùng cái kia thỏi sắt làm bìa nắm đi, ngài trước nhắm mắt lại, cảm ứng ngài trái tim, để linh năng xúc động nó, tốt, chính là dạng này. Linh quang nổi bắn ra mà ra, du đại sư che lấy hai mắt. A, mắt chó của ta. Rốt cảm giác toàn thân của hắn linh năng đều sao động lên, trái tim đang nhảy lên bịch liệt. Hắn đi tới thỏi sắt trước, vẹn vẹn vài giây sau, hắn bản năng giơ tay lên, linh năng đột nhiên bạo phát đi ra, như là núi lửa phun trào, như là sơn băng địa liệt, có như như thực chất linh quang hiện tính phóng xạ tản ra. Trong khoanh khắc đó, rốt cảm giác hắn phảng phất bước qua một đạo trọng yếu quan hải, một đạo khó tả nơi hiểm yếu, nhìn thấy rộng lớn bầu trời vô hạn vũ trụ hắn bản năng một quyền đánh ra vang nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức cốt tiếng vang cả tòa cự tháp đều lắc lư một cái thỏi sắt bên trên lưu lại một cái một phần năm giật sâu quyền lớn cái này rất lợi hại phải không rốt thu hồi nằm đấm nhìn về phía lưu hắn niét to miệng chảy nước miếng dọc theo khoẹ miệng nhỏ dọa xuống rất giống cái tiểu năng cái này đây là lệnh luật giả lực lượng lưu đại sư khó có thể tin mà nhìn xem rốt ngài đến mười cấp linh năm rồi rốt đáp đúng vậy a lúc nào vừa mới lưu đại sư biểu lộ có vẻ hơi khóc không ra nước mắt Rốt các hạ, cái này thỏi sắt là tòa này tháp cao chủ tâm sưng, rồng, nó có được khó có thể tin linh tính, là cổ đại lưu lại chân chính bán thần khí, là ta chế tạo vũ khí trọng yếu bình đại, nó trình độ cứng cấp đạt tới vương cấp quái vật trình độ, trừ lệnh luật hạng giả, không ai có thể dung chuyển nó. Rốt trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Ngài là nói, nó có thể đem ta linh năng cường độ tăng lên một cái tầng cấp. Du đại sư buồn bực gật đầu. Đúng vậy, không có bất luận cái gì hạn chế, bất luận ngài linh năng mạnh cỡ nào cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thậm chí sẽ không ảnh hưởng ngài bình thường linh năng vận chuyển, tại phát động về sau mấy giây, liền có thể tụ tập ngài linh năng, lấy cộng hưởng hình thức, cưỡng ép đưa nó đẩy đến càng cao hơn một cấp. là ta gặp qua bất khả tư nghị nhất linh hồn vũ khí, ngươi cung cấp mảnh vụn linh hồn thật sự là quá kỳ lạ. nói xong, hắn lại bổ sung một câu. đương nhiên, linh năng ba lần tiêu hao là khẳng định, ngài biết đến, năng lượng sẽ không theo trong hư không sinh ra, cũng sẽ không theo trong hư không biến mất, nó là bảo toàn. giờ khắc này, rốt đụ cười rốt cục tràn ra. lưu đại sư không hổ là toàn bộ trong vương thành nổi danh nhất linh hồn rèn đúc đại sư không có gì so cái này linh hồn vũ khí càng thích hợp hắn. rốt chân thành nói, cảm ơn. du đại sư khoát khoát tay. không cần cảm ơn, ta mới phải cảm ơn ngươi. không có ngươi, liền không có ta sáng tạo cơ sở. ngài là chỗ gì ẩn kính tiên trụ lớn, che chở vô số người an nguy. ngài sinh mệnh chính là chúng ta sinh mệnh, vì ngài rèn đúc vũ khí, là vinh quang của ta. hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nhắc nhở. đúng rồi, rốt các hạ, ngài không cần lo lắng trong chiến đấu sẽ hư hao cái này vũ khí, nó cùng ngài là một thể, tựa như là của ngài cơ lực đột nhiên tăng. dậy, trừ phi đánh tan ngài phòng ngự nếu không nó sẽ không nhận tổn hại, coi như bị tổn hại cũng không cần lo lắng, nó sẽ hấp thu ngài huyết đục linh tính, tự động khôi phục. duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, nó không thể sử dụng qua được tại tấp nập, linh năng tăng duy đối với nó gánh vác phi thường lớn, nó cũng cần nghỉ ngơi, tựa như người đồng dạng. ruột thật sâu gật đầu, ta rõ ràng. về sau, tại giao phó một chút liên quan tới nó sử dụng chi tiết về sau, ruột liền lễ phép cáo tử. dù đại sư biểu lộ đã mừng dỡ lại không bỏ, tràn đầy giữ tận mặt to xoay đến như là bánh quay treo, tựa như đem hắn âu yếm tiểu nữ nhi gả cho một vị cận bả nam. Rốt thì căn bản không có chú ý tới hắn xoan xuyết, vui mừng hớn hở bưng lấy hắn vũ khí mới rời đi tháp cao. Hắn đầu tiên về một chuyến tinh không thành, toàn này đã từng hỏa chi vương thành bên trong đại đa số có giá trị di vật đều bị lấy đi, bởi vì khoảng cách chỗ gì ẩn quá xa, khói đen lại dần dần tụ lại, phòng ngự áp lực dần dần tăng lớn, vạn tinh nghi hủ hóa cũng dần dần tăng thêm. Sở nghiên cứu công giới nghiên cứu viên căn bản là không có cách ngăn cản loại này đến từ bản nguyên ô nhiễm. Mỗi lì tiết nối nói cho hắn, nhiều nhất lại có hai tuần lễ, vạn tinh nghi đem không cách nào sử dụng, nhà nghiên cứu đã đem nó bản dập hoàn toàn khắc ấn, đưa về sở nghiên cứu công giới bên trong chờ mong có một ngày có thể đưa nó sao chép được. cho nên vương thành dự tính tại hai tuần lễ sau rút về tại tinh không thành toàn bộ lực lượng. rút cũng là tiếc nối vô cùng, như thế một đại thần tính nơi phát ra cứ như vậy gián đoạn. nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn chỉ có thể buồn bực đem linh tính bôi lên ở trên vạn tinh nghi, vội vàng rời đi tinh không thành. lần nữa trở lại vương thành về sau, rút đầu tiên đi một chuyến thánh hỏa tế tự trận. mặc dù hắn không có ý định vận dụng vương thành lực lượng, nhưng hắn rời đi vương thành, mang đi hachi chiến đoàn sự tình hay là muốn cùng vương nói một chút. ra ngoài ý định chính là. Vương Tự hồ đối với hắn tự tiện hành động cũng không cảm thấy khó có thể lý giải được, trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Để Rốt trước đó chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác đều không thế nào phát huy. Tiểu Rốt, ta đồng ý ngươi kế hoạch tác chiến, sau đó liền sẽ cáo chỉ Lìn, sẽ không ảnh hưởng hàng ngũ chiến đấu an bài. Nếu như ngươi cần trợ rút, trực tiếp cùng ta, hoặc là Lìn nói đều được. Thánh hỏa phía dưới, Vương Nụ cười vô cùng lóa mắt. Ghi nhớ, chỗ gì ân là hậu thuẫn của ngươi, Thánh hỏa tế tự trận là ngươi vinh viên gia viên, ở trong này ta chính là vô địch, bất luận ngươi gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần về tới đây liền không sao. Rốt trong lòng cảm động vô cùng. Vương Lợi nói để hắn tràn ngập lòng tin, chỗ gì ẩn có dạng này một vị lãnh tụ, phục hưng là chú định sự tình. Bất luận là Thanh Vũ, giòn, Tinh Ca, trước mắt đều còn kém rất rất xa hắn. Vương Chí ít còn muốn chấp chính 30 năm. Dỗn nghĩ thầm, cái này 30 năm thời gian, nhìn bọn hắn phải trăng đuổi kịp đi. Ta cái này kẻ giấu lửa thân phận, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, rốt quyết định có rảnh đi bái phòng một chút Thanh Vũ bọn hắn, khoảng thời gian này, bọn hắn đều tại vì vĩnh hằng nhiên hỏa thăng cấp mà cố gắng, tại thu hoạch được tinh nguyên về sau, Ba vị người hậu tuyển đều xuất hiện đặc tính sinh động tình trạng, bọn hắn đều tại hỏa chi chén thánh đại giáo đường bên trong đóng cửa tu hành, thu hoạch được bước tiến lớn dài. Liên ngay cả nhỏ nhất tinh ca cũng đem đặc tính tầng cấp lên tới chín, chỉ cần tiến thêm một bước, liền trở thành một vị hợp cách vương. Chỉ mong các ngươi có thể sớm ngày tiến dài. Rồi tiên lặng cầu nguyện một câu, rời đi thánh hỏa tế tự trận về sau, rột trở lại trụ sở. Cả sạn từ lần trước sau khi bị thương vẫn tại chữa bệnh bên trong, một vị thâm niên là linh hồn đại sư nói cho hắn, cả sạn tình huống không tốt lắm, linh hồn của nàng bên trên trải rộng vết dạng bị thương quá nhiều phải cần một khoảng thời gian tinh dưỡng, nếu không lại sẽ xuất hiện linh hồn băng liệt tình huống. Chiến đoàn bên trong có thể theo hắn đồng hành người, lại chỉ có ăn nạ bơ lệ cùng mẹ phì. Rốt thở dài một hơi, chiến đoàn bên trong người thật sự là quá ít, hắn muốn bao nhiêu chiêu một số người, nhưng lại có chút do dự, chân chính đối với hắn hữu dụng là đem danh tự khắc vào mộ bia về sau, hoàn toàn trở thành mộng cảnh sứ đồ người. Có thể bồi dưỡng một vị mộng cảnh sứ đồ cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, rốt tạm thời còn nuôi không nổi. Cả sàn cùng ăn nạ bơ lệ đều là nuốt vàng gái thú, mẹ phì cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ta trước dự định một số người tuyển đi, rốt nghĩ thầm. Tại thích hợp thời cơ, lại đem các nàng kéo vào chiến đoàn bên trong tới. Suy nghĩ nhất định, Rốt liền không nghĩ nhiều nữa, cười lên Ản Na Bở Lệ, mang lên mẹ Phis, lại một lần hướng xạ Kê Sở Viễn cổ chi thành xuất phát. Lần này lữ hành so với lần trước trở ngại rất nhiều. Như là bạch tháp cảnh cáo như thế, khói đen phát sinh biến động, đường cũ tuyến bị nồng đậm khói đen nơi bao bọc, hắn ô nhiễm lực so trước đó mạnh gấp trăm lần. Rốt mang mấy ngàn phần màu đỏ lệ thạch cùng nhiên tố đều sử dụng hết, may mắn Ản Na Bở Lệ tốc độ không gì sánh kịp, không phải bọn hắn liền muốn bị khói đen vây ở nửa đường. Thật vất vả đi tới xạ Kê Sở trước thành, Ản Na Bở Lệ xấu lo hỏi Rốt, vậy chúng ta trở về làm sao bây giờ? Rốt cười nói, đừng lo lắng, trở về có thể dùng cổng truyền thống. Đi thôi, các ngươi một hồi ở phía sau phụ trợ là được, một cái hoàn toàn mới ta, đem triệt để ngược sát Thâm Hải Chi Vương. Các ngươi xem trọng á. Quy một chương 569, Thâm Hải Chi Vương, trùng. Lần nữa đi tới tòa này đã bị bỏ hoang vô số cổ thành, Rốt rất có cảm khái. Vẹn vẹn không đến hai tuần thời gian, bọn hắn ở trong này chiến đấu vết tích cơ hồ đều không nhìn thấy. Khói đen bao phủ hết thảy, để trong này nhìn qua tựa như chưa hề có người đến qua đã từng bị thanh lý trong khu vực lại có quái vật mới sinh ra, vẹn vẹn chỉ trong thời gian ngắn như vậy, những quái vật này cường độ đều đạt tới cường cấp. Mặc dù tại ruột thủ hạ bất quá chỉ là một quyền một kiếm sự tình, tạo thành không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng chuyện này bản thân là đủ người sợ hãi. án nạ bơ lệ thật sâu cảm nhận được loại này khủng bố cùng ngấm lãnh, to lớn thân ngựa không khỏi hướng ruột bên người nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, những quái vật này vì sao lại lớn lên nhanh như vậy? các ngươi rõ ràng trước đây không lâu mới đưa bọn chúng giết chết. ruột trầm giọng đáp, nơi này khói đen nồng độ phi thường cao, tạo ra quái vật tự nhiên mạnh phi thường, ngươi nhìn. hắn tiện tay một chỉ. Chỉ thấy vỡ vụn trên mặt đất, có màu đen đậm đặc chất lỏng chảy xuôi. Hắc thủy. Hắn lạ bờ lệ giật này mình. Nơi này làm sao lại có hắc thủy? Chúng ta lần trước đến không có. Hắc thủy là cực tiếp cận ban sơ khói đen diễn sinh vật, có siêu cường ăn mòn năng lực, nó thứ cấp phẩm, chính là tận thế giáo đồ thường dùng nhất tại dập lửa mạnh hữu chất vật. Mẹ Phis nói khẽ, là Thâm Hải chi vương Etes. Đối với phương diện này nội dung, Duật Phi thường rõ ràng, hắn giải thích cặn kẽ nói, quái vật là hắc ám luật pháp của hiện, là khói đen có định lượng về sau sản phẩm, bọn chúng tồn tại bản thân liền là ô nhiễm, quái vật càng nhiều địa phương, khói đen tất nhiên càng dày đặc. Trái lại cũng là như thế, Thâm Hải Chi Vương là có siêu cường ô nhiễm vương cấp quái vật, là linh giới bên trong kinh khủng tồn tại. Khi nó đi tới nơi này về sau, liền xuất hiện một cái khủng đống nguồn ô nhiễm, khói đen. Liên sẽ hướng nơi này tụ tập, hình thành cùng loại đen quật hiệu quả. Án Na Bở lễ chỉ cảm thấy khắp cả người thâm hàn, run giọng hỏi, nói như vậy, cường đại quái vật tồn tại chỗ, tất nhiên chính là một cái đen quật. Rốt khe gật đầu, không sai, nếu như chúng ta ánh mắt có thể nhìn thấy rất xa, như vậy liền có thể nhìn thấy tại một phiến khu vực bên trong nếu có một cái điểm so chung quanh khói đen nồng độ cao hơn rất nhiều, như vậy nơi này liền tất nhiên tồn tại một cái cường đại quái vật. Mẹ Phislip nhìn Rốt, đổi thành một người bình thường có thể gặp phải tình hình. Nếu như ở trong Hgam thế giới tham dò lúc khói đen nồng độ đột nhiên bạo tăng, như vậy rất có thể sẽ gặp được một cái cường đại quái vật. Nó linh năng cường độ chí ít tại cấp 15 bên trên, nếu như là vương cấp quái vật, nặng nghề cường nguyên sẽ còn khiến cho không gian có chút vặn vẹo chìm xuống, hình thành giếng vượt hiệu quả. Rốt kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mẹ Phis, ngươi hiểu được thật nhiều. Mẹ Phis bình tĩnh đáp, ta tham gia qua một chút phi thường tàn khốc nhiệm vụ, là bọn hắn nói cho ta. Rốt hỏi: "So vượt sâu chi chiến còn tàn khốc hơn sao?" Mẹ Phis nhẹ nhàng gật đầu. "Tàn khốc hơn nhiều." Hoa Án Nạ Bợ Lệ sùng tính mà nhìn xem Mẹ Phis, "Ngươi lợi hại như vậy à? Lúc kia ngươi nhất định rất mạnh a." Mẹ Phis bình tĩnh nói, "Kia là ta số rất ít hoàn toàn cởi ra linh hồn nguyên duỗi trói buộc, cũng được đến Vương Chi chúc phúc thời khắc." Rốt cười nói, "Vậy bây giờ lần này đâu?" Mẹ Phis màu bạc trắng đôi mắt nhìn xem hắn, "Nếu như ngươi không thể biểu hiện ra như lời ngươi nói lực lượng, ta sẽ lập tức mang theo Án Nạ Bợ Lệ chạy trốn." "Đây cũng quá vô tình đi. Chúng ta giảng bộ đâu? Chúng ta đến chết cũng không đổi ước định đâu." Chúng ta tại viên kia lão cái cổ siêu vẹo dưới cây ưng thuận lời thế đâu? Cứ như vậy quên rồi. Hắn nạ Bở Lệ mở to hai mắt, không ngừng mà nhìn xem rốt cùng mẹ Phỉ. Không phải đâu. Các ngươi lúc nào? Mẹ Phỉ ngân bạch trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện vài tia cuốn bách, hắn đang nói láo. Rốt cố ý thở dài một tiếng, "Tốt à, ta không bắt buộc, nếu như ta một trận chiến này hy sinh, mời các ngươi nhất định thật tốt sống sót, tính cả ta cái này một phần." Lần này, mẹ Phỉ không chỉ là cuốn bách, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vài tia màu đỏ, nhưng gần đây bất tiện luôn từ nạn không biết nên giải thích thế nào, ngược lại là một bên ẩn nạ Bở Lệ tin. Ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mẹ Phis, ngươi cũng biết, đúng hay không? Mẹ Phis không biết trả lời như thế nào, đành phải im lặng không nói. Rốt trong lòng cười trộm, cố ý giả trang ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng phía trước mở đường. Dọc theo con đường này phi thường thuận lợi, bọn hắn dọc theo lần trước lộ tuyến, thông suốt đi tới song thần tháp trước đó. Như mẹ Phis nói tới, phía khu vực này quả nhiên có một loại rơi xuống cảm giác, phảng phất có một loại lực lượng vô hình ấn lượn không gian. Thâm Hải Chi Vương còn tại trong tháp, rốt trầm giọng nói, nó từ lần trước đi vào nơi này về sau, liền không có rời đi. Ta cho rằng nó có lẽ là ở trong này thôn vệ vận mệnh chi cổ thần còn xuất lại vật. Án nạ bơ lệ bông nhiên lại có chút sợ hãi. Rốt, chúng ta thật có thể chiến thắng loại quái vật này sao? Rốt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Yên tâm đi, hết thể giao cho ta, các ngươi ngay tại nơi xa trợ thủ là được. Án nạ bơ lệ lúc này mới yên lòng lại. Ba người từ lần trước phát hiện địa đạo bên trong tiến vào, lần nữa đi tới thần tháp bên trong cái kia phiến quái dị trong không gian. Vừa mới bước vào trong đó, một cỗ ẩm ướt mùi đập vào mặt, mang theo nồng đậm mùi hôi. Rốt thinh linh phát hiện, mệnh không gian này trở nên giống như ngay tại đáy biển ngầm mấy ngàn năm hết thể đều trở nên ẩm ướt cọp cộc bốn phía nổi lơ lửng dòng biển hình dáng dạng công vật cùng loại doanh biển xanh lục vật phủ kín mặt đất trong không khí rót đầy nồng đậm thủy khí quả thực tựa như đi tới đáy biển đồng dạng mà tại thần tháp chỗ sâu ruột cảm nhận được cái kia to lớn khí tức cái kia khủng bố linh năng mặc dù tại bình tĩnh trạng thái nhưng hắn tồn tại bản thân ngay tại đè ép linh hồn của bọn hắn thâm hải chi vương nẹt kẹt ngay tại thần tháp chỗ sâu ruột trầm giọng nói các ngươi dựa vào sau suy nghĩ khái động liền tiến vào nội cảnh ngay tại tu bổ thái dương chi tháp chi thức chi thư lập tức bay tới hỏi chuẩn bị tác chiến sao chủ nhân rốt gật gật đầu, ạ phật ôi, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn triệu hoán huyễn ảnh. Búp bê nói, rõ ràng, chủ nhân. rốt sải bước đi đến vĩnh hàng trên quảng trường, phồn tinh nữ vương pho tượng đứng vững trong góc, lộ ra lẻ loi chơi chọi, nhẹ nhàng đụng một cái, kích hoạt nhu cầu của nó nổi lên trong lòng. một phần nhiều màu chi mộng, mười đoá nhân tính chi hoa. chi thức chi thư nói, phần này nhu cầu rất ít, là chủ nhân trước di sản. rốt gật gật đầu, suy nghĩ khẽ động, một phần nhiều màu chi mộng cùng mười đoá nhân tính chi hoa liền theo trong nơi cất giữ bay ra, rơi ở trong tay của hắn. liếc mắt nhìn trong nơi cất giữ vật phẩm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn hiện tại chỉ còn lại một đóa nhân tính chi hoa, từ trên người quỷ dị chi ảnh lấy được 500 phần ác mộng nhiên liệu, lại thêm nhiều như vậy khói đen cộng sinh thể trên thân ác mộng nhiên liệu, mới luyện chế ra đến nhiều màu chi mộng, hiện tại cũng chỉ còn lại 6 phần. Xem ra về sau phải nghĩ biện pháp lại nhiều làm một điểm a. Dỗn nghĩ thầm, nhẹ nhàng dùng nhiều màu chi mộng cùng nhân tính chi hoa đụng vào pho tượng. Ngay mắt sau đó, nhiều màu chi mộng liền tán làm vô số hào quang, tiêu tán ở trong không khí, nhân tính chi hoa cũng bay ra ra, hóa thành hai màu trắng đen lưu quang, chìm vào pho tượng. Mấy giây về sau, pho tượng đôi mắt phát sáng lên. Tinh quang bắt đầu lưu động, ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Nó sống. Một tiếng phảng phất đến từ trong hư không thở dài vang lên. A, là ngươi a. Ta giống như ngủ một giấc, tế tự gia gia không hề rời đi ta, huynh đệ tỷ muội vẩn quanh ở bên người của ta. Hắc, hắc ở sau lưng của ta, đầy sao vương quốc phồn hoa mà hưng thịnh, mọi người tại cao hứng bừng bừng chờ đợi ngày lễ đến, người ngâm thơ rong nhóm đang chờ mong trong tương lai hát vang sung sướng tiếng ca. Giấc mộng kia quá đẹp, ta không muốn tỉnh lại. Chi thức chi thư bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Đi qua vong linh à, người đã tiêu vong. Đây là ngươi đã từng uy tích tụ hợp về sau hình thành linh, ngươi hẳn là tuân theo người triệu hoán quy tắc cho chúng ta hiệu lực." Pho Tượng đôi mắt quay lại, một cỗ cường đại khí thế tự nhiên sinh ra. Vào đúng lúc này, nàng là phồn tinh nữ vương, mà không phải bằng lẫm tác phẩm nghệ thuật. "Ngươi nói không đúng, ta không thích dạng này ướt thúc." Khí tức cường đại lan tràn mà đến, không gian xuất hiện bẻo, mộng cảnh đang chấn động. Chi thức Chi Thư hiển nhiên có chút hoảng hốt. "Ngươi đang làm gì?" Tuân Theo mệnh lệnh. Tuân Theo mệnh lệnh. Bộc Bê nháy mắt bày ra tư thế chiến đấu. "Chủ nhân, chuẩn bị chiến đấu, mộng cảnh lực lượng sa chưa khôi phục, ướt thúc không được cường đại như vậy linh." Nơi xa tả quỷ chi vương đạp trên ầm ầm bộ pháp lao đến, một trận chiến đấu liền muốn bắt đầu. Ngừng. Rốt vội vàng hô to một tiếng, lập tức chuyển thân hướng pho tượng thật sâu không người. Nữ vương bệ hạ, rất xin lỗi quấy nhiễu ngài an nghỉ, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngài, nhân loại may mắn còn sống sót cần sự giúp đỡ của ngài, hãy nói cho ta biết, ngài lại trợ giúp chúng ta. Pho tượng nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý. Là tiểu giọt đi. Liên quan tới ngươi quý tích vô cùng vô cùng ngắn, nhưng lại mười phần lóe mắt đầu, ta tự trên người ngươi ngươi được hạt khí tức, ngươi nhất định giúp hắn rất nhiều mau lên, linh hồn của hắn nhất định nghỉ ngơi ở trong này, phải không? rốt nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế. úc, vậy quá tốt, quá tốt. Hạ, ta rốt cục lại có thể cùng ngài hòa làm một thể, hì hì ha ha. Nương theo lấy nhẹ nhàng linh hoạt tiếng cười, pho tượng chậm rãi biến mất. cái kia cường đại linh, phản phất tan đến trong không khí. chi thức chi thư cùng hỉ nói, không hổ là chủ nhân, linh đã xúc động. mời ngài tranh thủ thời gian chiến đấu, thu hồi mộng cảnh lực lượng đi. rốt lập tức rời đi mọi cảnh, tại trở lại trong thân thể trong nấy mắt, hắn liền đem huyễn ảnh tiêu gọi ra. đồng thời, một đạo màu vàng kia chớp từ trên người hắn xẻ qua, cắm vào huyễn ảnh bên trong. huyễn ảnh thân hình lập tức trở nên phong dài. Kim quang tại nó quanh người và quanh hai đạo trưởng dài màu vàng lưỡi dao theo nó chỗ cổ tay nó ra chủ nhân Huyễn ảnh quay người nửa quỷ. ta đã chuẩn bị kỹ càng nhưng ruột không có trả lời thần sắc của hắn trở nên lạ lắm màu tím tinh xương mũ từ trên người hắn tràng ra hình thành một đạo dài áo choàng a đây chính là trong truyền thuyết thần tháp nội bộ không gian đi thật sự là hoài niệm a hắn quay đầu liếc mắt liền thấy sau lưng Án nã bỡ lệ cùng mẹ Phì các nàng kinh ngạc nhìn xem trở nên lạ lắm ruột a đây đây là a không tầm thường không tầm thường a không hổ là hẹn đến tiếp sau người rốt mỉm cười, đôi mắt dần dần nghiêm tử, kim sắc tinh quang ở trong mắt thoáng hiện. Vào đúng lúc này, hắn đã làm mộng cảnh chi chủ rốt, cũng là phồn tinh nữ vương giải nạ. Hắn quay đầu, ngắm hướng phương xa. A, đó chính là ngươi mục tiêu a. An mòn, thống kích, đâm xuyên, thủ hộ, cường đại biển sâu mê luật, đây là Thâm Hải chi vương Nghệ Tế. Ngươi tuyển một cái không tầm thường vĩ đại tồn tại làm địch nhân đâu. Xem ra, ta muốn ra rất lớn khí lực, không biết có thể hay không chiến thắng nó đâu, nô, no, linh năng có chút yếu. Rốt suy nghĩ khẽ động, liền mở ra linh triều. A, thật mạnh linh năng khôi phục lực lượng a. Đủ rồi, chỉ dùng cái này một cái liền đủ rồi ngôi sao sẽ để cho ta thu hoạch được càng nhiều để chiến đấu bắt đầu đi phồn tinh nữ vương mũi chân một điểm thân hình liền hướng không gian chỗ sâu lướt tới án nạ bơ lệ cùng mẹ fish lẫn nhau liếc mắt nhìn không rõ ruột vì cái gì biến kỳ quái như thế nhưng các nàng cũng mơ hồ đoán được đây chính là ruột nói tới trí thắng lực lượng nếu không lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng chiến thắng thâm hải chi vương chúng ta muốn theo sao sao án nạ bơ lê nhỏ giọng hỏi cái kia màu vàng huyễn ảnh đã qua mẹ fish nhẹ nhàng gật đầu chúng ta cùng xa một chút các nàng còn không hiểu ruột phát sinh biến hóa gì Trước cách xa một chút mới có thể cam đoan an toàn, cũng dễ dàng cho các nàng quan sát Tân La Đức Phương thức chiến đấu. Đi thôi. Án Nạ Bợ Lệ trở được mẹ Phis, cẩn thận từng ly từng tí đi theo, nhưng còn không có đi hai bước, một đạo to lớn linh năng ba động liền đập vào mặt. Nó là như thế mạnh, trực tiếp đem Án Nạ Bợ Lệ xông bay ra ngoài. Ngay sau đó cường quang bùng lên, bao phủ cả vùng không gian. Bọn hắn đã giao thủ. Mẹ Phis lập tức nhấc lên linh năng, toàn thân hàn vụ khởi động, tiến lên một bước, ngăn lại linh năng ba động xung kích. Chúng ta mau qua tới. Nàng kéo Án Nạ Bợ Lệ, đình lấy thao thiên cự lãng linh năng bị động, cấp tốc xông về phía trước. Càng đi về phía trước, Dạng này linh năng ba động liền tăng mạnh, linh năng tại rít lên, không gian đang run rẩy, hào quang màu tím sấm cùng màu tối tia sáng xen lẫn nhau thay thế, Thâm Hải Chi Vương tiếng giống giận dữ tràn đầy bên tai. Án Nạ Bợ lệ đứng cũng không vững, cơ hồ là cầu khẩn hỏi, còn muốn tới gần sao? Mẹ Phi không có trả lời, các nàng đã đi tới chiến trường bên giới, xuyên thấu qua chiến đấu khẽ hở, nàng nhìn thấy Thâm Hải Chi Vương thân ảnh. Kia là một cái khủng bố mà vặn vẹo hủ hóa cự nhân. Toàn thân chiều sâu hư thối, thấy được biến đen gân bắp thịt cùng xương cốt, trên thân thể treo đầy mục nát vật cùng rong biển, cánh tay phải đoạn mất một nửa, một cái tay khác cầm một thanh tam xoa kích, đang cùng một đoàn lấp lánh tử quang chiến đấu kịch liệt. Tử quang ở trong không gian vừa đi vừa về lấp lóe, tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn không nhìn thấy quy tích. Thâm Hải Chi Vương gầm kết liên tục, không ngừng mà sử dụng tam xoa kích đâm về tử quang, lại từ đầu đến cuối không cách nào đâm trúng. Một mai lại một mai sao băng theo thâm không bên trong hiện hiện, hướng Thâm Hải Chi Vương nện xuống, nhưng đều bị Thâm Hải Chi Vương quanh người dâng lên màu tối sóng cả nuốt hết. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không bố như vậy cảnh tượng, là các nàng chưa bao giờ thấy qua. Bất luận là vượt sâu chi chiến, còn là thần tháp chi chiến, đều xa không đến loại trình độ này. Án nạ bữa lễ đều kinh ngạc đến ngây người, tay cũng không ngẩng lên được, sợ hãi tràn ngập tâm linh. Mẹ phi lại thần sắc vẫn như cũ, nâng tay phải lên, hàn băng trong lòng bàn tay tụ tập, chỉ hướng Thâm Hải Chi Vương. Chiến, quy một chương 570, Thâm Hải Chi Vương, hạ. Rốt hiện tại cảm giác phi thường kỳ lạ. Loại này cùng loại bám thân kinh lịch hắn đã từng có ba lần, hai lần là tổng viện trưởng, một lần là Lily, còn lần này là đặc biệt nhất hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân tồn tại, đồng thời có thể không chướng ngại chút nào sử dụng Phồn tinh nữ vương lực lượng, giống như là loại nào đó bên thứ ba thị giác, nhìn xem quen thuộc thân thể tự động cùng khủng bố Thâm Hải chi vương chiến đấu. Cùng lúc trước tại tinh không thành lúc khác biệt, Phồn tinh nữ vương chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là sa băng. Nàng không ngừng theo trong hư không triệu hồi ra sa băng, những cái kia tiêu thiêu đốt lưu tinh kéo lấy thật dài vệt đôi đánh tới hướng Thâm Hải chi vương, mỗi một viên đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, để rốt coi là một viên liền có thể đánh giết trước mắt đầu này khủng bố khủng lồ quái vật nhưng chúng nó cuối cùng đều bị Thâm Hải Chi Vương trước người mạo tối sóng cả ngăn lại, bao phủ tại những cái kia vẫn đụng sóng nước bên trong, dập tắt cũng tiêu tán vô tung. Rốt là lần đầu tiên kiến thức đến chiến đấu như vậy. Thâm Hải Chi Vương tại linh năng bộc phát một khắc này, hắn thật giống như đi tới đáy biển, ám quang bao phủ hết thảy, sóng nước ở trong không gian quanh quẩn, sóng thần sóng phong không ngừng mà tại cái kia khổng lồ hư thối cự nhân quanh người lặp đi lặp lại gào thét. Thâm Hải Chi Vương nhẹ tẹt thân hình nhìn qua khổng lồ mà bung nát, nhưng ở trong sóng nước lại cực kỳ linh sảo cùng tân mạnh, luôn luôn khó có thể tưởng tượng hình thức xuất hiện ở trước mắt, ruột, to lớn tam xoa kích mở ra sóng nước hướng hắn đâm tới. Mỗi khi lúc này, phồn tinh nữ vương liền sẽ phát động lấp lóe, nháy mắt xuất hiện tại một phương hướng khác. Đây cũng là bọn hắn mới gặp phồn tinh nữ vương lúc bị đánh tới thất bại thảm hại một trong những nguyên nhân. Nàng lấp lóe không có bất luận cái gì khoảng cách, nháy mắt phát động, không có dấu hiệu. Thâm Hải Chi Vương tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng thuần gì. Bất quá màu tối sóng nước sức mạnh thủ hộ phi thường cường đại, liền sao băng cũng không có cách nào tổn thương nó được hảo. Mà lại, mặc dù Thâm Hải Chi Vương hệ tèn không cách nào tổn thương đến phồn tinh nữ vương, nhưng nó màu tối chi sóng lại từ đầu đến cuối không ngừng mà tại xâm chiếm không gian, đè ép phồn tinh nữ vương phạm vi hoạt động. Phú tinh nữ vương đối với sóng ngầm phi thường cảnh giác, nàng quanh người vẩn quanh màu tím quang vụ, trong xương mũ có vô số ánh sao lấp lánh, tựa như ngàn bạn ngôi sao vây quanh nàng, mỗi một viên tinh thần đều phóng xạ ra thâm thúy tia sáng, đem mảnh không gian này chiếu rọi đến giống như tinh không. Rốt tại phiến tinh không này bên trong bay múa, cùng dưới biển sâu hệt tèn chiến đấu, thân tháp bên trong không gian đã bị tinh không cùng biển sâu chia cắt, một tím tối sầm lại, phân biệt rõ ràng, đây chính là trận vực sao. Rốt lần thứ nhất rõ ràng như vậy nhìn thấy chân chính trận vực, mà không phải đơn thuần linh năng trận hoặc nguyên luận đặc tính lĩnh vực, hai vị siêu cường tồn tại tại riêng phần mình trận vực bên trong lẫn nhau liều chưa từng phóng ra nửa hảo, khiến rốt không nghĩ tới chính là trong đầu câu này lẩm bẩm thế mà được đến phuẫn tinh nữ vương trả lời. đúng vậy, đây chính là hoàn toàn hình thái trật bực. rốt cả kinh nói, nữ vương bệ hạ, ngài có thể nghe tới ta thanh âm, còn có thể cùng ta đối thoại. trong đầu truyền tới một sinh sắn lại tinh tế giọng nữ. đúng vậy a, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là ta cùng hắn đặc thù quan hệ. chúng ta đã từng cứ như vậy chiến đấu qua, hắn tiến vào thân thể của ta, ta tiến vào thân thể của hắn. a, thật sự là hoài niệm a, cảm ơn ngươi để ta coi ôn lại lần này thể nghiệm niềm vui thú. rốt nhất thời không cách nào nối liền câu nói này. Không phải liền có một loại quái dị nở tờ giờ hỏng bét cảm giác, trước mắt chiến đấu dạng này kịch liệt, vạn nhất phồn tinh nữ vương phát giác được điểm này rụt về lại làm sao bây giờ. Nữ vương bệ hạ, cái này, chúng ta có thể thắng sao. Nô. No. Ta không biết, thâm hải chi vương ẹ tè là viễn cổ tồn tại, hắn đã từng nói cho ta biết, giống như vậy cũng không phải là ở vào cực xa chỗ mà có thể còn sống sót quái vợ, đều là có hắn tính đặc thủ. Vì cái gì? hắn nói, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, cũng không phải là đều là hắc ám thống trị hết thảy cũng từng có ánh lửa chiếu rọi đại địa thời khác, cũng có hơn người loại bốn phía xuất kích thời khác, một cái cường đại quái vật, có thể từ viễn cổ sống sót đến bây giờ, hoặc là ở vào cực xa vị trí, nhân loại đánh giết nó phải bỏ ra quá lớn đại giới, hoặc là liền có hắn đặc thù sinh tồn nguyên nhân. dỗn lập tức giật mình, câu nói này thực tế là quá có đạo lý. Thường nghĩ, khi con người như mặt trời ban chưa lúc, đỉnh cấp cường giả tất nhiên nhiều vô số kể, làm sao lại bỏ qua những cái kia bị cho rằng là khủng bố ô nhiễm đầu nguồn quái vật? mà lại, cho dù là lấy chỗ gì ẩn cái kia đứt gãy mà cẩn cỗi lịch sử tri thức cũng biết tại nhiều cái kỷ nguyên bên trong cũng không phải là chỉ có một đoạn dạng này lịch sử, cho nên những cái kia càng cổ lão quái vật liền càng có hắn chỗ kinh khủng. Bất quá, Thâm Hải Chi Vương trước đó chủ yếu hoạt động khu vực ở bên trong Hỗn Độn Hải, cũng không phải là chiếm cứ tại xạ cái sở trong thành. Không biết cao tầng linh giới có tính hay không nơi cực xa. Rốt không có mở miệng hỏi thăm cái vấn đề này, bởi vì hắn phát hiện Phồn Tinh Nữ Vương linh năng cường độ tựa hồ hàng một cái tầng cấp. Ám quang lập tức đè ép vào, tinh không ngay tại thu nhỏ. Rốt kinh hoàng hỏi, làm sao rồi? Ta ảnh hưởng đến ngươi sao? Đừng lo lắng. Phồn Tinh Nữ Vương ôn nhu thanh âm bình thản theo sâu trong linh hồn truyền đến cùng ngươi đối thoại cũng không có ảnh hưởng ta chiến đấu là ngôi sao bị che đậy cái cái gì thâm hải chi vương ngay tại che đậy ta cùng ngôi sao liên hệ ta linh năng đại bộ phận đều đến từ ngôi sao lực lượng Rốt lúc này mới nhớ tới tại bám thân lúc mặc dù hắn thu hoạch được cường đại tồn tại linh nhưng linh năng cũng không có thay đổi sử dụng đều là hắn tự thân linh năng sở dĩ có thể phát huy ra bọn hắn lực lượng đều là có nguyên nhân lần thứ nhất thì ô đỏ bám thân lúc là mượn dùng hắn pháp trưởng cùng pháp bảo lực lượng lần thứ hai thì ô đỏ bám thân là có vương chi trái tim vô hạn linh năng Đồng thời Vương còn sử dụng đặc thù lực lượng lâm thời đem hắn linh hồn vị cách tăng lên tới cấp 15. Mà lần này, hắn cái gì cũng không có, linh năng đẳng cấp mặc dù bạo tăng đến cấp 13, nhưng y nguyên xa không đủ phồn tinh nữ vương sử dụng, một cái linh triều khôi phục lượng cũng là không đủ phồn tinh nữ vương tiêu hao. Không nghĩ tới nàng vậy mà có thể mượn nhờ ngôi sao thu hoạch được linh năng. Người bốn vạn linh năng để ta khiêu động mấy lần tại lực lượng của nó, miễn cưỡng có thể cấu trúc ra ta trận vực, cũng duy trì nó tiêu hao, nhưng Thâm Hải chi vương tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng phải có trí tuệ. Trong lúc nói chuyện, Tinh Không tiến một bước thú nhỏ. Thâm Hải chi vương phát ra khủng bố rít gào vươn người đứng dậy, lại có hơn nửa người xông vào tinh không, tam xoa kích sẹt qua trời cao, hướng ruột cấp thứ mà tới. Bảnh, Rốt ánh mắt xoay chuyển, xuất hiện một bên khác, nhưng tinh không lại bị một kích này cắt đứt, màu tối sóng nước tràn vào, sẽ bị xé ra một nửa nữa hết. còn lại đã không đến lúc đầu một phần ba. rốt vội la lên, này làm sao xử lý? phu tinh nữ vương trầm mặc mấy giây, mỉm cười nói, đồng bạn của ngươi đến. a, rốt sững sờ ở giữa, lúc này mới phát hiện phương xa, tại tinh không cùng biển sâu chỗ giao giới, lại có một đoàn nho nhỏ hằng quang. là mẹ phis. rốt đung nhiên chuyển qua ánh mắt. Quả nhiên, Thâm Hải Chi Vương trên thân đã xuất hiện băng sương. Những này trắng loáng băng không chỉ là ở trên thân thể của nó lan tràn, còn đang không ngừng đóng băng sóng nước. Màu tối dưới biển sâu, dần dần xuất hiện xanh đậm màu sắc. Thâm Hải Chi Vương phát ra khủng bố dích đảo, ý đồ thoát khỏi những này băng sương. Nhưng là, bất luận là bị chấn nát còn là phá hủy, băng sương đều không ngừng lại xuất hiện, bao trùm thân thể của hắn, đóng băng biển sâu. Hán băng nguyên lai có thể khắc chế biển sâu, bọn chúng là lẫn nhau khắc chế. Rốt cuồng hỉ nói, ha ha ha, không hổ là ta tốt nhất cộng ta. Ca. Bị đóng băng sóng nước trở nên trầm trọng, khối lớn khối lớn màu xanh đậm kết băng chìm xuống dưới hàng. Biển sâu năng lực phòng ngự rõ ràng giảm xuống, mấy quả sao băng đột phá sóng nước phòng ngự đập chúng thâm hải chi vương. Tại kinh thiên động địa trong tiếng gầm gừ, phồn tinh nữ vương linh năng bắt đầu cấp tốc tăng cường, tinh không phạm vi cấp tốc mở rộng, sao băng biến nhiều. Nhưng là thâm hải chi vương rất nhanh bắt đầu né tránh, nó thân thể cao lớn ở trong sóng nước giống như cá chuồn cấp tốc, hàn băng tại siêu cường linh năng và chạm xuống vỡ nát tan cảnh. Cho dù có sao băng đột phá sóng nước phòng ngự cũng không thể lại đập chúng nó. Nhưng mà đúng lúc này một cây vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lao đâm chúng thâm hải chi vương, tựa như một sợi lông rơi ở trên thân của nó to lớn thâm hải chi vương đột nhiên cứng ngắc ở ngay tại trong nửa giây này ba viên sao băng đột phá sóng nước đập chúng nó ầm ầm tiếng nổ vang vọng toàn bộ không gian màu tối biển sâu chiếm cứ không gian mắt trần có thể thấy thu nhỏ một vòng tinh không trên phạm vi lớn đẩy về phía trước tiến lên một bước là án nã bờ lệ. rất vui vẻ nói nàng lao chỉ cần đi vào tầm bắn liền nhất định trúng đích lại chỉ ít cưỡng chế tê liệt nửa giây. không nghĩ tới đối với thâm hải chi vương cường đại như vậy quái vật cũng hữu dụng phồn tinh nữ vương tán dương không hồ là linh chi ma nữ linh chi ma nữ không không nàng là linh nữ đặc tính là ma lực giải phóng, cái tiêu bán nhân mã là nàng thức tình thái, tỉ tỉ của nàng nhóm trưởng thành nhanh hơn nàng nhiều lắm, nhưng dựa vào sự giúp đỡ của ta, nàng cũng theo nguyên bản phế vật, bắt đầu nàng lịch tập kiếp sống. rồi tiêu ngạo mà nói, nàng là ta tốt nhất cộng tác. phồn tinh nữ vương khẽ cười nói, ngươi cộng tác thật nhiều, ngươi giải quyết được sao? rồi sững sờ ở giữa, áng quang đại thịnh, theo thâm hải chi vương theo trong nổ tung trì hoa tới, biển sâu lại đẩy ngược trở về. phồn tinh nữ vương nhẹ dọan thở dài, không được, vị này cựu nhật chúa tể quá cường đại, ở đây vượt đối kháng lên, ta không chiếm ưu thế, còn cần càng nhiều đả kích, ta linh là có hạn không thể dạng này đánh xuống. Rốt hô, không có vấn đề. Án nạ bợ lệ hiện tại đã cường đại rất nhiều. Nàng Linh Chi lao so trước kia nhiều gấp mấy lần. Quả nhiên, tựa hồ trông thấy lao hữu hiệu, Án nạ bợ lệ gấp rút phát sạng, càng nhiều nhỏ bé lao bay tới. Nhưng lần này, Thâm Hải Chi Vương ngang qua tam xoa kích, đem tất cả lao phá hủy. Rốt lập tức mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này? Lúc trước hắn cho tới nay cho rằng Án nạ bợ lệ lao là tất chúng, chỉ cần đi vào trong phạm vi, liền không khả năng thoát khỏi. Nhưng phồn tinh nữ vương lại khẽ cười nói, đừng có gấp, ta lại trợ giúp bọn hắn. Nàng nhẹ nhàng nâng lên rồi tay, tử quang đại thịnh. Không gian trở nên thâm thúy, tựa như vũ trụ bị giữ tại lòng bàn tay. Trọng lực trường. Phồn Tinh Nữ Vương nhẹ nói. Vô Anh. Tiếp tục tiếng vang minh theo trong đại địa vang lên. Một cái cường đại trọng lực trường bao phủ cả vùng không gian, sóng nước tại trọng lực dưới sự dẫn dắt biến hình, biển sâu trở nên hỗn loạn. Thâm Hải Chi Vương thân thể cao lớn, đung nhiên trầm xuống phía dưới. Mặc dù nó rất nhanh liền đối kháng ở trọng lực, nhưng động tác cũng bởi vậy trở nên nặng nề mà chậm chạp. Mở ra năm ngón tay, Phồn Tinh Nữ Vương nói. Thời gian vật mèo. Ba ba tối sóng nước lăng không đập tan, bay xuống bọt nước cũng biến thành chậm chậm. Thâm Hải Chi Vương động tác trở nên càng thêm chậm chậm càng hòng bét chính là nó linh năng bởi vậy cũng trở nên chậm hỗn loạn biển sâu lại bắt đầu thu nhỏ sóng nước nhao nhao bạo liệt đôi mắt như tím như tinh không thâm thúy phồn tinh nữ vương nói sa băng càng nhiều lưu tinh vượt qua hư không rơi xuống thật dài vẹt đuôi kéo căng bầu trời như là hỏa thụ nở rộ ngân hoa nở rộ có thể hay không đánh giết nó ngay một khắc này phồn tinh nữ vương nói Phản phất thần giao cách cảm mẹ vị sư cũng tăng cường hàn băng thâm hải chi vương trên thân thể băng xương lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng vọt ra lít nhá lít nhít linh chi lao cũng điên cuồng hướng nó đâm vào án nạ bỡ lẹ một chút thanh không ống tên Linh năng tiêu hao để nàng ngã xuống đất. Dưới loại tình huống này, Thâm Hải Chi Vương tất cả phòng ngự toàn bộ đánh mất. sao băng không trở ngại chút nào xông vào biển sâu, đụng vào thân thể của nó. Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục không ngừng vang lên, không gian đều bị bùng phát tia sáng chảy giấu. Rốt kiếp sợ nhìn xem trước mắt trang diện, dạng này lực phá hoại là hắn chưa bao giờ thấy qua. Phồn tinh nữ vương nguyên lai mạnh như vậy a, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nổ tung tiếp tục chí ít một phần tư khắc đồng hồ, không gian đều bị va đứt, nhỏ bé vết dạn giống như mạm nện tảng ra, không bị khống chế linh năng bốn phía chạy trốn. Nhưng khiến rốt kiếp sợ không gì sánh nổi là làm hết thể bình tĩnh lại lúc, hắn không có thu được Thâm Hải Chi Vương linh hồn, còn chưa có chết. Ánh lửa rơi xuống, biển sâu mặc dù chỉ còn rất nhỏ một mảnh, nhưng ý nguyên ngoan cường tồn tại. Thâm Hải Chi Vương mình đầy thương tích, một cái chân bị nổ đoạn, nhưng nó hắc ám linh hồn vẫn không có tiêu tán. Đồng thời theo thời gian trôi qua, ngay tại cấp tốc khôi phục. Nhanh, nhanh bổ đạo a. Rốt vụi la lên. Không, không được, ta linh sắp đến cực hạn. A. Rốt quả thực không thể tin được lỗ tai của hắn, hắn đều tế ra phồn tinh nữ vương, lại còn không có giết chết con quái vật này. Hẻ ghẻ hồn lúc trước ý tứ, Hiển nhiên chính là Phồn Tinh Nữ Vương có thể giúp hắn đánh giết Thâm Hải Chi Vương. Chẳng lẽ là hắn đánh giá cao Nữ Vương chiến lực. Vậy làm sao bây giờ? Phồn Tinh Nữ Vương mỉm cười. Đừng lo lắng, ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Nàng vươn tay, chỉ hướng Thâm Hải Chi Vương, nhẹ nói: "Thời không chuyển di." Thâm Hải Chi Vương đột nhiên bị lật lại, hư ảo quang ở trên thân thể của nó sáng lên. Nó biết muốn bị chuyển di, nhưng bị thương nghiêm trọng nó tạm thời không cách nào chống cự. Rốt Kinh Ngạc hỏi: "Ngươi muốn đem nó truyền tống tới chỗ nào?" Thánh Hỏa Đế tự trợn. Không đợi Dột Kinh Ngạc, nàng còn nói: "A, ta linh không đủ." Giọt biết đây là cái cơ hội tuyệt vời, hắn rất muốn giúp bậc điệu, nhưng tại bám thân dưới trạng thái hắn không cách nào sử dụng năng lực của hắn, chính gấp lúc, đột nhiên Linh Quang lóe lên, hô. Nữ vương, dùng ta linh chi điểm giữ. Nô. Là cái này sao? Rốt trước ngực đột nhiên bùng lên ra cường đại Linh Quang, cường đại ngôi sao lực lượng cùng bạo mà ra. Náy mắt sau đó, thâm hải chi vương biến mất không thấy gì nữa. Chỗ gì ẩn. Vương Thành. Thánh hỏa tế tự trận. Vương, a, Quy một ch Thánh hỏa tế tự trận là chỗ gì ẩn hạch tâm, là cả nhân loại vương quốc dựa vào sinh tồn cơ sở, là quan cùng lửa đồng ẩn. Theo đạo lý đến nói, toàn bộ chỗ gì ẩn vương quốc, không có so chỗ đó an toàn hơn vị trí. Vương cũng đã nói, hắn ở dưới thánh hỏa là vô địch. Đem Thâm Hải Chi Vương đưa đến thánh hỏa tế tự trận, kết quả duy nhất chính là bị vương đánh giết. Nhưng rốt bao nhiêu còn có chút lo lắng, vạn nhất đâu? Những cái kia khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn không đều là dạng này phát sinh. Lại nói, trong dự ngôn vương sẽ còn gặp được một lần rất lớn tai ạch, không phải là lần này a? Nhưng cơ hồ là một giây sau, rốt trước mắt liền hiện lên một đạo màu đen sấm văn tự. Thâm Hải Chi Vương hệ hắc hám linh hồn, Vương linh hồn, có được một phần cường nguyên, có được mười phần nguyên, có được năm mươi phần ác ngọc nhiên liệu. Etes là đã từng mười hai vị cự nhân Chi Vương một trong, tại Cự Nhân Vương đỉnh Chi chiến bị đánh giết, vẫn lạc về sau bị hủ hóa, trở thành linh giới khủng bố đầu nguồn một trong. Nhìn thấy cái kia một chuỗi dài văn tự, rộn mặt đều nhanh cười lệnh. Thâm Hải Chi Vương linh hồn quả nhiên không để hắn thất vọng, cái này cường đại Vương cấp quái vật không chỉ có được một phần cường nguyên, còn có mười phần nguyên cùng năm phần ác ngọc nhiên liệu. Nếu như lại thu hoạch được một cái dạng này linh hồn, hắn liền có thể nhóm lửa tiếp theo ngôi sao lớn thần tiếp tục như vậy, có lẽ phải không được thật lâu, hắn liền đem chân chính bước vào đặc cấp lĩnh vực, mộng cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. mà khi hắn tại băng ngục bên trong cầm tới hắn muốn mộng cảnh mạnh vỡ về sau, cái tốc độ này còn đem càng nhanh. chủ nhân, ngươi thành công. chi thức chi thư thanh âm theo náo hải truyền đến, thâm hải chi vương nện tèt bị chúng ta đánh giết. rốt mừng rỡ sau khi, nhìn kỹ mấy lần cái kia màu tối linh hồn, hỏi, sách, kẻ thôn phệ hắc ám tinh hồn đâu? ở trong cho cốt của nó. rốt cảm thấy có chút khó có thể lý giải được, vì sao lại ở trong cho cốt? Bởi vì nó không chỉ là tinh hồn, còn bao hàm có ngôi sao năng lượng, nhất định phải có một cái vật dẫn, chủ nhân trước đem hắn tách rời về sau, khẳng định là phong ấn tại cái nào đó thực thể vật tư bên trên, cho nên nó hiện tại khẳng định nằm tại Thâm Hải Chi Vương còn sót lại cho cốt bên trong. Dột trong lòng lập tức nhất định, Thâm Hải Chi Vương tại Thánh Hỏa tế tự chuẩn bị vương đính giết, nó còn sót lại cho cốt tuyệt đối sẽ không mất đi, trở về mượn cớ đem cái này phân cho cốt muốn đi qua liền có thể. Lấy quyền hạn của hắn, liền xem như vương cấp quái vật cho cốt, cũng không có vấn đề. Giờ phút này, theo Thâm Hải Chi Vương biến mất, màu tối biển sâu tiêu tán. Thân tháp bên trong lập tức bị tinh quang chiếu khắp. Búp bê vẫn ảnh chậm rãi tiêu tán, trong lần chiến đấu này, nó không có gì tồn tại cảm, nhưng rốt tại nhiều khi đều trông thấy nó bắt lấy chiến đấu khẽ hở, tận khả năng cho Thâm Hải Chi Vương tăng thêm vết thương. Lấy nó không đến cấp 12 linh năng cường độ đến nói, tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Nếu như chiến đấu chẳng cảnh đổi đến một cảnh, lại cho nó một chút thần tính, cái kia phát huy ra sức chiến đấu liền tuyệt đối không giống. Dỗ Tu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện tinh quang ngay tại tiêu tán. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Phồn Tinh Nữ Vương linh tại đi xa. Nữ Vương, ngài muốn đi sao? Là đâu? tiểu rốt, Phổ tinh nữ vương thanh em ôn nhu ở bên thai vang lên, mang theo vô hạn nhớ nhung, lại có hay không nhưng vẫn hồi quyết tuyệt, ta chỉ là đi qua quỹ tích tập hợp, thời gian lưu lại ấn ký, đã từng vang lên hồi âm, ta tồn tại là không được cho phép. cảm ơn ngươi để ta có được cái này mỹ hảo một đoạn thời gian, cùng các ngươi sóng vai kinh nghiệm chiến đấu, là ta tốt đẹp nhất ký ức một trong, mặc dù sau lúc này nó cái gì cũng sẽ không lưu lại, nhưng ta y nguyên cảm kích. tinh không lấy gấp trăm lần tốc độ tiêu tán, tự quang cấp tốc cảm đạm, phồn tinh nữ vương linh liền muốn tiêu tán. lần này rời đi chính là vĩnh viễn, không biết vì cái gì rốt trong lòng lại sinh ra một kia không bỏ đến, có lẽ là vừa rồi trận kia kinh người chiến đấu, Phồn Tinh Nữ Vương cho thấy cường đại mà khó lường thủ đoạn, sao băng, trọng lực trường, thời gian chậm trễ, thuần dị, cùng đại quy mô khoảng cách dài thời không di động. Đây là ngôi sao lĩnh vực, thời không, trọng lực cùng đại địa. Phồn Tinh Nữ Vương làm Phồn Tinh Vương quốc người mạnh nhất, tại ba cái này trong lĩnh vực đều có được lực lượng mạnh nhất. Nàng ngôi sao đặc tính là hoàn chỉnh nhất. Nhưng bây giờ, phần này linh hồn đặc tính đã diệt tuyệt, không có thuần túy nhất tinh nguyên, dù ai cũng không cách nào thu hoạch được thần bí ngôi sao che chở. Đó không phải là ngẫm cảnh ngôi sao, mà là ở ngoài cao tầng linh giới vô hạn sâu, vô hạn xa, vô cùng lớn tầng ngoài cùng trong linh giới ngôi sao, có thể lấy vận động quỹ tích ảnh hưởng vật chất giới chân chính ngôi sao. Nếu có người có thể khống chế dạng này một phần lực lượng, trở thành chiến hữu của hắn, vậy nên tốt bao nhiêu à? Rốt tiếp nối vô cùng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn phồn tinh nữ vương linh tiêu tán ra. Vĩnh biệt, tiểu rốt. Phồn tinh nữ vương cười khẽ thanh âm như là gió nhẹ ở bên tai vang lên. Thế giới này tàn khốc cũng rất đẹp, ta rất yêu nó, rất yêu ngươi nhóm dạng người này, nhưng ta kiếp sau không đến. Đây là để lại cho ngươi lễ vật, nó bao hàm có quỹ tích của ngôi sao có thể trưởng thành là ngôi sao linh hồn đặc tính, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. trong linh hồn, ruột cảm thấy có một phần hơi mở vật thể rơi xuống, chính ở dưới chân của phương tiêm địa. đây là cái gì? nữ vương, ngươi. phồn tinh nữ vương mỉm cười nói, gặp lại thiện lương ngậm cảnh chi chủ, nguyện chúng ta có thể tại trong giấc mộng thế giới lại gặp nhau, tìm tới lẫn nhau giá trị. tiếng nói vừa ra, nàng linh hoàn toàn tiêu tán. vị này đã từng nhân loại vương giả, triệt đề yên dốc, sẽ không còn tỉnh lại. tất cả có quan hệ phồn tinh vương quốc quá khứ, cũng theo đó cùng nhau tiêu tán, chỉ còn lại băng lãnh lệnh văn tự cùng nửa tổn hại di vật nhân loại đã từng một đạo hy vọng, đã từng kiệt lực làm qua giấy rùa, đều tan theo mây khói. Nhưng là nó di sản, tinh thần của nó, nó lịch sử, đều bị một cái nhân loại khác vương quốc trộn gì ẩn tiếp thu. Phồn tinh vương quốc không có di tuyệt, nó tân hỏa bị kế thừa, chuyện xưa của nó bị truyền thuyết, sứ mạng của nó bị tiếp nhận. Nhân loại chính là dạng này, một đời lại một đời chuyển thừa xuống, tân hỏa liên tiếp, chuyển thừa không tắt. Cho nên, cho dù tại dạng này tuyệt vọng trong hoàn cảnh, nhân loại cũng không có di tuệ, như là cỏ dại tại kẽ hở sinh tồn. Rõ đưa mắt nhìn phồn tinh nữ vương rời đi, cảm giác đầu vai bên trên trách nhiệm cản não. Màu tím tinh không biến mất, thần tháp bên trong không gian khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn về phía đoàn kia hơi mở ngưng tụ vật, một đoạn tin tức phản hồi đến trong linh hồn. Ngôi sao đặc tính linh hồn đặc chất khối, chi thức chi thư phát ra rít lên một tiếng. Trời ạ, chủ nhân, mau đưa nó bỏ vào nơi cất giữ. Đây là diệt tuyệt đặc tính, từ khi ngôi sao ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên thủy vạn tinh nghi dạng này đại thần khí tuyệt tự về sau, ta lúc đầu coi là loại này linh hồn đặc tính vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện. Rồi suy nghĩ khái động, nơi cất giữ lập tức liền đưa nó thu vào. Chết, thứ này có làm được cái gì? Linh hồn đặc chất khối không phải cho có được loại này đặc tính người tăng lên đặc tính tầng cấp sao? Ngôi sao đặc tính đã diệt tuyệt, nó không dùng đi. Chi thức Chi Thư đập hắn một chút, ngu xuẩn, ngươi quên mặt khác linh năng danh sách sao? Bạch Chi Thừa linh giả cùng Hắc Chi Thừa linh giả, bọn hắn có thể lợi dụng phần này linh hồn đặc chất, thu hoạch được ngôi sao lực lượng. Rốt có chút tiếc nuối hỏi, ta có thể sử dụng sao? Không được. Chi thức Chi Thư lập tức bác bỏ. Ngươi là độc hữu ngậm cảnh hệ thống, cùng ngậm cảnh cùng một nhịp thở, tuyệt đối không thể nhúng chàm mặt khác danh sách. Rốt bất mãn lẩm bẩm một câu, nói thật giống như rất lợi hại, nhưng ta tiêu hao tài nguyên cũng quá nhiều ăn nhiều như vậy vương cấp quái vật linh hồn cũng không có đến vương cấp. Chi thức chi thư mãnh liệt lật qua lật lại trang sách, hiển nhiên sinh khí. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không biết ngươi ăn đều là hắc ám lực lượng sao? Ngươi cứ đoạn là thuộc về khói đen lực lượng, ngươi không có phát hiện, ngươi đánh giết con người sống sờ sờ thu hoạch được linh hồn đều phi thường nhỏ yếu sao? Chứ phi nó bị ô nhiễm. Ngươi ăn những vật này, cho bất cứ người nào đều sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nổi điên phát cuồng, biến thành quái vật. Chi thức chi thư lời nói một chút cũng không sai, rốt thanh âm không khỏi biến thấp một điểm, nhưng ta cái này trưởng thành cũng quá chậm đi. Ngươi không biết ngọn cảnh còn cần khôi phục sao? Ngươi không biết cướp đoạt là không thể nào 100% sao? Ngươi không biết ngươi hiện tại trưởng thành quá chậm, chủ yếu là bởi vì thiếu khuyết tinh hồn nguyên nhân sao? Ngôi sao một bước cuối cùng, mới là mấu chót nhất. Rốt gãi gãi đầu, chi thức chi thư lời nói rất đúng, cũng khởi ra trong lòng của hắn cái kia một kia hoang mang, nhưng hắn không nghĩ nhận lầm, liền lập tức chuyển đổi chủ đề phương hướng. Ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đây là đối với thái độ của chủ nhân sao? Chi thức chi thư khí thế lập tức liền yếu xuống tới. Ha ha, không nghĩ tới cũng có ta dùng một chiêu này một ngày. Rốt thuận thế vung tay lên, tốt, lần sau cẩn thận là được. Chúng ta nhanh đi về đi. Chi thức chi thư buồn buồn đáp ứng. Rốt rơi xuống từ trên không, hạ nạ vừa lệ vừa vặn trở mẹ phịt chạy như điên mà tới. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Nàng còn đắm chìm tại như thế trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Đối với nàng mà nói, đây là nàng chưa bao giờ có. Tại đánh giết một đầu cường đại vương cấp quái vật chiến đấu phát huy ra trọng yếu tác dụng. Ha ha ha, ta thắng, nhìn thấy sao? Các tỷ tỷ, ta không phải phế vật. Oh, oh, oh. Ta không phải phế vật, ta có thể cùng rộn sóng vai chiến đấu, ta không cản trở. Oh, oh, oh. Rốt hữu hảo vô vô nàng trước đuổi, an đuổi, ngươi rất tuyệt, ản nạ bợn lệ, ngươi đã sớm có thể cùng các tỷ tỷ của ngươi kề vai chiến đấu, biểu hiện của ngươi cũng không so với các nàng kém. Lần sau ta đem Zsika các nàng gọi tới, chúng ta cùng nhau tác chiến. Cao hơn hắn gấp hai dưỡi nhân mã sở sở nước mắt, lộ ra một cái hai mắt đấm lệ đủ cười, tốt. Rốt truyền qua ánh mắt, Mẹ Phis mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không buồn cũng không vui, màu bạc trắng đôi mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Ngươi làm được rất tốt, Mẹ Phis, chúng ta ăn ý quả thực tự nhiên mà thành. Mẹ Phis nhẹ giọng hỏi, ta trên người ngươi cảm thấy một cái khắc linh, đó là cái gì? Rốt cười nói, đó là của ta áp đáy hòn Biệt Chiêu, trả giá to lớn đại giới mới có thể sử dụng. Tốt, hiện tại không nói nhiều như vậy. Thâm Hải Chi Vương đã bị chúng ta đánh giết, chúng ta hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Hiện tại, trở lại Vương Thành tiếp nhận ngợi khen đi. Hắn suy nghĩ khẽ động, xúc động linh chu, bạch quang ở trước mắt lấp lánh, cổng truyền tống lại lần nữa mở ra. Trong môn chính là Thánh hỏa tế tự trận. Đây không phải Rốt cố ý thiết trí, linh chu cổng truyền tống cần hắn từng tới vị trí, lại bị ánh lửa bao trùm, ánh lửa càng mạnh, thành công sát xuất càng cao. Thừa hỏi, còn có so Thánh hỏa tế tự trận lửa càng mạnh địa phương sao? cho nên, trừ phi có đặc thù nhu cầu, Rốt luôn luôn sẽ đem linh chu cổng truyền tống mở tại thánh hỏa tế tự trận. Cổng truyền tống chỉ có thể tiếp tục 30 giây. Ba người cấp tốc đạp đi vào. Tại trở lại thánh hỏa tế tự trận trong nháy mắt, Rốt bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy gần đây trang nghiêm túc mục thánh hỏa tế tự trận bên trong lại hiện lên một tầng nửa giật cao vôi. Nếu như không phải thánh hỏa y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, nơi này quả thực tựa như một tòa dập tắt hỏa lô. Vương đang đứng ở trung lương, trung bình tất cả đều là hộ hỏa giả cùng lưỡng thế tử đem toàn bộ thánh hỏa tế tự trận vây chặt như nêm cối. Đại chủ giáo họ Rụt đang đứng ở bên người của vương, không ngừng nói gì đó. Thẳng đến ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của mọi người nháy mắt liền tiến đến gần. "Hoan lên chúng ta dũng sĩ trở về." Vương mỉm cười nói, "Ngươi là chúng ta có lịch sử trong ghi chép, đánh giết vương cấp quái vật sử dụng chiến lược nhân lực vật lực ít nhất một lần, chúc mừng các ngươi, các ngươi chắc chắn trong lịch sử lưu lại tên của các ngươi." Họ Rụt đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Vương, đầu kia đột nhiên xuất hiện quái vật kinh khủng cùng bọn hắn có quan hệ gì?" Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị đây cũng không phải hắn muốn nói. Nhưng họ rụt bén nhẹ bắt lấy cái sơ hở này, hét lớn, "Là các ngươi dở trò quỷ phải không? Ta là nói trong vương thành ương làm sao lại đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy quái vật, còn trực tiếp tiến vào thánh hỏa tế tự trận. Ngươi biết lúc kia trái tim của ta đang làm gì sao?" Dỗ thuận miệng Đáp, nhảy lên. Họ rụt nổi giận nói, "Là cồ loạn. Tất cả chúng ta đều nhanh muốn hụt chết." Vương An phủ nói, "Đừng kích động, họ rụt, ta không phải một kích liền đem nó giết sao? Không có ảnh hưởng gì. Không có ảnh hưởng gì." Họ rụt nước bọn đều nhanh bay đến vương trên mặt đi. Bọn hắn coi là thánh hỏa tế tự trận là địa phương nào? đánh không lại quái vật liền hướng nơi này đưa. Còn có, bọn hắn vì sao lại đi khiêu chiến Thâm Hải Chi Vương? Liên tiếp vấn đề bắn liên thanh như phun đến, tất cả mọi người yên lặng nghe, Liên Vương Đô không có đi sở nổi giận đại chủ giáo rủi ro. Hắn theo Vương Thành An uy nói, mai cho đến Thánh Hỏa tầm quan trọng, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn lấy ra phun bọn hắn bốn, năm lần. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu hỏi. Các ngươi có thể cưỡng chế truyền tống? Cường đại như vậy quái vật, cũng có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách truyền tống trở về. Rốt Lội vàng giải thích nói, đây là bởi vì nó bị trọng thương. Hoàn chỉnh hình thái quái vật là không thể nào bị xác định vị trí truyền tống. Họ rút trong ánh mắt, rõ ràng xuất hiện tức đuối, nhưng hắn chỉ nói là một câu, "Ta biết, lần sau cẩn thận." Liền bay người rời đi. Hộ hỏa giả cùng lựa tế tự cũng nhao nhao rời khỏi ngoài điện. "Tiểu Rốt, làm rất tốt." Vương mỉm cười nói. "Ê, đây là người a?" Hắn đem một thanh trường kiếm đưa tới. Rốt liếc mắt liền nhận ra, cái này không phải liền là vận mệnh thần kiếm sao? Vận mệnh chi cổ thần để cho di sản của hắn một trong. "Đúng thế." Rốt vui sướng tiếp nhận trường kiếm, hỏi, "Quái vật cho có đâu?" Quy 1 chương 572 tầ thế kiếp nạn cùng hy vọng sống sót, vương lộ ra một cái vui sướng nụ cười, vung tay lên nói, đây không phải khắp nơi đều là sao? cái gì? rốt kinh ngạc nhìn xem dưới chân thật dày vôi, đây đều là quái vật cho cốt. bình thường mà nói, cường đại quái vật chết đi về sau, hắn hắc cám linh hồn tiêu tán, mang đi đại đa số bị ô nhiễm linh tính, tàn khu hóa làm không linh dư cho, cực ít còn sót lại có linh tính chất hỗn hợp liền tụ đoàn hình thành quái vật cho cốt. bởi vì khói đen nguyên phản hư không, mang đi tất cả ô nhiễm vừa mới sinh ra quái vật cho cốt là không có bất luận cái gì ô nhiễm tuyệt đối tinh kết vật, lại có nhiều loại linh tính lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng, bình thường dùng cho chế tác các loại dược tể hoặc là chế biến hồn canh. càng cường đại quái vật, để lại quái vật cho cốt càng chân quý. Quái vật cấp cao cho cốt là vương thành trọng yếu tài nguyên một trong, nhưng là nó bình thường chỉ có nho nhỏ một đoạn, giấu tại những này thật dày dư cho bên trong. rốt lúc đầu coi là những này vôi đều là không linh cho tàn, không nghĩ tới vậy mà là chân quý vương cấp quái vật cho cốt. vương mỉm cười gật đầu, vì cái gì có thể nhiều như vậy? rốt quét mắt nhìn lại toàn bộ thánh hỏa tế tự trận bên trong đều là dạng này vôi, thật dày phủ kín một tầng. Phần này lượng so những quái vật khác thêm ra mấy ngàn lần. Vương Mỉm cười nói, đây chính là Thâm Hải Chi Vương Quái Vật Cho Cốt, nó thân thể khổng lồ bên trong tụ tập không thể tưởng tượng được lượng, cho dù khói đen nguyên phản hư không, lưu lại linh tính vật chất cũng lấp đầy tất cả dư cho. Không có so đây càng tốt sự tình, thuốc công chúa nhân mã bên trên liền đến, chúng ta lại có thể chế tác rất nhiều cường hiệu dự tề. Sau lưng hắn nã lệ lập tức reo hò, làm từ hạ tầng từng bước một bỏ lên người, nàng hiểu rất rõ một phần vương cấp quái vật cho cốt giá trị. Nhiều như vậy cho cốt, lại có thật nhiều người có thể uống bình thường uống không đến dự tệ. Đây thật là quá tốt. Lúc này, rốt trước mắt đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Sẽ đem thu hoạch được thần tính 75. 75 điểm thần tính. Rốt cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đánh giết Thâm Hải chi vương, vậy mà thu hoạch được 75 điểm thần tính. Mặc dù nó phi thường cường đại, nhưng rời xa nhân loại, cũng không có đối với chỗ gì ẩn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rốt căn bản cũng không có nghĩ tới đánh giết nó có thể có bao nhiêu thần tính, nhiều nhất bởi vì nó là vương cấp quái vật, là nhân loại uy hiếp tiềm ẩn, cũng là linh giới khủng bố nguồn ô nhiễm có thể cho một chút xíu thần tính liền tốt, không nghĩ tới nó cho ra giải quyết một lần đại nguy cơ thần tính. Rất hiển nhiên, ở trong đó có rất lớn một phần là những này cho cốt mang đến. Ha ha ha. Thâm Hải Chi Vương quả thực chính là bảo tàng. Vương mỉm cười nói, ba người các ngươi sẽ bởi vậy thu hoạch được 10 viên Hỏa Chi huy chương, tên Hắc Chi chiến đoàn đem khắc vào Hỏa Chi địa đường, đại thư khố bên trong cũng đem lưu truyền ngươi nhóm sự tích, đây là thuộc về màu đen thùng cơm, nhân mã nương cùng băng nữ chuyên tuyết, bọn chúng sẽ thành chỗ dị ẩn lịch sử một bộ phận. Án Nạ Bở lễ bất mãn nói, người nào mang nương? Ta không muốn cái danh xưng này. Mẹ Fis cũng hiếm thấy nói chuyện, ta cũng không cần." Vương An phủ nói, "Thật tốt, cụ thể danh hiệu có thể cùng Thánh giáo hội truyền giáo chỗ thương lượng, các ngươi xác định về sau lại ghi vào đại thư khố." Rốt lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác được mánh liệt không công bằng. Ta có thể thay đổi sao?" Vương một ngụm từ chối, "Không được, màu đen thùng cơm sớm đã ở trong chỗ gì ân truyền ra, trong vương thành mỗi một cái tiểu quán cùng quảng trường đều truyền sướng sự tích của ngươi, tùy tiện sửa đổi danh hiệu sẽ tạo thành tư tưởng hỗn loạn, đả kích sĩ khí." Giờ khắc này, rốt kèm chút liền tuân gia nói tụng, nhưng nhìn tại nhân tính phân thượng, Hắn sinh sinh nghẹn xuống tới, đem lực chú ý tập trung trên tay vận mệnh thần kiếm bên trong. Đang bị Thâm Hải Chi Vương không chế khoảng thời gian này, cái này cổ lao thần khí đã nhận mảnh liệt tan mọn, trên thân kiếm lan tràn màu đen vết dạng, vận mệnh thần lực trở nên ảm đạm, tản mát ra mảnh liệt mục nát khí tức. Vương, kiện thần khí này còn có thể sử dụng sao? Vương trong thần sắc có chút tiến lưỡi. Rất đáng tiếc, nó còn sót lại giá trị khả năng không lớn, Thâm Hải Chi Vương tựa hồ phi thường khao khát vận mệnh lực lượng, cho dù phần này lực lượng cũng không thể bị nó hút thu, sẽ còn tiêu hao nó linh năng, nó cũng chăm chỉ không ngừng đang tìm kiếm. Vận mệnh thần kiếm bởi vậy nhận tổn hại cùng ô nhiễm, vương thành trước mắt không có năng lực chữa trị kiện thần khí này, rốt chỉ có thể tiếp nối đưa nó thu vào ngực cảnh, nhìn về sau có hay không địa phương có thể dùng đến nó. Lúc này, một đám người mặc màu nâu xám thu thập người tiến vào Thánh Hỏa tế tự trận. Bọn hắn sử dụng đặc thù thu thập công cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem cho cốt cất vào bên hông túi cho cốt bên trong. Toàn bộ hành trình công tác đều tại Hỏa tư tế giám sát phía dưới, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên vương cùng to lớn Thánh Hỏa. Kia là bọn hắn thần cùng tín ngưỡng. Dột đứng ở một bên, đang do dự làm như thế nào đem tinh hồn chuyện này nói cho vương. Không hề nghi ngờ, Phong ấn kẻ thôn vệ hắc ám tinh hồn cùng lực lượng vật thể ngay tại cho cốt bên trong, nhưng sự tình mọn nguồn là khẳng định không thể nói ra miệng. Cái này nhiều cho cốt, hắn cũng không có lý do tất cả đều muốn đi, vậy quá không hợp lý. Ngay tại dồn suy tư thời điểm, một vị thu thập người đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mấy tên hỏa tư tê ánh mắt lập tức liền quét tới, một vị hộ hỏa giả từ trên trời giáng xuống, một cước đem hắn đập lên, tỏa sáng linh năng dây tưởng như là như rắn theo ống tay háo bay ra, nháy mắt đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Án nạ bơ lơ giật mình chém miệng, nàng nhìn thấy vị tia thu thập người khuôn mặt thống khổ, nhán cầu đột xuất, nhịn không được hôn một tiếng, nhẹ một chút, hắn thụ thương. Không người nào để ý nàng, cái khác thu thập người tựa như không thấy được, chỉ chuyên chú công tác. Thằng đến vài thanh lưới dao gác ở trên cổ của hắn, hòa tư tế cha hỏi mới bắt đầu. "Chuyện gì xảy ra?" Thu thập người nhịn đau nói, "Ta, ta phát hiện ở trong cho cốc trà, còn có một đoàn ngưng kết vận. "Ở đâu?" "Tại ta thu thập trong công cụ, nó kèm lại." Hòa tư tế cảnh cáo nói, "Đừng lộ xộn. "Tuý người, tại không có bông ra giây thường tình huống, theo trong lực của hắn cứng rắn rút hình sợi dài thu thập công cụ." Thu thập người cánh tay bị rỉm đến máu me đầm địa, nhưng hắn nhịn đau không có lên tiếng, ản nạ bợ lẽ có chút không đành lòng bắt lấy ruột cánh tay thỉnh cầu nói ruột để bọn hắn hơi buông ra một điểm đi hắn chỉ là người bình thường đối với chúng ta không có uy hiếp ruột vốn là không muốn nói chuyện đây là thánh hỏa tế tự trận quy củ trăm ngàn năm qua kinh nghiệm tất nhiên có đạo lý của nó tại không biết nguyên do dưới tình huống tùy tiện đánh vỡ là không khôn ngoan hành vi nhưng hắn cũng biết cái này ngưng kết vật hẳn là phong ấn tinh hồn vật thể suy nghĩ một chút vẫn là nói một câu hơi lỏng một điểm đi ruột lời nói phân lượng liền không giống hắn là hỏa chi tử kẻ giấu lừa thân phận mặc dù không có công khai nhưng tại những này vương trực tiếp phụ thuộc hộ vệ bên trong còn là biết được hỏa tư tế hướng ruột khẽ không người Ra lệnh buông ra một điểm thu thập người lẩm bẩm nói à cảm ơn cảm ơn tay của ta quá đau thật xin lỗi cho các ngươi thêm phiền phức nhưng mà tại đây thường buông ra trong nháy mắt thu thập người tay phải như thiểm điện rút ra lúc đầu tuyệt không linh năng linh hồn đột nhiên bộc phát ra cao tới cấp 9 linh năng ba động đây đã là cấp 3 nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn tần thế giáo đổ hỏa từ tế trận quát lên lưỡi dao nháy mắt đâm xuyên cổ của hắn nhưng hắn còn là đem vật cầm trong tay ném đi ra kia là một trái tim mang theo máu tươi còn đang ngẩng nhót mà lông ngực của hắn đã đào ra một cái độc lớn hủy diệt đi bọn giỏi bỏ. Hắn hô lớn, quang minh luôn luôn ngắn ngủi, hắc ám mới là vững hẳn. ta ác hủy diệt chi hỏa, sao có thể lý giải hắc ám sinh mệnh chân lý đâu? xuất, người giao bên trên ánh lửa nháy mắt đem hắn nuốt hết, mà trái tim của hắn cũng đã nổ tung, chất lỏng màu đen tản mát đi ra. hắc thủy, hỏa tư tế hô lớn, nhưng nháy mắt sau đó, một đạo lực lượng vô hình đem hắc thủy ngưng kết ở giữa không trung, dưới ánh lửa, cái tia đen nhánh chất lỏng đang nẹt nót, không ngừng mà buốt hơi ra khói đen. vương gõ gõ tay trong thánh hỏa bay vụt ra một đạo hỏa quang, đem khói đen liền hắc thủy nuốt hết. sau một lát, ánh lửa tiêu tán, khói đen cũng vô tung vô ảnh. Vương sau lưng, khổng lồ Thánh hỏa vẫn như cũ, nhưng đã trở thành kẻ dấu lửa rốt, bén nhạy phát giác được Thánh hỏa khí tức hơi nhỏ yếu một chút xíu. Nhìn thấy sao? Vương nhẹ nói, cũng không phải là chúng ta tàn nhẫn, Thánh hỏa tế tự trận là chỗ gì ẩn trái tim, tận thế giáo đồ không giờ khắc nào không nghĩ đến hủy đi nó. Dập lửa là bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hoàn thành mục tiêu cuối cùng, dù cho không thể dập tắt, chỉ cần có thể tạo thành ô nhiễm, cái kia cũng xem như thành công. Tại dạng này sinh tử tồn vong trong đấu tranh, nhân tử là không dùng. Án nạ bợ lệ biết nàng phạm sai lầm nàng cũng không biết vì cái gì nàng vào thời khắc ấy sẽ xuất hiện lượng lớn đồng tình, nàng thật sâu chống nổi đầu nói, thật xin lỗi, bệ hạ, là ta sai, mời ngài trừng phạt ta. Không, ruột ngăn lại trách nhiệm, đây là lỗi của ta, không có mệnh lệnh của ta, hỏa tư tế sẽ không phóng khai. Vương gật gật đầu, ruột, đây là ngươi thất trách, phạt ngươi mười xung quanh không thể lĩnh lương tuần, đây không tính là trừng phạt, đối với hiện tại ruột đến nói, hắn căn bản không cần lương tuần. Ruột rõ ràng Vương ý tứ, vừa rồi cái kia một tay phản ứng cho thấy, mặc dù cái kia tận thế giáo đồ đem hắc thủy lấy phương thức nào đó giấu đến trong trái tim lấy lẩn tránh kiểm tra, nhưng hắn không có trốn qua Vương con mắt đây là tại nói cho hắn vương chức trách rốt trước kia vẫn cho rằng vương là nhân tử nhưng hiện tại xem ra vương không hề chỉ là nhân tử bạo loạn vết tích rất nhanh bị quét sạch sẽ hết thể lại khôi phục nguyên dạng nhưng ruột nhưng trong lòng phi thường bất an không biết có phải hay không là trùng hợp cái này tận thế giáo đồ tựa hồ biết hắn đang tìm cái gì cố ý nói ra ngưng kết vật bà chữ này nếu như không phải như vậy rốt tuyệt đối sẽ không mở miệng hắn cũng không có bất cứ cơ hội nào đạt được chuyện này rốt cuộc là như thế nào tận thế giáo đồ bên trong còn có có thể tiên đoán nhân vật sao chờ à hệ sở tỉnh lại ta nhất định phải thật tốt hỏi thăm hắn rốt nghĩ thầm. Về sau, vương cùng rốt ngắn gọn thảo luận một chút tận thế giáo đồ vấn đề. Hiện tại Trô Di ẩn nội bộ hình thức đã xa xa tốt hơn mấy năm trước. Nội bộ sâu mọt cơ bản bị thanh không, nhất là đại pháp quan nhất hệ, tận thế giáo đồ cũng đụng phải đả kích nghiêm trọng, tại phán quyết tổng trưởng Lũ Sĩ ẩn tiếp tục không ngừng đả kích xuống, kẻ ô nhiễm giáo phái đã triệt để diệt vong, kẻ ráng lâm giáo phái bị thương nặng. Rốt gật gật đầu, tại mất đi A Mông về sau, nó diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn lại chính là nguyên giáo trị hủy diệt giáo phái cùng gần đây ẩn nấp người sống sót giáo phái hủy diệt giáo phái làm yêu toan hủy diệt hết thệ tiên điên tập kích thánh hỏa tế tự trận thu thập người hiển nhiên chính là phái này dập lửa là bọn hắn nhất thường làm sự tình người sống sót giáo phái thì ôn hòa nhiều lắm tôn chỉ của nó là khói đen không thể chiến thắng cùng hắn liều chết chiến đấu hy sinh vô ích không bằng tìm kiếm hoặc kiến tạo một cái thế ngoại chỗ tránh nạn vinh thế tránh né trong chỗ tránh nạn cái trước ở nội bộ chỗ gì ẩn lực ảnh hưởng rất nhỏ dù sao chân chính tiên điên không có mấy cái theo chỗ gì ẩn nội bộ hoàn cảnh chuyển biến tốt đẹp dạng người này cũng càng ngày càng ít cái sau mặc dù có nhất định lực ảnh hưởng nhưng lại cực ít đối với chỗ gì ẩn phát động tập kích, nó lớn nhất ảnh hưởng trái chiều là tiêu cực. Diệt trừ nó phương pháp tốt nhất còn là tiêu diệt nó sinh tồn thổ nhưỡng. Chỉ cần nhân loại một mực thắng lợi, nó lực ảnh hưởng liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Bất quá, bất luận là loại nào, bọn hắn trung quy là tận thế giáo đồ, nhất định phải tiêu diệt tại giường ấm bên trong, quyết không thể để bọn hắn phát triển. Nói chuyện lâu bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh, thánh hỏa tế tự trận bên trong cho cốt bị thu thập hơn phân nửa. Rốt cục, có một vị thu thập người dùng bình tĩnh thanh âm hô, ta phát hiện dị thường nơi này giống như có một khối đá trong lúc nói chuyện hắn từ đầu đến cuối không lường duy trì thu thập tư thế hai vị hỏa tư tế cũng chỉ là đứng ở bên cạnh hắn mà không có áp dụng cưỡng chế biện pháp một vị người bảo vệ lừa đi lên trước theo thật dày trong cho tàn đảo ra khối kia bề ngoài không đẹp tảng đá rốt tâm lập tức liền nhảy dựng lên không sai chính là nó bị tiên nhiệm ngậm cảnh chi chủ tách rời tỉnh phong ấn lừa lừa ngậm cảnh hạch tâm ngôi sao kẻ thôn phệ hắc ám tinh hồn rốt ngay tại suy tư dùng cớ gì đưa nó muốn đi qua thời điểm vương nói chuyện nô đây là con quái vật này cho cốt tinh hoa Nó đối vừa mới trở thành tinh hoa danh sách bất mãn 2 năm, nhóm lửa vượt qua 13 mai hỏa chủng người mới có rất lớn trợ giúp. Rốt trong lòng vui mừng, không sai, cái này không phải liền là ta sao? Ách, không đúng. Cái này không chỉ là ta sao? Vương, ngươi muốn đem nó cho ta, trực tiếp niệm tình ta danh tự không được sao? Rốt gãi gãi đầu, cảm giác Vương Thiên vị thái độ cũng quá rõ ràng. Hắn là biết chút ít cái gì sao? Vương hướng hắn trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, xét thấy rụt cho tới nay đối với chỗ gì ẩn làm ra công hiến, viên này quái vật cho cốt tinh hoa liền cho hắn đi. Hỏa Tư Đế không chần chờ chút nào, cung kính đem tảng đá đưa vào rốt trong tay. Tại tiếp xúc đến nó trong nháy mắt, rốt liền cảm giác được linh hồn sôi trào lên. Chi thức chi thư tại não hải điên cuồng gào thét nói, "Là nó, là nó, là nó." Trở về, ta cảm thấy, nó trở về, chủ nhân, mau đưa nó đưa đến mộng cảnh đến." Rốt che đậy chi thức chi thư tạm âm, ngẩng đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Vương. Vương mỉm cười, dù chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói, "Tiểu Rốt, đây chính là ngươi muốn, đúng không?" Rốt châm mặc một chút, khẽ gật đầu. "Ngươi không xa vạn dặm đi đánh giết Thâm Hải chi vương, cũng là bởi vì như thế, đúng không?" rút cái đầu. Chớ khẩn trương. Vương Ôn hòa nói, "Ta biết ngươi có một số không giống bình thường, cái này rất bình thường, mỗi một vị thiên tài đều có thuộc về hắn bí mật, có chút có thể nói, có chút thì không thể nói." Rốt Khiếp sợ nhìn xem Vương, thốt ra, còn có người khác." Vương mỉm cười gật gật đầu. "Đương nhiên là có, Tỷ Như Mịt Mịch, Tỷ Như A Lạn, Tỷ Như Thai, Tỷ Như kế thừa ổ lì vị ạ đệ đệ một nửa vết nục cùng linh hồn ám nguyện công chúa, còn có những cái kia các tân tinh, Jessica, Taylor, Phoebe, Song Tinh cùng Song Tử nữ thần, chỉ là ngươi phát triển được nhanh hơn bọn họ, các tân tinh trưởng thành đường con đều là không giống." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tại gần 20 năm, nhất là gần 5 năm đến nay, chỗ gì ẩn các siêu cấp thiên tài như là giếng phun xuất hiện, mặc dù ngoại giới hoàn cảnh khắc liệt, nhưng ở trên đại tân sinh lại có lớn phục hưng khí tượng, mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới gặp các thiên tài tấp ngụ xuất hiện, chỉ là chúng ta tài nguyên gánh chịu không được tiêu hao lớn như vậy, có một số người còn bởi vậy bị mai một. Ta có một loại dự cảm, chúng ta đem đứng trước một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn, chẳng hai nạn này đem quyết định cái thế giới này tồn vong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Nhưng nếu như đây là thật, đây chính là chúng ta kiếp nạn, cũng là chúng ta kỳ ngộ, ngươi có thể hiểu chưa?" Rốt rốt kinh ngạc nhìn qua vương, hắn cuối cùng rõ ràng, chỗ gì ẩn cho tới nay đối với hắn dung túng cùng che chở, dị thương của hắn không có khả năng không ai phát hiện, nhưng lại chưa từng có cao tầng ép hỏi bí mật của hắn. Ta biết." Rốt nháy mắt nắm chặt hai tay. Nếu biết điểm này, hắn liền càng thêm có thể yên tâm lớn mật mở làm. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không sẽ có quan suy đoán của hắn nói ra là được. Khói đen nguyên phản hồi cũng không phải nói đùa, nhưng rốt cũng không sợ hãi. Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng dưới ánh mặt trời, đem hắn hết thảy đều lớn tiếng nói ra. Giờ đi thánh hỏa tế tự trận về sau, Anạ bợ lệ cùng mẹ phi trở về chủ sở. Trải qua dạng này một trận chiến đấu, các nàng sát thực phải thật tốt nghỉ ngơi một trận. Rốt rốt cục được đến thời gian cùng không gian, trở về một cảnh. Chi thức chi thư cơ hồ là dán mặt nhảy đi qua, không ngừng vây quanh cái này tảng đá đào quanh. Búp bê cũng thái độ khác thường theo sát tại ruột tả hưu. Cho tới bây giờ, rốt mới có thời gian cẩn thận chú đáo viên này tảng đá. Nó nhìn qua không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, căn bản không cảm giác được một điểm dị dạng. Chỉ có linh hồn bản năng cùng nó sinh ra cậu minh, mới khiến cho rốt biết nó là bất phàm. Ta phải đánh thế nào mở nó? Rốt hỏi. Tri thức chi thư trang sách điên cuồng lật qua lại, kết lực tìm kiếm hết thể có thể trả lời cái vấn đề này tri thức. Sau một lát, nó ngừng lại, tự tin nói, chủ nhân, ngài cần tự mình đưa nó đầu nhập kẻ thôn vệ hắc ám trong lửa. Rốt kinh ngạc liếc mắt nhìn bầu trời đêm, chính giữa viên kia ngôi sao màu đỏ chính là kẻ thôn vệ hắc ám. Nó đã hoàn thành có định lượng, đóng lửa theo linh hồn trên hoang nguyên rời đi. Tri thức chi thư nghiêm túc đáp, nhưng nó bản chất không có biến. Ngài nhìn chăm chú ngôi sao, tưởng tượng hướng nó tới gần, liền có thể tiến vào trong tinh thần, tìm tới tinh thần chi hỏa để tinh hồn quý vị. Rốt theo lời làm theo, ngẩng đầu, nhìn chăm chăm kẻ thôn vệ hắc ám. Nó tựa như bầu trời đem một viên màu đỏ sẫm đôi mắt, rốt nhìn xem nó đồng thời, nó cũng đang nhìn rốt. Nhưng mà, khi hắn trong đầu dâng lên tới gần suy nghĩ về sau, nháy mắt sau đó, thế giới xoay chuyển, ngôi sao cấp tốc tới gần. Trước mắt tối sầm lại, hắn tiến vào kẻ thôn vệ hắc ám nội bộ. Đây là một cái vô biên hắc ám thế giới, chính giữa thiêu đốt lên một đoàn to lớn ám hồng sắc hỏa diễm. Quy một chương 573, tinh hồn. Cùng lúc trước tại linh hồn trên hoang nguyên khác biệt, cái này đoàn hỏa diễm là trôi nổi ở trong hư không, hiện hình quyên, diễm nhọn hướng bốn phương tám hướng phát tán. Trung tâm là chóng rống, tựa như một cái đổ sụp mặt trời, chỉ còn lại tàn ngoài cùng nội bộ đã không. Đây chính là kẻ thôn vệ hắc ám bản thể sao? Rốt trong lòng phát lạnh, cảnh tượng trước mắt quá mức quái gì, để hắn có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Nhưng trong tay tảng đá nhắc nhở lấy hắn, hắn nhất định phải đi thẳng về phía trước. Rốt hít sâu một hơi, chậm rãi hướng màu đỏ sậm vòng lửa lướt tới. Càng đến gần, mới càng ngày càng hiện nó quỷ dị, ở giữa trông giống, tại một ít góc độ xem ra thật giống như một vòng màu đen mặt trời, tại một số khác góc độ lại giống một cái nhắm người mà vẽ lỗ đen. Cảm giác sợ hãi đập vào mặt, nhưng rốt cũng không có nửa khắc trằn chờ, hắn rất nhanh gần sát ngọn lửa màu đỏ sậm nó nhìn qua so trước đó nhìn thấy phải lớn rất nhiều cũng manh liệt rất nhiều lửa cơ hồ liếm đến mặt của hắn nhưng cũng không có nóng rực hoặc cảm giác không khỏe giọt vươn tay đem trong lòng bàn tay tảng đá quăng vào vòng lửa bên trong Đỏ sẩm lửa nháy mắt đưa nó nuốt hết hết thảy lại khôi phục bình tĩnh giọt chờ đợi hồi lâu đều không có phát sinh biến hóa gì chuyện gì xảy ra là ta có chỗ nào không có làm đúng vậy đột nhiên màu đỏ sẩm lửa kịch liệt bốc cháy lên điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dâng trào trong hư không tam tối đống nhiên sáng lên vô số màu đỏ sẩm điểm sáng bọn chúng cấp tốc hợp thành một mảnh, đem cái này ám không thấy đáy thế giới chiếu sáng. Mộng cảnh trong bầu trời đêm, viên điêu màu đỏ sẫm ngôi sao mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực rực, mãnh liệt hồng quang bao phủ mộng cảnh bầu trời đêm, bao phủ mộng cảnh bản thân. Ở trong linh giới phi hành mộng cảnh bọc khí, cũng biến thành màu đỏ sẫm. Hồng quang theo bọc khí bên trong phóng xạ mà ra, thậm chí nhuộm đỏ linh giới không gian, ở sau lưng của nó lưu lại một đạo thật dài màu đỏ quy tích. Mà giờ khắc này, rốt đã bị màu đỏ sẫm ánh lửa nuốt hết, trước mắt trừ màu đỏ sẫm còn là màu đỏ sẫm, phảng phất thấm đầy máu tươi. Hỏa diễm mặc dù mãnh liệt, nhưng cháy đến hắn thời điểm Thật giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, theo bên cạnh hắn nhẹ nhàng mơn trớn, không có bất cứ thương tổn gì. Rốt bao phủ tại hỏa diễm này trong thế giới, không biết phương hướng, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy một cái màu đỏ sầm hệt tâm, nó đang thiêu đốt trong ngọn lửa cũng vô cùng rõ ràng. Bản năng thúc đẩy rốt hướng hoạch tâm đi đến, tại chạm đến nó trong máy mắt, trước mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, thế giới xoay chuyển. Làm rốt lại lấy lại tinh thần lúc, hắn đã trở lại mộng cảnh, đang đứng tại nguyên chốn, bảo trì ngượng ngọ tư thế, liền phản phất vừa rồi kinh lịch hết thảy, đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng đây cũng không phải là mộng. Rõ rõ ràng nhìn thấy, mộng cảnh trong bầu trời đêm, viên kia màu đỏ sẫm ngôi sao ngay tại mảnh liệt thiếu đốt, hồng quang giống như nước thủy triều rút đi, thu hồi đến trong tinh thần. Một đạo tin tức mới trong đầu xuất hiện. Kẻ thôn phệ Hắc Ám. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên Chí Hải. Tinh năng: Hắc Ám thôn phệ. Cường độ: 30 triệu. Nguyên: 6. Miêu tả: Trong động hư ảo, vô thượng lý tưởng, rơi xuống lúc tăng vào cánh, trên trường kiếm còn sót lại phong mang. Nàng sinh tại nhân loại cao quý nhất lý tưởng, chết bởi nhân loại bẩn thỉu nhất dục vọng. Tinh hồn, ngươi cần chí ít 14 cấp linh năng mới có thể chèo chống nên ngôi sao tinh hồn 30 triệu cường độ. Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Kẻ thôn vệ hắc á nguyên lai mạnh như vậy à, so ta hiện tại tổng linh năng cường độ còn nhiều hơn nhiều lắm. Khó trách hệ ghẻ ổn sẽ trước khi chết đưa nó phân chia ra đi, cái này nếu như bị ô nhiễm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, ta lúc đầu không có trực tiếp thu hoạch được phần này lực lượng, nếu không liền sẽ không kinh lịch nhiều như vậy quất gãy. Khó trách ta trưởng thành so cái khác ngậm cảnh chi chủ chậm nhiều như vậy, chi tức chi thư luôn luôn ghét bỏ ta nhỏ yếu. Bất quá, làm dột ánh mắt hướng phía dưới rời lúc, Cố Hỉ lập tức liền bị cuối cùng câu nói này đè xuống. Tinh hồn không thể trở về. Muốn 14 cấp linh năng. Rốt trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề, đưa mắt nhìn sang Chi Thức Chi Thư. Cái sau nhìn qua cũng 10 phần chấn kinh, hiển nhiên là vừa mới biết điều này. "Chủ nhân." Chi Thức Chi Thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói, "Ta giống như rõ ràng nguyên nhân." Rốt cắn hàm răng hỏi, "Đây là có chuyện gì? Ta liền đợi đến hoàn chỉnh hình thái ngôi sao?" Chi Thức Chi Thư giải thích nói, "Chủ nhân, tinh hồn khả năng dính đến ngôi sao này hoàn toàn trạng thái. Bình thường mà nói, 14 cấp linh năng là nắm giữ nguyên luật cơ sở." thấp hơn 14 cấp linh năng linh hồn là không thể nào khống chế nguyên luật. Kẻ thôn vệ hắc ám đã sớm hoàn thành có định lượng, nhưng ngài không phải một mực không bị cho rằng là lệnh luật giả sao? Không chỉ là nó, chúng ta còn có bao nhiêu ngôi sao đều hoàn thành có định lượng, nhưng ngài linh hồn chưa từng có biểu hiện ra lệnh luật giả trạng thái, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ngài khống chế nguyên. Ta nguyên bản cho rằng đây là cùng ngậm cảnh tương quan hiện tượng đặc thù, nhưng hiện tại xem ra nó cũng không bình thường. Kẻ thôn vệ hắc ám y nguyên ở vào không hoàn toàn trạng thái, nó nguyên chỉ tồn tại tại trong ngậm cảnh, ngài có thể sử dụng nó năng lực, nhưng đây là mượn nhờ ngậm cảnh lực lượng, mà không phải ngài bản thân linh hồn chỉ một điểm này trên lệnh có thể khiến ngôi sao hiệu quả đại đại giảm đi ngài vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng nó tựa như dùng một kiện cố định hình dạng binh khí chỉ có thể y theo quỹ tích đặc biệt nếu không liền không cách nào phát huy vi lực của nó nhưng tại thu hoạch được nó tinh hồn về sau ngài liền hoàn toàn không chế ngôi sao này nắm giữ nó nguyên luật ở trong đó cụ thể khác biệt ta không cách nào hình dung nhưng khẳng định có to lớn tăng lên do dân mình khó trách tinh hồn cần 14 cấp linh năng mới có thể trèo trống hắn đây là muốn chân chính trở thành một vị lệnh luật giả không chỉ như này còn có bao nhiêu ngôi sao cũng hoàn thành có định lượng nếu như hắn tại băng ngục bên trong tìm về mộng cảnh mảnh mỡ khiến cho chúng nó tinh hồn cũng nhất nhất quý vị. Vậy hắn chẳng phải là khống chế nhiều phần nguyên luật? Nếu như tìm về đại tinh thần tinh hồn, vậy hắn không phải trực tiếp bước vào quân vương cấp sao? Logic một khi làm rõ, tất cả vấn đề lập tức liền nghĩ thông suốt. Rốt nắm chặt nắm đấm, phải nhanh tăng lên tới 14 cấp linh năng. Đáng được an mừng chính là, kẻ thôn phệ hắc ám không có để hắn thất vọng, tổn thất cường độ trực tiếp theo 6000 bạo tăng đến 30 triệu. Không hổ là mộng cảnh hạch tâm ngôi sao, Lịch đại ngộng cảnh chi chủ truyền thừa liên tiếp lực lượng. Rốt ngẩng đầu nhìn lại, linh hồn của hắn cường độ đã theo 19982000 trực tiếp bạo tăng đến 49976000, chọn vẹn tăng lên gấp đôi còn có bao nhiêu. Lực lượng cường đại không ngừng mà theo cách trong linh hồn tu ra, một loại không chỗ địch nổi cảm giác theo đáy lòng nổi lên. Hắn linh năng cường độ ngay tại cấp tốc bạo tăng. Giọt nhớ kỹ, đầu trọc đại sư nói qua, lấy hắn gần như hoàn mỹ linh năng trạng thái, chỉ cần hơn 13 vạn linh năng cường độ, liền có thể tấn thăng đến 14 cấp linh năng. Căn cứ suy tính, hắn hiện tại nên tiếp cận 100.000 linh năng cường độ, khoảng cách thăng giai chỉ kém hơn 3 vạn một điểm. Nhóm lựa tiếp theo ngôi sao lớn thần hẳn là liền đủ. Tri thức chi thư hiện nhân cũng nghĩ như vậy, hô, chủ nhân Sinh mệnh chi ca. Rốt lập tức nhớ lại một chút đốt nhu cầu của nó, hai cái vương linh hồn, hai phần cơ nguyên, 18 phần nguyên, 76 phần tuổi linh hồn cùng 7,6 tỷ vô linh chi hồn. Kém đến không nhiều, chỉ cần có thể lại đánh giết một cái vương cấp quái vật, liền trên cơ bản thỏa mãn nhu cầu. Hiện tại chủ yếu vấn đề là 76 phần tuổi linh hồn. Một phần tuổi linh hồn cần 10 điểm thần tính, 76 phần liền cần 760 điểm, mà phương tiêm bia bên trong chỉ còn lại 150 điểm. Nói như vậy, nhất định phải đợi đến lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc. Dỗ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng không có cảm thấy nội chí. Quần tinh lập lánh bình quân tại 120 đến 180 ngày tầm đó một lần, mà khoảng cách lần trước quần tinh lập lánh đã qua rất lâu. Hẳn là không cần đợi thêm quá lâu. Mấu chốt là vương linh hồn. Vương cấp quái vật cũng không phải tốt như vậy đánh giết. Rốt Trước mắt thông qua đánh giết thu hoạch được vương trong linh hồn, cổ long chi vương là hủ hóa khôi lỗi, dẫn dụ địch nhân ngồi nhử, căn bản cũng không có phát huy chiến lược. Hắn cũng là dựa vào thần tính mới miễn cưỡng cấp được nó linh hồn. Thâm Hải chi vương luyện tể linh hồn là dựa vào phồn tinh nữ vương thu hoạch được. Kế tiếp vương cấp quái vật, hắn nên đi nơi nào đánh giết? Tại mất đi phồn tinh nữ vương trợ giúp về sau, Hắn lại thế nào mới có thể cấp đoạt đến nó linh hồn. Rốt rơi vào chấm tư, không chỉ là hắn, chi thức chi thư cũng là như thế. Không biết qua bao lâu, Bốc bê đột nhiên nói chuyện. "Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút tương lai chi thư." "Tương lai chi thư?" "Đúng vậy, nó có lẽ có thể ở một mức độ nào đó giải đáp ngài vấn đề." Rốt mang lòng tràn đầy nghi hoặc gọi tới tương lai chi thư. "Nói một chút, ta tương lai có thể ở nơi nào thu hoạch được vương linh hồn?" Tương lai chi thư run rẩy lật nửa ngày, run giọng đáp, "Ta, ta chỉ nhìn một đại đoàn mơ hồ không rõ cái bóng, cái kia hẳn là đều là cự nhân cái bóng, bọn chúng mang theo vương miện." Tràn ngập ý chủ nhân linh hồn chính là từ trong chúng thu hoạch. Rốt thở dài ra một hơi, lại hỏi, vậy ta nên đi đâu đi tìm tới cự nhân linh hồn đâu? Tương lai chi thư run dậy nói, manh mối, manh mối tại, tại cái kia trong linh hồn. Rốt thuận tầm mắt của nó nhìn lại, cười nói, ta biết. Xoay người lại đến linh hồn tế đàn trước, ngang đầu nhìn lại, Thâm Hải chi vương linh hồn ngay tại trong tường thủy tinh lan lộn, nó lộ ra có chút màu xanh sẫm, giống một đại đoàn rối bờ do biển. Lần này, rốt chú ý tới trước kia xưa nay không nhìn linh hồn phía dưới miêu tả, giá hỏa này thật là cự nhân nhất tộc a. Do đối với cự nhân còn có tương đối hiểu, vương thành tại thời kỳ viễn cổ chính là cự nhân chi thành, đã từng đại pháp quan cũng đều là cự nhân hậu duệ, tại phồn tinh chấn lúc hắn còn giả mạo cự nhân thủy tổ Huhu is đem mấy cái kia ngu xuẩn lừa gạt giết. Đây là hắn cả đời đáng giá nhất kiêu ngạo chiến tích một trong. Thâm Hải Chi vương lệ theo trên ngoại hình nhìn hiện nhiên chính là Huhu hóa cự nhân, nhưng rốt trước đó chỉ là cho rằng nó là lớn lên giống cự nhân cựu nhật chúa thể, không nghĩ tới nó thật là cự nhân. 12 vị cự nhân vương. Cái kia cái khác 11 vị đâu? Ta đánh giết bọn chúng. Có phải là cũng có thể thu được cái này, một phòng quái vật cho cốt, cũng bởi vậy thu hoạch được 75 điểm thần tính. Chi thức chi thư chém đinh chắn sắt đáp, thậm chí khả năng càng nhiều. Rốt lại hỏi, cự nhân thủy tổ ủ hụ is vẫn tồn tại sao? Chi thức chi thư trần chờ một chút, đắc, cũng đã triệt để vỡ lạc, không, có thi thể, cũng không, có quái vật, phân thây truyền thuyết hẳn là chỉ là truyền thuyết. Rốt gật gật đầu, thật sâu ghi nhớ có quan hệ cự nhân tin tức, dự định trở lại vương thành về sau đi đại thư khố bên trong tìm xem. Về sau mấy ngày, rốt đều là tại đại thư khố bên trong vật qua. Toàn này nhân loại khổng lồ nhất thư viện bên trong tràn ngập đủ loại kiểu dáng thư tịch, bọn chúng đệ nhất phương thức là thời gian. Thời gian càng lâu xa, ngay tại đại thư khố càng rơi xuống tầng, càng mới, ngay tại vượt lên tầng. Cho nên đại thư khố tầng thứ nhất cất giữ, toàn bộ đều là trước mắt lịch sử. Rốt bắt đầu lại từ đầu hướng xuống lần, một điểm chi thức đều không bỏ qua. Hắn cũng cần bù lại. Ngay tại rốt chuyên chú đọc sách khoảng thời gian này, chỗ di ẩn cũng tại nhanh chóng mà phát sinh cải biến. À, lại hẳn bọn người hoàn toàn chiếm cứ lâu đài cũ, cũng đưa nó cải tạo thành một cái cỡ lớn cứ điểm. Nhân loại phong tuyến hướng về phía trước lại đẩy tới một bước dài. Loại cực lớn mặt trời kết tinh khoáng mạch đã tiến vào một loại thông thường thái khai thác, đem mặt trời kết tinh liên tục không ngừng đưa đến trong vương thành tới. Tinh không thành hoàn toàn mất đi tác dụng, vạn tinh nghi nhận nghiêm trọng ô nhiễm, không còn ngưng tụ tinh nguyên, nếu như cưỡng ép sử dụng, ngược lại ngưng tụ ra há thủy, rơi vào đường cùng, mỗi ly đành phải quan ngừng tinh không thành thánh hỏa thế tự trận. Từ đó, tinh không thành sứ mệnh toàn bộ hoàn tất, tất cả đóng giữ nhân viên đều rút về. Mỗi người đều cao hứng mừng mừng, vương thành thậm chí vì bọn họ cử hành thịnh đại nghi thức hôm nên. Chỉ có rụt 10 phần thương tiếc, lại mất đi một phần thần tính nơi phát ra con đường một phần tinh nguyên 8 điểm thần tính tích lũy số lượng cũng không ít đâu nhóm lửa sinh mệnh chi ca cần 760 thần tính hắn chính là cần thần tính thời điểm cái này một phần to lớn chỗ trống nhất định phải lần tiếp theo quần tinh lấp lánh lúc có đủ ruột cơ hồ là tại mất ăn mất ngủ học tập hắn hai đời cộng lại đều không có giống dạng này nghiêm túc qua đương nhiên hắn cũng không phải chỉ chui tại trong đống giấy lộn khoảng thời gian này đến nay mộng cảnh ngay tại gia tốc hướng hỗn độn hải biên giới bước đi bởi vì mộng cảnh ở trong hỗn độn hải ngưng lại quá lâu vừa rồi đi mây đen liền loạt vào linh giới quái vật tập kích. Ban đầu tập kích vẫn còn tương đối nhỏ yếu, đối với mộng cảnh căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng theo dừng lại thời gian dài hơn, cùng gia tốc di động tạo thành nhiễu loạn, càng nhiều càng cường đại linh giới quái vật gia nhập đối với mộng cảnh tập kích. Trong đó không thiếu cấp cao cấp cường cấp quái vật. Chi thức chi thư không thể không tập nhập tế gia thái dương chi tháp, dùng linh quang pháo phản kích. Nhưng thái dương chi tháp không chọn vẹn nghiêm trọng, hỏa lực không đủ, sẽ còn chiếm dụng nguyên năng, làm mộng cảnh tốc độ giảm xuống. Cho nên, tại nhiều khi, bút B cũng sẽ rời đi một cảnh, tại phụ cận điên cuồng chấm giết. Lần này, rốt là chân chính kiến thức đến bút B chiến lực. Đối phó những quái vật này Cho dù tại không có thần tính gia trị, nó cũng là chiến vô bất thắng. Bút Bê bình thường song cầm hai thanh linh năng lưới dao, bay vào trong bảy quái vật cuồng chặt loạn giết, như là chém dưa thái dao đem đại lượng linh giới quái vật chặt lật. Lóng lánh kim quang thân ảnh tại màu xám đen trong bảy quái vật bảy gần bảy ra, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó mảy may. Trọng yếu nhất chính là, Bút Bê sẽ không nhận linh giới hủy hóa cùng ăn mọn, nó có thể ở trong linh giới tự do di động. đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một cái Bút Bê cũng không có cách nào toàn bộ xử lý cái này phô thiên cái địa quái vật. Tà quỷ tri vương cũng rất nhanh gia nhập chiến đấu. Tại kinh lịch nhiều lần nguy hiểm linh hồn biến hình về sau. Vị này cường đại chiến đấu người hầu rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nó có siêu cao hồi phục năng lực cùng siêu cường linh năng chiều sâu, có thể tiếp tục chiến đấu thật lâu, phản phất vĩnh viễn không thôi cố máy rít chóc. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể đợi tại mộng cảnh, hoặc phụ cận 500 dật phạm vi. Nhưng dạng này cũng đầy đủ. Như là châu chấu quần bọn quái vật là mộng cảnh ngộ đến lớn nhất uy hiếp, bọn chúng sẽ ngăn cản mộng cảnh di động, hư hao mộng cảnh ngoại tầng phòng hộ. Ma ta quỷ chi vương bằng vào nó thân thể cao lớn, có thể tại quái vật quần bên trong vị mộng cảnh bọt khí mở ra một con đờm máu, nó không sợ đau sót, không có mệt mỏi, vĩnh viễn không ngừng tại chiến đấu. Ta Quỷ Chi Vương dùng nó cường đại nắm đấm cùng thân thể cường tráng thắng được Dọt Tôn Đỉnh. Ở dưới đại đa số tình huống, Dọt đều không cần xuất thủ, trừ phi gặp phải phi thường cường đại quái vật. Làm Chi Thức Chi Thư phát hiện có 13 cấp linh năng trở lên quái vật tiếp cận, Dọt mới có thể xuất thủ. Linh năng liên tiếp tăng vọt về sau hắn, đã xưa đâu bằng nay. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc phất tay, đều có thể tạo thành không gian nhiễu loạn, linh năng sụp đổ. Mà hắn ngôi sao mới nghiệt chi xúc, xa so với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Chỉ cần ngón tay của hắn đụng phải địch nhân, hủy diệt xúc tu hình dáng trường tiên liền sẽ đưa nó phòng ngự phá hủy, cũng dẫn phát linh năng chấn động. Nó là như thế hữu hiệu, đến mức có chút lạ vật chỉ bị rốt đụng một cái, liền linh hồn băng liệt tự động hủy diệt. Đáng nhắc tới chính là, bất luận là mộng cảnh, Búp Bê, hoặc tà quỷ chi vương đánh giết quái vật, đều sẽ bị cướp đoạt linh hồn. Đây cũng là bọn hắn vốn là thuộc về mộng cảnh tạo vật. Mộng cảnh tạo vật đánh giết, đương nhiên sẽ cùng với hắn đánh giết. Cho nên, khoảng thời gian này đến nay, trong mộng cảnh linh hồn tràn đầy, linh hồn loại tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Hắn hiện tại chỉ thiếu vương linh hồn cùng thần tính, cái khác cái gì cũng không thiếu. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, mộng cảnh cuối cùng muốn tới gần hỗn độn hải biển rồi mà tại lúc này, ngủ say thật lâu ạ hệ sở rốt cục tỉnh lại. ha ha ha ha, hắn tỉnh lại ngay lập tức liền bắt đầu cuồng thiếu. ta đã vô địch, không có cái gì có thể ngăn cản ta trở thành thôn vệ đại tiện tri vương. ha ah, ha ha ha ha ha, chủ nhân, ngươi sẽ không biết ta theo áo mông ác niệm bên trong thu hoạch được bao nhiêu. quy một chương 574, vạn ác chi nguyên. ạ hệ sở cùng thiếu từ trên linh hồn tế đàn bay xuống tới. hắn hiện tại hình thể so trước đó lại lớn mấy lần, vẫn đục màu vàng nâu trong linh hồn lan lội. nhưng là, rốt lại nhìn thấy thân thể của hắn bên trên, có một tấm như ẩn như hiện gương mặt. ạ hệ sở Rốt cảnh rất hỏi, ngươi ngược là cái gì? À hệ sở cười nói, chủ nhân, đây là kẻ thất bại ấn ký. Ám mông tinh thần lưu lại, một cái cường đại, lâu đời ác niệm bị thuôn về. Nó lâu dài tinh thần hoạt động lưu lại lắng đọng vật liền sẽ hiện hiện tại ta trên hồn thể. Đây là quang vinh huy trường, thắng lợi là lớn. Ta đã toàn diện chứng minh trí tuệ của ta, tương lai chi thư mới là trí. Tốt. Rốt ngắt lời hắn, ngươi vừa rồi nói ngươi theo Ám Mông trong linh hồn biết cái gì? À hệ sở phát ra hừ hừ nụ cười quỷ quậy âm thanh, linh hồn căng phồng lên đến, lộ ra một cái hố đen. Sự tình tương đối phức tạp, ngài còn là tiến đến xem đi nhìn xem hắn hỗn hoàng trong linh hồn vết nước, rộn nhiễu mảy. Chi thức chi thư lập tức bành trướng lên, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân, ta cho là nên lập tức tước đoạt hắn hồn thể cùng linh năng, đem hắn linh thể vĩnh viễn phong ấn tại trong tường thủy tinh. Đây là cái tai họa. Thiên ngu Suyền, hạ hệ sở cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng ngươi người huynh đệ kia sách đều không có đầu óc, chủ nhân vĩ đại như vậy tồn tại, chỉ có ta như vậy có được tuyệt đỉnh trí tuệ linh hồn mới có tư cách phụng dưỡng, mà ngươi chỉ biết phá hư chủ nhân đại nghiệp. Câu nói này đem chi thức chi thư tức giận đến đều muốn nổ tung, đánh dám, ngươi đánh dám? Ta là chủ nhân tay trái tay phải. Không có người xò so ta càng thích hợp. Người cái này ta ác, buồn nôn, vọng tưởng lưu đồ làm loạn ra hỏa, ta, ta. Tốt. Dứt ngăn lại chi thức chi thư. Không cần lo lắng, à, hệ Sở không có khả năng, cũng không dám lưu hại ta. À, hệ Sở lập tức lộ ra nụ cười. Đây chính là chủ nhân trí tuệ, ngươi bản này sách nát không thích hợp đợi tại vị trí này, ta mới là chủ nhân tay trái tay phải, ngươi còn là sớm làm phái vị. Rốt ngắt lời nói, ngươi cũng không cần nhiều lời. Quay người hướng linh hồn hắn bên trong đi đến. Tri thức chi thư lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, lại là ủy khuất nhìn xem chủ nhân bóng lưng, một cô mánh liệt bi thương cảm giác xông lên đầu. Nhưng mà ngay lúc này trong ý thức chuyển đến chủ nhân thanh âm, sách ngươi ở bên ngoài, ta mới yên tâm. Một sát na này, chi thức chi thư chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí theo trong linh hồn dâng lên mà ra, toàn bộ sách đều nóng một chút. Chủ nhân quả nhiên là coi trọng ta, cái kia đống buồn nôn đại tiện căn bản không có khả năng nhận chủ nhân tín nhiệm. Chi thức chi thư vô cùng kích động, vào đúng lúc này nó trong lòng chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, ta mới là chủ nhân tay trái tay phải, ta nhất định phải tuân thủ chủ nhân giản rõ, xem trọng gia hỏa này. Cùng lúc đó rốt trước mắt hiện lên một vệt kim quang, nhân tính chi hoa một, cái gì? Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, cái này cũng có thể có nhân tính chi hoa. Hắn thấy rõ, kim quang phía dưới còn có một đạo nhỏ bé văn tự, đến từ bị trải sờ. Đây không phải tên chi thức chi thư sao? Nguyên lai like có thể nhân tính chi hoa có thể tự sản tự tiêu ha. Yêu cầu của nó so thần tính còn rộng rãi hơn một chút, phàm là dính đến mộng cảnh sự kiện, bất luận bao lớn, cũng sẽ không gia tăng hoặc giảm bất thần tính. Nhân tính chi hoa nhưng không có cái này hạn chế. Cái kia chi thức chi thư mỗi ngày cho ta cảm động, ta còn thiếu hoa sao? đương nhiên, đây cũng là không có khả năng. nhất tính chi hoa sinh ra điều kiện cũng rất hà khắc, nhất định phải là đến từ sâu trong linh hồn rung động, thuần chân nhất nhất thuần khiết tình cảm. đây là không có khả năng ngụy trang đi ra. xem ra, sách còn là rất đáng đến tín nhiệm. rốt nghĩ thầm, đi vào a hệ sở sâu trong linh hồn. sau một khắc, thế giới phát sinh biến hóa, rốt cảm giác hắn rơi vào một cái hong khô hố phân bên trong, trung quanh thổi mạnh mở nhạt bao cát. bao cát bên trong những cái kia màu vàng nâu nhỏ bé hạt tròn là cái gì? hắn không nguyện ý đi nhìn. a hệ sờ, muốn ta nhìn cái gì? đến, chủ nhân à hệ sở thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến ngay sau đó ánh mắt trở nên u ám phân chi báo cắt biến thành mưa to một cái thông thiên triệt địa bóng đen đứng ở trong thiên địa thiểm điện tại hắn quanh người vẫn quanh rách nát khí tức đập vào mặt ruột kinh ngạc phát hiện bóng đen trên thân tất cả đều là tỏa sáng linh năng hình thành vết thương với một tiếng bang thật lớn truyền đến một đạo tỏa sáng phích lực theo thâm không bên trong rơi xuống đánh trúng bóng đen phần gáy như là dao giải phâu dọc theo phần cổ của hắn cùng xương sống cắt xuống một khối lớn màu đen đồ vật rơi xuống quẳng xuống đất chia năm sể bảy ta ác chi ý biết ta bóng đen phát ra hoang minh thanh âm ruột kinh ngạc phát hiện Hắn nói vậy mà làm mộng cảnh ngữ. Các ngươi chắc chắn hủy diệt hết thể nhân loại chi sinh, hủy diệt hết thể cứu rồi chi hy vọng, làm vĩnh hằng khói đen hoàn toàn ăn mòn thế giới. Ta liền sẽ ở rách nát cùng khô kiệt bên trong chúng sinh. Vô hình, bóng đen sụp đổ, giữa thiên địa chỉ còn lại mãi mãi không ngừng nghỉ mưa to. Chủ nhân, a hệ sở thanh âm theo trong hư không truyền đến, mưa to dần dần tiêu tán, rốt lại trở lại phân chi báo cắt bên trong. Đây chính là a mông ác niệm chỗ sâu nhất ký ức. Nó nhận đặc biệt phong ấn, ta hoa rất lớn khí lực mới đưa nó thôn phệ. Rốt hồi tưởng lại cái kia khủng bố bóng đen cùng cái kia quá dị ngậm cảnh ngữ, trong lòng đã có suy đoán. Cái bóng đen kia là các ngươi nói tới Vô thượng ý chí? Đúng vậy, chủ nhân, đây chính là Vô thượng ý chí chế tạo trí nhớ của chúng ta. A hệ sợ hưng phấn hô. Ta cho rằng Vô thượng ý chí chính là tất cả những thứ này phía sau màn hát thủ, hắn nhất định chính là khói đen đầu ngần, nhận được trọng thương về sau chết đi, không thể không sáng tạo viễn, cổ ác nghiệm, làm hắn tay chân, chui vào nội bộ nhân loại, phá hư đoàn kết của bọn họ, phá vỡ chính quyền của bọn hắn, dập tắt bọn hắn thánh hỏa, cuối cùng để khối đen thống trị thế giới, hắn liền có thể tại tuyệt đối trong bóng tối phục sinh. Căn cứ ta lý giải, cường đại như vậy thần, căn bản không có khả năng hoàn toàn chết đi hắn thần khu hoặc là thần hồn nhất định bảo tồn tại một vị trí nào đó hoặc biến thành không thể diễn tả quái vật chỉ cần chúng ta đem hắn tàn khu đánh giết liền có thể tiêu diệt khói đen đầu nguồn nên đón xanh thẳm sạch sẽ thế giới a hệ sở thanh âm khẳng khái sục sôi nhưng ruột lại sâu sâu như mày a hệ sở ý tứ phi thường minh sắc hết thảy tai nạn đầu nguồn chính là vô thượng ý chí là hắn dẫn phát khói đen chế tạo viễn cổ ác nghiệm, hắn chính là trung cực tội ác tri vương chỉ cần đem hắn đánh giết hết thảy đều kết thúc nhưng là lúc trước tri thức tri thư tỉnh lại thời điểm minh sắc nói cho hắn tiêu diệt khói đen, cứu vớt thế giới biện pháp tại cao tầng linh giới, chỉ có triệt để tịnh hóa cao tầng linh giới mới có thể đánh nát hám, nên đón quan minh. hai cái này thuyết pháp ở giữa là có nhất định mâu thuẫn, mà tri thức chi thư không có khả năng lừa gạt hắn, ạ sở liền không nhất định, hắn trung thành là đáng giá hoài nghi. mặc dù giột tin tưởng hắn sẽ không tùy tiện phản loạn, nhưng tại dạng này chuyện trọng đại bên trong tăng thêm một điểm gia vị, để sự tình hướng đi càng phù hợp hắn tự thân lợi ích là hoàn toàn khả năng. tỷ như đánh giết cái này vô thượng ý chí hủy hóa mà thành quái vật, có thể sẽ không kết thúc hám, nhưng có thể để cho ạ sở trở thành ác niệm tri vương. Hoặc đại tiện tri vương. Như vậy, ạ hệ sơ liền hoàn toàn có động cơ làm như vậy. Nghi điểm lớn nhất, ngay tại ở bản chất của hắn còn là ác niệm, coi như không nguyện ý trở thành vô thượng ý chí khối lỗi, đối với tiêu diệt khói đen đầu nguồn, nên đón sanh tham thế giới chuyện này sẽ không có quá lớn như tình. Do suy tư một lát, quyết định trực tiếp một điểm. ạ hệ sơ, từ trong lời nói của ngươi, ta nghe ra ngươi đối với sanh tham thế giới hướng tới. Ngươi có thể nói cho ta, đây là tại sao không? Không hồ là ngại, chủ nhân. ạ hệ sơ hưng phấn hô, ta xác thực cải biến quan niệm, càng thêm khuynh hướng chế tạo mùa sạch sẽ thuần khiết thế giới. Rốt kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì?" Bởi vì ta theo A mông ác niệm bên trong biết được một cái chân tướng, tại Hắc Giám thống trị trong thế giới, quái vật là không gãy phân, ta căn bản không có đại tiện có thể khống chế. Khói đen bản thân liền là ô uế cực hạn, nó ô nhiễm toàn bộ thế giới, vậy ta ô nhiễm cái gì? Chỉ có tại xanh thảm sạch sẽ dưới thế giới, nhân loại cùng sinh linh mới có thể điền cuồng sinh sôi, mới có thể chế tạo ra vô số đại tiện, ta mới có thể trở thành thôn phệ đại tiện chi vương, chủ nhân, ngài có thể hiểu ý của ta không?" Aệ sở thênh nhắm lại cho người ta một loại khoa tay múa chân cảm giác, đây là thứ kia chưa bao giờ có. Tại tương lai Sạch sẽ thế giới bởi ngài thống trị, ô uế thế giới từ ta thống trị, phàm là phản đối người của ngài, liền biếm nhập ô uế trong thế giới, phàm là duy trì người của ngài, liền có thể theo ô uế trong thế giới giải thoát. Dạng này, chúng ta liền hoàn thành với cái thế giới này triệt để thống trị, ta tồn tại mới có ý nghĩa. Ngài thống trị mới có thể vạn cổ bất hủ, vĩnh thế chư tôn. Ha ha ha ha ha. Nghe xong hạ hệ sở, rốt thật sâu chế mặt. Là ta đung cạn. Hạ hệ sở trung thành, là trải qua được khảo nghiệm. Chỉ ít vào đúng lúc này, ta tiến nhiệm với hắn tăng cường. Đương nhiên, rốt còn không đến mức hoàn toàn tin tưởng hắn coi như A G S là trung thành, suy đoán của hắn cũng không nhất định chính xác. Vẹn vẹn theo cái kia một đoạn hình ảnh, không thể nói rõ cái bóng đen kia chính là hết thề thai nạn tội ác đầu nguồn, chỉ có thể làm một tham khảo. A G S còn có cái khác ký ức sao? Đương nhiên, đây chỉ là đoạn thứ nhất ký ức, A Mông ký ức có rất nhiều, cũng có rất nhiều tổn hại, ta đem bên trong phần quan trọng nhất chọn đi ra. A G S thanh âm rơi xuống về sau, rốt trước mắt lại biến đen. Nhưng mà, lần này là một cái cự đại màu xanh bìa đá theo trong không khí nổi lên, dựng đứng ở trước mắt, phía trên khắc lấy từng dãy tỏa sáng văn tự. Trung quanh có vô số bóng xám đang ngước nhìn bọn chúng. À hệ sở thanh âm ở trong không khí vang lên. Đây là ác niệm linh hồn địa đá, là cất giữ tại chúng ta cộng đồng trong thế giới tinh thần không phải thực chất vật thể. Tại rất nhiều năm trước kia, viễn cổ ác niệm nhóm thường xuyên sẽ ở trong này hội nghị. Hội nghị nội dung đơn giản chính là phá vỡ nhân loại, dập tắt thánh hỏa, tìm tới cũng tiêu diệt nhân loại cứu rối cùng hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại trong cùng một cái thời đại sinh động, viễn cổ ác niệm càng ngày càng ít, nó cũng liền biến mất ở trong hư không. Rốt họi, ngươi không có phần này ký ức sao? À hệ thanh âm rõ ràng đến trở nên u ám. Không có ta không đủ tư cách tham gia, ta ác niệm quá ít, có thể tham dự trong đó đều là cường đại ác niệm. Rốt ô một tiếng, làm không cẩn thận đẩy ra hắn thương sẹo đáp lại. A hệ sơ cắn hàm răng nói, theo ta lần thứ nhất bị cự tuyệt gia nhập lúc bắt đầu, ta liền kiên định một cái mục tiêu, ta nhất định phải phá vỡ một cái nhân loại mạnh mẽ vương quốc, thôn phệ những cái kia mắt cao hơn đầu tộc chủng. đương nhiên, a hệ sơ lập tức bổ sung một câu, ta hiện tại không có cần thiết phá vỡ nhân loại, chỉ cần có thể thôn phệ bọn hắn là được. Rốt gật gật đầu, ngươi sẽ đem tất cả ác niệm toàn bộ thôn phệ trên thế giới này, không cho phép có cái khác ác niệm tồn tại. Chủ nhân và hệ sở thanh âm trở nên phi thường kích động mà ân cần. Khối này ác niệm linh hồn bia đá là vô thượng ý chí kết tác, nó phía trên viết tất cả nhân loại hy vọng cùng cứu rỗi. Rốt hỏi, ngươi là chỉ nhân loại mạnh mẽ cường giả, còn là vương quốc loài người? Không không, chủ nhân ngươi nghe ta giải thích, tại cực xa so với trước kia thời kỳ viết cổ, có vô số tồn tại cường đại, bọn hắn nhao nhau vẫn lạc tại khói đen ăn mòn phía dưới, đã từng khống chế vô tận lực lượng bọn hắn, bị ô nhiễm hủy hoại ăn mòn, trở thành không thể diễn tả quái vật. Vì tiêu diệt khói đen, bọn hắn cũng nhao nhau lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, những này được xưng nhân loại chi sinh, đã nhân loại cứu rỗi cùng hy vọng. Bọn chúng có chút là cường đại vũ khí, có chút là thần linh hồn hỗn sóng, có chút là khó có thể lý giải được đặc thù lực lượng. Trên tấm bia đá này, liền bày ra những cái kia nhân loại chi sinh, nó là ác niệm nhóm cần nhất hủy diệt mục tiêu. Bia đá lấy bọn chúng ảnh hưởng lớn nhỏ sắp xếp, tầng cao nhất chính là khả năng nhất cứu rỗi nhân loại. Đây là nguyên thủy nhất thần chi ngữ, lấy ý niệm truyền bá tin tức, ta không thể nào hiểu được, chỉ có thể xin chủ nhân quan sát. Rốt trái tim thình thịch mà động. Đột nhiên, hắn lý giải Vương nói tới những cái kia tuyệt thế thiên tài nhóm. Chỗ gì ẩn khoảng thời gian này thiên tài giếng phun, chính là những này nhân loại chi sinh nhao nhao tuyệt thế, tìm tới tốc chủ liên như là ta, ngậm cảnh khẳng định cũng là một trong số đó. Rốt mang tâm tình kích động, theo bia đá đỉnh xem tiếp đi. Chỉ thấy hàng thứ nhất viết, nguyên thiên thần vương toản. Quả nhiên, rốt lập tức nắm chặt nắm đấm, cái này không phải liền là ả hệ sở ban sơ cho rằng ngậm cảnh tồn tại sao? Lại nhìn xuống đi, hàng thứ hai viết, thiên thần vũ trang. Lại là một cái tên quen thuộc. Tại rất sớm trước đó, chi thức chi thư ký ức không có khôi phục lúc đã từng nói ngậm cảnh cũng bị một số người gọi là thiên thần vũ trang. Rốt lại theo thứ tự nhìn xuống đi, vạn tàng chi tảng, hoàng kim chiến thần linh hồn ngọn sóng. Viễn cổ Thái Dương Thần Linh Hồn Rợn Sóng, Nữ Thần Mặt Trăng Linh Hồn Rợn Sóng, Lôi Thần Linh Hồn Rợn Sóng, Linh Ma, Trục Long Dã, Mẹ ơi di ạt vô cùng lớn trên thánh, nghi thức bắt đầu nguyên đại trên thánh, Vĩ Đại Anh Hùng Linh Hồn Rợn Sóng, Thiêu Thốn, Bình Minh Thanh Kiếm, Quang Chi Cự Nhân, Viễn Cổ Tạo Vật, danh sách rất dài, lại phía dưới có ít đi là có một chút mơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng là, mộng cảnh đâu? ở trong đó, rốt căn bản không có phát hiện mộng cảnh tồn tại, coi như mộng cảnh không gọi mộng cảnh, nhưng công năng hẳn là có thể theo trong danh tự hiển hiện ra, mà nơi này mỗi một cái. Tựa hồ cũng cùng mộng cảnh không khớp hảo, chẳng lẽ là tại những cái kia thiếu thốn địa phương? Rốt cảm thấy khó có thể tin, chi thức chi thư không phải nói mộng cảnh là không cách nào nói rõ vĩ đại tồn tại sao? Vì cái gì ở trong này không có chỗ xếp hạng? Hắn đem nghi vấn tạm thời để ở trong lòng, bắt đầu nghĩ la bên trong An bên trong có những người kia có thể cùng phía trên đối được hảo. Trong đầu xuất hiện người đầu tiên chính là Ả Lạn. hắn nhất định là hoàng kim chiến thần chuyển thế. Quy một chương 575, hỗn độn Adam, đương nhiên, cũng có thể là tiên thần Vũ Tràng. Rốt không cách nào xác định, chỉ có thể suy đoán. Cái thứ hai nghĩ tới chính là Olivia cùng Ám Nguyệt công chúa, nói đúng ra là Olivia đệ đệ. Hắn có khả năng thu hoạch được nữ thần mặt trăng linh hồn cỡ sóng, nhưng bất hạnh nhận Ám mông mê hoặc, cử hành phục sinh nghi thức đem chính mình cho vùi, một bộ phận tàn hồn dung nhập Olivia linh hồn, một bộ phận khác thì hình thành Ám Nguyệt công chúa. Bằng không mà nói, rất khó tưởng tượng Olivia tiến trai cùng Ám Nguyệt công chúa từ chất nốt trời. Cái thứ ba chính là được xưng lôi điện chi vương Mịt cả. Cái này siêu cấp thiên tài tốc độ phát triển nhanh đến liền linh hồn đều không thể gánh chịu tình trạng, rốt cơ hồ khẳng định hắn thu hoạch được lôi thần linh hồn cỡ sóng. Đến nơi cái khác Rốt có một chút suy đoán, nhưng không thể xác định. Chủ nhân, hạ hệ sơ hưng vẫn nói, chúng ta nếu như có thể trước thời hạn ở trong nhân loại tìm tới nắm giữ những này vĩ lực người, liền có thể lấy nhỏ bé đại giới đem bọn hắn thu vào dưới trướng. Đây đối với mộng cảnh phát triển đến nói là phi thường có lợi. Rốt nghe được tim đập thình thịch. Trước mắt, mộng cảnh xứ đồ có ít, biết đánh nhau nhất chính là ăn nạ bơ lệ cùng cạn sản. Mẹ phì hoa nhiều tài nguyên như vậy, còn là liền cái danh tự đều không có, trực tiếp thu mua một vị cường giả tốn hao giá quá lớn. Rốt vì ố lì vì ạ tấn thăng quân vương cấp bỏ bao nhiêu công sức, nàng cũng không có chuyển hóa thành mộng cảnh sứ đồ khuyên hướng. Dù sao tại ruột trợ giúp nàng trước kia, nàng cũng đã là lệnh luận giả, chỗ gì ẩn đặc cấp chiến lực. Mà hắn nã bơ lệ cùng cả sạn, tại lúc trước vẹn vẹn chỉ là đê giai nhân viên chiến đấu. Nếu như những này có được nhân loại chi sinh các siêu cấp thiên tài tại nhỏ yếu thời kỳ liền tiến vào hất chi chiến đoàn, vậy hắn rất nhanh liền sẽ có được mấy viên đại tướng, vì hắn cướp đoạt càng nhiều thần tính. Xem ra mau chóng tìm tới những này nhân loại chi sinh cũng là một kiện chuyện tất yếu. Rốt gật gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. À, vậy còn có chuyện trọng yếu sao chủ nhân ngài còn nhớ rõ phồn tinh vương quốc sự tình sao rốt sắc mặt âm trầm xuống ngươi là chỉ tiền nhiệm mộng cảnh chi chủ sự tình đúng vậy chủ nhân như hại hắn viễn cổ ác niệm không chỉ là a mông một cái căn cứ ta trong ký ức của hắn tìm tới có ba vị cẳng cường đại viễn cổ ác niệm bọn hắn mới là phía sau màn chủ lưu a mông chỉ là tiếp tân người chấp hành bao quát hắn về sau nhằm vào mộng cảnh âm lưu đều là bọn hắn làm chủ rốt chấn động trong lòng hắn vạn không nghĩ tới a mông lại còn không phải đầu lĩnh cấp nhân vật bọn họ là ai căn cứ ta theo trong trí nhớ đào ra chi tiết tên của bọn hắn phân biệt là a cờ A ức, A Rốt lập tức liền níu mày, A lạn. Đúng vậy, chủ nhân, ngài nhớ tới thứ gì sao? A lạn là chỗ gì ẩn đệ nhất kỵ sĩ, chiến công hiển hách. A hệ sờ giật mình nói, a, là cái kia thảm tao ta đánh mặt ra hòa sao? Ở ngoài phong chi thành tiến vào viễn cổ điện đường, không có nghe theo đề nghị của ta mà thất bại thảm hại. Không không, không phải cái kia kẻ đáng thương, hắn không thể nào là viễn cổ ác nghiệm, nếu không chỗ gì ẩn đã sớm diệt vong. Rốt không nói gì quét linh hồn của hắn lên mắt, người lớn ký ức sửa chữa thuật thật sự là thật kỳ, khó trách ngươi quên mất nhiều đồ như vậy. Ừm, ngươi nói rất đúng, A Lạn chỉ là biệt danh, hắn tên đầy đủ là Ác, đây chỉ là cái trùng hợp. A hệ S, ngươi có thể xác định bọn hắn hiện tại tồn tại ở tại chỗ gì ẩn sao? A hệ S không xác định đáp, ta không thể xác định, nhưng căn cứ suy đoán của ta, trong bọn họ chí ít có một cái hẳn là ẩn tàng ở nội bộ chỗ gì ẩn. Làm sao ngươi biết? Ta trải vượt rất nhiều sự kiện, từ đó phát hiện không giống hình dáng, đây không phải ta, hoặc là A Ngông có thể làm ra đến, nhất định có càng lớn hạt thủ tại phía sau màn, hắn giấu rất sâu, chỉ vì tại thời khắc mấu chốt để cho chúng ta một kích chí mạng. A E S ngữ khí chân thành tha thiết nói, Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận để phòng a, tuyệt không thể để hắn phá hư chúng ta vĩ đại kế hoạch vì xanh thẳm mà sạch sẽ thế giới, nhất định phải đem hắn tìm ra để ta ăn hết." Dột tâm tình trở nên nặng nề. "Nguyên bản, tại tận thế trong giáo phái, kẻ ô nhiễm giáo phái cùng kẻ giáng lâm giáo phái đã hủy diệt, còn lại người sống sót giáo phái cùng hủy diệt giáo phái ảnh hưởng không đáng để lo." Tận thế lực lượng đã nhận nghiêm trọng đả kích, lại không nghĩ rằng còn ẩn tàng có càng thêm khó giải quyết ra hỏa. Về sau, A Hệ sợ lần lượt nói một chút vụn vặt sự tình. Bao quát ra mông âmưu chủ tính chi tiết, kẻ giáng lâm giáo phái còn sót lại xảo huyết cùng ẩn tàng ở trong vương thành Tây Linh. Những này đều không phải cái gì quá lớn sự tình, ruột ghi lại về sau liền theo ạ hệ sở trong linh hồn đi ra. Vừa ra tới, liền thấy chi thức chi thư ngẩng đầu giữa ngực đứng ở bên ngoài. Mộng cảnh nội bộ phòng hộ lực lượng hình thành một thanh kiếm, treo tại ạ hệ sở đỉnh đầu. Thằng đến nhìn thấy ruột đi ra, thanh này vô hình chi kiếm mới nháy mắt biến mất. Chi thức chi thư hai ba bước chạy đến ruột bên chân, lớn tiếng hỏi: Chủ nhân, ngài trở về, ạ hệ sở bị ta khống chế lại, hắn không dám tùy tiện làm việc. Ạ hệ sơ hư lệnh một tiếng, mặc kệ hắn, bay trở về hắn quen thuộc trong xó xỉnh, lại bắt đầu nghiên cứu hắn đại tiện hạt tròn. Tri thức chi thư đắc ý nhìn xem ạ hệ sợ rời đi, cho rằng đây là một trận từ đầu đến đuôi chính là thắng lợi. Rốt cũng không có lòng đi hốn năn nó tiểu tâm tư, chỉ giản lược hỏi một chút mộng cảnh hiện tại tình trạng, liền mở ra rời đi, trở lại đại thư khố bên trong tiếp tục đọc sách. Nhưng mà ngay lúc này, một mực ngồi ở dưới phương tiêm bia yên lặng bút bê đột nhiên hô. Địch tập, bút bê có được siêu phàm chiến đấu trực giác. Đối với sắp chiến đấu phát sinh, địch nhân uy hiếp, quái vật cường độ, có trời sinh cảm ứng. Mà ở trong giấc mộng, phần này trực giác sẽ còn được đến tiến một bước tăng cường, thậm chí có thể cảm ứng được tập kích quái vật cụ thể linh năng. Cho nên. Khoảng thời gian này, Búp bê một mực sung làm mộng cảnh con mắt cùng lỗ 2, cung cấp linh năng quái vật tập kích dự cảnh. Chi thức chi thư lập tức hỏi: "A Fleurode, có thể cảm ứng được địch nhân cường độ sao?" "Rất mạnh. 9 cái 13 cấp linh năng, 5 cái 14 cấp linh năng, 1 cái cấp 15 linh năng." Rốt gật gật đầu, "Vậy ta ra tay đi. Búp bê, tà quỷ chi vương, đều đi theo ta đi." Chi thức chi thư bắt đầu dùng Thái Dương chi tháp, "Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem quái vật tiêu diệt." "Vâng, chủ nhân." Tri thức chi thư hưng thú bừng bừng chạy đi. Rốt thì đang tiến hành chuẩn bị về sau, đi tới mộng cảnh biên giới. Lan luồn màu trắng mê vụ nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế, nơi này đã là biên giới. Rốt nhắm mắt lại, tại náo hải mặc muốn đi ra ngoài suy nghĩ. Làm làn da có chút đau sót lúc, hắn liền đã đi tới linh giới. Hỗn độn hải sóng ngầm ở bên người khuấy động, mộng cảnh còn xa không hề rời đi nơi này, liếc nhìn lại, thật giống như tại vực sâu đáy biển, bốn phía tất cả đều là sóng ngầm, vực sâu và bạt khí. Nhân tính đang nhanh chóng hạ xuống, linh giới bản năng ăn mòn không thuộc về linh giới sinh linh, mà trong linh giới tiềm ẩn ngày lượng ô nhiễm cũng tại ăn mòn linh hồn của hắn, đây là bất luận làm bao nhiêu phòng hộ chuẩn bị, đều không thể tránh khỏi người, chú định không cách nào ở trong linh giới trường kỳ tồn tại. Rõ sau lưng là ngay tại di chuyển nhanh chóng ngậm cảnh bọ khí, kia là một cái mông lung cự hình hình bầu dục vật. Mặt ngoài trừ lăn lộn mê vụ bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết, nhưng cho người ta cảm giác càng giống một viên đá cuội. Nó ở trong hỗn độn hải ghé qua, hậu phương từng đầu nhíu loạn vệt đuôi ngay tại quyết tán. Bởi vì ruột mới vừa từ ngậm cảnh đi ra, bởi vậy cung ngậm cảnh ở vào tương đối đứng im trạng thái. Rất nhanh, kim quang lấp lánh bút bê theo bọ khí mặt ngoài ghé qua mà ra, đi tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó là khổ người khổng lồ tà quỷ tri vương nó phe phẩy to lớn cánh thịt, lơ lửng ở sau lưng bọn hắn. Rốt quay đầu, ngắm mắt nhìn lại, tại vô số sóng ngầm một mặt khác, có thật nhiều điểm đen ngay tại hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Tốc độ của bọn chúng thật nhanh, chớp mắt liền đã tới gần. Chuẩn bị chiến đấu. Rốt ra lệnh, đồng thời mở ra màu đỏ chiến thần hình thức. Búp bê lộ ra màu vàng quan nhận, dẫn đầu phóng tới linh giới quái quẩn. Tà quỷ chi vương theo sát phía sau. Chiến đấu trong nháy mắt liền khai hỏa. Quái vật là một đám hình thù cổ quái hải yêu, dài nhỏ thân rắn, dạng mang cánh, sắc nhọn răng dài, nhưng toàn thân che kín đốm đen, trên thân thể có khối lớn hủy hóa nhìn thấy biến đen nội tạng cùng ruột màu đen dầu hình dáng vật tại thể nội lưu truyền bọn chúng là cùng cự nhân thời kỳ viễn cổ truyền kỳ sinh vật bị khói đen ăn mòn về sau biến thành bộ dáng này bọn chúng cá thể ở giữa mạnh yếu theo trên thể hình liền có thể rõ ràng phân biệt cường đại nhất hủy hóa hải yêu hình thể của nó to lớn vô cùng cùng thâm hải chi vương không xê xích bao nhiêu Nhỏ yếu nhất hủy hóa hải yêu cũng có một tòa phòng ốc lớn như vậy búp bê không có chính diện nhánh hám mà là quấn một vòng theo mặt bên tập kích tương đối nhỏ yếu linh giới hải yêu tà quỷ chi vương thì đâm đầu vào cường đại nhất đầu kia hủy hóa hải yêu cùng nó chiến đấu lại với nhau Linh năng chạm vào nhau, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, to lớn nhiễu loạn ở trong linh giới tràn ra. Ngay sau đó, đã cuộn ngụm cảnh mặt ngoài, sáng lên vô số quần sáng. Đây là Thái Dương chi tháp. Mỗi khi quần sáng thu nhỏ, một mai linh quang pháo liền sẽ bắn nhanh mà ra, chúng đích hải yêu. Chi thức chi thư điều động ngụm cảnh đại bộ phận nguyên năng, ngụm cảnh mặt ngoài quần sáng liên tiếp, đến không hết linh quang đạn kéo lấy thật dài vật đuôi, rơi vào quái quần bên trong nổ tung. Tình liệt tia sáng tại mảnh này hỗn độn hải bên trong lập lòe, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng đây đối với rốt đến nói, cái này cũng không tính một trận có khiêu chiến chiến đấu. Hắn đưa tay chính là một cái Nguyệt chi trích chúng đích một đầu 14 cấp linh năng Hải yêu. Chạm đến một khắc này, vô số khí sáng tại nó bên ngoài thân lan tràn, biến hóa thành từng cây xúc tu, đưa nó phòng hộ mặt ngoài phá hư. Rốt chỉ dùng 3 lần đụng vào, nghiệt Chi xúc liền đem hủ hóa Hải yêu mặt ngoài phòng hộ triệt để phá hư. Sau đó lợi dụng màu đỏ chiến thần lực bộc phát, một quyền đánh xuyên nó linh năng, đánh vỡ nó linh hồn, liền hoàn thành đánh giết. Đem năm cái 14 cấp linh năng Hải yêu đánh giết về sau, rốt liền quay đầu liên thủ với Tà Quỷ Chi Vương, lại đến đối phó cấp 15 đại Hải yêu. Tại phía trước có khiên thịt dưới tình huống, Nguyệt Chi Súc không chút kiêng kỵ phá hư nó linh năng phòng ngự. Rất nhanh nó cũng liền chống đỡ không nổi, đổ vào ruột thủ hạ. Về sau, địch nhân còn lại tại ruột, búp bê, tà quỷ chi vương, thái dương chi tháp tứ trọng rào sát xuống, cũng rất nhanh biến mất hầu như không còn. Một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc như vậy, ruột lại thu hoạch rất nhiều cường đại linh hồn. Ruột rất vui vẻ, bất luận thời điểm nào, cường đại linh hồn mãi mãi cũng sẽ không ngại ít. So sánh thu hoạch của bọn hắn đến nói, lần này trả giá đắt ít càng thêm ít. Ruột không có sử dụng thần tính, cũng không có sử dụng tiên hồng chi lệ hoặc không bạch, không có tiêu hao nhân tính chi hoa mở ra chân lý. Trước mắt hắn linh năng, có thể trèo chống màu đỏ chiến thần một khắc đồng hồ, mà bọn hắn chỉ dùng 2 phần ba khắc đồng hồ, liền đem tất cả đột kích quái vật đánh giết. Đáng tiếc duy nhất sự tình là, những quái vật này quả nhiên cũng không có nguyên, không hổ là chủ nhân. Tri thức chi thư thanh âm trong đầu truyền đến, tranh thủ thời gian trở lại ngậm cảnh đi, ngài phòng hộ sắp sử dụng hết. Rốt ngắn gọn đáp, ta biết. Lời còn chưa dứt, đúng lúc này, rốt đột nhiên cảm thấy một đạo cường đại sóng biển đột nhiên đập vào mặt, làm hắn không thể thở nổi. Bút bê cả kinh tiêu lên, vương cấp linh năng hình sóng. Chúng ta chiến đấu mới vừa rồi, kinh động một đầu vương cấp quái vật rốt chấn động trong lòng. ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, trong đầu cũng truyền tới chi thức chi thư thanh âm. Chủ nhân, chúng ta bị để mắt tới. Có một cái cường đại ý chí, khóa chặt chúng ta. Tại ngài phía sườn. rốt đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy màu tối hỗn độn hải bên trong, một cái vô cùng to lớn bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn chạy đến. Hình thể của nó, so cấp 15 hải yêu còn muốn lớn gấp 3 trở lên, phía sau có có thể thấy rõ ràng cánh, trên chán có vặn vẻo quái sừng. Không bố cảm giác ráp bách đập vào mặt, mặc dù cùng là cấp 10 linh năng, nhưng con quái vật này cảm giác cấp bách, xa xa so cấp 10 linh năng đại hải yêu phải cường đại quá nhiều. Là Hỗn Độn Ác Ma." Bút Bê đột nhiên nói. "Hỗn Độn Ác Ma?" "Không sai. Chi thức chi thư hô lớn, loại này linh năng ba động, nhất định là Hỗn Độn Ác Ma." Rốt vội hỏi, "Hỗn Độn Ác Ma là cái gì?" Chi thức chi thư giải thích nói, "Mỗi một cái linh giới cao tầng trong lĩnh vực đều có căn cứ bản thân nó tồn tại đặc tính mà hình thành quái vật, Hỗn Độn Hải bên trong tồn tại đặc thú quái vật chính là Hỗn Độn Ác Ma." "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Còn có thể làm sao?" Tri thức chi thư hồ lớn, mau trở lại, ta muốn toàn lực chạy trốn. Nhưng đã muộn, cái tia to lớn bóng đen lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đuổi theo. Nó chỉ ít có 300 mét cao, trong mắt Thiêu đốt lên hồng quang, cái kia hai đôi ác ma cánh giống như che trời hấp dục, siêu cường linh năng giống như sóng thần dâng lên mà ra. Oen, hỗn độn ác ma một kích liền đem tà quỷ chi vương đánh thành một phấn. Mộng cảnh toàn lực khai hỏa, linh quang đạn giống như thiên nữ tán hoa bay tới, kịch liệt nổ tung ở trên thân thể của hỗn độn ác ma điên cuồng sáng lên, nhưng không có để lại bất luận cái gì vết tích. Nó trên thân thể bị nồng đậm khói đen bao phủ. Siêu cường linh năng phòng ngự căn bản không e ngại chưa hoàn thành Thái Dương chi tháp kích. Rốt cùng bút bê cấp tốc hướng ngộng cảnh quay về, nhưng tả quỷ chi vương bị miểu sát, hắn đã không có thời gian trở lại mộng cảnh. "A Flotole, ngươi đi trước." Màu đỏ cự nhân quay người, hướng Hỗn Độn Ác Ma phóng đi. Như là một tòa sơn mạch cự quyền nện xuống, màu đỏ chiến thần dưới trạng thái rốt cũng không có trèo chống quá lâu. "Wen." Cự quyền kích xuyên màu đỏ cự nhân. Nhưng rốt đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn giải trừ mộng cảnh trạng thái, trở lại vật chất giới. Quy 1 chương 576, Vương chi vĩ lực. Một chiêu này rốt chơi đến rất quen có thể dương mạnh nhất né tránh cơ chế, là hắn làm mộng cảnh chi chủ độc lưu năng lực. Trở lại trong vật chất giới trong nháy mắt, dược tinh thần còn chưa ổn định, liền bóp ra thiểm điện thủ thế. Ngay mắt sau đó, hắn lại lần nữa bước vào mộng cảnh, vừa vặn trông thấy bút bê theo mộng cảnh biên giới trở về. Tay phải của nó bên trên còn kéo lấy tà quỷ chi vương Hải cốt, làm bất hủ mộng cảnh sinh vật, chỉ cần đưa nó thả lại ác quỷ vạc đá bên trong, không được bao lâu có thể phục sinh. Không hổ là bút bê tại như thế nguy cấp trước mắt, lại còn có thể đem Hải cốt vớt trở về. Chủ nhân, cháy mau. Cách đó không xa, chi thức chi tư từ trên Thái Dương chi tháp rơi xuống điên cuồng gào thét nói, nhanh khống chế mộng cảnh chạy khỏi nơi này, tốc độ cao nhất chạy trốn. Rốt lập tức quay người xông vào thần triệu, hai tay theo ở trên quang chi đài, lấy được đối với mộng cảnh bọt khí quyền khống chế, đem tất cả nguyên năng toàn bộ tập trung tại phần đuôi nguyên năng đẩy tới vòng bên trên, một đạo to lớn linh năng vòng tàn ra, bọt khí tốc độ lập tức tăng tốc mấy chục lần, rốt khẩn trương khống chế nguyên năng đẩy tới vòng phương hướng, thao túng ngậm cảnh bọt khí tại hoàn cảnh phức tạp hỗn độn hải bên trong xuyên qua. Dưới tình huống bình thường, đang toàn lực đẩy tới cùng rốt tinh xảo khống chế xuống, cực ít có quái vật có thể đuổi được ngậm cảnh bọt khí, nhưng lần này gặp được ngoại lệ. Đầu này huấn độn ác ma là vương cấp quái vật, nó là huấn độn hải bên trong ma vương một trong. Mộng cảnh ở trong huấn độn hải tạo thành nhiễu loạn quá lớn, kinh động ngủ say tại chỗ sâu cường đại tồn tại. Theo sát xuất bên trên giảng, đây là chuyện tất nhiên. Ma rốt trước mắt còn không có cùng vương cấp quái vật chính diện tác chiến lực lượng. Huấn độn ác ma có được cấp 15 linh năng, được sự ủng hộ của cường nguyên, nó linh năng càng thêm cường đại, có siêu cường lực phá hoại. Ma rốt cho dù tại màu đỏ chiến thần dưới trạng thái, cũng chỉ là mười cấp linh năng, liền một kích đều không ngăn được. Trên lệnh của song phương quá lớn, chạy trốn lựa chọn duy nhất nhưng để ruột không nghĩ tới sự tình là đầu này hỗn độn ác ma tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn nó thẳng tấp tốc độ chí ít làm mộng cảnh bọt khí ba lần trở lên coi như chuyển hướng kém xa ruột linh hoạt tại dạng này lớn trên lệch xuống cũng căn bản không cách nào hết ra rất nhanh mộng cảnh liền theo vật lý phương diện bên trên loạt vào hỗn độn ác ma trọng kích mộng cảnh phát sinh chấn động to lớn ngoại tầng phòng hộ bị đánh xuyên bầu trời phá một cái động lớn có thể theo mộng cảnh nội bộ nhìn thấy bên ngoài hỗn độn hải nhưng nội bộ phòng hộ còn tại có hiệu lực linh giới ô nhiễm tạm thời không cách nào xâm nhập vào mộng cảnh nội bộ tri thức chi thư hô lớn chủ nhân Mộng cảnh không thể lại nhận công kích, hỗn độn ác ma vương là hỗn độn hải hóa thân, nó nguyên luật là hỗn loạn, xa đoạn, an ổn, cách giảng hòa phá hư, đối với bất luận cái gì vật chất năng lực phá hoại đều phi thường to lớn. Nếu như nội tầng phòng hộ bị đánh xuyên, phương tiêm bia liền sẽ trực tiếp bị thương tổn, linh hồn vật chất rót ngược vào, mộng cảnh cũng sẽ bị ô nhiễm. Rốt một cái 360 độ nhanh quay ngược trở lại hướng tránh đi hỗn độn ác ma trong kích, nhưng nó rất nhanh liền đuổi theo, rốt không thể không lại lần nữa chuyển hướng. Nhưng tiếp tục như vậy không phải bịa pháp, rốt hô, tốc độ trinh lệnh quá lớn, ta thoát không nổi, làm sao bây giờ? Chi thức chi thư vội la lên, thoát không nổi cũng muốn vùng. Linh giới là linh giới quái vật sân nhà, hỗn độn hải lại là hỗn độn ác ma xảo huyệt, mà mộng cảnh lại nhận cường đại áp chế cùng đảm bảo, ở trong môi trường này, chúng ta không có khả năng đánh bại nó. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Sợ rằng chúng ta trả giá to lớn đại giới. Chi thức chi thư kiên định lắc đầu. Không có, chúng ta chỉ còn lại 150 điểm thần tính, cho dù toàn bộ đều dùng hết, 15 phát linh giới đả kích, tối đa cũng chỉ có thể đưa nó kích thương, trừ phi chúng ta tại vật chất giới minh hữu có thể vượt không mà đến giúp giúp bọn ta. Đương nhiên, đây là không có khả năng, bọn hắn trước mắt còn không có bước vào cao tầng linh giới tư cách. Rốt nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại một lần xâm lấn chi chiến bên trong, thời khắc nguy cấp lúc, địch nhân tại trong lĩnh vực định ra lâm thời luật pháp mất đi hiệu lực, mới khiến cho bọn hắn thắng được thắng lợi cuối cùng. Căn cứ về sau suy đoán, đây khả năng là vương kỳ tác. Vương tự hồ có thể bước vào cao tầng linh giới. Nhưng là, ta làm như thế nào đi tìm trợ giúp của hắn đâu? Đột nhiên, rốt nhớ tới cùng Thâm Hải chi vương chiến đấu. Thắng lợi cuối cùng, không phải liền là bởi vì phồn tinh nữ vương lựa chọn đem Thâm Hải chi vương cưỡng chế truyền tống đến Thánh Hỏa tế tự trận bên trong sao? Bất quá Phồn tinh nữ vương tại thế gian này tồn tại hết thể quý tích đều đã biến mất, đầy sao lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một phần linh hồn đặc chất. Làm sao đưa nó cưỡng chế truyền tống đến thánh hỏa tế tự trận bên trong đâu? Với lại một tiếng vang thật lớn, rốt lại một lần nữa chuyển hướng không kịp, bị hốn độn ác ma vương đánh trúng mộng cảnh. Lần này mộng cảnh trên bầu trời chưa từng xuất hiện vết nứt, mộng cảnh nội bộ không gian là có chồng chất cung áp suất, so với ngoại bộ nhìn qua lớn, nhưng cùng lúc cũng phi thường yếu ớt, chưa từng xuất hiện vết nứt là một chuyện tốt, nhưng là tri thức chi thư lại điên cuồng gào thét. Phương Tiêm Bịa, Phương Tiêm Bịa. Chỉ thấy trong mộng cảnh Ngư phương tiêm đĩa bên trên, vỡ ra một đạo thật dài vết rách. Bộc Bê ngứ khí gấp rút hô, Hỗn Độn ác Ma Vương phát giác được mộng cảnh cả thủ, nó hủy hoại lực lượng xuyên thấu mộng cảnh phòng hộ, đánh vào mộng cảnh hạch tâm bên trên. "Chủ nhân, nhanh, nhanh sử dụng linh giới đả kích ngăn lại nó. Còn có nhiều màu chi mộng. Tại Hỗn Độn Hải tìm tới một mảnh mây đen, chúng ta liền có thể né tranh nó." Rút lại không muốn làm như thế. Chạy trốn vốn là rất biệt quyết, còn muốn tiêu hao thần tính cùng nhiều mầu chi mộng đến chạy trốn. Hỗn Độn Hắc Ma Vương mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải khói đen đại ma như thế không thể chiến thắng địch nhân. Rốt không nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới, nhưng là, hiện tại vấn đề là bọn hắn đã không cách nào chiến thắng nó, cũng vô pháp thoát khỏi nó. Làm sao bây giờ? Rốt tâm niệm nổi lên, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới tinh không thành chi chiến. Ở trong một trận chiến kia, hắn đã từng mở ra cổng truyền tống, ngắn ngủi liên thông hai tòa vương thành thánh hỏa tế tự trận. Vương xuyên thấu qua cổng truyền tống, cùng lúc ấy bị quỷ dị chi ảnh phụ thể phồn tinh nữ vương liều một tay. Chính là một cái này, mới khiến cho bọn hắn tìm tới con đường thắng lợi. Không sai. Rốt hỗn độn tự duy nháy mắt bị thiểm điện bổ ra ta không có cách nào đem hỗn độn ác ma vương cường chế truyền tống đến thánh hỏa tế tự trận, cũng rất khó lập tức để vương đi tới cao tầng linh giới. Nhưng là, ta có thể đem bọn chúng liền cùng một chỗ. Xách. rột hô to một tiếng, nhanh, tới đón thao túng. chi thức chi thư sưng sở, chủ nhân, ta kỹ thuật lái xe kém xa ngài a. ngươi một mực mở liền tốt, cái gì đường hẹp ngươi mở cái gì đường. nói xong rột liền trực tiếp nhảy ra thần triệu, hướng ngọn cảnh biên giới phóng đi. chi thức chi thư chỉ có thể tiếp nhận quang chi đài, học rột như thế liều mạng khống chế ngọn cảnh bọn khí chuyển hướng. nhưng là, nó kỹ thuật so rột kém quá xa, trên thực tế, ngoại trừ rột không có bất luận một vị nào ngậm cảnh chi chủ dạng này làm qua. Chi thức chi thư căn bản không thể yếu lĩnh, mù quáng chuyển hướng nó rất nhanh lại bị hỗn độn ác ma đuổi kịp. Ngậm cảnh lại một lần ăn vào hỗn độn cho quyền. Lần này, toàn bộ bầu trời đều vỡ ra, phương tiêm bia bên trên xuất hiện mấy chục đầu vết rách to lớn. Ngậm cảnh đang run rẩy, mà kinh hoàng chi thức chi thư lại một lần chuyển hướng thất bại, hỗn độn ác ma nháy mắt liền đuổi theo, to lớn nắm đấm rơi lên cao cao, hỗn độn linh năng đập vào mặt. Chi thức chi thư dọa đến nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc này, rộn rộn cục đi tới ngoại tầng. Linh chu cổng truyền tống một tháng kỳ sử dụng một lần, hôm nay đúng lúc là chuyển nguyện ngày thứ ba. Rốt không chút do dự, trực tiếp mở ra cổng truyền tống. Một đạo nồng vụ hình dáng linh năng hiện hình khuyên tàn ra, kim quang ánh lựa lập tức theo vòng trung tâm dâng lên mà ra. Theo cái kia một mảnh nho nhỏ cửa sổ bên trong, có thể nhìn thấy thông thiên thánh hỏa bối cảnh xuống, vương kinh ngạc chuyển đầu. "A! Rốt hô lớn, Vương, mau tới cứu ta." Vương liếc mắt liền thấy bên ngoài linh giới, còn có trong linh giới cái kia khủng bố to lớn thân ảnh, nhưng không nhìn thấy mộng cảnh, mộng cảnh tại một bên khác. "Cái gì? Đây là vương cấp quái vật, còn là hỗn độn đặc tính. Như thế khó giải quyết quái vật, ngươi là làm sao chọc tới?" Mặc dù tại phần án Nhưng Vương xuất thủ cũng không có một điểm chần chừ. Chỉ trong mấy mắt, toàn thân hắn dấy lên màu vàng đại hỏa, thánh hỏa tia sáng ra chỉ ở trên người hắn. Vương đầu đội lửa vương miệng, người khoác lửa trường bảo, tay phải cầm lửa trường kiếm, tay trái cầm lửa trường thương. Khí tức nóng bỏng mãnh liệt mà tới, mãnh liệt ánh lửa phun ra ngoài. Một thanh trường mấy ngàn dứt màu vàng trường thương đột nhiên từ trong cổng truyền tống đâm ra, chính chính chúng đích huấn độn ác mà. Vô siêu cường linh năng sóng chấn động đập vào mặt, ở trong huấn độn hải nhất lên sóng lớn ngập trời. Ngọn lửa màu vàng cường hoành bái xích cũng tịnh hóa hết thể ô nhiễm, phạm là chạm đến linh giới vật chất nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỗn độn ác ma phát ra khủng bố giết đảo, một kích này đối với nó tạo thành to lớn tổn thương, ngọn lửa màu vàng nóng kia giống như rọi trong xương tại miệng vết thương của nó bên trong thiêu đốt. Đây mới thực là có thể tiêu diệt lực lượng của nó. Hỗn độn ác ma bị một kích này chọc giận, toàn thân nó bắn ra mảnh liệt hắc quang, một cái đen nhánh lĩnh vực cấp tốc bị cấu trúc đi ra, hỗn độn kích sóng tại lĩnh vực này bên trong quấn quẩn. Ồ. Vương dơ tay lên, vô số kim quang tử trong cổng chuyển tống tranh nhau chen lấn trào lên mà ra. So với ta nguyên luật quyền hành sao? Vương Giơ cao tay phải lên. Lựa đến. Vua của các ngươi, Giang Lâm. Hoành Kim Quang lấy vô cùng cường hành tư thái chèn phá đen nhánh hỗn độn lĩnh vực, vô số thiêu đốt hỏa tinh theo trong hư không hiện hiện, hỗn độn đáy biển vậy mà xuất hiện ngàn vạn ánh lửa, ánh lửa cấp tốc hợp thành một mảnh, thánh hỏa khí tức vậy mà xuất hiện ở trong cao tầng linh giới. Rốt ngóng nhìn trông thấy, toàn bộ biển đều sao động, vô tận sóng ngầm cùng ô nhiễm tại hướng bên này tập kết. Nhưng ánh lửa hình thành lĩnh vực kiên định đưa chúng nó cản tại bên ngoài, mặc cho hỗn độn hải như thế nào di dạo, cũng không thể tiến thêm một bước. Lĩnh vực bên trong, một đạo mấy ngàn dặm dài màu vàng hỏa kiếm từ trong cổng truyền thống đâm ra, xuyên thẳng tiến vào hỗn độn át ma tim, đưa nó đâm xuyên đấu. Hỗn độn ác ma phát ra kinh người tiếng gầm gừ, máu đen tứ tán, toàn thân ma quang nội liễm, cánh thu hồi, che ở trước người, nó tránh thoát hỏa diễm trường kiếm, quay người phá tan lửa lĩnh vực, hướng phương xa chạy tới. "Hừ, muốn chạy?" Vương cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện tại cổng truyền tống trước mặt, đưa mắt nhìn hỗn độn ác ma rời đi. "Ách, ngươi chạy đi?" Vương có chút lúng túng gãi gãi đầu, hỏa quang từ trên người hắn rơi xuống, lộ ra hắn phổ thông người trung niên gương mặt. "Ai, ta không thể rời đi thánh hỏa pháp vị, quá xa, ta đánh không đến." Dỗn lập tức theo dưới trạng thái đờ đẫn lấy lại tinh thần. "Cái gì? Nó chạy rồi?" Đúng, ngươi nói không sai, nó chạy. Vương lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, nhưng nó sẽ còn trở về. Giang giác, cổng chuyên tống quân bế, nó chỉ có thể tiếp tục 30 giây. Vương vẻn vẹn chỉ dùng không đến 30 giây, liền triệt để đánh bại cái này để rốt bó tay toàn tập quái vật. Rốt lại một lần nữa đổi mới đối với vương lực lượng này biết. Quả nhiên, tựa như vương nói tới, ở dưới thánh hỏa, hắn chính là vô địch. Ngộng cảnh quá mức vỡ vụn, nhất là khuyết thiếu trực tiếp tác chiến lực lượng, toàn bộ nhẫn linh giới đả kích cũng không trọn vẹn Thái Dương chi tháp. Nhưng bất luận là linh giới đả kích còn là Thái Dương chi tháp, đều nhận ngộng cảnh nguyên năng ảnh hưởng. Trước mắt mộng cảnh nguyên năng vẹn vẹn chỉ có 37, cái này khiến uy lực của bọn nó xa xa không thể đối phó chân chính địch nhân cường đại. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới càng nhiều mộng cảnh mạnh vỡ. Nhóm lửa càng nhiều ngôi sao, hoàn thành có định lượng, làm tinh hồn quý vị. Nếu không, lấy hiện tại mộng cảnh trạng thái, rất khó tự vệ. Lần này nếu như không phải triệu hồi ra vương, hậu quả khó mà lường được. Vương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh bại hỗn độ đát ma, để ruột rất là kinh hỉ. Nhưng con quái vật này thế mà chạy, để rốt không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, hiện tại đuổi theo cũng là không có khả năng. Không nói truy không đuổi được tới coi như đối kịp, không cẩn thận còn có thể sẽ bị nó phản sát. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, vậy đơn giản là ngu quá mức. Rốt tâm niệm đi điện điểm, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thần chi tiêu ký, chỉ cần bị đánh dấu lên, liền sẽ vĩnh viễn bị mộng cảnh cảm thấy được. Thế là, rốt lại một lần biểu hiện ra hắn tuyệt chiêu, nháy mắt rời đi cũng trở về mộng cảnh. Hắn phóng tới quang chi đài, tại linh giới dưới tầm mắt, một giây sau cùng thời gian bên trong, đem tinh chi tiêu ký đánh lên Hỗn Độn Ác Ma linh hồn. Dạng này, cái này Hỗn Độn Ác Ma, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi mộng cảnh giám thị. Đương nhiên, hiện tại còn không phải đánh giết nó thời điểm. Mấu chốt là mộng cảnh lực lượng không đủ, cho dù vận dụng 15 lần linh giới đặc kích, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Rốt lo lắng nhất chính là, vương tạo thành tổn thương quá nhiều, mộng cảnh ăn mòn không đủ. Như vậy, hắn không vứt được linh hồn cùng Cử Nguyên, đánh giết nó liền không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ có thể chờ đợi đến về sau, tìm tới thích hợp thời cơ, lại đến tìm nó tính sổ sách. Rốt thở ra một hơi, vừa từ dưới quang chi lại đến, liền nhận chi thức chi thư mãnh liệt đánh ra. Cháy mau. Chủ nhân, hố độn hải tuyệt đối không phải chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi vị trí. Rốt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Hỗn độn ác ma sẽ không như thế mau trở về tới đi. Tri thức chi thư vội la lên, "Ngươi xem một chút bên ngoài, Thánh hỏa khí tức xuất hiện ở trong Hỗn độn Hải, vô tận nhiễu loạn ngay tại cấp tốc mở rộng, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, không phải chúng ta liền sẽ tao ngộ so Hỗn độn ác ma vương càng kinh khủng sự tình." Rốt trong lòng run lên, vội vàng lại trở lại quang chi đài, khống chế mộng cảnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng Hỗn độn Hải bên ngoài bay đi. May mắn bọn hắn đã cách Hỗn độn Hải biên giới không xa. Cũng không lâu lắm, mộng cảnh bọn khí liền rời đi mảnh Hỗn độn này hải dương, đi tới nó cùng băng ngục giao giới khu vực biên giới. Đây là một mảnh vận độc mê vụ, vô biên vô hạn chỉ cần vượt qua nơi này, liền có thể đi hướng một mảnh khác cao tầng linh giới. băng ngục. đến nơi này, nguy hiểm liền xem như tạm thời giải trừ. Rốt vừa mới thở dài một hơi lúc, phương tiêm bia đột nhiên biến đỏ. hồng quang lập tức bao phủ ngục cảnh, phương tiêm bia báo hiệu trên mặt xuất hiện hai cái đã lâu chữ lớn đỏ tươi. sâm lớn. quy một chương 577, hỏa chi thể nuôn. sâm lớn. sâm lớn. sâm lớn. chín vòng mặt trời lặn về sau, sâm lớn sẽ đến. hỗn độn ác ma đem phá vỡ không gian ngăn trở, giáng lâm ngục cảnh. ruột lập tức mở to hai mắt, hỗn độn ác ma là vừa rồi con kia hỗn độn ác mà sao? Tri thức chi thư cũng sửng sốt, nó khó có thể tin cảm ứng bóng chốc bị tình chi tiêu ký khóa chặt linh hồn, phát hiện chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được nó tồn tại, cũng không thể xác định vị trí của nó. Cái này, nó tiến vào cao hơn vị thế linh giới chiều không gian. Rốt cũng cảm thấy, đây có nghĩa là người xâm nhập đúng là trước đó tập kích chúng ta quái vật, đúng không? Đúng vậy, mộng cảnh xâm lấn là cao hơn vị thế chiều không gian xâm lấn, cho nên mộng cảnh có thể trước thời hạn dự cảnh, thậm chí có thể suy tính đến xâm lấn này. Đương nhiên Chúng ta trước kia chưa hề dạng này khóa chặt đến một cái sắp xâm lấn mộng cảnh quái vật, đây là trước nay chưa từng có lần thứ nhất. Dỗ Côi nói, vậy cái này là cho chúng ta đưa đồ ăn à? Bị Vương kích thương, lại rời đi nó sân nhà, đi tới chúng ta sân nhà. Ta cũng không biết tại sao thua. Chi thức Chi Thư cũng lộ ra rất vui vẻ. Nó còn chiếm dùng một lần xâm lấn, nguyên phản hồi là cứng nhắc cơ chế, lúc có quái vật chiếm cứ cao hơn vị thế chiều Không Gian bắt đầu xâm lấn lúc, liền sẽ không lại nhiễu loạn càng cường đại uy hiệp, đây là một chuyện thật tốt. Dỗ Suy Tư nói, tại đánh giết nó về sau, chí ít lại có thể tu mệnh được một phần cường nguyên, như vậy, hai phần vương linh hồn Hai phần cường nguyên đều đến đông đủ, nhóm lửa sinh mệnh chi ca cũng chỉ thiếu một bộ phận thông thường nguyên, ước chừng hơn 600 thần tính. Búp bê không biết cái gì đi tới bên người, nhẹ nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau quần tinh lấp lánh thời khắc, chủ nhân liền có thể tiến giai lệnh luật giả. Tại quá khứ, chỉ có lệnh luật giả mới có thể bước vào chiến trường chân chính, trực diện khói đen xâm lấn. Hiện tại kỳ thật cũng giống vậy, chỉ có điều bởi vì là lửa suy bại thời đại, nhân loại lực lượng suy yếu, đem tiêu chuẩn hạ thấp đến cao giai nhân viên chiến đấu, cũng chính là linh nục cân đối kẻ hoàn mỹ đẳng cấp này. Lệnh luật giả đã là chỗ gi ẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu, vương quốc Kình Thiên chủ lớn Rốt nắm chặt nắm đấm, hắn rốt cục sắp tới cái này ngưỡng vọng đã lâu cấp độ. Hoa chi tử danh hiệu chẳng mấy chốc sẽ danh trí thực uy. Chủ nhân, chi thức chi thư cảm thán một câu. Chúng ta rốt cục đi đến quý đạo, tại ta lưu lại trong ấn tượng mỗi một vị mộng cảnh chi chủ, phần lớn tại cất bước chi sơ, hoặc tại thời gian rất ngắn liền trở thành lệnh luận giả. Trước lúc này con đường, ta phi thường lạ lẫm. Búp Bê nói, cho nên, chi thức chi thư có khi biểu hiện được như cái thiểu năng, nhưng nó cũng không phải là thiểu năng, chỉ là bởi vì quá mức lạ lẫm mà biểu hiện được có chút mất theo. Chi thức chi thư lập tức nhảy dựng lên, ung đập Bố Bê. Người đánh giấm. Ngươi mới là thiểu năng, những cái kia sai lầm chỉ là bởi vì linh hồn của ta không hoàn toàn, có đôi khi rút ở mà thôi." Đùa giỡn trong âm thanh, rụt hơi nhíu lên lông mày, hỏi: "Thế nhưng là, cho dù bọn hắn thu hoạch được hoàn chỉnh kẻ thôn vệ hắc ám, 30 triệu cường độ cũng không đủ đạt tới lệnh luận giả, liền xem như hoàn mỹ linh năng, cũng cần 13 vạn ngàn khắc linh năng cường độ mới có thể tiến giai 14 cấp linh năng, chuyển đổi tới, chỉ ít cần 60 triệu linh hồn cường độ, thiếu một nửa." Tri thức Chi Thư có chút tiếp nối nói, khả năng tại dài rằng giặc thời gian bên trong tổn thất một bộ phận. Rốt trong lòng hơi động, đã có một cái phỏng đoán. Nhưng hắn không hỏi ra miệng, mà là ngược lại nhìn về phía Ác Quỷ Vực Đá, hỏi, "Tà Quỷ Chi Vương phục sinh cần cái gì?" Bút Vệ đáp, "Cần nhân tính, vô linh chi hồn, cùng một chút cường đại linh hồn." Chi thức Chi Thư hương phân nói, "Chủ nhân, đây là một cái rất thời cơ tốt, Tà Quỷ Chi Vương mỗi một lần tử vong đều là chủ sinh, để cho nó linh hồn càng cường đại, nó phục sinh về sau chiến lực cũng sẽ tương ứng tăng vọt, nếu như có thể cho tại nó 2 đến 3 cái vương linh hồn, như vậy nó liền rất có thể sẽ có được vương cấp chiến lực. Đương nhiên, nhu cầu nhân tính cùng vô linh chi hồn cũng sẽ tăng vọt." Lời nói này đến rốt có chút độc lòng, hắn rất muốn một cái cường đại Tà Quỷ Chi Vương. Cái đồ chơi này quả thực là tốt nhất khi điển, nhưng là, hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 2 cái vương linh hồn, không cách nào lấy ra càng nhiều vương linh hồn. Tại có thể gặp phải tương lai, vương linh hồn cũng không phải có thể tùy tiện thu hồi được. Cuối cùng, rốt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, trước dùng cực kỳ vĩ đại linh hồn nuôi đi. Chi Thức Chi Thư cũng biết hiện tại khôn cảnh, không tiếp tục nói. Tại sơ bộ điều chỉnh mộng cảnh phương hướng về sau, nó liền lại một lần vùi đầu vào không có tận cùng mộng cảnh chữa trị trong công việc đi. Búp Bê cũng giống như vậy. Tương lai Chi Thư khoảng thời gian này, một mực tránh tại giá sách bên trong, cùng quá khứ Chi Thư hiện tại chi thư nằm ngủ chung một chỗ. A vệ sợ còn đang nghiên cứu hắn coi như chân bảo hạt tròn, hắn nói cho rốt, hắn hiện tại lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, cũng có thể khống chế càng nhiều đại tiện tinh hoa hạt tròn, đây là hắn tồn tại nền tảng, hắn cần dùng những tinh hoa này hoàn toàn thay thế hắn hồn thể, làm đầy đủ đáng động tích lũy lúc, liền có thể hình thành một cái mới phát tác, thôn vệ đại tiện luật pháp. Rốt một chút cũng không muốn nghe a vệ sợ liễu lo không ngừng nói đến đây con đường chi tiết, thuận miệng ứng phó vài câu liền tới đến linh hồn tế đàn, đem tất cả không trọng yếu linh hồn toàn bộ hiến tế, phương tiêm địa bên trên số lượng lại một lần đổi mới, linh hồn cường độ. 499760000. Linh hồn ngôi sao 14. Nhân tính 1771 vạn. Thần tính 150. Vô linh chi hồn 225 ức. Bia bên trong một phần nguyên. Linh hồn tế đàn, Thâm Hải chi vương vươngỆt tết hám linh hồn, 10 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn. Linh tính 129 vạn. Nguyên năng 37. Nơi cất giữ 551 vạn phần linh hồn tàn bã, 3 đóa nhân tính chi hoa, 1975 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 32 phần ác ngộng vật liệu, hơi. Đặc tu vật phẩm, 7 cái u ám chi thủ hộ một khối hỗn độn chi thạch, bảy phần nhiều màu chi mộng, nguyên chất vật, cực nguyên chi ám, cực nguyên chi khí, vượt sâu vết nước. nhìn qua cái này sinh cơ bừng bừng số lượng, rộn lộ ra nụ cười hài lòng. Tại xác định nội cảnh bọt khí chỉ cần 3 đến 4 ngày, liền có thể rời đi vùng đất giao giới, tiến vào băng ngục về sau, rốt liền rời đi một cảnh, trở lại vật chất giới. Về sau mấy ngày đều tương đối có chút bình thản. Rốt hướng vương giải thích một chút linh giới cố sự, nói hắn trực giác cảm thấy trong linh giới có đại nguy hiểm đang đến gần, liền mạo hiểm tiến vào linh giới do xét, không nghĩ tới gặp phải vương cấp hỗn độn ám mà dưới tình thế cấp bách lúc này mới nghĩ ra hướng vương cầu viện biện pháp vương nhìn qua cũng không hề để ý rột trăm ngàn chỗ hở cố sự hắn nuốt cằm trong mắt có ánh lửa đang nhấp nháy cái này tựa hồ là một cái rất đáng gờm hỏa chủng năng lực a vương gò gò ngò tay ta lấy lửa lực lượng cũng chỉ có thể có hạn sử dụng nó một bộ phận công năng nô no, thời gian của ta cấm kỵ là một năm ta một năm chỉ có thể sử dụng một lần công truyền thống khó trách trước đó không dùng được Rốt biết tại tinh không thành chi chiến bên trong vương đã dùng qua một lần vĩnh hằng nhiên hỏa có thể mô phỏng đại đa số hỏa trùng hoặc linh hồn đặc tính lực lượng chỉ là hiệu quả lợi yếu tiêu hao rất nhiều cũng không có tiến bộ không gian. Vương khẽ lắc đầu, đáng tiếc, nếu như có thể lại cho ta 30 giây, ta nhất định có thể đem đầu kia quái vật đánh giết, ta linh cảm cảm giác đến, nó rất là thủ, phi thường cả thủ, không phải chúng ta thường gặp được quái vật, tựa hồ cùng một ít to lớn tồn tại có liên hệ, ai, thật đáng tiếc, thế mà để hắn chạy. Rốt trong lòng tự nhủ nó chạy không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ trở về mộng cảnh tự chui đầu vào lưới. Vương còn nói thêm, "Tiểu Rốt, khoảng thời gian này sẽ tương đối bình tĩnh một chút, các nơi chiến đấu cường độ đều lần lượt yếu bớt, mở rộng tác chiến, cơ bản đình chỉ, lâu đài cũ cùng mặt trời kết tinh khoáng mạch đã cầm xuống." Chúng ta đang ở nơi đó kiến tạo một tòa kiến cố pháo đài, tạm thời cũng không có tiến thêm một bước dự định, hết thảy đều muốn đợi đến bạch tháp nguyên chi tiên đoán hoàn thành. Rốt to mò hỏi, mẹ dệ địt các hạ tiến hành đến thế nào rồi? Vương thần sắc nghiêm túc nói, căn cứ họ rút, bạch tháp đã đến cuối cùng nút chốt, liền tinh tướng dự báo đều không thể cho ra, cho nên đây cũng không phải là một cái tác chiến thời cơ tốt. Rốt gật gật đầu, vương quốc đối với nhật nguyện tinh chi tướng là cực đoan coi trọng, ngày tốt lành mang ý nghĩa bọn hắn tác chiến làm ít công to, xấu thời gian kia liền không chỉ là làm nhiều công ít, thậm chí khả năng xuất hiện rất nhiều không tất yếu hy sinh đối với đại đa số trung cao giai nhân viên chiến đấu mà nói, tại không biết tình tướng dưới tình huống chiến đấu là phi thường nguy hiểm. khoảng thời gian này cũng đúng lúc dùng cho tu sinh dưỡng tức. rốt thuận miệng nói năm đấm thu hồi lại mới có thể đánh ra lực lượng. vương nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói tiểu rốt nói không sai, có lẽ đại chủ giáo vị trí này hẳn là từ ngươi đến làm, họ rốt quá cứng nhắc, quả thực chính là khối đầu gỗ, căn bản không hiểu như thế nào trấn an lòng người. rốt vội vàng chối từ, hắn hiện tại là hỏa chi tử, lại là kẻ giấu lửa, lại kiêm nhiệm đại chủ giáo, hắn nhưng gánh không được. vạn nhất không cẩn thận đem sự tình làm hỏng thân tính thế nhưng là lại nhận tổn thất. Hiện tại bước đi tiết tấu hắn rất thích. Vương cũng không có bước bách, ngược lại nói, ta nghe nói Hachi Chiến Đoàn thành viên đều trở về. Vâng, các nàng đều tại trong trụ sở. Vương vung tay, nhẹ nhàng vu vu rồi vai, cảm thán nói, tiểu rốt, khoảng thời gian này ngươi nhiều thao luyện thao luyện các nàng, tận lực đem Chiến Đoàn chiến lực tăng lên. Rốt gãi gãi đầu, ta không biết làm sao thao luyện. Vương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn, uy tài nguyên a, tiếp thân dạy bảo a, xâm nhập chiến đấu a, hậu cần sở đã chuẩn bị kỹ càng, hộ lý nhân viên. Ku ku cụ, ý của ta là, nếu như ngươi coi trọng bất cứ người nào nghị kéo nàng tiến vào ngươi chiến đoàn, trực tiếp tới cùng ta nói. cuối cùng câu nói này lập tức hấp dẫn rốt lực chú ý. thật sao? ai cũng có thể. vương tăng háng một cái, chiến lực không thể quá mạnh, ngươi muốn trực tiếp kéo ổ lỵ vị a tiến vào chiến đoàn, này sẽ để ta rất khó xử lý. rốt vui vẻ nói, ta rõ ràng, xin ngài yên tâm đi. tốt. vương phất phất tay, ngươi trở về đi, cố mà chân quý khoảng thời gian này, đây có lẽ là chúng ta cuối cùng an bình một chút thời gian, thỏa thích hưởng thụ nó đi. tại trở lại trụ sở trong quá trình, rốt một mực đang nghĩ là thời điểm nên kéo xuống một vị thành viên nhập bọn tốt nhất có thể đụng tới à hệ sở nói tới nhân loại chi sinh. đáng tiếc là cái này thiên tài đều rất sớm bày ra thiên phú, đã sớm nhận vương thành coi trọng, căn bản không tới phiên hắn. rốt cân nhắc liên tục, không có đem chuyện này nói cho vương. chỉ tính toán trong bóng tối, tìm tới mỗi một cái nhân loại cứu rỗi cho đối ứng nhân vật, tốt nhất có thể đem hắn thu vào dưới trướng. nếu như không được thu vào dưới trướng, cũng có thể để cho hắn nhất định trợ giúp, để hắn sớm ngày phát huy ra tiềm ẩn lực lượng. đương nhiên, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. rốt cũng chỉ là rộng tung lưới, có thể hay không đụng phải tính tùy duyên. đương nhiên. Bình thường chiêu mộ thành viên công tác cũng muốn tiến hành, không thể chỉ chiêu những siêu cấp thiên tài kia, chỉ cần có tiềm lực, đều có thể tiến vào Hachi chiến đoàn. Lấy ruột trước mắt công tích, hắn cùng chiến đoàn thu hoạch đến tài nguyên phi thường phong phú, cả sàn cùng ăn nã bơ lệ đã sớm đến đỉnh phong, các nàng trưởng thành đã không phải là tài nguyên vấn đề, mà là tự thân vấn đề. Nhiều như vậy tài nguyên, không sử dụng chính là lãng phí. Do tại cùng mộ Lì tiến hành một phen nói chuyện trắng đêm về sau, thành công đem chiêu mộ trách nhiệm giao cho nàng. Bất quá, gần đây khôn khéo tài giỏi Mỗ Lì giờ phút này lại có chút không yên lòng. Chủ nhân, ngươi vẫn là gọi ta rồi đi. Dốt cảm giác ngậm cảnh bên ngoài người gọi hắn chủ nhân có chút là lạ, đương nhiên, một ít đặc thù trạng cảnh ngoại lệ. Mộ Ly dừng lại một chút, tinh xảo khuôn mặt vẫn là bộ kia nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc, nàng vốn là như vậy, cho dù tại kịch liệt nhất thời điểm, cũng không có biến hóa đặc biệt. Dốt trước kia luôn có chút không thích ứng, nhưng bây giờ, cho nàng đeo lên mắt kính gọng vàng, còn là rất có phong tình. Ngươi hẳn là tìm tới một cái phù hợp đối tượng, tại lựa lời thể xuống kết làm vĩnh hàng bạn lữ. Dốt sững sờ 1 giây đồng hồ mới phản ứng được, đây là đang thúc giục cười. "Phốc, Mộ Ly, bây giờ không phải là thời điểm a?" Nguyên Chi tiên đoán một khi kết thúc, chúng ta liền muốn đứng trước biến động thật lớn. Mỗ Lì rơi lên mắt kính ngọc vàng, nghiêm túc nói: Không, hiện tại chính là thời điểm. À, đừng nút đít. Ý của ta là, ngài có thể trở thành đời tiếp theo chỗ gì ẩn vương, hoặc là trên thực tế người không chế. Rốt mở to hai mắt, khó có thể lý giải được nàng. Ngươi làm sao đột nhiên nói những này? Ta không muốn trở thành vương, ta không có lòng tin làm so vương tốt hơn. Hiện tại là tốt nhất cách cục. đương nhiên. Mỗ Lì nói khẽ. Không có cái gì so hiện tại tốt hơn, nhưng nếu ngoại ý muốn nổi lên đầu, rốt thê thốt phủ nhận, không có khả năng. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Người căn bản không biết vương cường đại, đây là ta gặp qua cường đại nhất nhân loại, liền ngay cả quái vật cũng chưa từng gặp qua so với chúng ta vương càng mạnh. Nhưng ta nghe nói vương trong dự ngôn sẽ có đại nguy cơ, rốt cây nhạo nói tiên đoán không nhất định là chính xác, tiên đoán sai lầm ví dụ chỗ nào cũng có, liền xem như chính xác cũng có thể là chúng ta lý giải sai, coi như lý giải đúng rồi cũng không có nghĩa là nguy cơ lần này có thể đối với vương tạo thành nguy hiểm. Không, gần đây nghe lời Mỗ Ly lần này lại chính diện phủ nhận rốt ý kiến, chúng ta không thể dùng may mắn vừa đi vừa về tránh vấn đề, nếu như vương ngoại ý muốn nổi lên. Ta cho rằng thích hợp nhất tiếp nhận người chính là ngươi, cho nên ngài hẳn là mau chóng cùng Thanh Vũ tiểu thư kết hợp. Dạng này ngài liền cùng lúc có được vương chi người hậu tuyển cùng ái lì đóng lợi ủng hộ của gia tộc. Coi như vương không ra vấn đề, ngài cũng nên thành lập thế lực của mình. đầy đặng cánh chim. Dạng này chúng ta liền sẽ không nhận đến từ giỏi bộ cùng tận thế giáo đồ mê hoặc vương quốc liền sẽ từ đầu đến cuối đi tại chính sát trên đường. Mỗ Lý lời nói có nhất định đạo lý, Duy nghĩ nghĩ hỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh Vũ nguyện ý. Nếu như nàng không muốn chứ? Mỗ Lý nhẹ nói, nàng nguyện ý. Đề nghị này chính là nàng nói ra, ngài sẽ trở thành nàng duy nhất vương phu. Rốt lập tức ngạch lại, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này tiến triển lại đột nhiên bay nhanh như vậy, nhất thời tư tưởng đều không có quay lại. Nhưng thế nhưng là, hắn ý đồ tranh luận nói, đây là cực nhỏ sát xuất sự tình, ta. Mỗ Ly nghiêm túc nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, ta cũng tin tưởng Vương, nhưng là ngài cũng biết, Vương dạng này cường giả đỉnh cao, cho dù không có thánh hỏa gia trì, cũng là chỗ gì ân người mạnh nhất. Nếu như ngài có thể trợ giúp thanh vũ trở thành thánh hỏa cự minh người, như vậy Vương liền sẽ không lại nhận thánh hỏa chói buộc. Dạng này, chỗ gì ân liền sẽ thêm ra một vị siêu cấp cường giả, đối với tương lai của chúng ta có cực lớn trợ giúp lời nói này nói đến ruột tim đập thình thịch, nó miêu tả tiền cảnh để hắn nhiệt huyết sôi trào. nhưng thoáng lạnh lèo yên tĩnh, ruột liền phát hiện mấu chốt, trợ giúp thanh vũ trở thành thánh hỏa cộng minh người. ruột như mày, ta giúp thế nào? thanh vũ không có khả năng khuyết thiếu tài nguyên, tiến hành vĩnh hằng nhiên hỏa có lực lượng, khống chế vĩnh hằng nhiên hỏa nguyên luật, hẳn không phải là ngoại nhân có thể can thiệp A.